Ba người chết, thức tỉnh bên trái người kia, cái kia người cũng chiếu cố không được lau mặt trên trên đầu huyết, bị tai đoá, cứng ngồi tại tại chỗ. Phía bên phải cái kia người há miệng, lại đột nhiên quên chính mình nên nói gì, trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh khủng. "Là ai hấu ấu?" Càng bên phải ca ca đột nhiên mở miệng nhắc nhở Lệ đệ, đệ, nhưng nói xong phía sau, ca ca mặt như màu đất. "Ai hấu ấu?" Tại Pháo Hải Tử đưa tay trước, đệ đệ bản năng hô lên. Pháo Hải Tử thu tay về, nhìn phía Kaka. "Cắt cắt sát." Nhỏ bé đá vụn sạn nước tiếng vang lên, tựu gặp Kaka thân thể tự cho tới trên không ngừng hóa đá. Sống tiếp. Kaka nói xong, Hóa thành một vị mỉm cười điều giống, "Ca, đệ đệ nhào trên người ca ca." Gào khóc, phu cận mấy người, vành mắt trợn trác. Mọi người thấy hóa Đá phạm quy thí sinh, trong lòng nặng trĩu. Ba cái pháo hải tử cười hì hì ly khai. Lam Song động tác an toàn hai cái người, một cái trên đầu đậy một bài đỏ thảm hàm răng, một cái cuối sợi tóc mang theo hoàn chỉnh con người. Ba bộ không đầu thi thể nằm trên đất. Gió lạnh thổi qua, các thí sinh yên tĩnh, chỉ còn bọn nhỏ tiếng chạy bộ, vô tay tiếng cùng tiếng ca hát. Lý Thanh than nhẹ một tiếng, này chút người, vẫn là xem nhẹ quỹ khủng bố. Mặc dù chính mình trải qua quỹ cũng trải qua bắt thần thành thủ thành chiến cùng hình bộ nhỏ thảo phạt, như cũng khó có thể bình tĩnh, càng đừng nói những người khác. Lý Thanh Nhàn không thể không truyền âm nói, phía dưới ta nói một cái các trường hợp chúng ta phải nên làm như thế nào, mọi người ở trong đầu tưởng tượng một lần, có thể hướng hai bên lăn chuyện. Thời gian chậm rãi qua đi, các thí sinh từ từ nắm giữ làm sao khắc chế ném khăn tay ba đứa bé, lại chết rồi mấy người sau, cũng từ từ thích hứng ba cái pháo hài tử. Mặc dù ba cái pháo hải tử biến đội pháp vô bẩn, ba người cũng bảy, ba người khoảng cách, thậm chí ba người cùng chọn một người, mọi người cũng đều có thể chậm rãi hóa giải. Truyền phủ có câu lớn Lý Thanh Nhàn tự phao nhẹ nhóm, trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ, những địa phương các người chơi ném khăn tay cùng điểm pháo sẽ là hình dáng gì? Xa xa một chỗ ngã tư đường trên đất trống, nguyên bản hơn ngàn người ngồi vây chung một chỗ, nhưng hiện tại, không đủ 500 thí sinh. Mọi người làm thành vòng tròn, ngoại trừ người sống thí sinh, một phần là ba mẫu quần áo đứa nhỏ, một phần là không đầu thi thể, còn có một vài người hóa thành thạch giống ngồi tại tại chỗ. Minh Sơn cùng Hóa Ma Sơn người tức giận nhìn đối phương. Du Hi bắt đầu trước, Song phương bởi vì mệnh tinh xảy ra tranh chấp, tiện đã gọi ra những thế lực khác đứng thành hàng, chỉ có một nhỏ bộ phận người duy trì trung lập. Dù hy bắt đầu sau, chỉ cần là Minh Sơn người biến thành khăn tay đứa nhỏ, nhất định sẽ đưa tay lụa phóng tại Hóa Ma Sơn người phía sau. Chỉ cần Hóa Ma Sơn nhất phương người biến thành khăn tay đứa nhỏ, nhất định sẽ chọn Minh Sơn người. Một ít người bởi vì Phạm quy, biến thành thạch giống không lúc đích. Cùng Lý Thanh Nhàn vị trí không giống nhau, nơi này theo ném khăn tay bắt đầu, Tiểu Sông hướng mất khống chế biên giới. Làm ba cái pháo hại từ đến sau, triệt để mất khống chế. Không phải này chút người không bằng Lý Thanh Nhàn nơi người, mà là nơi này tất cả mọi người tại chơi game đồng thời, phải phòng bị những người khác, có thể coi là kế người khác, muốn kiềm chế tâm nặng bao nhiêu hoảng sợ. Nếu ứng nghiệm đối với đột phát tình hình, nhất tâm đa dụng, căn bản không cách nào gắng giữ tỉnh táo, càng đừng nói chăm chú ở đột nhiên quỷ du hí. Mặc dù chỉ còn 500 người, Hóa Ma Sơn cùng mình Sơn song phương như cũng không có dừng tay, trái lại càng ngày càng phẫn nộ. Từ trời cao nhìn tới, hơn 2 vạn người phân bố tại hơn 20 cái ngã tư đường trên đất trống, mỗi một chỗ trên đất trống, các thí sinh đều ngồi vây quanh thành một vòng tròn lớn. Có vòng tròn lớn chỉ phá mấy cái chỗ hồng, nhưng có vòng tròn lớn khắp nơi lỗ thủng, khắc nào đang ở thay răng hải tự Lý Thanh Nhàn nhìn mọi người, thế cuộc dần dần ổn định, không ý cùng áo lam thí sinh một cái không có. Hoàng Ý thí sinh vẫn duy trì tại 14, cái kia xui xẻo ma môn hoàng ý đứa nhỏ vẫn không có đổi xuống. Trên đất nằm 14 cụ không đầu thi thể, lại cũng không có tăng nhanh. Vừa lúc đó, ba cái dao lộ lại lần nữa vang lên nhạc thiếu nhi tiếng. Chó nhỏ, chích chít kỷ, chó ăn lương từ canu mét, con mèo mướp nhỏ, meo meo miêu, yêu bắt con chuột thích cá. Mọi người cùng nhau nắm tay nhau, tốt để nhỏ mèo bắt chuột, bắt. Lão. Chuột. Mọi người nhìn tới, ưu gặp ba cái màu đen mèo đầu đứa nhỏ cười hì hì hát nhạc thiếu nhi, nhẹ nhẹ nhóc nhóc chạy tới. Lý Thanh Nhàn nhớ tới bọn nhỏ đùa trò chơi này. Tất cả nhân thủ bắt tay làm thành một vòng tròn lớn, giữa hai người chỗ trống xem như là hàng chuột, con chuột có thể trong vòng tròn lớn tiến vào chui ra, mà mèo chỉ có thể ở bên ngoài chạy trốn. Mèo biết vừa chạy, vừa mấy chút số, đếm xong 10 cái số, con chuột nhất định phải theo làm thành trong vòng chui ra, tại vòng ngoài chạy trốn. chương 326, mèo và chuột nắm bắt không xong. Cùng lúc đó, con chuột bắt đầu đếm xem, đếm xong 10 cái số, con chuột cựu có thể xuyên về vòng tròn. Có thể vấn đề ở chỗ, còn muốn làm ném khăn tay cùng điểm pháo Một khi có người vì làm cái khác du hí buông tay ra hoặc bị bẫng, liệu có phải hay không tiểuu có thể theo bên trong chui vào bắt con chuột. Hơn nữa còn là ba con nhỏ bắt một cái con chuột. Muốn là có người cố ý buông tay đây. Lý Thanh Nhàn phát hiện trò chơi này then chốt. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói ra cái nhìn của chính mình. Tất cả mọi người có chút hoảng sợ, trò chơi này độ khó lần thứ hai tăng lên. Ba cái khăn tay hải tử cùng ba cái pháo hải tử chỉ là chậm rãi chạy, không hát lại lần nữa bài hát, tựa hồ tạm ngừng du hí. Bọn nhỏ lôi kéo người ở bên cạnh đứng lên. Sở Hữu thí sinh cùng bên người thí sinh nắm tay nhau, chậm rãi điều chỉnh vị trí. Mọi người lôi kéo tay, làm thành một vòng tròn lớn, lẫn nhau nhìn, mỗi người trầm mặt. Mới vòng tròn so với ban đầu vòng tròn càng nhỏ, nhưng biến thành kia khăn tay hài tử thí sinh cùng không đầu người chết, sau lưng mọi người, lờ mờ lưu lại cũ vòng tròn lớn dấu vết. Chúng ta tới chọn chỗ nhỏ, điểm 1.2 điểm bà con, điểm 5 điểm 6 giờ 7 lông. Ba đứa bé quay về trước mặt người chỉ chỉ điểm điểm, từng cái từng cái số xuống, cuối cùng điểm ra một cái đạo tu, cùng nhau hát nói, chuột nhỏ, tiến vào hắn chuột, chúng ta cùng đi bắt ngươi. Chúng ta đếm xong meo meo meo, ngươi lại lấy chít chít kì. Tựu thấy kia đạo tu đầu nhanh chóng biến hình biến thành một con màu xám con chuột đầu. Người thanh niên kêu đạo tu than nhẹ một tiếng, đi vào mọi người làm thành trong vòng. Ba cái mèo đầu hài tử cùng nhau hắt nói, một miêu hai miêu ba miêu, bốn miêu năm miêu sáu miêu, bảy miêu tám miêu chín miêu, chuột nhỏ ngươi mau ra đây. Trong vòng, chuột đầu đạo tu chạy về phía xa cách ba cái mèo đầu hài tử địa phương, không lưng theo hai nhân cánh tay dưới xuyên qua, chạy ra vòng tròn, một bên tại vòng tròn ở ngoài chạy, một bên học mèo đầu hài tử cấp tốc hô to, một kỷ 2 kỷ ba kỷ, 4 kỳ năm kỳ sáu kỳ, bảy kỳ tám kỳ chín kỳ. Tại chuột đầu đạo tu kêu gào trong quá trình Ba cái mèo đầu hài tử cười hi hi chậm chạp vòng quanh vòng ngoài đuổi, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, ba cái mèo đầu hài tử hài tử quá chậm, căn bản không bắt được. Chuột đầu đạo tu hô xong, tiến vào mọi người làm thành trong vòng, thở phào nhẹ nhõm. Ba cái mèo đầu hài tử lần thứ 2 hát, một miêu hai miêu ba miêu. Hát xong sau, chuột đầu đạo tu lần thứ 2 chạy đến, đồng thời hát, một kỷ 2 kỷ ba kỷ. Hát xong lại lần nữa chạy trở lại. Song phương lại nhiều lần một lần, chuột đầu đạo tu lần thứ 3 chạy đến chạy nửa về vòng tròn sau, ba cái mèo đầu hài tử cùng nhau hát nói, chuột nhỏ chít chít kỉ, chuột lớn mét chạy không còn, chúng ta đi bắt cái tiếp theo. Đạo tu con chuột đầu nhẹ nhàng và mèo, khôi phục rất nhanh người bình thường đầu, trà sát một thanh cái trán mồ hôi, trở về vị trí cũ, cùng người của hai bên nắm tay nhau. Mọi người một nhìn, trò chơi này tựa hồ cũng không khó. Nhưng Lý Thanh Nhàn nhưng nói, mọi người cẩn thận, quỷ du hy chỉ càng ngày sẽ tăng khó, tiếp đó, cần phải sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Mèo đầu hài tử đột nhiên phân tán mở, phân biệt đứng tại vòng ngoài ba cái phương vị, sau đó, tuyển chọn một cái võ tu. Ba cái mèo đầu hài tử hát sóng bài, biến thành con chuột đầu võ tu không thể không đi ra, một bên tránh mèo đầu hài tử, một bên hất con chuột bài hát. Rất nhanh chuột đầu võ tu tránh ra chậm gì gì mèo đầu hải tử, tiến vào trong vòng. Vào lúc này, tất cả mọi người đột nhiên thần trương, bởi vì tại ba cái phương vị mèo đầu hải tử bên người, tất cả trang web một cái khăn tay hải tử cùng một cái pháo hải tử. Lưu tại võ tu đi vào mua săn a, hưng hoàng lam ba cái khăn tay hải tử, đồng thời đem tay của chính mình lụa thả xuống. Nắm tay nhau ba cái thí sinh không thể không bung tay ra, xoay người nhặt lên khăn tay, truy đổi ba cái khăn tay hải tử. Lý Thanh Nhàn tâm nói không tốt. Ba cái pháo hải tử vỗ nhẹ chỗ lỗ hồng thí sinh bà vai. Chín cái thí sinh không thể không làm pháo động tác. Vòng chỗ hồng huyết chưa lớn. Ba cái mèo đầu hải tử theo chỗ hồng ngọt vào trong vòng. Lý Thanh Nhàn than khẽ, vẫn là chậm. Vọt vào trong vòng ba cái mèo đầu hái tử, lộ ra dạo hoạt tiểu dung, meo meo hát, con mèo nhỏ tiến vào ổ chuột, con chuột không cho phép ra ổ a. Chuột đầu Võ Tu mặt tối sầm lại, sử dụng linh phù, quanh thân gió mát hưu hưu thổi, không ngừng chạy trốn né tránh, phóng ngựa bị ba cái mèo đầu đứa nhỏ nắm lấy. Ba cái mèo đầu đứa nhỏ giống như trước, tốc độ rất chậm, cười hì hì lung tung chạy, dù cho đồng thời truy đuổi, đầu Võ Tu cũng thành thạo điều luyện. Đột nhiên, giữa trường thêm ra một cái hồng y mèo đầu đứa nhỏ, đó lấy thêm ra áo lam mèo đầu đứa nhỏ cùng hoàng y mèo đầu đứa nhỏ. Mọi người hôn mê, vội vàng hướng ra phía ngoài vòng nhìn lại, tự gặp ba cái cầm khăn tay thí sinh ngẩng tại tại chỗ, một mặt mở mịt. Khăn tay hải tử không còn, sáu cái mèo đầu hải tử, truy đổi sắc mặt trắng liếu chuột đầu võ tu. May là cái kia chuột đầu võ tu khinh không phải, mà mèo đầu hài tử không có mạnh như vậy, có thể ung dung tránh ra. Ba cái cầm khăn tay thí sinh, mang theo cầu viện ánh mắt, nhìn phía mọi người. Mọi người dồn dập tránh ra ba cái tầm mắt của người, không phải không rút, là căn bản không dám rút, vạn nhất phạm quy làm sao bây giờ? Lý Thanh túi đầu nhẹ giọng hỏi phu phương: phương. Chúng ta có thể hát cố lên sao?" Phương Phương nói, "Đương nhiên có thể gọi cố lên, chúng ta đồng thời gọi." Người bạn nhỏ nổi lên kinh lực, đồng thời cố lên chơi game. Lý Thanh Nhàn lập tức theo gọi nói, "Người bạn nhỏ, nổi lên kinh lực, đồng thời cố lên chơi game." Đông đảo người bạn nhỏ hô lớn. Bộ phận thí sinh tâm linh thần hội, nhấc gan trần mặt, gan lớn cùng theo một lúc gọi. Cái kia ba cái sợ trường lụa thí sinh nhìn phía Lý Thanh Nhàn, suy nghĩ hồi lâu, cầm trong tay tay số đỏ lụa thí sinh không lưng tiến vào vòng tròn. Tại tiến vào vòng một sát na, hắn đã biến thành chuột đầu. Đến mới chuột nhỏ Ba cái mèo đầu đứa nhỏ phân binh xung lại, nhưng này cái hồng y mèo đầu đứa nhỏ nhưng còn xa cách tay số đỏ lượi chuột đầu thí sinh. Tay số đỏ lượi chuột đầu thí sinh con mắt một lượng, một bên tránh né ba cái mèo đầu đứa trẻ truy đuổi, vừa chạy hướng hồng y mèo đầu đứa nhỏ. Cái kia võ tu chuột đầu thí sinh con mắt một lượng, hô to nói, "Chúng ta hợp tác." Sau khi nói xong, hắn mặt lộ vẻ hối hận sắc, sốt sáng mà nhìn xung quanh. Chuyện gì đều không có phát sinh. Võ tu chuột đầu thí sinh hỉ nói, "Chúng ta đều tham dự trò chơi thời điểm, có thể nói chuyện, không trái với quy củ." Mọi người năm chiều. Tay số đỏ chuột đầu thí sinh gật đầu, dựa vào pháp khí gia tộc Vài bước vọt tới Hồng Y mèo đầu đứa nhỏ trước người, đưa tay lụa kín đáo đưa cho hắn. "Ai nha nha, bị ngươi tìm được." Hồng Y mèo đầu đứa nhỏ lắc lắc đầu, mèo đầu chuyển hóa thành hài tử đầu, cười đi ra vòng tròn, tiếp tục cầm trong tay tay số đỏ lụa nhảy nhảy nhót nhót hát bài hát. Thế nhưng, tay số đỏ lụa chuột đầu thí sinh con chuột đầu không thay đổi, hắn một bên tránh né cái khác mèo đầu hài tử truy sát, vừa chạy hướng nguyên lai vị trí, nhưng phát hiện, đến rồi biên giới liền bị sức mạnh vô hình ngăn cản, không cách nào tới gần những người khác. "Ngươi hiện tại cũng là con chuột, chúng ta là một phe." Vo tu chuột đầu thí sinh nhắc nhở nói. Mọi người gật, gật đầu, người này đoán không nhầm. Mấy chuột đầu thí sinh không thể làm gì khác hơn là trong vòng tròn chiến nẻ. Ngoài vòng tròn hai cái cầm trong tay khăn tay thí sinh lẫn nhau nhìn nhịn, vọt vào vòng tròn, phân biệt đuổi theo hoàng y mèo đầu đứa nhỏ cùng áo lam mèo đầu đứa nhỏ, đưa đi khăn tay, giải trừ khăn tay nguy cơ, nhưng bị trở thành con chuột, bị nốt trong vòng tròn. Trong vòng, bốn con chuột, ba cái mèo đầu hải tử. Vòng tròn ở ngoài, ba cái ném khăn tay hải tử lại cũng không ném ra tay lụa. Ba cái pháo hải tử như cũ dựa theo nguyên có tiết tấu điểm pháo. Chương 327, cơ bắt mèo thủ lĩnh. Ba cái mèo đầu hải tử làm sao cũng không bắt được bốn cái con chuột thí sinh. Tại điểm pháo trong quá trình bốn cái con chuột thí sinh cũng thử xông ra ngoài nhưng đều bị sức mạnh vô hình ngăn trở bốn cái con chuột thí sinh cũng thử hát một kỳ hai kỳ ba kỳ con chuột bài hát có thể không có tác dụng gì tạo thành vòng mọi người dồn dập thảo luận như thế nào phá giải mèo bắt chuột tại lý thanh nhàn đám người rơi vào nguy cơ thời điểm cái khác các nơi sân bãi trên bất đồng thí sinh rơi vào bất đồng trong tuyệt vọng một cái pháo cậu bé cười hì hì đập tại một cái thí sinh sau cóng nói ré pháo cái thí sinh đầy mặt bi phấn h to nhưng nhưng không cách nào mở ra khẩu Môi hắn vị trí, chỉ còn một đường vết đỏ. Hắn lúc trước trong đêm, mất đi miệng. Bành! Đầu hắn tiếng nổ, thay thế miệng của hắn. Hắn bên trái không miệng đồng đội bịt lấy lốt hay, trong mắt tràn đầy hai sắc. Hắn phía bên phải là đồng dạng mất đi miệng đồng đội, bản phải nói ai o ấu đồng đội, một mặt hoảng sợ, không cách nào phát ra tiếng. Bành! Bành! Bành! Pháo một đường hướng bên phải liên tiếp nổ tung, một cái, hai cái, ba cái. Phía sau không miệng người không thể kiên trì được nữa, đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi, chạy mười mấy bước, thân thể hóa thành thịt rỗng, từng ngã xuống đất. Pháo còn tại bành bành vang. Mãi đến tận 17 không miệng thí sinh toàn bộ bạo nổ xong, những đội ngũ khác có thể nói chuyện thí sinh mới nói ỉ ấu, chung kết liên tiếp nổ tung. Một chỗ địa phương, một cái mất đi một chân thí sinh, sắc mặt tái nhợt nhạt lên vàng khan tay, toàn lực truy đuổi, nhưng thân thể lắc lắc cùng dùng, cuối cùng không thể tại một vòng bên trong đuổi theo, hóa thân hoàng y đứa nhỏ, điều thứ hai chân dài đi ra. Một nơi khác, một cái mất đi hai lỗ hai thí sinh, thấp giọng không yên tình nghiến tính trở, mãi đến tận bị người vỗ một cái bà vai. Hắn mở miệng xoay đầu liếc mắt nhìn, sau đó trợn mắt nhìn pháo hài đồng chí mình, mở ra khóe, phát ra bản thân không nghe được âm thanh. Ngoài Cái đó, hắn bên phải sở hữu mất đi hai lỗ thai không nghe được thanh âm thí sinh, liên tiếp ngã xuống đất. Hắn trước khi chết, chỉ có một ý nghĩ, tại sao không có thí sinh đồng ý viết ra quy tắc trò chơi nói cho chính mình. Một cái lại một cái thân thể bị tổn thương thí sinh, hoặc tử vong, hoặc bị quỷ hóa. Lý Thanh Nhàn nơi trên đất bằng, mọi người làm thành trong vòng, ba cái mèo đầu hại tử chậm gì rì truy đổi bên trong bốn cái chuột đầu thí sinh. Đột nhiên, ba đứa bé cùng nhau vỗ tay hát nói, "Chuột nhỏ, gây nốc đần độn, chuột lớn mễ lộ hành tích, chúng ta cái mối người khế người, người được hành tích bắt con chuột." Tiểu gặp ba cái mèo đầu hại tử đột nhiên túi đầu Muỗi dùng sức ngửi, bốn cái chuột đầu thí sinh trên người bốc lên khói trắng, khói trắng phân thành 3 điều tuyến, bay vào 3 cái mèo đầu hài tử trong lỗ mũi. Ba cái mèo đầu hài tử thân thể đột nhiên bành trướng, từ 7, 8 tuổi hài tử mãnh cao lên tới 17, 18 tuổi hài tử lớn nhỏ, quên thân bắt thịt vùng lên, đẩy lên bó sát người y phục phục. Cơ bắp mèo đầu thiếu niên, ta pháp khí mất hiệu lực, ta linh phủ làm sao vô dụng, ta làm sao quên khinh công của ta? Bốn cái chuột đầu thí sinh một mặt kinh hoàng. Thế nhưng, ba cái mèo đầu hài tử không có bắt lấy bọn họ, mà là cười hì hì đi ra vòng tròn, phân biệt đứng tại 3 cái phương hướng khác nhau tiếp tục hát một miêu hai miêu ba miêu. Lý Thanh Nhàn nhanh chóng truyền âm nói, một khi bị mèo đầu hài tử sông vào vòng tròn, nếu như không cách nào giải quyết bọn họ, tiếp theo bị hút đi nhất định năng lực. Tiếp đó, mới là trọng điểm. Mọi người nhanh chóng phân tích. Bốn cái chuột đầu thí sinh không thể không chạy đến, vừa chạy một bên gọi, một kỷ 2 kỷ ba kỳ. Mèo đầu thiếu niên vượt xa quá khứ, một thân bắt thịt, cường tráng như trâu, dưới chân sinh gió, mặc dù đuổi cái chuột đầu thí sinh toàn lực tránh né, nhưng cũng có một người bị bắt được. Bắt được chuột nhỏ, biến thành con mèo mướp nhỏ. Cửu thấy kia chuột thí sinh quanh thân phun trào sương trắng, thân thể co nhỏ, chuột đầu biến nào? biến thành một cái mèo đầu đứa nhỏ, mèo đầu trắng đen xen kẽ. Mèo đầu đứa trẻ trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, thế nhưng hắn lại chỉ có thể bỏ ra cứng ngắt khuôn mặt tươi cười, cùng mặt khác ba cái mèo đầu thiếu niên đồng thời đứng tại vòng ngoài, hát một miêu hai miêu ba miêu. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng ngượng nửa đoạn. Mèo đầu hài tử cùng mèo đầu thiếu niên sẽ không ngừng tăng cường, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhìn nhìn ngồi dưới đất đông đảo hoàng y đứa nhỏ, này chốt người tuy rằng thất bại, nhưng cũng không tham dự nữa du hí, có thể mèo đầu đứa nhỏ không giống nhau. Rất nhanh, ba cái chuột đầu thí sinh lại bị bức ép đi ra. Cuối cùng lại có một cái chuột đầu thí sinh bị tóm lấy bến mèo, hai cái chuột đầu thí sinh thành công chạy trốn, khôi phục đầu người, yên lặng mà trở lại chỗ cũ. Vòng tròn ở ngoài, ba cái mèo đầu thiếu niên cùng hai cái mèo đầu đứa nhỏ cười hì hì chạy. Du Hi tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, một cái xui xẻo thí sinh bị chọn thành chuột đầu. Pháo hải từ nổ ra chỗ hồng, ba lớn hai tiểu ngũ cái mèo thủ lĩnh vào vào. Cũng còn tốt vòng tròn đầy đủ lớn, chuột đầu thí sinh lại không bị hút đi năng lực, miễn cưỡng có thể tránh né. Rất nhanh, ba cái khăn tay hải tử biến thành mèo đầu tiến nhập, ba cái cầm lấy khăn tay thí sinh một mặt xoắn Đi vào, biến thành chuột thủ lĩnh. Không đi vào đây. Tay số đỏ lụa cùng vàng khăn tay thí sinh tiến nhập, kết quả tay số đỏ lụa thí sinh xuôi chèo, không có chờ bắt được tay số đỏ lụa hài tử, đã bị mèo đầu thiếu niên năm lấy, ngoại trừ 3 cái khăn tay mèo thủ lĩnh, mèo thủ lĩnh số lượng đạt đến 6 cái. Cầm lấy lam khăn tay thí sinh chậm chạp không đi vào, chỉ tại vòng tròn ở ngoài theo lam khăn tay mèo đầu hài tử. Chỉ chốc lát sau, lam khăn tay mèo đầu hài tử vọt tới lam khăn tay thí sinh nguyên bản vị trí, ngồi xuống, mèo đầu biến mất. Lam khăn tay đột nhiên hóa thành lớn bố che chở dưới, giơ trên người thí sinh, thí sinh co nhỏ, chuyển hóa thành lam khăn tay hài tử. Mọi người nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, nếu như không tiến nhập vòng tròn trở thành chủ đầu, như vậy tất nhiên sẽ biến thành khăn tay hài tử. Khăn tay hài tử, pháo hài tử, cùng với không ngừng tăng nhiều mèo thủ lĩnh, để trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Các người nói, chúng ta có thể hay không lúc đích, tách ra mèo thủ lĩnh? Cứ theo đà này, vòng tròn càng ngày càng nhỏ, mèo thủ lĩnh càng ngày càng nhiều, chúng ta sớm muộn hoàn toàn biến thành mèo thủ lĩnh." Lý Thanh Nhàn hỏi. "Nhưng là, chúng ta có tính hay không xấu quý cũ?" Lý Thanh Nhàn hỏi Phương Phương, nói, "Chúng ta có thể di động cũng tách ra mèo thủ lĩnh sao?" Phương Phương bất đắc lắc đầu nói, "Không biết ta." Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người, Tất cả mọi người ánh mắt đều tại lẽ tránh. Vương Bất Khổ khuyên nói ra, khảo sát này quá mạo hiểm, một khi phá hoại quý củ, rất có thể bị trừng phạt. Chỉ có thể dùng mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói, quỷ thành quy củ cùng quỷ tôn không giống nhau. Trước quy củ càng như là tốt đẹp chơi game, bây giờ nhìn lại, theo mèo thủ lĩnh không ngừng trở nên mạnh mẽ, theo Du Hi không ngừng tấn gốc, chính mình cũng cần sử dụng càng nhiều mệnh thuật. Nói vậy, cái khác mệnh thuật sư cũng giống vậy. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, lấy ra một tấm linh phù, linh phủ nên gió tiêu đốt, mắt dưới sinh ra hai cái cùng bản thể giống nhau như lúc cánh tay Phân biệt nắm chặt Vương Bất Khổ cùng tống bạch ca tay, giải phóng hai tay, bày dưới bàn, lấy ra các loại mệnh tải. Mọi người nguyên bản sắc mặt u ám, ánh mắt nhưng lại dối trí, hiện tại hai mắt bánh tuân ra hào quang. Ý chí cầu sinh giống như ngọn lửa hừng hực, tại hai mắt của bọn họ bên trong tiêu đốt. Chương 328, chém chém chém cái trắng. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, không ngừng sử dụng mệnh tải cũng thi pháp. Hoặc lấy ra một cái bùa vàng ly giấy rớt ra một giọt máu, hoặc lấy ra họa một cảnh cây, hoặc lấy ra y phục tóc, hoặc nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, liền chế ra dòng dã 10 cái thế mệnh ngục động. Sau đó Lý Thanh Nhàn lại lấy Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ hết cùng một ít mệnh tài, cho hai người bọn họ cũng cắt chế tác một cái thế mệnh một đồng. Sắc mặt hơi trắng Lý Thanh Nhàn nhìn bùa vàng ly giấy, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi. Này nhưng đều là hảo vận sinh huyết, dùng một điểm ít một chút, nếu như có cơ hội, nhiều hơn nữa yếu điểm. Lý Thanh Nhàn không có lập tức động thủ, mà là thông qua lôi long ấn dấu lựa khôi phục pháp lực. Chờ pháp lực khôi phục, Lý Thanh Nhàn liền hướng hai biên truyền âm, truyền xuống, ta bắt đầu thăm dò trò chơi này cách chơi cùng quy tắc mới, không thể cứ như vậy hao tổn nữa, hao tổn đến cuối cùng, vòng tròn co nhỏ, chúng ta cũng có thể chết ở tại đây. Đó lấy Không lâu lắm, một cái lại thanh âm của một người chuyên về. Có người nói, "Ấn tình hôm nay, sinh, này đời quyển mã báo đáp." "Chất, tiếp sau quyển mã báo đáp." Tôn Quỳnh Tiên nói, sau đó Ngư Như đi bắt lục lâm, bọn họ giải trắng 12 núi, liền chạy lên tiếp. Đường Quốc Võ Tu nói, "Ngư Như đi nam, Mộ Vương phủ đổ lý đó lấy." Thiên Ma muốn nói, "Tất cả mọi người bọn họ, thiếu ngươi một cái mạng." Sau đó Ma Môn nhằm vào ngươi, bọn họ cùng với bạn tốt của bọn họ, tuyệt không tham dự. Loạn Thanh Hoang người nói, Lý Thanh Nhàn cười hướng mọi người ôn quyền. "Này chút người, không có đại tu, không có đỉnh cấp thế lực, cũng không có nào loại" Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, thu hồi tất cả mọi thứ, lôi kéo Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca đi về phía trước. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mặt lộ vẻ chống cự vẻ, không ngừng lắc đầu muốn cự tuyệt Lý Thanh Nhàn, phiền phiền nhiễu nhiễu theo Lý Thanh Nhàn đi về phía trước. Những người còn lại cũng giống vậy, làm bộ bất đắc dĩ bị Lý Thanh Nhàn mang theo đi. Đi trong chốc lát, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên không có bị hóa đá, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phối hợp Lý Thanh Nhàn. Nguyên bản hình tròn vòng tròn, xuất hiện biến hóa Chính đang chạy trốn ba cái chuột thủ lĩnh rất nhanh minh bạch, hướng Lý Thanh Nhàn vị trí chạy trốn người gần nhất mèo đầu hài tử đổi tới, Lý Thanh Nhàn nhanh đi vài bước, vung ra vương bất khổ tay, vòng qua mèo đầu hài tử, một lần nữa kéo vương bắt khổ tay. Liền, mèo đầu hài tử đã bị phong tại vòng tròn bên ngoài. Tất cả mọi người sốt sáng mà nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một tia như có như không khí lưu tiến nhập mình thân thể, một bộ phận bị quỷ thôn lấy được quỷ mệnh cách hấp dẫn, một bộ phận bị chống bỏi hấp dẫn, một bộ phận tiến nhập thế mệnh mục đồng bên trong, cuối cùng một bộ phận không tên bay về phương xa. Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhớ phải, vị trí đó, như là trầm tiểu y mạnh hoài xuyên cùng Hảo vận sinh bọn họ vị trí. Đôi đầu liếc mắt nhìn trong lực thế Mệnh mộc Đồng, xuất hiện biến hóa rất nhỏ, giống như là có chút có thể tổn thương, nhưng cũng không nặng. Lý Thanh Nhàn lại quan sát Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca bên hông thế Mệnh mộc Đồng, không có một chút biến hóa nào. Lúc này, bị ngăn cách tại vòng tròn bên ngoài mèo đầu hài tử tức giận meo meo kêu hai tiếng, sau đó vòng quanh vòng tròn đi. Trong mắt mọi người bạo phát sáng chói hào quang. Lý Thanh Nhàn sử dụng truyền âm phù phân tích nói, "Ta không có trực tiếp hóa đá, thuyết minh chúng ta không tính phạm quy. Thế nhưng, chúng ta đang nhận được nhỏ nhẹ công kích, thuyết minh làm như vậy sẽ trả giá thật lớn. May mắn chính là, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca đều không bị ảnh hưởng." Tuyệt minh trừ ta ra, các người tất cả mọi người không bị ảnh hưởng. Nghe xong Lý Thanh Nhàn phân tích xong, đại đa số người yên tâm, chỉ có số ít người bán tín bán nghi. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta từng cái ngăn cách mèo đầu hài tử, tránh khỏi thời gian dài bọn họ hấp thu chuột đầu thí sinh năng lực. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai động, đem sở hữu mèo đầu hài tử ngăn cách đi. Trong vòng, chỉ còn 3 cái chuột đầu thí sinh. Phía ngoài mèo đầu hài tử hết hết rồi, chỉ có thể meo meo kêu, một miêu hai miêu ba miêu. Hát xong sau, chuột đầu thí sinh không thể không đi ra vòng tròn, bắt đầu chạy trốn. Một cái chuột đầu thí sinh sẹt qua tay số đỏ lụa hại tử, cái kia tay số đỏ lụa hại tử đột nhiên hì hì nở nụ cười, không lưng đưa tay lùa phóng tại chuột đầu thí sinh phía sau, sau đó hướng tương phản phương hướng chậm rãi vòng quanh chạy. Thấy cảnh này người, sợ cả tóc gáy, không người nào dám phạm quy nhắc nhở, mặc dù một thân thế mệnh một đồng lý thanh nhàn. Cái kia chuột đầu thí sinh căn bản không nhìn thấy tay số đỏ lụa, liều mạng tránh né mèo thủ lĩnh, lần thứ hai tiến vào vòng tròn, sau đó phát hiện rất nhiều người nhìn mắt của mình quang rất quái lạ. Hắn nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện trên đất tay số đỏ lửa, tay số đỏ lửa bên cạnh, đứng cạnh ba cái cười hì hì mèo đầu hại tử. Toàn thân hắn sợ hãi, không nhịn được hỏi, cái kêu hồng khăn tay có phải hay không phóng sau lưng ta? Mọi người nhìn hắn, không nói một lời. Hắn liếc mắt nhìn còn đang chạy nhanh hồng y đứa nhỏ, gấp khác nào con kiến trên trào nóng, khăn tay muốn là của mình, không đi kiếm, chính mình thì trở thành khăn tay hại tử. Có thể chính mình đi kiếm, tất nhiên bị mèo thủ lĩnh năm lấy. Làm sao bây giờ? Lưu tại hắn do do dự dự không dám đến gần thời điểm, Hồng Y Hải tử chạy xong một vòng, nắm lên tay số đỏ lụa, tiện tay ném đi. Hô. Tay số đỏ lụa hóa thành đỏ thâm bố, bay qua mọi người vòng tròn, rơi tại chuột đầu thí sinh trên người chỗ đầu thí sinh hóa thành hồng y đứa nhỏ, cầm tay số đỏ lượ, cười hì hì đi ra vòng tròn. Đến đây, ba mẫu khăn tay hải tử đều bị đổi thành thí sinh. Lý Thanh Nhàn tiếp tục dùng truyền âm phù nói, "Trước thí sinh có thể cách dùng thuật nốt lại khăn tay hải tử, ta cho rằng chúng ta cũng có thể nốt lại mèo đầu hải tử. Nhưng xấu tin tức là, những hải tử này rõ ràng càng ngày càng mạnh lớn, của chúng ta linh phù pháp thuật chiến thơ cũng có thể mất đi hiệu lực. Vấn đề bây giờ là, chúng ta không rõ ràng du hy kết thúc điều kiện là cái gì. Mọi người trầm mặc, không dám nói ra trong lòng suy đoán." Vương bất khổ cho tiểu đội mọi người truyền âm nói, Xem ra mọi người đều có thể đoán được, trò chơi này sẽ vẫn làm tiếp, vẫn người chết, mãi đến tận chết tới trình độ nhất định, du hí sẽ kết thúc. Hiện tại đại khái làm đã bao lâu? Một người hỏi. Vương Bất Khổ nói, nửa canh giờ nhiều. May là trong quá trình này không có bắt gian thần, nếu không chúng ta toàn bộ xui xẻo. Tiếp tục đi. Mọi người yên lặng mà làm du hí, mỗi làm mèo thủ lĩnh vọt vào vòng tròn, vì để tránh cho bọn họ hút đi mọi người sức mạnh, Lý Thanh Nhàn ra tay, tách ra bọn họ. Thời gian chậm rãi qua đi, bốn lần phía sau, Lý Thanh cái thứ nhất thế mệnh mục đồng phán át, hóa thành cục gỗ. Mọi người hãi hùng khiếp vía mà nhìn đổ rào rào tâm tích vụ gỗ. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc. Theo Du Hi không ngừng kéo dài, mọi người kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, lục lọi ra được rất nhiều kỹ xảo nhỏ, từ từ, không còn có người tử vong hoặc quỷ hóa. Nghèo thủ linh cuối cùng cũng chỉ có 3 cái thiếu niên cùng 7 hải tử, không có tiếp tục huyết chứng lớn. Mọi người ở đây cảm thấy phải rốt cục có cơ hội thở lấy hơi thời điểm, bầu trời tinh thần đột nhiên cùng nhau run dậy. Mọi người nhìn phía bầu trời, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Cùng lúc đó, huyên náo thiếu nhi từ bốn phương tám hướng truyền đến, cả tòa quỷ thành phảng nháy mắt biến thành chợ. Mai phụ đi. Giương tiểu trư, bán tiểu trư, chém, chém, chém cái trắng, bỏng, thương ngát, kèo hồ lô chua chua Tất cả mọi người tê cả da đầu, chẳng lẽ muốn đồng thời làm nhiều như vậy trò chơi mới? Chương 329, dân trồng dao chém cái trắng. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư, tại mệnh tinh sắp tăng tích thời điểm, đột nhiên xuất hiện trò chơi mới, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mọi người nhìn phía ba cái dao lộ, rất nhanh, bảy cái trên người mặc xanh đen áo vài đứa nhỏ từ nam phương giao lộ đi ra. Trước mặt nhất đứa nhỏ cất bước đi về phía trước. Đứa bé thứ hai hai tay dựng tại đứa bé thứ nhất hai vai, thứ ba cái hai tay của Hải tử dựng tại đứa bé thứ hai trên bà vai, phía sau lần lượt như vậy. Phía sau sau đứa bé trên cổ, không có đầu lâu, chỉ có một viên lớn cài trắng. Cái trắng gốc dễ cùng cái cổ trô giao giới, vòng quanh ba đạo màu máu vết sẹo. Nhất phía trước Hải tử kia đầu lâu bình thường, cũng không phải là cái trắng, một thân xanh đen áo vải, trên đỉnh đầu bọc lại vải trắng, chỉ có điều, mặt của hắn nhưng không giống Hải Đồng như vậy non nớt bóng loáng, mà là cực kỳ rắn mùa, trên mặt nếp nhăn tung hoành, phất là một lão già mặt dài tại Hải tử trên thân thể. Bảy hai tử cùng nhau hắt nói, "Chém, chém!" chém cái trắng, cái trắng ngọc ra tròn đầu, bút bên lại đây chém một đao, ngày mai đưa đến chợ bán. Mọi người lúc này nghe thông thường nhạc tiểu nhi, nhưng cảm thấy sâu sắc hàn ý, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước mặt nhất hài tử, cái kia khuôn mặt dàn mua, hai mắt hoàng hôn hài tử, cười hì hì nhìn lại chính mình. Phía sau hắn sau cái cải trắng hài tử đầu lâu chậm chậm tỏa sáng, cãi trắng la trong khe hở, từng đạo máu đen chậm rãi chạy xuống, theo gáy chạy khắp toàn thân, sau lưng đội ngũ chạy xuống thật dài vết máu. Ai biết trò chơi này chơi thế nào? Một người tại truyền âm phù lửa đường. Vương bất khổ giải thích nói, chém cái trắng du nguyên bản rất đơn giản không có bất kỳ đối kháng tính. Một người làm bộ dân chổng dao, khác làm bộ cải trắng, dân chổng dao đụng chạm cải trắng chân, coi như chặn xuống, sau đó cải trắng tiểu sẽ đỡ phía trước dân chổng dao hoặc cải trắng bà vai, chậm rãi cất bước, mai đến tận dân chổng dao chém quang sở hữu cải trắng, Du hí sẽ kết thúc, nhưng quỷ du hí sẽ không như vậy. Lý Thanh Nan nói, ta ở ngoài thành cùng con đường khẩu xem qua hải tử chơi trò chơi này, bọn họ cầm một ngấu chơi, từ khác nhau một nẫu trên người bẻ rưới bất đồng vị trí, cuối cùng chắp vá thành mới một nẫu làm cải trắng. Cuối cùng ai không có một nẫu thân thể linh kiện, coi như thua rồi. 72 tử lại lần nữa hát lên, chém, chém chém phải chăng, cái trắng ngọc ra tròn đầu, buộc bến lại đây chém một đao, ngày mai đưa đến chợ bán. Một đao tiếp một đao chém, một đao cải trắng lá, một đao cải trắng rút, một đao cải trắng tâm, một đao cải trắng căn. Liều cùng nhau mặc lên xe, sáng mai ban cái giá cao. Diệp Hàn, ngươi còn nhớ phải quỷ thành hai tử chơi game thời điểm, các bộ vị đại biểu cái gì không? Ta nghĩ nghĩ, hai tay đại biểu cải trắng lá, hai chân đại biểu cải trắng rút, lượn bụng đại biểu cải trắng tâm, đầu đại biểu cải trắng căn. Tiếp đó, bảy tử lần thứ ba hát, chém, chém, chém cái trắng, cải trắng ngọc ra tròn đầu, buộc bến lại đây chém một đao, ngày mai đưa đến chợ bán. Thiếu mất là rau có thể mượn, thiếu mất món ăn bọn có thể đoạn, thiếu mất món ăn tâm có thể cướp, thiếu mất món ăn căn không thành tịch. Tập hợp thành một gốc cây lớn cải trắng, ngày mai đưa đến chợ bán. Mọi người lại mê hổ lại hoàng sợ. Chò chơi này là có ý gì? Lao đầu mặt dân trồng giao hải tử dẫn 6 cái cải trắng hải tử đi tới vòng tròn ở ngoài, vừa đi, một bên hát, chém, chém, chém cải trắng, ngày mai đưa đến chợ bán. Dân trồng rau hải tử mỗi hát một chữ, tiêu điểm một người, hát cái tiếp theo chữ tiểu lần lượt điểm cái tiếp theo người, cuối cùng hát xong bản chữ, chỉ về một cái tu. Chúng ta muốn đi chạy một vòng. Tìm ngươi tới lấy cải trắng lá. Dân chồng giao Hải tử cười hì hì chỉ về cái tiếp theo thí sinh, tiếp tục hát, chém, chém, chém cải trắng. Hát đến ban sau, chỉ vào cái kia thí sinh nói, chúng ta muốn đi chạy một vòng, tìm ngươi tới lấy cải trắng băng. Tiếp đó, hắn lại lục tục điểm hai cái thí sinh, phân biệt muốn lấy cải trắng tâm cùng cải trắng căn. Sau cùng cải trắng căn, rõ ràng là bác lục lâm Tôn Kinh Thiên. Tôn Kinh Thiên trong ngày thường lâm lâm liệt liệt, nhưng bị tuyển ra sau, không nói một lời. Lý Thanh Nh Vậy ra cải trắng các bộ phận thay thế thân thể nơi nào, cũng nói, trò chơi này, trước mắt mới chỉ cần phải chính là lấy bộ phận chi thể, giáp thành mới thân thể. Ta trước nhìn thấy bọn nhỏ chơi game chính là như vậy, không dám hứa chắc hoàn toàn chính xác. Dân chồng giao hại tử điểm xong bốn người, chậm rãi vòng quanh vòng các bước. Bốn cái bị chọn chúng thí sinh có chút hoảng sợ, không thể không lớn tiếng thương lượng. Diệp Hàn đoán gần như, cần phải chính là để chúng ta bốn người người lấy thân thể bộ phận, giao cho hắn, tạo thành mới thân thể. Cho tới làm sao thắng lợi, không xác định. Nhạc Thiếu Nhi bên trong rất rõ ràng, chúng ta có thể mượn Đoạt cấp, nói cách khác, chúng ta có thể dùng người khác thay thế. Chúng ta sự nói rõ trước không nội chiến, trò chơi này chính là buộc chúng ta nội chiến. Chúng ta không thể giết người khác lấy cái trắng, chúng ta phải tiếp tục kiên trì. Chờ những địa phương khác khảo sát sinh chết gần hết rồi, trò chơi này tiểu sẽ ngừng lại. Vậy chúng ta thật muốn giao ra bản thân bộ phận thân thể. Vạn nhất không về được làm sao bây giờ? Vạn nhất chúng ta thân thể không chọn vẹn thời điểm, bị cái khác du hy tuyển chọn làm sao bây giờ? Ta cảm thấy phải, có thể dùng một cái người chết. Nếu như có thể dùng người chết, có thể hay không dùng? Bọn họ, bốn người cùng nhau trầm mặc. Mọi người nhìn chơi game hải tử, nhìn đồng thời vào thành hải tử. Bầu trời mệnh tinh, tiếp tục lắc lắc, lúc nào cũng có thể tăng tích. Khăn tay hải tử, pháo hải tử cùng mèo đầu hải tử không hát lại lần nữa bài hát, cười hì hì tại vòng ngoài đi lại. Lý Thanh Nhàn trợn mở linh nhãn, sâu kín nhìn tất cả đứa bé. Những cùng kia thí sinh đồng thời tiến vào hải tử, trên người quỷ khí rất đậm, giống như đom đóm. Sở Hữu chính thức chơi game hải tử, từ vong thí sinh, quỷ hóa thành hải tử thí sinh, trên người quỷ khí rất nặng, giống như ánh nến. Từ khan tay hải tử, pháo hải tử, mèo đầu hải tử mãi cho đến dân chồng giao tử, quỷ khí từ từ tăng cường đặc biệt là cái kia dân trồng rau hải tử, nắm giữ tất cả đứa bé bên trong mạnh nhất quỷ khí. Lý Thanh Nhàn thậm chí cảm giác có dũng khí, nơi này tất cả hải tử đều giống như chính mình tại quỷ trong thôn đã gặp thôn dân, chỉ có cái kia dân trồng dao, không quá giống thôn dân, càng như là quỷ mẫu. Quỷ thôn đã từng cảm giác quen thuộc bao phủ toàn thân, cái kia loại cảm giác vô lực cũng không cách nào chống lại cảm giác dị thường rõ ràng. Đây là lúc trước sở hữu quỷ trong game không có. Mặc dù đối mặt đầy tường núi, Lý Thanh Nhàn cũng thấy phải mình mệnh thuật có thể giải quyết, nhưng đối mặt cái này quỷ dân trồng dao nhưng cảm thấy bó tay toàn tập. Giống nhau tại quỷ thôn trải qua. Lý Thanh Nhàn hoài nghi, cái này Quỷ dân chổng dao, cùng với những cái khác chơi game quỷ hại tử không giống nhau. Thậm chí, món ăn này nông như là nửa đường xuyên tiến bảo. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh Nhàn vận dụng mệnh thuật, tiêu hao khí vận cá, thôi diễn Quỷ dân chổng dao sức mạnh. Một cái khí vận cá, hai cái khí vận cá, và cái khí vận cá. Hướng mệnh bàn bên trong đầu nhập đầy đủ 10 cái khí vận cá, cũng khởi động thiên mệnh nghi, lại phối hợp quỷ rồng linh nhãn, Lý Thanh Nhàn mới phát hiện, cái này Quỷ dân chổng trong thân thể, dĩ nhiên tồn tại hai loại quỷ khí, có liên hệ nhưng lại độc lập với nhau. Một loại là cùng cái khác du hí hại tử tương tự chính là quỷ khí khăm một loại giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Mẹ toản chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 330, Thanh Nhàn làm cái trắng. Quỷ mẫu? Không phải. Hoàng tuyên đế quân, cũng không phải. Suy nghĩ một cái tất cả, Lý Thanh Nhàn đầu góc đột nhiên bước lên một cái hình tượng, đêm tối nhà gỗ sáng hoàng hôn ánh đèn, một cái bóng đen to lớn ánh tại trên cửa sổ, mạnh giơ lên, cái gì đập đổ vặn, chất lòng tung tóe, rơi tại giấy trên cửa sổ. Lý Thanh Nhàn manh sợ, chồng giơ người. Cảm giác giống chồng giơ người, nhưng lại có nhỏ bé khác nhau. Một cái loại dưa, một cái loại món ăn, chẳng lẽ có quan hệ? Cái này quỷ dân trồng rau trước nhìn mình chằm chằm nhìn, chẳng lẽ là bởi vì mình gặp loại dưa người? Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì mình từ dưa bên trong sinh ra? Lý Thanh Nhàn hai mắt hơi lượng. nếu như ta đoán không nhầm, nhất định là loại món ăn người dùng cách gì, chiếm cứ nguyên bản hài tử thân thể, tiến tới tham dự quỷ du hí, nghĩ muốn thu được chỗ tốt gì? Quỷ rối rất quỷ dị, phòng trừng cũng chỉ có quỷ mẫu biết nguyên nhân, hiện tại không có thời gian tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, có thể xác định chính là hắn xuất hiện, chỉ có thể để du càng phức tạp. Nếu như nhất định phải đoán hắn mong muốn chỗ tốt, như vậy khả năng lớn nhất chính là cải trắng người. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm loại món ăn người sau lưng cải trắng hải tử, rất nhanh phát hiện, nhưng đứa trẻ kia thân thể đột ngột một nhìn không có gì, nhưng trên y phục mang theo một ít rõ ràng không thuộc về hải tử trang sức, rất có thể là bị loại món ăn người chém đứt đầu thí sinh. Chém món ăn hải tử mục tiêu là vì du hí, nhưng hắn bất đồng, hắn chính là vì cải trắng. Nếu như để hắn chặt xuống, thí sinh bị biến thành cải trắng là thứ yếu, toàn bộ vòng tròn rất có thể tan vỡ. Đến thời điểm ta cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Như vậy, Lý Thanh Nhàn vừa quan sát Du hí, một bên suy nghĩ. Không lâu lắm Loại món ăn người đi hết một vòng, đi tới cái thứ nhất thí sinh trước mặt, lộ ra giả mua khuôn mặt cùng màu đen hầm răng, dùng non nớt ngây thơ chất phát âm thanh nói, "Cho ta ngươi cải trắng lá." Cái kia bốn cái thí sinh căn bản không thương lượng ra kết quả, không có chút nào đối sách. Văn Tu thở dài, không nói một lời. Loại món ăn người hì hì nở nụ cười, dơ tay phải lên, chập ngón tay lại như dao, nói, "Chém, chém, chém cả trắng, một đao chặt xuống, chém đứt lá rau tử." Nói xong, loại món ăn người cách không quay về Văn Tu thí sinh bả vai nhẹ chém hai đao, Văn Tu hai cánh tay sóng vai mà đoạn, quyện như lông chim một dạng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thông thường là rau. Loại món ăn người lắc lắc đầu, tay phải vụ một cái, hai cái cánh tay trôi nổi ở bên người hắn. Cái kia Văn Tu mất đi hai tay, miệng vết thương bị mỏng manh vàng xám xương ngủ bao trùm, không có bất kỳ khó chịu. Hắn hai bên người đưa tay dựng tại vai hắn vai, nhẹ giọng thở dài. Loại món ăn người đón lấy lấy đi thứ hai thí sinh hai chân cùng thứ ba cái thí sinh thân người, này hai cái thí sinh đều không nói gì. Cuối cùng, loại món ăn người đi tới Tôn Kình Thiên trước mặt. Tôn Kình Thiên lạnh rên một tiếng, nói, đầu rơi mất bắt lớn sẹo, cẩm. Chư vị đệ, 18 năm sau chúng ta gặp nhau nữa, làm chết đám này con bà bà con bê. Loại món ăn người mỉm cười, đưa tay đưa chém, Tôn Kình thiên đầu lâu nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng thân thể đứng nguyên, hai tay bị hai người khác kéo. Loại món ăn người vỗ tay hát lên, "Lá dao tử, món ăn bọ, món ăn tâm cùng món ăn căn, hết thể đều cổ chắc, sáng mai đều bản đi." Dây cỏ tử từ, từ loại món ăn người trong cửa tay áo bay ra, đem bốn người bất đồng thân thể vị trí quấn lấy nhau, sau đó chậm rãi co nhỏ. Cùng với những cái khác cải trắng hài từ bất đồng, này cái mới hài từ nơi cổ, cũng không phải là ba cái màu đỏ vết máu, mà là một cái hàng mây che lá dây tửng. Từ bốn người thân thể tạo thành Tôn Kình Tiên đi tới cải trắng đứa nhỏ đội ngũ phía sau song để tay lên cái cuối cùng cái trắng đứa nhỏ hai vai. Tôn Kình Tiên giật giật cái cổ, nhìn phía mọi người, cuối cùng hướng Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn. Mọi người khó có thể tin tưởng, trước trong mọi người quỷ đều không thể làm ra hành động như vậy, đến cùng ý vị như thế nào? Vương bất khổ truyền âm nói, Tôn Kình Tiên đầu không có lập tức biến thành cái trắng, hơn nữa không giống cái khác thí sinh không thể động, rất có thể thuyết minh chém cải trắng Du Hy không có triệt để kết thúc. Lý Thanh Nhàn mơ hồ đoán được, này rất có thể cùng loại món ăn người thân phận có liên quan, hắn dù sao không phải là chân chính cải trắng hải tử. Ngật ngào đoán không nhầm. Cái này chém cải trắng Du hy, có chút cổ quái. Không tới cuối cùng, không nên buông thả, không phải sợ. Chuyển xuống. Lý Thanh Nhàn vừa nói xong, liền thấy Hoàng Y Hải tử chạy đến bị loại món ăn người chém đứt hai chân thí sinh sau, thả xuống vàng khăn tay. Mọi người hơi biến sắc mặt. Hoàng Y Hải tử vốn là ma môn thí sinh. Mất đi hai chân thí sinh bạn chỉ lo lắng cái này, phát hiện mọi người ánh mắt không đúng, ngay lập tức phản ứng lại, nắm lên khăn tay nhét vào y phục phục bên trong, hai tay làm chân, vừa chạy vừa mắng, "Cò 20, ngươi thật không phải là người, tao ít tí tí tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nhưng trước sau không đợi kịp. Hoàng Y ma môn Hải tử chạy xong một vòng, Thay thế thí sinh vị trí, gãy chân thí sinh bị màu vàng khăn tay bao phủ, hóa thành hoàng y hải tử. Tất cả mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng y hải tử hai chân, dĩ nhiên không có khôi phục, cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Mọi người khủng hoảng, dồn dập hỏi rõ xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Nhàn trên mặt, ý cười lóe lên liền qua. Quỷ quy tắc xung đột. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy nghĩ, phía sau chuyển đến loại món ăn người rõ ràng lâm thanh. Chém, chém, chém cái trắng. Cùng lúc trước vừa đi biên hát bất động, loại món ăn người dĩ nhiên đứng tại chỗ hát. Lý Thanh toàn thân lạnh lẽo, choáng truyền đầu. Dư Quang nhìn thấy loại món ăn người, dĩ nhiên chỉ vào Tống Bạch Ca đang hát, hắn một chữ điểm một lần, chỉ chọn Tống Bạch Ca. Mọi người dồn dập thở dài, nhưng không biết làm sao bây giờ. "Bạch Ca, ngươi cẩn thận. Không nghĩ tới, sẽ có loại trò chơi này quy tắc." Vương Bất Khổ nói. Tống Bạch Ca nhưng cười nói, "Không sao, nếu tiến vào nơi này, tiểu đã làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa, đây là chuyện tốt, cái thứ nhất chỉ cần cải trang lá, ta mất đi chỉ là hai tay. Chỉ cần diệp hàn đường bị điểm pháo, ta làm cái khác dù hy cũng không có vấn đề gì." Lý Thanh Nhàn không dám trực tiếp nhìn loại món ăn người, tiếp tục dùng dư quang quan sát, đồng thời khẽ cau mày. Cái phương thức này, quá vô lại. Bất quá, pháo có 3 cái điểm một cái tiền án, loại món ăn người làm như vậy giống như rất bình thường. Loại món ăn người điểm xong tống Bạch Ca muốn lá rau, đi mấy bước, lướt qua Lý Thanh Nhàn, đưa tay chỉ về Vương Bất Khổ. "Chém, chém, chém cái trắng." Mọi người ngạc nhiên, loại món ăn người dĩ nhiên thẳng đến chỉ vào Vương Bất Khổ. Lý Thanh Nhàn đội ngũ mọi người kinh hồn bạt vía. "Ai?" Vương Bất Khổ than khẽ, không hề nói gì. Lý Thanh Nhàn trên mặt xẹt qua khó tin vẻ mặt, tâm tư bay tán loạn, không nhớ tới quỷ thôn cùng quỹ thành loại loại. "Có vấn đề." Trước sở Hữu Du hí nhằm vào tính độ không có mạnh như vậy, nhưng loại món ăn người cái thứ nhất điểm tôn Quỳnh Tiền, thứ hai Tiểu liền điểm Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ, ba người này cộng đồng đặc điểm, trước mắt chỉ có một, khí vận mạnh hơn phổ thông thế sinh. Ma ta khí vận trước mắt mạnh nhất. Lý Thanh Nhàn chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, loại món ăn người điểm thiêu Diệp, cuối cùng, điểm khí vận kém nhất Quan Châu. Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ cùng Khu Diệp sắc mặt bình tĩnh, nhưng Quan Châu mặt tái mét, hoảng sợ nói, "Ta nên sử dụng hay không bảo vận?" Vương Bất Khổ nói, "Trước tiên chờ chút, nếu như ngươi thật đang hãi sợ, có thể sử dụng. Đồ vật của ngươi, ngươi tự quyết định." Quan Châu gật gật đầu, xong quyền nắm chặt. Lý Thanh Nhàn mơ hồ minh bạch loại món ăn người điểm quan Châu ý đồ, thậm chí, phòng đoán đến loại món ăn người liền điểm chính mình bốn người đồng đội mục đích. Loại món ăn người mục tiêu, không chỉ là bọn hắn, không thể ngồi chờ chết. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu, nhìn chằm chằm loại món ăn người bóng lưng, mở miệng cho 4 người truyền âm. "Cho ta. Bốn người các người đều chọn người của ta thể bộ phận, đem ta toàn bộ người làm cái trắng. Mẹ toản chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ v... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 331, là chuột, là mèo. Cái gì?" Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca thất thanh nói. Khuynh Diệp cùng Quan Châu khó có thể tin tưởng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, các người nếu như tin tưởng ta, ủy tụng ta, có vài thứ ta không thể nói với các ngươi, thế nhưng, nếu như nghĩ giải quyết trò chơi này, nhất định cho ta. Lý Thanh Nhàn nói, đem chữ in rời một bài đưa cho Tống Bạch Ca. Nếu như ta ra sử, ngươi tiểu đối với ta dùng cái này, Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười nói, ta vốn cho là sẽ dùng tới cứu các ngươi mấy cái. Nhưng là, Tống Bạch Ca tiếp nhận chữ in rời một bài, trầm trồ. Lý Thanh Nhàn nói, ta là mệnh tu sĩ, ta bên trong quá quỷ. Đây là lĩnh đội mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện tuân tử. Huống chi, chữ In rọi một bài nhất định có thể cứu về ta. Sau đó, Lý Thanh Nhàn trong bóng tối chỉ cho Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ truyền âm, nói cho bọn họ biết đến thời điểm làm cái gì. Hai người nghi hoặc không giải, nhưng dùng sức chớp mắt biểu thị nghe theo. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Quan Châu, Quan Châu hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra đông đảo mệnh tải, nhanh chóng đối với chính mình triển khai mấy cái mệnh thuật, luyện chế một vài thứ. Bao quát đã từng tại Quỷ thôn chế luyện thiết giáp phù người, rất nhiều mệnh tải lấy tự hào vận sinh, phụ nhân sau lưng, viết hào vận sinh ba chữ. Trống người đi hết một vòng đi tới Tống Bạch Ca phía sau, nói: "Cho ta ngươi cải trắng lá." Tống Bạch Ca chần trừ một cái, nhìn phía Quan trâu. Quan Châu thoáng xoay đầu, tránh ra Tống Bạch Ca ánh mắt, trong tay áo dùng sức nắm chặt nói vỡ. Tống Bạch Ca cắn răng một cái, chỉ vào Lý Thanh Nhàn cánh tay nói: "Ta cải trắng lá ở tại đây." Ồ. Trông ra người già mùa khuôn mặt hiện ra nghi ngờ thiếu dung, hoàn hôn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hỏi: "Ngươi đồng ý giao ra người cải trắng lá?" "Đồng ý." Lý Thanh Nhàn trả lời như chật đinh chấm sắt. Phương Phương đứng ở một bên, trợn mắt lên, nhỏ giọng nói: "Ca, cũng muốn chơi trò chơi này? Nhưng ta cảm thấy phải trò chơi này chơi không vui." một điểm đều chơi không thấy vui. Còn lại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không minh bạch hai người đang làm gì. Trống rau người khẽ tao mày, nhưng sau đó quay về Lý Thanh Nhàn giơ hữu trường lên, cười hi hi nói, "Chém, chém, chém cả trắng." Một đao chặt xuống, chém đứt lá giao tử. Lý Thanh Nhàn hai cánh tay rơi xuống. Rất nước linh lá rau tử. giao tử. Trống Dao người nói xong đi hai bước, nhìn phía Vương Bất Khổ nói, "Cho ta ngươi cải trắng băng." Vương Bất Khổ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, chỉ vào nói, "Ta cải trắng giúp ở tại đây." Trống Dao người đục ngầu trong đôi mắt, nhẹ nhàng hơi động, hỏi Lý Thanh Nhàn, người đồng ý giao ra người cải trắng giúp?" Đồng ý. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc nói. Trống giao người trên mặt mang theo vẻ ngở vực, vẫn cứ chen chúc tiểu dung, quay về Lý Thanh Nhàn hư chém một dao đạo, chém, chém, chém cải trắng, một đao chặt xuống, chém đứt món nan bọn. Chỉ còn thân thể cùng đầu lâu Lý Thanh Nhàn lưu tại tại chỗ. Trống giao người hỏi lại Khu Diệp, Khu Diệp lại chỉ về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ còn một cái đầu. Cuối cùng, trống giao người hỏi Quan Châu, Quan Châu một tiếng thở dài, cũng chỉ về Lý Thanh Nhàn. người đầu lông mày chăm chú lại, thành là thứ nhất cái không cởi bộ dáng hài tử, nhưng vẫn nhưng mà nhắm ngay Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng chém một cái. Hạ Tiên nói, "Lá rau tử, món ăn bọn, món ăn tâm cùng món ăn can, hết thể đều có chắc, sáng mai đều bản đi." Nói xong, trong tay áo dây cổ bay ra, nhốt lại Lý Thanh Nhàn sở hữu vị trí. Lý Thanh Nhàn nháy mắt khôi phục nguyên trạng, mà hậu thân thể không ngừng có nhỏ, trên cổ cột một cái dây cỏ. Lý Thanh Nhàn không tự chủ được đưa hai tay ra, đi tới Tôn Kình Thiên phía sau, hai tay nâng tại Tôn Kình Thiên trên bà vai. Tôn Kình Thiên xoay qua đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lý Thanh Nhàn cười cợt, hơi truyền đầu, nhìn phía Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ, sau đó hướng đội ngũ tất cả mọi người nhẹ nhàng gõ đầu. Lam thành vòng tròn lớn mọi người trợn mắt há mồm, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ca. Phương Phương đi tới, theo Lý Thanh Nhàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chém xong vòng thứ hai cái trắng, chုံ rau người tiếp tục mang theo những người khác đi về phía trước. Ném hắt tay, điểm pháo cùng mèo vờn chuột cũng tại tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, chုံ rau người điểm ba cái thí sinh sau, ngừng lại, chỉ về núi lòng núi phái khuất vọng tức, liên tục điểm hắn, chém, chém, chém cái trắng. Tại dừng lại một sát na, Lý Thanh Nhàn vào mệ phủ, liếc mắt nhìn, cấp tốc lùi về. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tay phải nâng tại Tôn Kình vai trái, thân thể hướng trước tay trái nâng tại cái tiếp theo cải trắng đầu hại tử vai trái, giơ tay phải lên, đem tôn Quỳnh Thiên tay trái phóng tại chính mình vai trái, lại đem tôn Quỳnh Thiên tay phải phóng tại vai phải mình, thành công thay hai người vị trí. Tôn Quỳnh Thiên nghi hoặc không giải, nhưng không có chống cự, hai tay vịn lý Thanh Nhàn hai vai. Sau đó, lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, bảo chế y theo chỉ dẫn, xuyên tại thứ 6 cùng thứ 5 cải trắng đầu hài tử trong đó, toàn bộ quá trình bảo hiểm tất cả năm cùng trước sau người thân thể tiếp xúc. Cải trắng đầu hài tử như là con rối, mặc cho lý Thanh Nhàn khống chế. Tại lý Thanh hai tay thành công đỡ lấy thứ 5 cải trắng đầu hại tử một na, thế mệnh mục động tung. Hóa thành một đám tiêu tan, Lý Thanh Nhàn hơi híp mắt lại, trước trong game tổn hao hai cái thế mệnh một đồng, hiện tại lại vỡ vụn một cái, chỉ còn 7 cái. Lý Thanh Nhàn hướng trước nhìn, cái kia trồng rau người dường như không có phát giác, tiếp tục không ngừng hắt chém cải trắng đầy chút người. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hướng trước tiến kẽ, mỗi sen kẽ một lần thì lại tiêu hao một cái thế mệnh một đồng. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đi tới cái thứ nhất cải trắng đầu hai từ phía sau. Cho đến lúc này, cái kia chồng dao nhân tải quay đầu lại liếc mắt nhìn, hoàng hôn hai mắt lóe lên, khóe miệng hiện gọn sóng cười gằn. người tiếp tục đi về phía trước, du tiếp tục. Rất nhanh Cuồn vọng tức đầu người cải trắng thí sinh xuất hiện tại chồng giao người trong đội ngũ. Lý Thanh Nhàn trước sau không có hành động, theo chồng rau người. Một cái, hai cái. Tại thứ năm cải trắng thí sinh sau khi xuất hiện, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Vương Bất Khổ cùng Tống Mặc Ca, hai cái người hơi gật đầu. Chồng giao người tiếp tục cất bước, vào lúc này, pháo hải tử đã độ ra vòng tròn, mèo đầu hải tử toàn bộ tiến nhập, cộng thêm 3 cái khăn tay hải tử biến thành mèo đầu, tổng cộng 13 cái mèo đầu hải tử, đuổi bắt bên trong một cái võ tu chuột đầu thí sinh. Trùng Dao người tiếp tục đi về phía trước, tới gần Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca thời điểm, Lý Thanh Nhàn đột nhiên giống như trước, xen vào Trùng Dao người cùng cái thứ nhất cải trắng đầu hại tử trong đó. Trùng Dao người vừa hướng đi về trước, đầu lâu một bên xoay chuyển dòng giá 180 độ, cùng Lý Thanh Nhàn đối mặt mặt. Lý Thanh Nhàn nhếch miệng mỉm cười, không nói một lời. Trùng Dao người nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, tiếp tục chậm rãi đi, đi tới Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca sau lưng thời điểm, hai người buông tay ra, cũng lùi lại một bước. Lý Thanh Nhàn dùng sức đẩy Trùng Dao người, càng không đẩy được. Thế nhưng, Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ hai tay, xuyên tại Lý Thanh Nhàn cùng Trùng Dao người trong đó. Sau đó, hai tay nắm chặt. Trồng rau người đội ngũ, bị vòng tròn phân cách. Trông rau người tại trong vòng, Lý Thanh Nhàn chờ những người khác tại vòng tròn ở ngoài. Hiện trường phảng phất thời gian tính chỉ. Khăn tay Hải Tử, pháo Hải Tử cùng mèo đầu Hải Tử, toàn bộ ngừng lại, cùng nhau xoay đầu, nhìn phía trồng dao người. Tất cả đứa bé trên mặt, thiếu dung biến mất. Trồng dao trên mặt người hiện ra khó có thể ác chế phẫn nộ, cấp tốc chuyển quay đầu lại, nhìn về phía cái khác Du Hy Hải Tử. Sở Hữu Du Hy Hải Tử nhìn chằm chằm người, ánh mắt yếu ớt. Lý Thanh Nhàn há mồm lớn tiếng nói, "Chúng ta nghĩ phải hỏi một chút, cái này trồng dao người" ngươi tiến vào vòng tròn, là con chuột vẫn là mèo." Phương Phương lớn tiếng nói, "Trồng rau người, ngươi là con chuột vẫn là mèo." Sau đó, các thí sinh hài tử lục tục kêu gạo, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca cũng theo gọi. "Chương 332, không gì khác, cá nhiều." Rất nhanh, một ít gan lớn thí sinh theo gọi. "Trồng rau người, ngươi là con chuột vẫn là mèo." Người càng ngày càng nhiều gia nhập tiếng gào, từng trận gió lạnh thổi qua. Trong vòng, tất cả mèo thủ lĩnh hai mắt hiện ra quang, cười hì hì nhìn trồng rau người gọi nói, "Trồng rau người, ngươi là con chuột vẫn là mèo." Trồng rau người toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào băng. Nếu như chọn con chuột tiếp theo bị tóm lấy, thậm chí khả năng bị hấp thu năng lực. Nếu như chọn mèo, kia Du Hy thân phận tiểu sẽ biến hóa. Nếu như không chọn, rất có thể sẽ bị trục xuất Du Hy. Câu nói này vô cùng tàn nhẫn là, đã điểm ra chồng rau người thân phận, cũng không có coi hắn là Du Hy hải tử. Chồng rau người cắn răng một cái, đáp nói, ta làm mèo. Sau đó, chồng rau người đầu lâu biến hóa, biến thành một con trắng đen xen kẽ hoa miêu. Lý Thanh Nhàn chợt mở linh nhãn, nhìn phía mèo đầu chồng rau người. Hắn trên người hai đám quỷ khí, phát sinh rõ ràng biến hóa, thuộc về chồng giao người quỷ khí đột nhiên yếu đi, mà thuộc về chém món an hải tử quỷ khí, từ từ tăng cường. Nheo đầu trồng rau người chậm rãi chuyển đầu 90 độ, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, giàn mua hoa miêu trên mặt, khuôn mặt vẫn béo. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nhắm mắt lại, nghiệm vào mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong, giống như đã từng quen biết một màn xuất hiện tại bầu trời. Một đoàn trắng loa cải trắng trạng quả cầu thị trôi nổi ở trên không, cùng năm đó quỷ mẫu mệnh cách giống nhau đến mấy phần, nhưng bất kể là thể tích, khí tức vẫn là cảm thụ, đều xa còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau. Năm đó quỷ mẫu ba cái mạng sợi dây gắn kết tiếp mệnh phù, mà hiện tại chỉ một cái. Hạo Vân Sinh, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Nhàn nói xong, sau lưng viết Hạo Vân Sinh thiết giáp phù người tay cầm đại trảm lý kiếm xông thẳng chổng giáo mạ người cách. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Mệnh Chỉ. Khí vận cá vượt qua ngàn sợi, trước nay chưa có dẫu có. Lý Thanh Nhàn ngón tay hơi động, ròng rã 50 cái khí vận cá bay ra, tiến nhập đại trạm Lý Kiếm bên trong. Đại trạm Lý Kiếm thần quang soi sáng, tiên khí bay bay, phun trào từng cái từng cái màu trắng sợi tơ, đan dệt con thoi hình quăng lưới, ba phủ thiết giáp phủ người, chém về phía cái kia cái trắng mệnh cách. Cùng lúc đó, voi lớn trấn phủ địa tọa ra gợn sóng hào quang, ba phủ cả mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong quân vận sáng, mệnh chủ trên ánh sáng mặt trời nối vàng, cùng với chiếm được cái phong du xanh bản lòng tiểu quốc Ngọc Tỷ cùng nhau tỏa ra ánh sáng nhẹ. Lý Thanh Nhàn ly khai mệnh phủ, mỉm cười nhìn phía mèo đầu chồng giao người. Những người còn lại liếc mắt nhìn, ngực lạnh cả người, bởi vì này hai cái đứa nhỏ bộ dáng người, hầu như đối mặt mặt, mũi lượn mũi, một cái trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười, một cái khuôn mặt và mèo. Đột nhiên, mèo thủ linh mặt cấp tốc nhiễu động. Một lúc là mặt mèo, một lúc là lao đầu mặt, một lúc là hải tử mặt, không ngừng chuyển đổi nhúc đích. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Miêu. Mèo đầu chồng giao người phát sinh ba tầng thanh âm bất động, dàn mùa, nó cùng miêu âm thanh đang Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, người rất thông minh, nếu như đổi thành những khắc mệnh thuật sư, không người nào có thể phá. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện như vậy, ta có kinh nghiệm. Quỷ Mẫu mạnh hơn nhiều chồng dao người, mà hiện nay Lý Thanh Nhàn cũng mạnh hơn nhiều lúc đó, mượn trước quy tắc trò chơi áp chế, lại khơi gợi chân chính chém món ăn đứa nhỏ quỷ khí trên cước, phối hợp hảo vận sinh, khí vận cộng thêm thiên mệnh tông đệ nhất lớn mệnh khí đại trảm lý kiếm, còn có dòng dã 50 cái khí vật cá, hình thành tuyệt đối nghiệt chi, chồng người cũng không phải bản thể đến đó. Ngươi, ngươi." Tùy gặp mẹo đầu chồng người lỗ thai khác nào ngọn nến lửa, từ từ hòa tan. Trẻ món năm đứa trẻ khuôn mặt xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, lao đầu mặt xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Trong giao người than nhẹ một tiếng, trầm rãi nói: "Ngươi rất thông minh, nhưng thế là, ngươi quá yếu nhỏ, trung quy không hiểu thế giới này chân chính quy củ." Trong giao người nói, trong tay tung một khối hình tròn ngân phiến, đứa nhỏ lòng bàn tay lớn, trên mặt có khắc một cái thường chữ, tản ra hạo nhiên đường hoàng chính, khí cùng sắc khí, nhưng chủ yếu nhất nhưng ẩn giấu đen nhánh tà khí cùng vị khí. Ngân phiến tại giữa không trung mốc lên, phát sinh thanh thúy tiếng còi, rơi xuống đất lăn về phía xa xa, cạch cạch cạch vang. Sở Hữu chơi game hải tử người, con đối với cái kia ngân thiến. Không muốn nhìn nơi đó, nhanh chuyển cho những người khác. Vương Bất Khổ cấp tốc phát hiện, vội vàng truyền âm. Rất nhanh, Sở hưu thí sinh vội vàng chuyển quay đầu lại, không đi nhìn ngân phiến rơi xuống đất phương hướng. Chỉ có Phương Phương rừng dường như không nhìn sang. Ngân phiến rơi xuống đất ra, trắng xóa xương mủ phóng lên trời, giống như suối phun. Suối phun bên trên, to lớn màu đen bức rèm che bỗng dưng hằng dưới, giống như cửa lớn, cao ước 2 trượng, rộng khoảng 5-6 trượng. Bức rèm tre mỗi một chuỗi chân châu đều giống như cơ nhỏ khô đét đầu người. Trong người một chỉ lý nhàn, phát sinh thanh thúy tiếng cốc "Phu nhân, cái này người bắt nạt ta." Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng, đây là chơi game không chơi thắng, bắt đầu tìm ra trường. Ai bắt nạt nhà của chúng ta hại tử? Màu đen bức gièm che lay động, tự gặp một cánh tay chậm rãi dò ra bức rèm che, không ngừng kéo dài, cánh tay kia dường như bạch ngần chế tạo, về ngoài điêu có khắc phức tạp màu đen hoa văn. Năm ngón tay nhưng là vàng lòng lánh, trên móng tay nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch. Là các ngươi trước tiên bắt nạt anh trai ta. Các ngươi không nói để ý, ta muốn tìm mẹ phân sự. Phương Phương rất cái cổ hô to. Lý Thanh động linh cơ một cái, càn khôn trạng ánh sáng nhẹ lóe lên, một nhánh khô lâu bỏi rơi tại Phương Phương trước mặt. Phương Phương nắm lên chống bỏi Dùng sức lây động, mẹ. Có người xấu bắt nạt ca, ca Sóng long sóng long. Sóng long sóng long. To lớn nho tím văn màu đen màn che vải hạ xuống từ trên trời, cùng màu đen kia bức rèm che mở dạng, giống như cửa lớn rơi xuống, chặn tại Lý Thanh Nhàn cùng màu đen bức rèm che trong đó. Hai cái trắng mịn mềm mại bàn tay lớn bay ra, một cái tay đánh về kim ngân cánh tay, một cái tay càng đánh về mèo đầu trồng rau người. An dám đã thương con ta. Quỷ mâu âm thanh vang lên. Mẫu đen phía sau bức rèm che mặt phụ nhân làm như không ngờ đến như vậy, dường như sửng sốt một cái, sau đó lạnh rên một tiếng, cùng quỷ mẫu chạm nhau một trường, gây nên khắp trời sám sương mù màu vàng, từ từ thu cánh tay về, bức rèm che chậm rãi tăng lên trên, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nói, "Hai người các ngươi buông tay ra, hợp lại vòng tròn." Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca gấp vội vàng buông tay ra, thu cánh tay về, tránh khỏi chông dao người, một lần nữa nắm nhau. Chông dao người xuất hiện tại vòng tròn ở ngoài, đại hỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ mẫu lớn tay không mang theo tiếng gió, quát tới. Đúng. Một tiếng giòn bên trong mang dầu bạn thai tiếng vang vọng ngã tư đường ở giữa cổng trường. Tất cả mọi người nhìn thấy, một cái vàng xám xương mù từ chém món ăn hải tử thân trong cơ thể bắn ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái cùng hải tử không lớn bao nhiêu nhỏ lão đầu. Cái kia lão đầu toàn thân khô khốc, sở hữu lộ ra ngoài da rẻ nhiều nếp nhăn, dường như vàng xám hải đảo, gương mặt phảng phất chất đầy hạch đỏ sắc, loang loang lổ lỗ, vận vẹo lồi lõm, chỉ liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn liền cả người bốc nổi ra gà. Trông người quỷ giọng nói, "Mời phu nhân tha thứ, nhỏ cũng không biết hắn là các ngài hải tử." Quỷ mẫu chỉ là xỉ cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn đối thoại. Lý Thanh Nhàn hai tay vịn chém món ăn hải tử bà vai, hướng miếng vải đen liem thi lên nói, "Cảm tạ Mẫu thân chủ trì công chính. Bọn họ trước tiên phá hoại quý cũ, tiểu chớ trách chúng ta. Người cùng phương Phương tốt đẹp chơi game, lần sau đừng quên về nhà ăn cơm." Quỷ Mẫu hai tay từ từ thu về, tiện đường sờ sờ Phương Vương, Lý Thanh Nhàn cùng chém món ăn đứa chảy đầu, trở về miếng vải đen liem. To lớn miếng vải đen liem lên tới bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Chương 333: Vòng tròn chụp lớn cái trắng. Chém món ăn hải mặt khôi phục non nớt trắng non dung nhàn, con ngươi đen nhánh nhẹ lên, bàn tay lên, cười hì, hì quay về nhỏ lão đầu hư chém cũng hắn nói, chém, chém, chém cá trắng, một đao chặt xuống, chém đứt lá rau tử. Chém, chém, chém cá trắng, một đao chặt xuống, chém đứt món ăn bọ. Chém. Nhỏ lão đầu phát sinh thê lương tiêu rên, thân thể bị chém thành bốn cái bộ phận, rơi trên mặt đất, không ngừng lúc nhích, không cách nào khép lại. Chồng rau người miệng vết thương, máu đen chảy xuôi. Chém món ăn hải tử vung tay lên, 6 cái cải trắng đầu hải tử chậm rãi đi tới, nắm lên chổng rau người tứ chi cùng thân người, Túi đầu, tựu gặp lá dao tản ra, từ từ chuyển động, lá dao biên dối hóa thành mẩu trắng hằn răng, cắn chặt chổng người. Tỉ mị tiếng gai nuốt cùng hàm răng tiếng ma sát vang lên. Trồng rau người kêu thảm thiết, hắn vốn là bị quỷ mâu trọng thương, lại không ngừng bị đại trảm lý kiếm công kích mạnh cách, vô lực phản kháng chém món ăn hải tử. Chỉ chốc lát sau, liền toi thoát, thoát. Không lâu lắm, 6 cái cải trắng đầu hải tử gặm nhầm xong chồng rau người thân người cùng tứ chi, đứng dậy, vết máu nghịch lưu, thu về trắng trong thức ăn. Lá cây ranh giới màu trắng hàm răng thu lại, khôi phục phổ thông cải trắng dáng vẻ, món ăn giúp trắng, lá rau ở ngoài thủy bên trong vàng. Trồng người chỉ còn đầu lâu. Chém món ăn hải tử hướng đi đầu lâu, đi rồi ba bước, ngẩng đầu mong hướng thiên không tin hận. 32 viên mệnh tinh hạ xuống từ trên trời. Lý Thanh Nhàn lập tức vận dụng mệnh khí mệnh thuật, cung lần trước một dạng, các nơi mệnh khí chen chúc mà thẳng, hào quang nóng ánh, chiếu lượng hoàn thành. Sau đó, một tiếng rồng ngân vang vọng đất trời, hoàng long mệnh khí phát huy, đập vỡ tan hoặc đẩy lui đông đạm mệnh khí. Quỷ thành các nơi, mệnh thuật sư trồi ầm lên. Lý Thanh Nhàn giống như lần trước, không bị ảnh hưởng chút nào, trước tiên đoạt 5 viên mệnh tinh. Sau đó mắt lộ vẻ kinh ngạc, Minh Sơn Minh Tử loạn mệnh kỳ làm sao không có xuất hiện? Hắn bỏ qua, nếu Minh Tử không xuất hiện, vậy thì liền tùy tiện tìm một phương hướng ma môn khí vị trí. Lý Thanh Nhàn sử dụng tương cụ thuật, nhìn các thế lực lớn khí vận, hai mắt lóe lên liền định chỉ, sau đó, vận mệnh cần câu xẹt qua hư không, tại một chỗ ma môn thế cục nồng nặng bầu trời, cấp đi một viên mệnh tinh. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cau mày nhìn lên bầu trời, trước đã gặp một ít mệnh khí, dĩ nhiên không có lên không, chuyện này ý nghĩa là những mệnh thuật sư kia hoặc là sợ ra chuyện, hoặc là sợ phân tâm. Bao quát trầm tiểu y mệnh khí, cũng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, dòng giá năm viên mệnh tinh bay tới, hạ xuống từ trên trời, trước ba viên phân biệt rơi vào Lý Thanh Nhàn, vương bất khổ bạch ca trong thân thể, cuối cùng hai viên Phân biệt trôi nổi tại Tôn Kinh Thiên cùng khuất vọng tức đỉnh đầu. Hai cái người đã bị trở thành cải trắng hải tử, một mặt tuyệt vọng. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tại sao đồng dạng trở thành cải trắng hải tử, Lý Thanh Nhàn có thể được mệnh tinh, hai người khác không chiếm được. Chém Món ăn Hải tử chỉ về Lý Thanh Nhàn bên hông thế mệnh một đồng, nói: "Chúng ta làm cái giao dịch du hí, ngươi cho ta làm một cái, ta đưa các ngươi trở lại." Tất cả thân thể bộ phận trở thành cải trắng hải tử người, đều tha thiết mong chờ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đầu nói: "Làm, bất quá, hai tay của ta không thể lì khai vai của ngươi bay." Món Nan Hải tử đưa tay Cái thứ nhất cải trắng đầu hài tử trên đầu bay ra hai mảnh cải trắng lá, rơi trên tay Lý Thanh Nhàn. Ngươi có thể rút tay ra." Chém Món Ăn Hải Tử nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi từ cải trắng phía dưới rút tay ra, tự gặp hai mảnh cải trắng lá chậm rãi chuyển hóa thành hai cái tay, cùng Lý Thanh Nhàn giống như lúc. Lý Thanh Nhàn hướng chém Món Ăn Hải Tử muốn hắn trên người mệnh bại, lần này, không có như muốn hảo vận sinh như vậy muốn quá nhiều, chỉ cần bình thường lượng. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn luyện chế một cái mới thế mệnh một đồng cho Trém Món Ăn Hải Tử. Trém Món Ăn Hải Tử miệng cười rộ lên, nhẹ nhàng xoa xoa mục đồng, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào trong lồng ngực. Hắn tay phải hơi động, cái trắng đầu hải tử đỉnh đầu bay ra cái trắng lá, phân biệt rơi tại cái trắng hải tử thí sinh trên tay. Chém món ăn hải tử cười hì hì vỗ tay hắn nói: "Hôm nay cái trắng chém xong, cái trắng lá, cái trắng rút, cái trắng tâm cùng cải trắng can đều về trong đất đi." Tiêu gặp bị trồng rau người chuyển hóa cái trắng thí sinh thân thể đã rời, một lần nữa bay về trên thân thể của bọn họ. Đáng tiếc là, hai cái người đã biến thành khăn tay hải tử, mặc dù thân thể trở về, cũng không cách nào khôi phục tự do. Những người còn lại sống sót sau tai nạn, sờ sờ nguyên bản mất đi thân thể bộ phận, hướng lý thanh nhàn không túi đầu 90 độ, đại lệ chí tạ. Lý Thanh Nhàn túi đầu nhìn nhìn chính mình, trên người không có chút nào biến hóa, trên cột như cũ vòng quanh dây cỏ. Tré Món Nan Hải Tử giống như không thấy, đi tới chổng rau người đầu lâu trước, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, tay phải từ từ cắm vào chổng rau người đầu lâu bên trong, trong tay vàng xám xương ngủ phun trào, bao vây chổng rau người đầu lâu. Người thật là to gan. Chồng rau người âm thanh im bặt đi. Tré Món ăn Hải Tử nhẹ nhàng giật dần mũi, vàng xám xương ngủ hóa thành dây dài, bay vào lỗ mũi của hắn bên trong. Hút quang vụ khí, tré Món Nan Hải Tử trong tay, thêm ra đứa nhỏ lớn chừng bàn tay ngân bài. Ngân bài trên mặt có khắc một chữ. Thông Trém Món Năn Hải Tử đi tới, nhìn Lý Thanh Nhàn, đem thông chữ ngân bài đưa ra, gần như từng chữ từng câu nói, ngươi thành công thông qua trò chơi này, đây là của ngươi phần thưởng. Lý Thanh Nhàn ánh mắt hơi lượng, tiếp nhận thông chữ ngân bài, nói, cảm tạ. Chém xong Cải Trắng đi chợ, bán đi cải trắng kiếm lời tiền cương. Chém Món Năn Hải Tử xoay người ly khai, sáu cái cải trắng đầu hải tử tiếp liền đỡ lấy người trước mặt bà vai, chậm rãi đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói trên cổ mình dây thừng, mở miệng sau lại ngừng lại. Trong tay vớt thông chữ bài, tinh tế phòng đoán Trém Món Năn Hải Tử từng chữ từng câu nói câu nói kia. Ca ca thật là lợi hại, lại được một cái bà bối. Phương Phương nói đưa qua chúng bỏi, Lý Thanh Nhàn cười cợt, tiếp nhận chúng bỏi, sờ sờ Phương Phương đầu. Mọi người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Ngay vào lúc này, tất cả đứa bé vô tay hát nói, "Lao lang lão lang khi nào?" Dậu chính. Cái kia thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, không nghĩ tới Du Hi chơi lâu như vậy, chỉ trước mắt, kiểu 6 giờ chiều. Cẩn thận một nghĩ, cũng hợp lý, dù sao hơn ngàn người chơi trò chơi với nhau, tùy tiện chạy một vòng, cũng tốn phí không thiếu thời gian. Khan tay Hải Tử, Pháo Hải Tử cùng mẹo đầu Hải Tử rộn rập cười hì, hì tay hát nói, "Du Hi kết thúc, chúng ta đồng thời lĩnh thưởng phẩm." Bộ vòng tròn, bộ vòng tròn, bộ đến cái gì cho cái gì. Đột nhiên, mọi người làm thành trong vòng luẩn quẩn, mặt đất bước lên từng cái từng cái mầm xanh, dưới đất chui lên, nhanh chóng trưởng thành, trong chớp mắt, trải rộng rậm rạp chằng trị cái trắng, cao một thước, như nước trong veo, trắng tuyết giao nhau, xếp thành hình tròn đất trồng rau. Mọi người nhớ tới chảy máu cải trắng, run lên trong lòng. Tiểu gặp Du Hi bọn nhỏ nhảy nhảy nhót nhót cho tất cả mọi người phân phát đường kính khoảng một tấc chúp chế bộ vòng. Có rất nhiều hoặc hồng, hoặc vàng, hoặc xanh bộ vòng, có vẽ ra pháo, có, có khắp nhiều đầu. Mọi người thấy trong tay bộ vòng, thật dài thợ pháo nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Bọn họ nhìn lướt qua, nhìn những bị kia chuyển hóa thành khăn tay hài tử cùng mẹo đầu hài tử thi sinh, nhìn nhìn trên mặt đất không đầu thi thể cùng hóa đá đều giống, thâm khẽ. Có thể nói chuyện. Lý Thanh Nhàn hỏi Phương Phương. Dĩ nhiên, dù hi kết thúc thì hỉ. Phương Phương cười hì hì lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, dùng sức lay động. Hô. Tất cả mọi người thở phào một hơi, phản phất đem trong lòng đè lên hết thảy, hết thảy phun ra. Chương 334, khi vận lừng tứ tướng Phương Tôn. Diệp Hàn, nhiều lần ân mạng, nhất định làm trọng báo. Tôn Kình Thiên hai tay ôm quyển, ánh mắt khẩn cắt. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Như có điều động, nhất định làm đi theo. Đừng có người dồn dập ôm quyền. Rất nhanh, rất nhiều thậm chí không có bị du hí người được chọn, cũng ôm quyền cảm tạ Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người tỉnh lộ lại, nhờ có cái này người tại, nếu không thì toàn bộ vòng tròn đều sẽ tan vỡ, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Rất nhiều người nhìn như không có bị hắn trực tiếp cứu, nhưng cùng cứu mạng không có chút nào khác nhau. Mọi người dồn dập chí tạ, Lý Thanh Nhàn mỉm cười đáp lại nói, đồng sức đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, việc nằm trong phận sự. Chư vị tự đó, liền muốn bộ vòng tròn phân thượng, có thể tốt đẹp nghỉ ngơi một chút. Ai nha, cạo đầu vô tay rốt cục xong chuyện. Tôn Kình Tiên đặt ngông ngồi dưới đất, mọi người cười to. Lý Thanh Nhàn lấy ra bài thi, khẽ mỉm cười. Giấy đen mặt tự, Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ bên trong, toàn bộ chữ Thiên toàn bộ biến đỏ, thậm chí ngay cả dưới hành cùng dựng thẳng, cũng thay đổi vì là màu đỏ. Trước ba bước hồng, vừa nãy lại được ba bước hồng. Không có thiên lý a ngươi. Tống Bạch Ca hú lên quá dị, nắm ra bản thân bài thi so sánh, chỉ có hai bút vì là hồng. Mọi người dồn dập nhìn mình bài thi, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hâm mộ nhìn đỏ cả chữ Thiên. Nên được. Vương Bất Khổ than thở nói: Mọi người xem xong chính mình bài thi, nhìn ở giữa lớn cải trắng, Cải trắng một vòng vây quanh một vòng, chỉnh chỉnh tề tề, đất trồng rau khác nào mâm tròn. Có người nói, nhỏ một làn quả, đoán chừng là dựa theo chúng ta nhân số tới. Ta phòng trứng a, có có thứ tốt, có không có. Không thể đi, chúng ta bận bịu lâu như vậy, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, một chút chỗ tốt cũng không cho. Ít nhất khen thưởng một điểm khí vận gì gì đó. Ta tính toán, viên chính giữa kia cải trắng tốt nhất. Ta cảm thấy phải đó là cả bẫy, xa cũng không nhất định là tốt. Ta cảm thấy phải vị trí chính giữa nhất định là tốt, chỉ có điều, ai có thể nhắm vào Võ tu chuẩn nhất, có thể cái nào võ tu dám cam đoan bộ bên trong? Ta dù sao cũng không thể. Núi lòng núi phái cùng Bắc Lục Lâm mấy vị, các ngươi được không? Tôn Kình Thiên ngồi dưới đất, trong tay trên dưới vấp chút bộ vòng, cười nói, nếu như phổ thông bộ vòng, chỉ cần không có gió, trong vòng 10 trượng, chăm phát trăm chúng, nhưng các ngươi đừng quên, này đã định trước không phải phổ thông bộ vòng. Chính các ngươi nhìn nhìn bộ vòng lên đồ án cùng màu sắc, đồng thời nắm giữ màu sắc, pháo cùng mèo đầu bộ vòng, mới có cơ hội. Ta cũng coi như lợi hại, có thể cũng chỉ có một màu sắc một cái mèo đầu. Khá lắm, đều nói Bắc Lục Lâm chính là kẻ lỗ mãng, không nghĩ tới gặp phải sẽ thêu hoa. Mọi người dồn dập nhìn trong tay mình bộ vòng, nhưng không được kia bộ vòng còn tại chờ đợi. Lý Thanh Nhàn chờ trong chốc lát, nghèo đầu hài tử đưa tới chút bộ vòng. Hồng hoàng lam ba màu đầy đủ hết, pháo cùng mèo đầu đồ án đầy đủ hết. Một bên Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói, ta là một màu hai đồ án, ta cũng là. Vương Bất Khổ nói, Lý Thanh Nhàn nói, các người chơi trước, ta thôi diễn một cái. Mọi người lập tức vây nốt hộ vệ. Lý Thanh Nhàn niệm vào mệnh phủ, nguyên bản nghĩ trước tiên nhìn mấy bảy viên mệnh tinh. kết quả phát hiện, mệnh phủ bên trong, cái quân vận trụm dưới, thêm ra một cái nửa trong suốt, giống như chén rượu giống như đỉnh đồ vận, đồng thau chất liệu. Hoa văn cổ điện, điêu khắc đại khí. Hẹn cao ba thước giới, trên mặt miệng đỉnh vương vực, nhìn như là phương tôn. Đồng dao phương tôn bốn mặt, các có một đoàn khuôn hồ quang ảnh. Phương tôn trôi nổi tại quân vận chùm sàn dưới, giống như gánh chịu quân vận. Lý Thanh Nhàn trầm nói, ta tuy rằng không hiểu văn vật đồ cổ, nhưng cũng đã gặp 4 dê phương tôn. Bất quá, cái này phương tôn chắc chắn sẽ không là 4 dê phương tôn, bởi vì tại yêu tộc trong truyền thuyết, dê tộc đã từng xuất hiện một vị lớn bố. Quét ngang vàản dưới, phương câu tính, áp chúng sinh. Cho tới đừng nói yêu tộc, mặc dù là nhân tộc, cũng rất ít sử dụng dê loại điều giống. Chúng ta mệnh thuật sư sở dĩ yêu thích dùng dê huyết, chính là cho rằng dê huyết cùng vị này lớn khủng bố có liên hệ, sức mạnh so với cái khác huyết càng tường. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản, tiến hành thôi diễn, không có kết quả gì, chỉ phải đầu nhập khí vật cá, liên nhập 10 cái, lại thêm thiên mệnh nghi phối hợp, mới coi như giả không ít đồ mối. Hóa ra là hấp thu khí vận quá nhiều, một bộ phận chỉnh thể tăng cường mệnh phủ, một bộ phận hóa thành trấn phủ bia màu lốt đen kim văn vòi lớn, sau cùng hóa thành toàn này. Liên gọi tứ tướng Phương tôn. Lý Thanh Nhàn tiếp tục thôi diễn, nhìn lướt qua nằm dậy đặc khí vận cá mệnh trì, tính ra một cái khó tin kết quả. Lần này Thanh Vân thí tổng vong tổng số người đã vượt qua 2 vạn, mỗi người thất phẩm, trong đó không ít người khí vận vượt xa phổ thông thất phẩm. Ta phải 1%, gần như là 200 cái thất phẩm tu sĩ tổng khí vận, mà một cái thành huyện thành huyệt lệnh cũng bất quá là thất phẩm. Ta một người phải khí vận vượt qua một tòa thị trấn nhỏ tất cả mọi người tổng khí vận. Một tòa thị trấn nhỏ tổng khí vận, một phần 10 cường hóa mệnh phủ, gần như một phần 10 hình thành màu lốt đen kim văn voi lớn, dòng giá 10 phần 8 hóa thành tứ tôn, có thể dĩ nhiên là nửa trong suốt, hơn nữa tứ tướng không hoàn chỉnh. Cái kia hoàn chỉnh tứ tướng phong mạnh như thế nào? Lý Thanh Nhàn cân nhắc một lúc, ngẩng đầu nhìn phía mới phải bảy viên mệnh tinh. Giống như lần trước, đều ẩn chứa quân vận, cũng ở ngoài phòng khí vận sợi tơ, truyền vào quân vận trùng sáng bên trong. Lúc trước lấy được bảy viên mệnh tinh quân vận thả ra xong xuôi, trở thành thông thường mệnh tinh. Ồ. Lý Thanh Nhàn phát hiện, mình mệnh chỉ trên núi giả, nhiều hơn một viên mới mệnh tinh. Viên này mệnh tinh sắc ngoài như vô sắc thủy tinh trong suốt, cũng bình thường mệnh tinh một dạng, nhưng nội bộ tràn đầy quần tìm kiếm khắp nơi, đại lý kiếm đã trở về, hảo vận sinh tiết giáp phủ người đã tiêu tan. Trong 50 cái khí vận cá chỉ tiêu hao 20 cái, còn lại đều trở về mệnh chỉ. Lý Thanh Nhàn lại nhìn nhìn lúc trước chiếm được quỷ mẫu quỷ mệnh tinh, tâm nói, này quỷ mệnh tinh, đến cùng làm sao sử dụng? Trên lý thuyết đến nói, ta đã trở thành quỷ mẫu hài tử, trên cánh tay lại có quỷ ấn, toàn bộ người quỷ bên trong quỷ tức giận, sử dụng quỷ mệnh tinh không coi vào đâu, nhưng dùng, sợ là sẽ phải xuất hiện dị biến. Trước tiên phóng một phong đi, không phải vạn bất đắc dĩ, còn không dùng tốt. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mắt một cái mệnh chỉ, bên trong khí vận cá lít nha lít nhít, trắng, chen làm một đoạn, vượt qua 1000 cái. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Hồi tưởng mới vừa du hí, bất kỳ chỉ một du hí đều không đến nỗi chết nhiều như vậy người, có thể nhiều cái trò chơi trống trước, nếu như nhân tâm không đồng đều, toàn bộ vòng tròn tất nhiên thùng trăm ra lỗ. Vòng quanh mệnh phủ đi rồi một vòng, mệnh phủ chỉnh thể lực lượng rõ ràng tăng cường, khí thức đặc biệt dày nặng. Nhỏ phá phòng rốt cục không còn là đã từng nhỏ phá phòng, là sáng lên nhỏ phá phòng. Lui ra mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn mong hướng về phía trước hơn 1000 lớn cải trắng, Linh Nhan dĩ nhiên không nhìn đấu, chỉ phải vận dụng khí và cá, phóng tầm mắt nhìn, mỗi một gốc cây cải trắng đều hiện ra đạm bạch quan mang càng hướng vào phía trong, đạm bạch quang mang cẩn thị, cùng trước kia thiệp lỗ mũi khu ổ vương hoàn toàn khác nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người, nhưng phát hiện tất cả mọi người nhìn mình, không ai bộ vòng. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Đều chờ người đấy, đều nói ngươi khả năng chỉ điểm chúng ta." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Ta nói một cái xấu tin tức cùng một tin tức tốt. Xấu tin tức là, ta cũng không biết cụ thể mỗi quải cải trắng bên trong đều có cái gì." Mọi người than thở. "Tin tức tốt là, mỗi một gốc cây cải trắng đều có thứ tốt. Hơn nữa, sát thực càng hướng phía trong, đồ vật càng tốt, nơi trung tâm những cải trắng kia tốt nhất." Lý Thanh Nhàn nói, "Thật sự Mọi người vui mừng khôn xiết. Chương 335: Huynh đệ tình thâm đưa đi đầu lợn. Ta người này không tham, chỉ bộ dễ dàng bộ. Tiêu gặp một người nhắm ngay phía trước gần nhất cái trắng, còn chưa đủ xa một trượng, nhẹ nhàng tung. Chúc sáo quyền chuẩn xác rơi tại trên mặt. Cái trắng là cây hướng bốn phương tám hướng tỏa sáng, khô héo, một đường ba sắc bạch quang từ bên trong lên không, chuyển con vọt vào sáo quyển người đầu lâu. Đó là cái gì? Người kêu hỏi. Chúc mừng người được một phần mới khí vận. Lý Thanh cung hỉ nói. Không tồi không thỏa mãn. Cái kia người vui vẻ cười lên. Sau đó, mọi người dồn dập sáo quyền Tất cả mọi người phi thường bảo thủ, chỉ bộ dựa vào phía ngoài mấy tầng cải trắng. Tất cả mọi người là tu sĩ, mỗi người đều chuẩn xác bộ bên trong. Này chút người đều không ngoại lệ, lấy được đều là khí vận. Hàng trăm người bộ xong sau, một người nói, ta cảm thấy phải đi, một điểm khí vận không có ý tứ gì, cần phải bộ ở giữa nhất vòng, ta cũng không, cái kia năng lực, tự bộ vòng giữa. Người kia nói, chăm chú vào vòng giữa một gốc cây cải trắng, dùng sức tung trúc sáo quyển. Đúng! Sáo quyển rơi xuống đất, có đồng tình, có không nhịn được cười rộ lên, này là người thứ nhất bộ trống không. Cái kia người nún, nún bay, cũng không để ý, trong nháy mắt tiếp theo Chúc xá quyền biến mất, rơi tại cách hắn gần nhất một gốc cây cải trắng trên, cải trắng là cây tỏa sáng cô héo, một đạo bạch quang bay ra. Ha ha, không nghĩ tới đầu không chúng cũng có khế thưởng, không sai. Xong, bộ sớm, ruột hối hẳn thanh. Sớm biết ta cũng hướng về xa xa ném, ta cũng thử xem. Người phía sau bắt đầu lục tục bộ hướng càng xa sang cái trắng, một nửa trực tiếp nhắm vào xa nhất vòng bên trong, một nửa thì lại chỉ bộ vòng giữa, không còn có người bộ vòng ngoài. Lý Thanh Nhàn mệnh bản hiện ra tại giữa không trùng, không ngừng ghi chép hết thảy, tất cả mọi người thân phận, lực nói, xá quyền gấp độ, biến hóa chờ chút. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn thôi diễn ra, toàn bộ cải trắng trên đất trống, kỳ thực tồn tại nhiều loại sức mạnh vô hình, có chút giống gió. Càng hướng trung tâm dựa vào, sức mạnh vô hình lại càng mạnh, hơn nữa phương hướng cùng sức mạnh không ngừng biến hóa. Bất kỳ tu sĩ nào đều không thể trực tiếp đồng nó, mặc dù là siêu phẩm hoặc đại mạnh thuật sư. Nhưng, thông qua đối với sở hữu trúc sáo quyển thống kê, thôi diễn cùng tính toán, nhưng có thể chậm rãi tìm ra quy luật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái mệnh bàn, vật này vốn là mệnh thuật sư cơ sở, ngoại trừ có thể thôi diễn mệnh lý tương quan, cũng có ghi chép, tính toán, nhớ thời gian chờ cơ bản công năng. Một khi đưa vào khí vật cá Uy lực đại thăng. Sau đó có cơ hội làm một tốt mệnh bản, tốt nhất là quếch tường vác lấy cái kia loại lớn mệnh bàn, phối hợp khí vận cá, thôi diễn năng lực tính toán đem phi thường khủng bố. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn khống chế mệnh bàn, tiến hành nhìn thấy hóa. Tiêu gặp mệnh bàn phun trào hào quang, ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, cả trắng bầu trời mấy trăm loại màu sắc hào quang đang dệt. Có hình sóng màu sắc đi về bơi lội, mạnh mẽ tráng trạng màu sắc không ngừng biến ảo, có giống như quang, có ngưng tụ thành một đường, có khác nào gợn sóng, có dường như đàn chim. 302 loại sức mạnh. Những sức mạnh này vốn là vô hình vô chất, nhưng bị mệnh bàn thôi diễn ra quy luật sau, cho mỗi loại sức mạnh một loại màu sắc, biến phải trực quan nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục thôi diễn cùng suy nghĩ, tiếp tục thu thập chút xáo quyển phản hồi. Xa xa, Minh Sơn cùng Hóa Ma Sơn mọi người nơi ngã tư đường ở giữa, thấy chất đầy đồng, khàn tay đứa nhỏ cùng mèo đầu đứa nhỏ số lượng hàng trăm. Cuối cùng sống sót mười mấy thi sinh, bất đắc dĩ nhìn nam phương ngã tư đường. Tiêu gặp một cái đầy mặt nếp nhăn bóng hài tử, chậm rãi đi về phía trước, ở sau người hắn, hàng trăm người đầu lâu bị cả ngọc mét thay thế, mỗi một hạt ngọc mét nổ thành bóng, trắng vàng giao nhau, lít nha lít nhít, trong khe hở máu tươi ròng ròng. Nay chút bóng đầu đứa nhỏ Hai tay dựng tại người trước mặt trên bà vai, đứng xếp hàng ngũ, chậm rãi đi về phía trước. Minh tử một thân đỏ thấm trường bào, cánh tay trái biến mất, vai trái vai phồng lên một cái quả đấm lớn nhấc thịt, xuyên thấu qua đạm màu đỏ đéo thịt màng nhìn thấy, vô số bóng hình dạng khối thịt bốc lên. Quất vệ tử toàn thân quần áo rách nát. Còn trên sao? Minh tử lạnh lùng nhìn Quất vệ tử. Quất vệ tử nguyên bản không có lông công phát, không ngón tay, không răng, trong miệng hám như hoa cúc, trên đầu cắm vào rậm rạp chẳng gai xương. Hiện tại, đầu hắn trên gai xương toàn bộ tiêu tan, xương sọ rạn nứt, mơ hồ có thể thấy được bên trong thối giữa hốc, giống như thối giữa bánh nhân thịt. Môi khắp nơi rạn nước, xanh biết trong con ngươi, hiện ra huyết tuyến vết rạn nước Chỉ cần ngươi đồng ý, tiếp tới cùng. Cố Thế Tử chậm rãi nói. Minh Tử cười gần nói, "Cấp ta mệnh tinh, xấu ta tiền đồ, không còn răng còn như vậy mạnh miệng, quả nhiên không răng vô liêm sỉ." Cố Thế Tử một chỉ trong đó một cái hoàng ý đứa nhỏ, nói, "Ta cũng không biết, coi như cấp ngươi mệnh tình, cũng là cái này mệnh thuật sư trong bóng tối gây nên, ta cũng không phải là mệnh thuật sư, làm sao nhìn thấy? Ngươi thật không có cướp. Ngươi không xứng để ta nói dối." Cố Thế Tử nâng lên cảm. Con vịt chết mạnh miệng. Minh Tử lạnh rên một tiếng. Đột nhiên Sức mạnh vô hình thúc đẩy mọi người không ngừng người lại, ở giữa trời lại mảnh đất trống lớn. Đất trống bên trong, bốc lên một cái lại một cái lớn ngọc mét, từng cơn gió nhẹ thổi qua, màu vàng xanh láng lô tróc mở, ngọc mét gậy trên ngọc mét nổ thành bổng, tầng tầng lớp lớp, khiến người sợ hãi. Dù hít bọn nhỏ cùng nhau vô tay hát, cho còn giữ lại mấy chục người phân phát chúc xá quyển. Mọi người tiếp nhận chúc xá quyển, trên mặt không có bất kỳ tiêu dung, chết lặng nhìn những chết đi kia, hóa đá cùng quỷ hóa thi sinh. Một ít người đang nhìn mình tân hữu, thất thanh cao giọng. Minh Tử trợ giải một tiếng, nói, "Thôi, cạnh tranh cũng tranh, đấu cũng đấu, ngươi và ta hòa nhau rồi." Nơi này nếu không có quỷ, ngươi đã chết." Cố Thế Tử trầm dại nói. Minh Tử nhún nhún bay, nói, "Chính diện chiến đấu, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hết cách rồi, nơi này chính là quỷ." Minh Tử nói xong, xoay đầu nhìn phía phương xa, khẽ cau mày, Tâm nói vừa nãy trầm tiểu y mệnh khí không có xuất hiện, chẳng lẽ cùng mình mở dạng, gặp cường địch. Xa xa. Hào vận sinh cùng Mạnh Hoại xuyên đám người nơi. Ngàn người vòng trò lớn, lỗ thùng khắp nơi, chỉ còn hơn 200 người. Mọi người nhìn đường nam cậu. Tùy gặp một cái lại một cái đầu lợn hài đồng tay vịn người trước mặt bà vai, sắp xếp đội ngũ thật dài, trầm khai cầm đầu khuôn mặt dàn mua hải tử, tay phải bỏ rơi đổi lần roi, chập rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mạnh Hoài Xuyên cùng hào Vận Sinh nhìn một cái đầu lợn đứa trẻ bóng lưng. Hào Vận Sinh, cảm ơn ngươi." Chỉ tiếp trầm tiểu y y, bảo bối của nàng cũng không kịp dùng. Mạnh Hoài Xuyên nhẹ nhàng xoa xoa ngón giữa xanh nhẫn ngọc. Hào Vận Sinh nói, "Ta cũng không nghĩ như thế, ai biết này dưỡng chư nhân đáng sợ như vậy, nghĩ muốn mua dưỡng Mạnh huynh. Vì cứu Mạnh huynh, chỉ có thể sử dụng cái này bảo vật, ai biết cái kia bảo vật dĩ nhiên chọn chúng trầm tiểu y thay thế ngươi. Chỉ là sau khi rời khỏi đây, Giang Nam thương hội sợ là sẽ không dàn hòa." Mạnh Hoài Xuyên tở giải nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi lại đối với ta có ân cứu mạng, ta há có thể bỏ mặc không quan tâm." "Giả quỷ, ta mang theo ngươi tự thân đi rằng nam thương hội ở kinh thành hội quán chịu nhận lỗi, bọn họ như lãnh thủ, chính là cùng ta định nam vương phủ sẽ rách thể diện, thế đó, ngươi cái gì cũng không cần quản, phụ thân cùng ra ra thì sẽ xử lý." "Đa tạ Mạnh huynh, gọi ta Hoài Xuyên, ngươi và ta là quá mệnh giao tình, há có thể như vậy sinh phân. "Tốt, Hoài Xuyên." Nhưng vào lúc này, mọi người bị sức mạnh vô hình đẩy ra, vòng lớn ở giữa, hiện ra từng cái từng cái đầu lợn, mũi heo hướng lên trên khinh thường nhìn trời. Tiếp đó, hai tự hát bài hát, phân phát sáu quyển. Chương 336, sáu quyển bộ trong bấy sáu quyển. Hào vận sinh, ngươi chuẩn bị bộ nơi nào?" Đương nhiên muốn bộ ở giữa nhất mặt cái kia, bất quá muốn chờ một chờ, nhìn nhìn tình huống rồi nói sau. "Lý Thanh Nhàn nơi, hơn ngàn người làm thành vòng lớn bên trong, vòng ngoài cùng cái trắng không ngừng biến mất, lại không ngừng sinh trưởng. Vòng giữa cùng ở giữa nhất vòng cái trắng, một khi bị bộ bên trong liền không sống lại nữa. Ba cái người may mắn bộ trúng rồi ở giữa nhất vòng cái trắng, mặc dù cũng không là ở trung tâm nhất cái kia, nhưng cũng gợi ra mọi người ước ao. Ba người này Mỗi người được một cái bảo bối. Lý Thanh Nhàn trải qua nhiều lần thôi diễn cùng tính toán, rốt cuộc tương đối rõ ràng tính toán ra tất cả sức mạnh, đồng phát hiện, mỗi cái sáo quyển căn cứ màu sắc cùng đồ án nhiều ít, không, có cùng kháng quá nhiều năng lực, trung hòa đất trồng giao lực lượng ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn bắt đầu lấy ở trung tâm nhất cây kia cải trắng làm mục tiêu, triển khai mệnh thuật, đem trong tay mình sáo quyển cùng liên kết. Sau đó, lại sử dụng nhiều loại mệnh thuật tại trúc sáo quyển trên, phòng ngừa bị cải trắng sức mạnh quấy Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, hơi lại mắt, tay cầm quyển, chầm chầm các loại màu sắc sức mạnh lưu động rung động. Mấy hơi sau, Lý Thanh Nhàn nhanh tung chúc sáo quyển. Ở trong mắt mọi người, chúc sáo quyển thẳng tắp chớp bay. Nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, chúc sáo quyển trời cơ, lực nói cùng góc độ phi thường xảo diệu, tránh thoát một đạo lại một nói đủ loại lực lượng quấy rầy, mãi đến tận cuối cùng mới bị mấy loại sức mạnh bắn trúng, nhưng có mệnh thuật cùng chúc sáo quyển sức mạnh của bản thân che chở, cuối cùng bộ ở chính giữa cải trắng trên. Đại địa nhẹ nhàng chấn động, ở giữa cải trắng tỏa sáng, một đạo kim quang phóng lên trời, bay xuống Lý tay. Mọi người vừa sợ lại nhìn Lý tay phải, một cái một trưởng có thể cầm màu đen mèo đầu đồng ngâu, nho nhỏ mèo đầu dị ái. Sơ mềm mại thuần thuần, phản phất tơ lụa bao vây. Có ích lợi gì? Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng nhào nặn, nói, mơ hồ có thể đoán được, nhưng không xác định, còn phải nhìn cụ thể sử dụng. Lưu tại thu hồi mèo đầu, hiện tại, chính mình nắm giữ nhiều cái bảo bối. Thiếp mũi lấy được chữ in rời một bài, chém món Nan Hải tử đưa thông chữ ngân bài, còn có cái này mèo đầu chơi ngẫu, cho tới trên cổ dây thử, cần phải tính nửa cái. Ta cũng thử xem. Tống Bạch Ca nhắm ngay xa xăm nhất dùng sức ném đi, chúc xáo lắc, lắc dùng, cuối cùng rơi tại một gốc cây cải trắng trên. Nông bạch quang phóng lên trời, dài hơn một thước, tiến nhập hắn thân thể không sai, rất nhiều khí vận." Lý Thanh nhàn nói. "Thỏa mãn." Tống Bạch Ca cười híp mắt nói. Vương Bất Khổ hít sâu một hơi, cũng dùng sức tung. Bộ bên trong, cái trắng tỏa sáng, một đạo hắc quang phun trào, rơi tại Vương Bất Khổ lòng bàn tay phải trên. Vương Bất Khổ một nhìn, trên đó viết một cái chữ màu đen, "Trận." Phòng Trừng có thể tạo được ngăn cản tác dụng, rất tốt. Mọi người lục tục tung sáo quyển, cuối cùng, Quan trâu bên trái nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, chăm chú vào nhất vị trí trung tâm, nhanh tung sáo quyển, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng cục hận. Trong đó rồi, mọi người dồn dập gọi nói, Quan Châu vội vàng mở mắt ra, tự gặp ở trung tâm nhất cải trắng một bên cải trắng tỏa sáng, kim quang ngũ trời, rơi tại Quan Châu trong lòng bàn tay. Quan Châu không nhịn được niết miệng cười rộ lên, cẩn thận nhìn đồ vật trong tay. Rõ ràng là ngọc chất tròn xá quyển, hồng hoàng lam ba màu, cũng điêu pháo cùng mèo đầu. "Thứ của ta." Tống Bạch Ca xúc động nói. Mọi người gật gật đầu. Phổ thông xáo quyển chỉ có thể bộ trong này cải trắng, cái này xá quyển, e sợ có thể bộ rất nhiều thứ. Mọi người nhìn Quan Châu ước ao tình thậm chí vượt qua nhìn Lý Dù sao Lý Thanh Nhàn là mỹ thuật sư, lại ở trong game lập công lớn, bộ bên trong tốt nhất chuyện đương nhiên Có thể cái này Quan Châu từ đầu đến đuôi không có tác dụng gì, nhưng có thể bộ bên trong đồ tốt như thế, thật sự là vận khí quá tốt rồi. Một ít hy vọng của mọi người Quan Châu, tâm tư tối động, chẳng lẽ cái này Quan Châu là ẩn dấu cường vật người, có lẽ có thể tốt đẹp kết giao. Quan Châu vui cười hớn hở đem ngọc xá quyển bộ vào trong lực, nói: "May mắn, may mắn." Nói, lén lén liếc Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn ngọc xá quyển, cứ tiếp tục ghi chép cùng tôi diễn cải trắng trong đất các loại sức mạnh. Tuy rằng đã kết thúc, nhưng có lẽ tại phía sau cũng sẽ gặp phải tương tự chính là sức mạnh, lo trước khỏi họa. Xà xa, xa. Hảo vận sinh nói, ta muốn bộ ở chính giữa cái kia. Người cho đến, ta mạnh hoài xuyên tuyệt không cấp huynh đệ. Vậy huynh đệ ta liền không khách khí. Hảo vận sinh chính phải ra tay, tiêu gặp ở giữa nhất đầu lợn đột nhiên khô cắt, thật giống như bị người bộ bên trong. Hảo vận sinh sửng sở, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ai bộ bên trong a? Mọi người một mặt hồ đồ. Mạnh hoài xuyên bỗng nhiên tình ngộ, tiếc hờ nói, hiểu. Ở trung tâm nhất, cần phải chỉ có một, một khi bị chỗ khác người bộ bên trong, sở hữu địa phương đều sẽ biến mất. Quá đáng tiếc, chúng ta chậm một bước. Hào vận sinh than nhẹ một tiếng, nói, cũng không biết là ai so với ta cũng còn tốt vận đồ vật bên trong, nhất định không hề tầm thường. Thôi, ta chọn những thứ khác đi." Nói, Hảo vận sinh ném ra sáo quyển. Cùng lúc đó, các nơi ở trung tâm nhất vật kiếm món toàn bộ khô héo, các nơi người rộn dập thở dài. Không lâu lắm, tất cả mọi người bộ xong vòng tròn. Lý Thanh Nhàn nhìn hỉ khí dương dương mọi người, mặt mỉm cười. Ở đây hơn ngàn người, người người đều có một phần phế thưởng, dù cho là kém nhất một phần khí vận, phối hợp cuối cùng phải, miễn là còn sống ly khai thanh vân thí, đủ để để bất kỳ tác phẩm tại trong vòng 3 năm lên cấp lục phẩm. Lục phẩm cùng tác phẩm là một cái to lớn danh giới. Một khi lên cấp lục phẩm Địa vị nước lên thì thì lên, các đại môn phái đều đồng ý thu nhận giúp đỡ, mà triều đỉnh càng là đồng ý có thể lấy quan lớn dày lộc. Mấu chốt nhất là càng sớm lên cấp lục phẩm, như vậy sau đó lên cấp càng phẩm chất cao độ khả thi càng lớn. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Quan trâu, tâm nói này con người thật kỳ quái, khí vận rõ ràng là trong đội ngũ thấp nhất, hơn nữa chỉ có thứ hai đến ngược người 1/3, nhưng có thể liên tục được bảo vận, có lẽ mệnh cách đặc thủ. Chờ kết thúc thanh vân thí, nếu như Quan trâu còn sống, tiểu cha sẽ một cái hắn mệnh phụ. Mọi người chính cao hứng, tất cả đứa bé cùng nhau vỗ tay hát, gian thần gian thần chạy chạy, trung thần trung thần đối đuổi tới gian thần đập 3 lần, đưa đi gian thần tiến vào đại lao. Lý Thanh nhàn đám người ánh mắt hơi động. Cái kia Tôn Kình Thiên vướt đầu trọng, cười to nói, quản hắn chó má gian thần trung thần, chúng ta vượt qua một kiếp, chính là đồng thời vượt qua thương giết qua địch huynh đệ, bất luận trung, gian, cũng không cần quản. Chờ ra thanh vân thí, chúng ta coi như là cùng năm đồng khoa cùng bảng, ta đi vọng giang lâu mở đại yến, chư vị nhất định tưởng quang a. Đến đến, mọi người báo vừa báo danh hiệu, chúng ta lẫn nhau nhớ kỹ. Sau đó thấy mặt, chỉ cần đủ khả năng, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Ta trước tiên báo một cái, tại hạ Tôn Kình Lục Lâm. Dạ trắng tập nghị Liên Sơn ít trại chủ. Xin hỏi lệnh tôn nhưng là Chấn Sơn trưởng cháu Kỳ Sơn. Chính là gia phụ. Rất nhiều người đã sớm đoán được người này thân phận bất phàm, nghe được là cháu Kỳ Sơn như tử, rất là kinh ngạc, dồn dập ồ quyền. Cháu Kỳ Sơn chính là Bắc Lục Lâm minh chủ đệ tử, nhiều năm trước đứng hàng trợ phẩm, tại thủ sông quân bên trong chiến công cao, danh trấn Nam Bắc, nhân kiệt một đời. Có tôn kính thiên mở đầu, mọi người lục tục lớn tiếng giới thiệu chính mình, có người nói nhiều, có người chỉ là lắc đác vài câu. Mặc dù là ma môn cùng tà phái người, cũng đơn giản giới thiệu mình một chút. Tôn Tình Tiên đệ Bắc Lục Lâm đạo tu một nhất ký lục những người này danh hiệu, cuối cùng phát hiện người thực tại quá nhiều, chờ tất cả mọi người giới thiệu hết, hắn nói, người quá nhiều, không có cách nào từng cái mời, như vậy đi, không quản chúng ta lúc nào đi ra ngoài, từ Thanh Vân Thí kết thúc là thứ nhất ngày, lui về phía sau số thứ 5 ngày, chúng ta vọng Giang Lâu gặp, ai không đi, người đó liền ngày Thiên Mộng đến này chẳng Thanh Vân Thí. Mọi người cười to. Chương 337, Sơn Thủy Kim lệnh từ Hào Hán. Tùng Sơn phái khuất vọng tức nói, Tôn huynh làm chủ, ta chờ tất nhiên trình diện. Chư vị nam bằng hữu, các cũng tại thần đô nhiều lưu mấy ngày. Đương nhiên, đương nhiên. Mà Quốc mọi người nói. Mọi người hàn huyên một hồi, Tôn Kình Tiên dẫn người đi lại đây, nóng cắt ôm Lý Thanh Nhàn bả vai, vừa cho chuyện một bên xa cách người khác cuối cùng thấp giọng nói, Diệp ca. Tôn Kình Tiên đột nhiên ngừng lại, 20 vài người, gọi 16, 17 tuổi hài tử ca, tựa hồ có chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Tôn Kình Tiên mặt không biến sắc nói, "Nhỏ Diệp ca, thế đó, chúng ta đi như thế nào? Chúng ta là muốn cùng ngươi, nhưng sợ gặp sự cố." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Rắn có rắn đường, chuột có chuột nói, chúng ta vốn là có con đường của chính mình, nếu như cưỡng hành hội hợp, vận thế một cái, ai cũng không rõ ràng có thể hay không phát động cái gì sự." Ngươi nghĩ nghĩ, lần này du hí tại sao khó khăn như vậy? Cũng là bởi vì người càng tụ càng nhiều." Tôn Kình Thiên thở dài, nói, "Nói đúng lắm, ta kỳ thực cũng sợ, các người đi đường tốt đẹp, chúng ta vừa đi, gây ra chuyện, các ngươi khả năng thoát vây, nhưng chúng ta rất khó." Lý Thanh Nan nói, "Không phải ta không mở ra lượng, là năng lực ta có hạn, chỉ có thể bảo vệ nhiều người như vậy, người nhiều hơn nữa, có thể bất nhất định. Người khí vận vốn là cao, lại có phụ thân ngươi thậm chí sư tổ ngươi giúp đỡ, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện." Cường Tráng Tôn Kình miệng nở cười, nói, "Là, so với tu luyện ta bằng bạn lĩnh thật sự nhưng chuyến vận này chút mơ hồ đồ vận, ít nhiều gì dựa vào trường gói. Cha đưa ta một đạo chất khí, sau đó dẫn ta đi gặp sư tổ, sư tổ chỉ nhìn ta một chút, nói ta nhất định có thể trở về, sau đó cha ta cứ vui vẻ giống như ngốc hiệu bảo tựa như. Lâm Minh chủ nhập siêu thưởng thức. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Tôn Kình Tiên cười hì hì, nói, không rõ ràng, dù sao cũng cha ta nói, sư tổ một lời định mệnh. Phòng Trừng coi như không phải, cũng nửa bước bước vào siêu phẩm ngưỡng cửa. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đứng đầu nhất nhất phẩm, sắp thực có thể đạt đến siêu phẩm một lời định mệnh. Như vậy, ta trái lại không dám đi theo ngươi, ngươi có thể mình mà chứ? Đương nhiên, đương nhiên, mệnh quá cứng rắn, có lúc gặp ai khác ai. Sư tổ ta chính là người như vậy, tuổi tuổiấu thơ thiếu niên thực sự là quá thảm, quả thực thiên sát cô tình, ai cùng hắn tốt khác ai. Chờ trung niên lên cấp thượng phẩm sau, mới chậm rãi tốt lên. Chính là cái này để ý." Lý Thanh nhàn nói. Tôn Kình Thiên nhìn sát trời một chút, nói: "Thần Đô Nam, ta không dám nói gì, bác Ngờ Châu, nhắc đến tên của ta, dễ sử dụng. Thật muốn tại phía Bắc đụng tới việc khó gì, đừng quên cầm vật này tìm chúng ta bác Lục Lâm phân tay lái." Nói, Tôn Kình Thiên đưa qua một mặt vàng dòng vân bài, một tấc vững vắn, trên mặt có khắc bạch sơn nước đen đồ án. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận, nói: "Bắc Lục Lâm sơn thủy kim lệnh, lừng lấy nổi danh thứ tốt, ta sẽ không khách khí. Làm, ta đi đây, sau này còn gặp lại." Chờ Tôn Kình Thiên ly khai, Khưu Diệp khóc cười không được nói, bác Lục Lâm đám gia hỏa này thực sự là như quen thuộc, với ngươi vừa gặp một mặt, ưu kẻ vai sắt cánh, ta có thể không chịu được. Bọn họ vẫn như vậy. Lý Thanh Nhàn cũng rất ít gặp phải này loại xa châu. Vậy mà Tống Bạch Ca cười nói: "Các ngươi không có tại trời đông giá rét hoặc hoang trố không có người ở ở qua, nếu như đi Bạch Sơn nước đen hoặc đại thảo nguyên ở 3 năm, các ngươi liền hiểu. Tại cái loại địa phương đó, mọi người nếu như các quá riêng, cả đời không qua lại với nhau, bảo đảm không có trời lao, tiểu toàn bộ chết hết. Tuyết lớn một phong ba tháng, thảo nguyên mấy tháng không thấy được người ngoài, có thể đem người sinh sinh biệt xuất bệnh đến. Vì lẽ đó bọn họ người ở đó, hoặc là tám gậy che đánh không ra một cái dám sống phải không có kết không có vị, muốn nghị sống khỏe mạnh, tự phải giống Tôn Kình Thiên như vậy, cũng không có việc gì trùng quanh xuyến môn tán chuyện, gặp cái người sống nhiệt tình chiêu đãi trò chuyện nhiều chơi nhiều, dám L. N sự cũng muốn hô bằng hoán hữu náo nhiệt một chút, mùa đông một nhóm lớn người ở trong phòng mèo đông lý sự. Đã hiểu, nếu như không có đưa tin phù bản, đem ta vứt chỗ kia, cũng như vậy. Ta có thể không nghĩ biện xuất bệnh đến." Khưu Diệp cười nói. Vương Bất Khổ nói, "Chỗ bất đồng, bất đồng hòa pháp, phía Nam giàu có chứ. Có thể nơi đó dòng họ cũng giống vậy bọn kết, đập đất, cướp nước, cướp người, ngươi không cướp, chỉ có thể khổ bị đói khó chịu." "Đúng đấy, rất nhiều lúc chúng ta hoạt pháp đều do không chiếm được mình, từ ngày, từ, từ cha mẹ." Tống Bạch Ca nói. "Có lẽ những có kia chính mình hòa pháp người mới có thể đăng nhập thực phẩm." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhẹ nhàng gõ đầu. Sắp trời dần tối, các chi đội ngũ lục tục chuẩn bị khởi hành. Sở Hữu đội ngũ trước khi đi, đều đi tới Lý Thanh Nhàn đội ngũ nơi, trước tiên cảm tạ, sau cáo tử. đều không ngoại lệ. Trong đó một ít lớn người có bối cảnh, lưu lại mình danh thiếp hoặc tín vật. Lý Thanh Nhàn cũng sợ làm lỡ thời gian, rất mau dẫn đội đi về phía trước, hướng mọi người cáo từ sau, không, có đi chính Bắc Đại lộ, mà là dựa theo trước thôi diễn kết quả, đi đường nhỏ. Với bắt đầu còn có đội ngũ nghĩ muốn theo, nhưng đi một hồi, những đội ngũ khác có chút sợ hãi, bởi vì Lý Thanh Nhàn đội ngũ cất bước con đường thực tại quỷ dị, có lúc thậm chí tại một cái quảng trường liền chuyển ba vòng, giống như quỷ đánh mở dạng, không thể không ly khai. Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ mọi người cực kỳ đạm định, tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi, Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, này cuối cùng là nội thành, lại an toàn cũng không bằng ngoại thành, không, có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ gặp phải một ít bất ngờ, mọi người nhất định phải chú ý." Vương Bất Khổ thấp giọng nói, trước cái kia trồng rau người, hoàn toàn giải quyết rồi sao?" Lý Thanh Nhàn nhanh quay đầu nhìn về Vương Bất Khổ, lúc này mới nhớ tới, hắn tại Hắc Đăng Ty nhậm chức 3 năm. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, toàn bộ đội ngũ cũng dừng lại. Đa Tạ Điểm Điểm nhắc nhở, H Đăng Ty người đi ra ngoài chính là không giống nhau." Lý Thanh Nhàn mặt nghiêm túc, "Làm sao vậy? Tống Bạch Ca đáng người nghi hoặc không giải." Quỷ Súc Mạch Lý Thanh Nhân nói: Giải thích càng kẽ một cái. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói: Không thể giải thích càng kẽ, đại khái ý tứ các ngươi có thể minh bạch. Tóm lại, ta cần một lần nữa thi pháp, đương nhiên không cần thi triển xong chỉnh 3000 đường, chỉ cần triển khai đơn sơ liền có thể. Các ngươi làm tốt phòng hộ. Mọi người lập tức làm thành một vòng, bảo vệ Lý Thanh Nhàn, đồng thời tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, mơ hồ minh bạch là cái kia quỷ ảnh hưởng mọi người con đường phía trước. Điểm điểm, rất lợi hại a. Bạch ca ngẩng ngớn sông Vương bất khổ trước mắt. Vương bất khổ hắn một cái, nghiêm túc nhìn phía nơi khác, giọng nói: Diệp Hàn tất nhiên đã nhìn ra chồng giao người cùng chém món ăn hại tử, cũng không cùng. Chúng ta tại Hắc Đăng Ty cũng nghe qua chuyện tương tự, hai quỷ một khi từng giao, nhất định có chuyện lạ phát sinh, cho nên mới nhắc nhở hắn. Người tháo qua quỷ sao? Vương bất khổ lắc đầu nói, các người quá xem nhẹ quỷ. Lúc ban đầu quỷ hung tàn đến cực điểm, cực kỳ điên cuồng, hai tộc người và yêu bao nhiêu cao thủ cũng không chạy khỏi, này chút năm mới tốt hơn một chút. Dù vậy, cũng không phải ai cũng có thể giải quỷ. Các người biết, lần này tại sao ta cũng không đặc biệt sợ sao? Lần này quỷ đơn giản. Không, là người quá nhiều. Mọi người một chút suy tư mới minh bạch Lòng tràn đầy cảm giác mát mẻ, là người chết quá nhiều, vì lẽ đó mọi người mới có đường sống, nếu như người không nhiều, vậy mọi người đều sẽ chết ở tại đây. Lúc này, Lý Thanh Nhàn thi pháp xong xuôi, lục tục thu hồi các loại vật phẩm cùng người tải. Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm tĩnh. Trong lòng mọi người hồi hộp một cái. Có chuyện? Tống Bạch ca hỏi. Chương 338, tốt đường đoạn tận gặp đảo đảo. Lý Thanh Nhàn một chỉ trên đất dấu vết, nói, tốt đường đoạn tận. Dấu gặp trên mặt đất lưu có bửa vàng thiêu đốt hình đường thẳng dấu vết, bắt phương tám cái, mỗi một cái dây sáng tiến, đều bị từ bên trong tắc đước. Mọi người nhẹ giọng thở dài cụ thể thế nào? Coi không ra. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy phải là lạ ở chỗ nào, có thể làm sao cũng không tìm ra được. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trong con đường nguy hiểm, chọn không phải nguy hiểm nhất. Vì lẽ đó, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, so với trước khó gấp 10 lần chuẩn bị. Mọi người chẳng mặc không nói, Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, chỉ nếu qua này một cái khe, chúng ta tự có thể đến nơi dưới một đạo cửa lớn, tiến nhập hoàng thành khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong hoàng thành, tất nhiên lưu có vạn tượng đồ cùng từ giới bảo tàng, giống như cùng bầu trời mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn chỉ trên ngón tay không. Đi thôi. Dù sao cũng đã sớm biết sẽ đến một bước này, không thể bởi vì đi về phía trước như vậy thuận, liền cảm thấy phải phía sau nhất định cũng thuận. Tống Bạch Ca nói, mọi người lại lần nữa xuất phát. Đi qua ba con phố, phía trước khói xám bên trong, Lâm Mở cũng kèm theo Hải Tử vui sướng tiếng cười. Mọi người trái tim mánh nhảy một cái, dừng bước lại. Phía trước khói xám tan hết, tựu gặp một đám con nít vỗ tay, nhảy nhảy nhót nhót hát bài hát. Điểm tới điểm lui điểm đảo đảo, điểm đối với đào đảo ăn no no, điểm tới điểm lui điểm đảo đảo, điểm đối với đảo đảo có ngân bảo. Tựu gặp một đứa bé đi ra ngoài, chỉ mình mắt trái nói, chúng ta đồng thời điểm mắt phải. Sau đó hắn điểm một cái mắt trái, còn lại đứa nhỏ đồng thời nói, ta tại điểm mắt trái, tay nhưng điểm hướng mắt phải, chúng ta đồng thời điểm mắt phải, hai tử kỳ thực điểm mình hai trái. Tất cả đứa bé ngoài miệng nói, ta tại điểm thái trái, kỳ thực điểm hướng mắt phải. Nhìn thấy được rất đơn giản, động tác cùng luôn ngữ duy trì không nhất trí. Mọi người quay đầu nhìn về Vương Bất Khổ. Điểm vô quang cũng gọi là điểm đạo đạo, chính là điểm hắn nói, nói hắn điểm, duy trì không giống nhau. Đương nhiên, cũng có ngược lại, điểm sai rồi sẽ bị trừng phạt. Vương Bất Khổ nói, bất quá, tiêu cùng trước kia quỷ du mở dạng, thật chơi sẽ xuất hiện biến hóa. Phòng chừng, đây là đi về hoàn thành cái cuối cùng trò chơi. Hơn nữa, trò chơi này, rất khó, từ xưa tới nay chưa từng có ai không bỏ qua, từ trước đến nay không có. Không thể đi, nhìn dáng dấp rất đơn giản. Khiu Diệp nói, Vương Bất Khổ lắc đầu nói, chúng ta cảm thấy phải trò chơi này quá đơn giản, đây chính là vấn đề nơi. Các người nghĩ một nghĩ, chúng ta dùng mấy chục năm hoặc là cả đời đến bảo đảm chúng ta là đúng, điểm một chỗ, chính là điểm nơi này, thân thể của chúng ta thể đã hoàn toàn quen thuộc. Nhưng hiện tại, để cho chúng ta làm xong toàn bộ ngược lại sự, để cho chúng ta coi sai là đúng Có đối với là sai, nếu như không có trải qua nhiều lần thời gian dài huấn luyện, nhất định sẽ phạm sai lầm." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, điểm điểm nói đúng. "Cho chơi này, chính là chúng ta nói cho chính mình, chúng ta đi qua làm nghĩ tới là sai, nhưng chúng ta nhiều năm như vậy tích lũy quen thuộc, là như thế dễ dàng thay đổi. Nếu như chuyện như vậy thật đơn giản, vậy chúng ta có thể ung dung thay đổi mình hết thảy, giải quyết sở hữu thói xấu, học được sở hữu thói tối tốt. Ta liền ngủ nướng đều không đổi được." Tống Bạch Ca bất đắc di nói, "Ta có chút tham ăn, thường thường ăn quá no. Sửa lại rất nhiều năm, vẫn không có bỏ." Vương Bất Khổ mở ra tay, Lý Thanh Nhàn nói, kỳ thực trò chơi này đối với tu sĩ chúng ta tới nói, không phải đặc biệt khó, quá mức động tác chậm một chút, sợ là sợ, động tác quá nhanh, hơn nữa sợ nhất đến cái liên tụ, tỉ như, liền điểm năm dưới, sau đó sẽ đồng thời nói 5 chỗ bất đồng, cái kia thật là muốn chết. Ta nghĩ một chút biện pháp. Nhờ vào ngươi, ta đây thật không có cách nào." Vương Bất Khổ nói. Những người còn lại nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ ra đối sách. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn đột nhiên con mắt một lượng, mệnh bàn bay ra, nói, "Bất Khổ, ngươi làm điểm đảm người, chúng ta với ngươi làm du hí. Tốt. chuẩn bị xong chưa?" Vương Bất Khổ hỏi chuẩn bị xong, ta điểm mắt trái, điểm bên trái lỗ mũi, điểm lỗ hai phải, điểm hầm răng, điểm cằm. Vương Bất Khổ ngoài miệng nói như vậy, nhưng lần lượt điểm lỗ tai phải, điểm hầm răng, điểm cằm, điểm mắt trái cùng điểm bên trái lỗ mũi, hoàn toàn sai vị. Mọi người muốn vừa nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ động tác gọi hắn làm động tác, nhưng phải đồng thời đi làm hắn nói động tác, luồn cuốn tay chân, kết quả, bao quát Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca ở bên trong, không một người điểm đối với nói đúng, tất cả đều lộn sột. Có người thậm chí hai tay đồng thời điểm. Ngươi vừa bắt đầu tiểu trò lớn, ai có thể theo kịp? La Tỉnh nói. Chỉ có như vậy mới để cho các người minh bạch trò chơi này chân chính độ khó." Vương Bất Khổ nói, người có thể làm được." Vương Bất Khổ lắc đầu. Lý Thanh Nan nói, "Trò chơi này, sát thực cần luyện tập, chúng ta trước tiên từ đơn giản chơi một chút. Mọi người tại Vương Bất Khổ dẫn dắt dưới, từ đơn giản nhất bắt đầu chơi. Vừa bắt đầu, sát thực đơn giản, chỉ cần trước tiên sau khi tự hỏi hành động, tự có thể hoàn toàn chính xác. Nhưng bắt đầu liền điểm liền lúc nói, bất kể là ai, thậm chí thay đổi người để Vương Bất Khổ chơi, cũng giống vậy phạm sai lầm. Không người nào có thể làm được toàn bộ đúng, trừ không đặc biệt chậm." Ai? Quan Châu đáng người than thở. Lý Thanh Nhàn lúc này nhưng nói, "Được rồi, ta có biện pháp." Nói xong, mệnh bàn ở ngoài phóng Hào Quang, đang dệt thành một đứa bé màu trắng ảnh giống, đối mặt mọi người đứng tại giữa không trung. "Bất khổ, tới phiên ngươi." Tất cả mọi người trước tiên nhìn chứ nói, sau đó chiếu hải tử động tác làm. Lý Thanh Nhàn nói, "Vương Bất Khổ nói, chúng ta đồng thời điểm mắt phải." Sau đó, điểm hướng mình mắt trái. Hải tử trước mặt hiện ra trước tiên một chuyến màu xanh nhạt chữ, ta tại điểm mắt trái. Mọi người hết thể theo niệm. Đồng thời, cái kia bạch quang hải tử tay phải điểm hướng mắt phải của chính mình, mắt phải biến thành màu đỏ. Mọi người cùng theo hải tử điểm mắt phải. Cái này tốt." Khưu Diệp hưng phấn gọi nói. Vương Bất Khổ lập tức thêm độ khó, một hơi nói liên tục 6 cái liền điểm sáu dưới. Bạch Quang Hải tử dựa theo thứ tự, hiện ra văn tự, cơ gốc vị trí, lại hiện ra dưới một hàng chữ, gọi thêm đánh mới vị trí, lần lượt hành động, không có chút nào sơ hở. Mọi người vừa cùng nghiệm, một bên làm động tác. Lợi hại a. Mọi người dồn dập càng khái. Vương Bất Khổ cũng theo thử một lần, phát hiện rất khó làm sai. Bất quá, cho phép sao? Điều này sao giống là làm bữa. Phương, Phương cười hì hì nói, những thứ này là mỹ thuật, không tính rối trá, nếu không không cho phép dùng chân nguyên không cho phép dùng pháp lực, ai cũng không có cách nào chơi. Nói cũng phải, Lý Thanh Nhàn nhưng nói, chúng ta cũng phải chú ý quy tắc trò chơi biến ảo. Trò chơi này, trước mắt là chúng ta nói hắn làm, làm hắn nói, vạn nhất đột nhiên đổi thành chúng ta nói hắn nói, làm hắn làm, hoặc là ở giữa đi về xen kẽ biến hóa, vẫn là có thể phạm sai lầm. Quá khó khăn. Khưu Diệp bất đắc dĩ bắt đầu. Đến, lại thử, không thể ra sai. Mọi người không ngừng theo Bạch Quang đứa nhỏ luyện tập, thử các loại khả năng biến hóa, từ vừa mới bắt đầu tình cờ phạm sai lầm, chậm rãi toàn bộ đúng. Không sai, đều chính xác. Có thể bắt đầu rồi." Vương Bất Khổ nói. Mọi người mặt mỉm cười, tin tưởng tràn đầy. Lý Thanh Nhàn nhưng khẽ to mày, luôn cảm giác mình lơ là cái gì, có thể trước sau không tính toán ra được, nhưng tên đã lắp vào cùng, không phát không được. "Bắt đầu đi." Chương 339: Có người biến quả đảo có người hái quả đảo. Mọi người lên trước đi mấy bước, Du Hỉ Hải Tử phần phần xông lại, vỗ tay đồng ca. Điểm tới điểm lui điểm đảo đảo, điểm đối với Đào đảo ăn no no, điểm tới điểm lui điểm đảo đảo, điểm đối với Đào đảo có nguyên bảo. Một cái đỉnh đầu dây đỏ biếm tóc hướng lên trời Hải Tử cười hì, hì đi tới trước mặt chúng nhân. Nói: "Chúng ta chơi trò chơi với nhau tốt hay không?" Mọi người một chữ để ra, im lặng không lên tiếng. Chỉ có Lý Thanh Nhàn giống như thật sự gặp phải người bạn nhỏ một dạng, mỉm cười nói: "Được." Điểm Đào hài tử sông Lý Thanh Nhàn vui vẻ nở nụ cười, sau đó vỗ tay hát nhạc thiếu nhi, hát xong sau, trong giọng nói: "Chúng ta đồng thời điểm phải phải." Tay phải nhưng chỉ hướng mình mắt trái. Tại hắn nói chuyện trước, mệnh bạn ở ngoài thả ra bạch quang đứa nhỏ. Ở trong mắt mọi người, bạch quang đứa nhỏ trước mặt hiện ra một hàng chữ ta tại điểm mắt trái, đồng thời bạch quang đứa nhỏ điểm hướng mình đỏ lên tay phải. Mọi người toàn bộ đều không đi quản điểm Đào Hải tử, theo Bạch Quang đứa nhỏ nói cũng làm. Điểm Đào Hải tử Hưng phân nói, Hoa, đều làm đúng, vậy chúng ta làm khó một chút. Chúng ta đồng thời điểm cằm, chúng ta đồng thời gật đầu phát, chúng ta đồng thời điểm vẫy trái. Cùng lúc đó, hắn nhưng phân biệt điểm hướng mắt phải, hai trái cùng mi tâm. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, trong lòng vui mừng, may là nghe Lý Thanh Nhàn làm quá luyện tập, may là có Bạch Quang tiểu nhân tại, nếu như không, có chút nào chuẩn bị, lần này tất nhiên điểm sai, ai có thể nghĩ tới bước thứ 2 liền trực tiếp liền điểm 3 lần. Mọi người theo Bạch Quang Hải tử hoàn mỹ hoàn thành. Điểm Đào Hải tử không ngừng làm du hí làm được lần thứ 4 thời điểm, Điểm Đào hài Tử cười hi hi nói, "Chúng ta một trên khởi điểm môi, chúng ta đồng thời điểm hằn răng, chúng ta đồng thời điểm cảm, chúng ta đồng thời điểm." Ngửi. Sau đó, Điểm Đào hài Tử điểm cái khác bốn cái vị trí. Tại điểm Đào hài Tử nói xong một sát na, một nửa người người không cảm giác chút nào, mấy người mơ hồ cảm thấy được nơi nào có vấn đề, nhưng Lý Thanh Nhạn, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca đám người chấn động trong lòng, dư quang thoáng nhìn Quan trâu, vội vàng theo Bạch Quang Hải Tử nói chuyện cũng làm động tác. Đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất Quan Châu, trợn mắt lên, toàn thân run rẩy, lớn chừng hạt đậu mồ hôi nước theo hai tóc mai lướt xuống. Hắn một bên chiếu bạch quang hải từ trước mặt chữa ghi nhớ, một vừa đưa tay đốt tương quan vị trí, đồng thời, chậm rãi chuyển đầu, dùng câu khẩn ánh mắt nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người theo bạch quang đứa nhỏ nói chuyện cùng làm động tác. Lý Thanh Nhàn nói xong câu nói sau cùng, nhẹ nhàng gõ hướng núi của chính mình, sau đó, quay đầu nhìn về Quan Châu. Quan Châu tay phải từ chỉ, điểm tại trên môi mũi vị trí, nơi đó bẹp như mặt. Hắn không có mũi Hắn dùng mũi đổi lấy bà bối. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca chờ mấy người cùng nhau nhìn Quan Châu, những người khác này mới phản ứng lại, nghi ngờ không thôi nhìn không có lỗ mũi Quan Châu. "Cứa ta" Quan Châu nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Trong nháy mắt tiếp theo, Quan Châu tay trái đi y phục phục bên trong đảo đồ vật, nhưng một tối đầu, nhưng phát hiện mình nửa người dưới bao quát tay trái, đã hóa thành một đầu, thân thể từ dưới lên không ngừng chất gỗ hóa. Điểm Đào hài tử cười hì hì nói, "Ngươi không có có một chút mũi, thua nha." Mọi người đồng tình nhìn Quan Châu. Vương bất khổ cùng Tống Bạch Ca thì lại thầm hô may mắn. Phương Phương sợ lỗ mũi một cái, cười hì hì nói, "Mũi của chính mình, đương nhiên so với bà bối trong yếu, như thế đại nhân, không nhận rõ tốt xấu trọng nhẹ, thật cỡ." Diệp Hàn, cầu ngươi. Quan Châu lời còn chưa dứt, thân thể hóa thành một đồ Đầu lâu chuyển thành màu hồng quả đảo. Mọi người không chờ phản ứng lại, Điểm Đào hài Tử đưa tay hái xuống quả đảo, cắt thành 8 cánh hoa, cùng với những cái khác bày hài Tử chế ăn. Tiếng kết vang lên giòn rã truyền khắp đường phố, đỏ tươi đào nước theo 8 đứa bé khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Tống Bạch Ca thở dài, nói: "Chính mình tìm đường chết, hiện tại coi như dùng chữ in rời bài cũng không cứu sống nổi." Mọi người thở dài. Leng keng, leng keng. Hai tiếng vang lên giòn rã. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tự gặp Quan Châu trong lực ngọc xáo cùng Lưu Ly li ngồi cùng nhau rơi xuống đất. Nóc xáo quyển lăn tới Lý Thanh Nhàn trước mặt dừng lại, miển thủy tinh ngói gậy mấy lần, cũng rơi tại Lý Thanh Nhàn dưới chân. Mọi người trợn mắt há mồm, Lý Thanh Nhàn cũng sử sốt. Vương bất khổ lập tức nói, bảo vật đức giả cư chi, thiên mệnh sở quy. Đúng, thiên mệnh sở quy. Tống Bạch Ca xông Lý Thanh Nhàn mấy mắt. Mọi người sau lưng lạnh cả người, bận điệu nói, đúng, thiên mệnh sở quy, những thứ đồ này nhất định phải tiên phong cẩm. Lý Thanh Nhàn trong đầu, giống như mây đen tan hết, trước loại loại nghi hoặc nháy mắt làm sáng tỏ. Lý Thanh Nhàn nói, ta trước nói quá, tổng cảm thấy được nơi nào không đúng, nhưng không tìm ra được. Các ngươi biết tại sao không? Mọi người nào dám mở miệng cái tiêu giỏi nhất Bá Bá đang bị người kéo kẹt kéo kẹt đại thước Lý Thanh là nói các người cẩn thận hồi ước của chúng ta ngàn vòng tròn quan hệ người cùng sở hữu đội ngũ tựu sẽ phát hiện mỗi cái đội ngũ đều chỉ ít mất đi một cái đội viên có rất nhiều trước mất đi có rất nhiều tại ngã tư đường Quang trường mất đi thế nhưng đội ngũ chúng ta tại điểm quả đạo trước không người tử vong mọi người liên tục gật đầu người nói đều đúng Tống Bạch Ca thở dài, nói thì ra là như vậy chúng ta sở dĩ gặp phải trò chơi này cũng là bởi vì đội ngũ đã định trước có người muốn chết quan trâu khi vẫn kém c nhất nênắn chết Mọi người tiếp tục gật đầu, người nói cũng đúng. Thế nhưng, có mấy người càng ngày càng không dám nhìn Lý Thanh Nhàn, thậm chí mơ hồ đoán được khác một cái khả năng, càng nghĩ, trong lòng càng sợ sệt. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc, nhưng trong lòng ý thức được, quan trâu chết cùng hai món đáo vật này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện như vậy, mệnh thuật trong ghi chép từng có, có rất nhiều khả năng, trong đó thường thấy nhất khả năng có hai loại, một loại là khắc chết, một loại là còn tỏ vào tử. Người trước chính là đơn giản cường khí vận khắc yếu khí vận, mà người sau, là chỉ một nhân khí vận quá mạnh, lẽ ra nên được cái gì? Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, tạm thời không thể thu được, được, liền để khí vận kém người trước tiên được, khí vận kém người chính là con tọ vỏ tử. Đến thời cơ thích hợp, con tọ vỏ tử tiểu sẽ tử vong, sở hữu chỗ tốt tất cả thuộc về khí vận cường giả. Lý Thanh Nhàn trong lòng càng hoài nghi, ta không sẽ là thiên mệnh tông an bài con tọ vò tử chứ? Ta đoạn đường này, quá giống. Không được, được nghĩ một chút biện pháp. Vương Bất Khổ nói, Diệp Hàn, ngươi nhanh lên một chút nhặt lên bà bối, ngươi là mệnh thuật sư, ngươi không nắm, chúng ta cũng không dám dùng a. Đúng đúng đúng. Tiên Phong, ngài nhanh lên một chút thu cẩn thận, đừng để hải tử lọt đi. Mọi người vội vàng quyên bảo. Lý Thanh Nhàn nói, nếu mọi người tương lượng, vì đội ngũ, diệp mộ không thể làm gì khác hơn là tạm thời thay đổi ngũ bảo tồn. Lý Thanh Nhàn nói, không lưng nhặt lên phá nát mái ngói cùng ngọc xá quyển. Không tính trên cổ dây cỏ, thêm vào chữ in rời một bài, thông chữ ngân bài cùng mèo đầu đồng ngấu, bây giờ tổng cộng 5 cái bà bối. Phương Phương hai mắt phóng quang, kém một chút lưu nước bọn. Anh trai ta thật là lợi hại. Còn lại thí sinh hài tử dùng sức gật đầu, đầy mắt ước ao. Tám đứa bé ăn xong quả đào, vỗ vỗ cái bụng, người người hai tay nắm tay, lòng bàn tay hướng xuống, lập tức hai tay, khóe miệng chảy đỏ tươi dào nước, nhìn phía mọi người. Điểm Đào Hải tử cười nói, 8 đứa bé 16 cái đảo, điểm dưới ba cái về các người, ba cái quả đảo thật, 13 cái quả đảo giả, có một chút cái gì được cái gì, không cho phép đổi ý nha. Nói xong, 16 con tay nhỏ biến thành 16 cái hồng nhạt tiểu đạo tử. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ngài đến ngài đến. Mọi người dồn dập lùi về sau. Chương 340, có hy vọng của mọi người Hoa Đảo có người gặp Hoa Đảo. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, linh nhãn một mở, nhìn phía 16 cái tiểu đạo tử, hoàn toàn không nhìn ra. Sử dụng mệnh khí thôi diễn, vẫn là không nhìn ra. Đón lấy tiêu hao khí vận cá, một cái, hai cái. Ba cái, mãi đến tận Tiêu hao dòng giá 10 cái, trong hai mắt mới nhìn thấy ba viên quả đảo bên trong, vàng xám quỷ khí phong trào. Lý Thanh Nhàn lên trước một bước, nhẹ chút một cái quỷ khí quả đảo. Ta chọn cái này. Hoa, vẫn may của người thật tốt. Hai tử kia nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi, hữu quyền khôi phục, cũng cầm trong tay quả đảo vứt cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đưa tay tiếp nhận phấn hồng quả đảo, phương mùi thơm khắp nơi, thu vào càn khô chặt. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn hai lần, lại được hai cái quả đào. Đi đi, tám đứa bé nhảy nhảy nhót nhót ly khai. Mọi người nhìn biến mất trong khói xám hải tử bóng lưng thật giải thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt né tránh. Một đường trên, Quan Châu từng hình ảnh tại mọi người trong đầu sẽ qua, từ lắm mồm đến dùng mũi đổi bảo bối, từ đàng hoàng đến biến thành quả đảo. Trong quá trình này, Lý Thanh Nhàn đóng vai cái gì nhân vật? Tống Bạch Ca không chút biến sắc nhìn lướt qua mọi người, thở dài, nói: "Ai kêu quỷ thành có một dấu diếm quỷ cũ, đó chính là mỗi chi đội ngũ chí ít sẽ chết một người người. Quan Châu khí vẫn ít nhất, nên hắn chết." "Đúng đúng đúng." Mọi người con gà con mổ mẹt giống như gật đầu. La Thỉnh Hư lạnh nói: "Các ngươi chính là bị Diệp Hàn bảo vệ quá tốt rồi, đổi thành những khác đội ngũ thử xem." Lý Thanh Nhàn cũng không giải thích, nói: "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp đó sẽ rất thuận lợi. Mọi người đi một hồi, đi tới một chỗ ngã tư đường, đang chuẩn bị phía bên trái rẽ, bên phải giao lộ đi ra 5 người." Song Phương đồng thời ngừng lại. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, một người cầm đầu mặt trắng tướng mạo tuấn, vai hùng cao lớn, mọc ra một đôi minh lượng cầu nhân cặp mắt đào hoa, con mắt hiện ra nhàn nhạt ôn nhàn. Cánh tay trái sóng vai mà đoạn, trên bả vai bịt kín một mảnh vải đen, phía sau 4 người các bị tổn thương. Năm người nhìn thấy Lý Thanh nhàn một na, dừng lại, cảnh giác nhìn sang. Lý Thanh Nhàn mọi người cẩn thận nhìn nhìn chưa từng thấy 5 người này, xem ra tại trước cửa thời điểm, đối phương không có ra mặt công khai du hí. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ một cái đầu, xem như là chào hỏi, sau đó mang người qua trái, tiếp tục đi về phía trước. 5 người kia chờ Lý Thanh nhàn đội ngũ hòa vào sương ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Không có từng nghĩ gặp phải hắn. Cầm đầu Minh Tử nhẹ giọng nói, "Ta nhớ đến lúc ấy đội ngũ của hắn là 24 người, bây giờ làm sao còn có 23 cái, chỉ chết một cái." Không hổ là tiểu y xem trong người, lần trước thua bởi hắn, vốn có chút không phục, hiện tại so sánh, đối phương sát thực bất Minh Tử lực bất phòng tâm. Chưa chắc là một mình hắn gây nên, có lẽ những người khác công lao. Bọn họ đội ngũ đều là gian thần, nhưng sống đến hiện tại, ngoại trừ mệnh thuật sư, không ai có thể làm được. A, bọn họ là gian thần. Tuy rằng pháp thuật của hắn rất tốt, nhưng ta linh nhãn kỳ lạ, không gạt được ta. Ta không chỉ có nhìn ra đỉnh đầu bọn họ gian chữ, còn nhìn ra cương phong con trai có số đào hoa. Vậy chúng ta có muốn hay không tản bọn họ là gian thần tin tức? Minh tử trước mắt một lượng, nhưng sau đó thở dài, nói, tính, tiểu y sẽ tức giận, kiên quyết không được. Ngài nói ngay phía trước có đồ vật hấp dẫn ngài, có thể là ngài cơ duyên, bây giờ còn muốn đi không? Minh Tử lắc đầu nói: "Thôi, có hiện tại, coi như có cơ duyên cung cấp không nổi. Đi, chúng ta hướng về phải." Vách tường sau, một con tử tầm tiên phong chậm rãi bay ra. Lý Thanh Nhàn đám người tiến vào sương ngủ, đi mấy bước, Vương Bất Khổ nói: "Mấy người kia không đúng, rất có thể đối với chúng ta có định ý." Người cũng nhìn ra rồi." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Vương Bất Khổ nói: người ở bên trong ngoài cửa thành tổ chức mọi người công khai du hí, đối phương phạm là có chút lương tâm, gặp mặt đều sẽ chủ động để hỏi tốt. Nhưng bọn họ không chỉ không có tham dự công khai du hí, nhìn thấy ngươi trái lại toàn bộ tinh thần đề phòng, chắc chắn sẽ không là phổ thông tí sinh." Này chút người đều là hảo thủ, người cầm đầu kia rất có thể là đạo tu." Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Bất luận đối với ta thái độ làm sao, bọn họ không bao giờ dám tại Quỷ Thành đạo thủ, bọn họ một nhìn nhân số liền hiểu." Cũng vậy, mọi người một đường đi về phía trước, đi rồi hồi lâu, đột nhiên nghe được gián mua tiếng giao hàng. "Bán lượn đi, bán lượn đi." Mọi người vội vàng ngừng lại. Ta nhớ được chém cải trắng Du Hi trước, có thật nhiều Du Hi tiếng la, trong đó tiểu có bán tiểu trư, chẳng lẽ lại là trò chơi mới? Một ít người ánh mắt chôn chôn chênh nhìn Lý Thanh Nhàn, hắn không phải nói phía sau sẽ thuận lợi không? Mọi người nhớ tới con trâu. Vậy mà Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, các ngươi không nghe ra khác nhau. Tống Bạch Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, âm thanh này không đúng. Trước dư hy đều là trẻ con âm thanh, nhưng âm thanh này rất láo. Mọi người trợn mắt lên, nhớ tới chồng rau người. Lúc này, một cái thốc bé Bạch đi lao đầu đi ra khỏi xám, tay phải giơ roi, đầy mặt nếp nhăn, xanh biếc con mắt nhìn sang, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn, cười híp mắt nói, "Chư vị, có thể đồng ý mua ta lợn." Mọi người nhìn tới, ưu gặp từng cái từng cái đầu lợn hải tử hai tay dựng tại người trước mặt trên bà vai, xếp thành một bài, chậm rãi từ khói xám bên trong đi ra. Này chút lợn phần lớn đều là hắc đầu lợn, ngơ ngác mà không lúc nhích. Chỉ một đầu tiểu bạch chư suy đu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ánh mắt lấp loé. Lý Thanh Nhàn sử xúc, tổng cảm thấy được cái này đầu lợn có mấy phần quen mặt, sau đó âm thầm cười, chính mình lúc nào nhận thức thẹn thùng đầu lợn bằng hữu. Khiu Diệp ba chân bốn cẳng lên trước, phụ tại Lý Thanh Nhàn bên tai nói, cái kia heo trắng trên đầu người ngọc bội là Trầm tiểu Yiye. Lý Thanh Nhàn sử sợ, vội vàng cẩn thận nhìn chầm chầm hai mắt, cái trong mắt mang theo mấy phần mong lợi, mấy phần động, còn có mấy phần xấu hổ. Lý Thanh cẩn thận quan sát tiểu bạch trang phục, quả thực cùng Trầm tiểu Y giống như lúc Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn tâm tư mấy chuyện, chợt điều ý không phải cùng hào vận sinh cùng mạnh hoại xuyên một đội ngũ sao? Hắn thân là mệnh tuật sư, lại là thế lực lớn người, làm sao sẽ thất bại ở bán trừ nhân tay? Chẳng lẽ? Lý Thanh Nhàn lập tức nói, ngươi lợn bán thế nào? Tiểu Bạch Trư trong đôi mắt tràn đầy giận dữ và xấu hổ. Bán lợn người nếp nhăn trên mặt cười thành một mảnh hoa, nói, hai cái bảo bối một con lợn. Vậy thì thật là tốt, cho ngươi hai cái. Lý Thanh Nhàn đạm định lấy ra hai cái quả đào. Bán Trư nhân không khách khí trợn tròn mắt, nói, này quả đào xác thực có lục bạch cốt khả năng, nhưng mất quá tiểu thuật mà tôi, lại không phải hoàn chỉnh bà bối. Không đủ, cái kia ta không ra nổi." Lý Thanh Nhàn buông tay nói, "Ngươi lại thêm một cái bảo bối đi." Bán Trư nhân nói, "Ta thật không có bảo bối a, ta tốt nghèo." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi nhất định có." Bán Trư nhân một mặt đạm định, "Ngươi thật muốn, ngươi dám cho, ta tựu giang muốn." Cái này, Lý Thanh Nhàn lấy ra trống gọi. Bán Trư nhân sắc mặt một hỉ, nhưng sau đó nheo lại mắt. Phương Phương cười nói, "Ca, hắn cũng không dám nắm mẫu thân đồ vật." "Ngươi?" Bán Trư nhân cẩn thận liếc mắt nhìn trống gọi, mũi đột nhiên biến thành mũi heo, nhẹ nhàng giật giật, trên mặt xẹt qua vẻ kinh hãi vẻ Lý Thanh Nhàn thu hồi chống bỏi, trong tay nâng hai cái quả đảo, nói, có bán hay không? Bán chư nhân trầm ngâm chốc lát, nói, đổi thành người khác, ta tự nhiên là không bán, nhưng ngươi nếu là quỷ mẫu con trai, mặt mũi không thể không cấp. Bất quá, ngươi muốn dựng lên ngươi trên cổ dây thửng. Ngươi tử vừa mới bắt đầu, đã nhìn chằm chằm này dây thửng chứ? Nói một chút nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn nói, chương 341, lợn thành thẩm tiểu y y. Bán chư nhân nói, ta đích xác muốn này dây thửng, nguyên nhân không tiện nói. Dây thửng có thể cho ngươi, một con lợn thêm một cái bà bối. Lý Thanh thu hồi quả đào. Bán chư nhân nuôi heo có vẻ Lắc đầu nói, dây thường đổi một con lợn, không thể nhiều hơn nữa. Này dây thường nguyên bản vô dụng, này quỷ thành, ngoại trừ ta không ai đồng ý dùng giá cao đổi. Hơn nữa, một người trong đó nhất định cùng ngươi có mặn mòi. Là heo. Lý Thanh Nhàn nói, tiểu Bạch chữ ánh mắt càng thêm giận dữ và xấu hữu. Khuynh Diệp khóc cười không được. Lý Thanh Nhàn cùng bán trư nhân nhìn nhau, không nói một lời. Khói xám bao phủ đường phố hoàn toàn yên tĩnh, thành thị tật đầu, bóng người to lớn hải tử ngờ ngợ có thể thấy được. Ngoại trừ ta, không có, có người muốn này dây thường. Bán chữ nhân nói, ngoại trừ ta, không ai có thể cho ngươi dây thừng. Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi không để ý bằng hữu ngươi sinh tử?" Bán Trư Nhân cười gằn. Lý Thanh Nhàn từng cái lấy ra gói vỡ, ngọc xá quyển, nheo đầu bõng ngẫu, cùng chữ in giở một bài, mỉm cười nói: "Ngươi cảm thấy được, ta sẽ dùng thứ nào cứu bằng hữu ta?" Bán Trư Nhân mí mắt nhanh ba nhảy, hít sâu một hơi, chầm mặt mấy hơi thở, nói: "Ngươi đúng là hảo khí vận, được nhiều như vậy bà bối. Ngươi thêm ý đồ, này dây thưởng cho ngươi." Lý Thanh Nhàn nói: "Ta nghĩ nghĩ." Bán Trư Nhân nói: "Lý Thanh sau lưng mọi người không ngừng lao mùa hồi, tâm nói cái tên này quá á, dĩ nhiên cùng quỷ quở kẻ mà cả, còn chiếm thượng phong." Trạng thể trách quan trâu chết rồi đều vì hắn làm quần áo cưới, chết được một chút cũng không an. Hồi lâu phía sau, bán chư nhân thở dài nói, thêm một món nợ ân tình của ta. Phía sau mọi người tâm nói này quỷ làm sao cũng sẽ vẽ bánh mì loại lớn, lấy lĩnh đội tinh tình, làm sao có khả năng đồng ý. Vậy mà Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Tốt, ta đáp ứng." Mọi người kinh ngạc, sau đó ý thức được, chính mình xem nhẹ quỷ ân tình. Bán chư nhân tức giận nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, "Nếu ngươi không phải dựa bên trong sinh, ta sẽ không khách khí như thế." Bán chư nhân một rút roi ra, roi chạm canh gác nổ vàng, vừa gặp tiểu Bạch chư không tự chủ được đi ra đội ngũ. Đi tới Lý Thanh Nhàn trước mặt. Là con lợn này chứ? Lý Thanh Nhàn chỉ chỉ trên cổ mình dây cỏ, nói: "Ngươi có thể lấy đi." Bán Trư Nhân gật gật đầu, đưa tay khẽ vồ, dây cỏ bay đến trong tay hắn. Sau này không gặp lại. Bán Trư Nhân giật một cái roi, hướng trước ba bước, dường như tiến nhập tận hình cửa lớn, biến mất không còn tăm hơi, phía sau hắn đầu lợn hải tử lục tục tiến vào bên trong. Lý Thanh Nhàn tối đầu nhìn Tiểu Trư, chỉ tới chính mình phân eo cao, cây ca cao yêu yêu, mùi heo đẫm mập. Lý Thanh Nhàn trước tiên nặn lợn mặt, sau đó vỗ vỗ đầu lợn, cười hiếp nói: "Trầm Trư, còn không trở về vị trí cũ." Khói trắng bốc lên, Tiểu Bạch Trư nên rõ biển lớn, đầu lợn chậm rãi khôi phục thành trầm tiểu Y răng dấp, da thịt nhăn nhủi, con người đen lẫm lượng. Hai gỏ má ửng đỏ, ánh mắt bên trong xấu hổ mà vẫn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Trầm tiểu Trư, nói một chút xảy ra chuyện gì?" Trầm tiểu Y hít mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Khưu Diệp vội vàng tiến lên một bước cười nói, "Tiểu Y, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hắn người này miệng quá tổn hại, dù sao hắn dùng bảo vật cứu ngươi." Vậy mà Trầm tiểu Ý mặt đỏ hơn, trong mắt xẹt qua nhanh nhỏ vẻ, rất nhanh sâu một hơi, không dùng nói, ơn Diệp, Đều là bằng hữu, không cần khách khí." Lý Thanh Nhàn nói. Ta chỉ là tò mò, ngươi dùng cái gì mệnh thuật hoặc bảo vật đem bán trừ nhân dẫn tới trước mặt của ta? Cái này mệnh thuật, tất nhiên rất lợi hại. Vậy mà Trầm Tiểu Y trong mắt lại xẹt qua vẻ quá gì, lại hít sâu một hơi, nói, ra chuyển bảo vật, không tiện nói nhiều. Quên đi. Đúng rồi, nói một chút xảy ra chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y cắn tiểu ngân răng, nói, ta bị hảo vận sinh tính kế. Hắn cũng có thể tính kế người. Lý Thanh Nhàn một mặt kinh ngạc. Trầm Tiểu Y vừa đi một bên nói, lúc bình thường, hắn bạn không thể tính toán ta, hắn đầu tiên là hại Tiểu Hoạn, loạn tâm thần ta tiểu họa bên trong quỷ. Lý Thanh Nhàn cau mày đầu, đầu óc hiện ra cái kia thích cười thiếu nữ. Châm Tiểu Y xong quyền nắm chặt, gật đầu nói, ta vừa bắt đầu cho là bất ngờ, sau đó phát hiện kỳ thực Hạo vận sinh lợi dụng tiểu họa chặt hai. Vì cứu tiểu họa, ta dùng mấy loại thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì, vừa vặn gặp phải Bán Lợn Du Hi cùng thiên hàng Mệnh tinh, đón lấy chính là Hảo vận sinh vì thu được mạnh hoại xuyên hảo cảm, sử dụng bảo vật để ta thay thế mạnh hoài xuyên bên trong quỷ. Mạnh hoại xuyên ra đời mạnh, còn ở trên ta, hắn há có thể không có kể bên người đồ vật. Mặc dù không có ta thay thế, hắn cũng bình yên vô sự. Ta cùng với Hạo vận sinh không thù không oán. Hắn vì sao liên tiếp hại ta?" Lý Thanh Nhàn trầm mặc. Tống Bạch Ca mỉm cười nói, "Không có ngươi, Mạnh Hoài Xuyên tất nhiên càng coi trọng Hảo Vận Sinh. Có ngươi tại, hắn hảo vận sinh làm sao lấy được Mạnh Hoài Xuyên tín nhiệm? Dù sao, thương hội người cùng Định Nam Vương phụ cháu ruột thuộc cao thuộc thấp, rõ ràng người này coi là thật tác độc. Trầm Tiểu Y nói. Vương bất khổ hơi cúi đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nhưng nói, "Kỳ thực cũng chưa chắc, ta cảm thấy được Hảo Vận Sinh tuy rằng tư dục quá nặng, nhưng không hẳn thật muốn hại ngươi, rất có thể là hắn khí vận quá mạnh, bản thân hắn lên cùng ngươi tranh chấp chi tâm, mới đưa đến cùng ngươi xung đột." Ngụy khí vận kém xa hắn, lại không làm tốt phòng bị, cho nên mới bị nảy một kiếp. Nhưng hắn cùng ta tranh chấp là sự thực, gây họa tới Tiểu Họa cũng là sự thật. Muối thủ của ta không đáng kể, nhưng Tiểu Họa mối thủ, nhất định làm báo đáp." Trầm Tiểu Y nghiến răng nghiến lợi. Lý Thanh nhàn nhớ tới Tiểu Họa, thở dài. Khưu Diệm nói, "Tiểu Y Y, như muốn báo thủ, cũng chuyện quan trọng sau đó mới nói, này quỷ địa biến hóa môn vương, không thể ra bất ngờ. Tiên Phong cứu ngươi thu nhận giúp đỡ ngươi, đã mười phần đan quý, tuyệt đối không thể để Tiên Phong làm khó dễ." Trầm Tiểu Y nhìn lướt qua còn lại đội viên, gật đầu nói, "Các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không liên lụy mọi người. Mọi người yên lặng đi về phía trước. Đi trong chốc lát, Lý Thanh Nhàn học Thật xã Châu Tôn Kình Tiên, đưa tay ra cánh tay, dựng tại chẩm tiểu y trên bà vai, đồng thời đưa cho hắn một tấm truyền âm phù, thân mật lấy truyền âm phù truyền âm nói, "Tiểu Trư, không đúng, tiểu y y, huynh đệ thỉnh giáo ngươi một cái mệnh toan sự." "Ngươi, ngươi nói đi." Chẩm tiểu y cầm truyền âm phù, hạ thấp xuống đầu, ánh mắt hoang loạn. Khưu Diệp sau lưng hai người sửng sốt một cái, âm cười. "Độc đẩm Tiêm làm sao chế?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Chẩm tiểu y ánh mắt động, làm như nhớ tới cái gì, "Sou hisou." Cắn răng một cái, nói, "Sau hai viên mệnh tinh rất khó ứng đối. Độc đẩm Tiềm Long, tại tiệm không tại độc. Chỉ cần thích làm áp chế, phòng ngườ lò xác, liền có thể để Tiềm Long chấp phục, lùi lại gia hải, chậm lại thăng thiên. Không thể vĩnh viễn ép tại độc đầm. Tiềm Long cuối cùng là rồng, cũng không phải là dao, đã định trước hóa long, ép nhất thời, ép không được một đời." Trầm Tiểu Y nói, người có ép rồng từ sao? Người ở nơi này dùng." Trầm Tiểu Y ngước đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần như mặt dán vào mặt. "Có thể sẽ dùng đến." Lý Thanh trừng mắt nhịn. Trầm Tiểu Ý quay mặt đi, giở dự một chút, nói, Fộng rồng thuật là cấm thuật, triều đình cấm chỉ sử dụng, khen chốt mệnh tài hiếm thấy, một là muốn mượn dùng Ngọc tỷ, hai là ép rồng tất nhiên tiêu hao khí vận, ba là máu rồng. Đúng dịp, độc đậm tiềm long người huyết, tính máu rồng sao? Chắc khác, càng cao hơn. Ta trong tay có lượng lớn thánh chỉ." Lý Thanh Nhàn nói. Châm Tiểu Y nghĩ đến nghĩ, nói, "Ngươi là nhằm vào hắn?" "Ừm." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta mượn ngươi một phương triều cũng Ngọc tỷ." Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He, he, he. vào làm tô hủ tiếu cho người. Chương 342: Đế tinh chiếu quỷ thành. Lý Thanh con mắt một lượng, hỏi: Triều Cố Ngọc tỷ, "Ừm." Châm Tiểu Y gật đầu. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, "Tốt, chờ đến thời điểm ta cần, tìm ngươi mượn dụng." Triều Cố không phải Tiểu Quốc, tất nhiên là trước đại quốc Ngọc tỷ, huy năng khó có thể tưởng tượng. "Bất quá ngươi có thể vận dụng khí vận sao? Bình thường chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới được, trung phẩm cần phải mượn đặc biệt bảo vật hoặc mệnh thuật, ta không làm được." "Ta có biện pháp." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, ta toàn lực phối hợp ngươi." Châm Tiểu Y âm thanh kiên định. Ngươi đối với đón lấy Thanh Vân thị có ý kiến gì không?" Lý Thanh nói. Người buông tay ra cánh tay. Châm Tiểu Y một mặt bất đều là huynh đệ tốt, có cái gì xấu hổ. Lý Thanh Nhàn nhìn Trầm Tiểu Y một chút, vung tay ra cánh tay, lấy đi Trầm Tiểu Y truyền âm phủ. Trầm Tiểu Y liếc mắt nhìn không biết xấu hổ Lý Thanh Nhàn, thở dài, nói: "Căn cứ ta phán đoán, lập tức phải trời tối, chúng ta muốn đi vào hoàn thành, hoàn thành sau cùng Thanh Vân thí. Mà viên kia mệnh tinh là then chốt." Trầm Tiểu Y chỉ vào giữa bầu trời sáng nhất mệnh tinh. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn. "Ồ, tại sao?" Người không biết." "Biết cái gì?" Trầm Tiểu Y nói, viên điêu mệnh tinh từ chúng tinh bảo vệ quanh, đạm bút lông nhỏ màng, ẩn chứa đế khí, lại chỉ về hoàn thành. Như lấy quỷ thành vì làm mệnh phụ, thì lại không bản mà hợp ý nhau đế tinh chiếu đường mệnh cách. Đương nhiên, này đế tinh cũng không phải là chân chính đế tinh, chỉ là tại này vạn tượng đồ bên trong, ẩn chứa không ít đế tinh sức mạnh. Trong thiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, như thế cơ bản mệnh lý cũng không hiểu. Lý Thanh Nhàn buông tay nói, ta mệnh thuật chuyển thừa không hoàn toàn, có chút thứ căn bản đều là cứng rắn có hạ xuống, không biết dùng như thế nào. Người vừa nói như thế, ta hiểu được. Cũng chính là nói, toàn này hoàn thành, vốn là thiên mệnh tông ra mệnh cục, ai được viên này mệnh tinh, người đó liền có thể chủ đạo hoàn thành. Đúng, ta nói với Mạnh Hoài Xuyên Vì lẽ đó hắn từ bỏ đoạt cái này mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn một chút suy tư, nói: "Sợ kiêng kỵ." Trầm Tiểu Y gật gật đầu, nói: "Nam Hương hậu quý tinh, hắn đích xác nghi tại Thanh Vân thí được chỗ tốt, nhưng đối với Trạng Nguyên một chút hứng thú không có, không sĩ diện, chỉ nghĩ môn viên. Định Nam Vương phủ vốn là bị vị kia kiêng kỵ, nếu là hắn dám lấy đế tinh, trở lại tất nhiên chịu đòn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạnh Hoài Xuyên sẽ giúp Hạo vận sinh lấy đế tinh. Viên này đế tinh, cùng phân mệnh đại có liên quan. Lấy đế tinh người, ngồi chắc phân mệnh đại." Trầm Tiểu Ý nói: "Ta suy nghĩ một chút." Lý Thanh Nhàn nói: Mọi người còn lại đang chiêu. Châm Tiểu Y đưa tay lấy ra Lý Thanh Nhàn trong tay truyền âm vũ, cho hắn truyền âm nói, không tiến nghị ngươi cứ đoạn. Vì sao? Đế Tinh Tất chúc ở người con. Ngươi cứ đi, hỏng rồi Thiên Mệnh Tông kế hoạch, bọn họ há sẽ bỏ qua. huống chi, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng cùng người con đối địch. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, ta cũng là lo lắng cái này, vì lẽ đó do dự không quyết định. Nhưng, ta sợ ngươi và ta đều là con tọ vào tử, đương nhiên phải liệu mạng một cái. Con tọ vọ tử? Thiên Mệnh lão già xác thực làm được. Châm Tiểu Y trầm giọng nói, Cho nên ta có cấp đế tinh tâm tự, là bởi vì nơi đây là quỷ, cũng không phải là hoàn toàn vạn tượng thanh văn thí. Giải quỷ xong xuôi, mọi người ký ức sẽ khuôn hồ, này chút chỗ mâu chốt, rất có thể bị quỷ biến mất thậm chí là mèo. Người đoán một chút, quỷ hung hán xâm nhập vạn tượng độ, nghĩ không nghĩ nhiễu loạn thiên mệnh tông. Đó là đương nhiên. Như thực sự có người phá hoại thiên mệnh tông cơ hội, đoạt người con khí vận, toàn bộ quỷ tất nhiên toàn lực giúp đỡ, vạn vẹo nhân quả, che đậy thiên cơ. Trầm Tiểu Y nói. Bất quá, việc này còn muốn bàn bạc kỹ càng. Ta trong tay tích góp bà bối, có lẽ cần dùng đến. Lý Thanh nhàn nói. Trầm Tiểu Y nói. Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy bà bối? Cái kia Hảo vận sinh cũng không ngươi nhiều. Lý Thanh Nhàn liền giảng giải sự tình trải qua, không có ẩn dấu quá nhiều. Trầm Tiểu Y sau khi nghe xong, nhẹ giọng thở dài nói, ta hối hận rồi. Hối hận cái gì? Ta hối hận cùng Mạnh Hoài Xuyên, Lâm Trấn Nguyên cùng Hảo vận sinh một đội, ta cần phải cùng ngươi một đội. Ngươi và ta như bắt đầu lại từ đầu liên thủ, đế tinh trong tầm mắt. Trầm Tiểu Y nói, ai kêu ngươi mỡ lợn làm tâm trí mê muội, sau đó không cho phép nhắc đến lợn chữ. Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn giả ý gật đầu. Trầm Tiểu Y trầm mặc chốc lát, nói, Hảo vận sinh có thể là thiên mệnh tông người con. Vì sao? Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một cái. Trầm tiểu y khẽ nâng lên cằm, mang theo nhỏ kiêu ngạo nói, vạn tượng đồ bên trong, ngoại trừ người con, không người có thể đẻ ta một đầu. Phải là hảo vận sinh chia lãi quá nhiều chết đi thí sinh phí vận, lấy số lượng cao vận khí xấu ta tiền đồ, mới đưa đến như vậy. Bằng không, ta trầm tiểu y ha yếu hơn người. Lý Thanh Nhàn nhớ tới quỷ thôn loại loại, trong đầu hiện ra chính mình tại trên tấm ván gỗ khắc lên Diệp Hàn tên quá trình, mơ hồ cảm thấy được, chính hắn một Diệp Hàn tên cùng hảo vận sinh, giống như có cái gì không minh bạch quan hệ. Thế nhưng, mỗi làm cẩn thận tôi diễn, liền bị sức mạnh vô hình quấy rầy. Ta còn có hảo vận sinh trên người một ít huyết, phắt, ngón tay để nguyên quần áo phục mày vỡ. Lý Thanh Nhàn thẩn thẩn bị bị nói, "Thật sự, Châm Tiểu Y mặt lộ vẻ vui mừng. Lần trước ta tại Quỷ thôn, mạnh mẽ thả hắn không ít huyết." Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu không, ngươi tạm đoạt kỳ mệnh." Châm Tiểu Y hai mắt phóng quang. Lý Thanh Nhàn hít vào một ngụm khí lạnh, "Này Châm Tiểu Y nhìn giống như một văn nhược thư sinh, không nghĩ tới trong xương như thế tàn mệnh, đây chính là không chết không thôi a, ngươi đừng nghĩ bắt ta sử dụng như thương." Lý Thanh Nhàn nói ta bảo vệ cho ngươi bình an, lại nói. Trầm Tiểu Y đột nhiên hơi buông xuống lông mày cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nói, ta khẳng định không thể hại ta ân nhân cứu mạng, đúng không? Cũng là, tuy rằng hai ta nhận thức không lâu, nhưng ngươi người này rất giản nghiếc khí, nếu không phải là ngươi tại Sương Sơn cho ta hoa đào đợt tin, ta khẳng định ăn thiệt nhỏ." Lý Thanh Nhan nói. "Đừng nói nữa, bởi vì cùng với ngươi, Minh Sơn người tìm trên ta, cũng còn tốt ta có bằng hữu hỗ trợ, nếu không Minh Sơn khẳng định trả thù." Trầm Tiểu Y bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Nhan nói, "Không có chuyện gì." Minh Sơn người thật sự dám tìm lạm phiền ngươi, ta mang theo dạ vệ huynh đệ sao bọn họ phân tay lái, không thể để huynh đệ trong nhà chịu thiệt. Coi như ngươi có nghĩa khí. Châm Tiểu Y khẽ mỉm cười. Đoạt mệnh sự, thì thôi. Lý Thanh nhàn nói. Ngươi nếu không nghĩ làm con tọ vào tử, nếu nghĩ đoạt đế tinh, tất nhiên đắc tội Thiên Mệnh Tông, vậy thì hoặc là không làm. Đoạt đế tinh, có thể nói là quỷ bất ngờ, thật tạm đoạt hảo vận sinh mệnh, Thiên Mệnh Tông khẳng định theo ta liều mạng. Không được, kiên quyết không được. Lý Thanh nhàn nói. Ngươi sẽ không dám lén lút đoạt mệnh đi. Châm Tiểu Y nghi ngờ nhìn Lý Thanh người cảm thấy cho ta có lá gan này sao? Có, Châm Tiểu Y mắt sáng lấp lánh. Lý Thanh Nhàn nhướng môi, không thèm để ý Châm Tiểu Y, nói, "Đoạt mệnh ta tuyệt đối không làm, dễ dàng bị thiên mệnh tông phát hiện dấu vết. Nhưng ép dùng thuật, ngươi phải giúp ta, ta một người còn thật không hẳn có thể làm. Yên tâm, chỉ cần rắn vật hảo vận sinh, ta hết sức giúp đỡ." Châm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi nói, nếu như Mạnh Hoài Xuyên nhìn thấy ngươi trong đội chúng ta, có thể hay không lúng túng?" Châm Tiểu Y lập tức phản ứng lại, dừng bước lại, nhìn quét tất cả mọi người. Mọi người nghi hoặc mà nhìn hắn. Châm Tiểu Y nói, "Diệp Hàn, Ngươi dùng xương mù bạn vẽ ra các ngươi trong đội ngũ chết đi người kia tướng mạo. Lý Thanh Nhàn nhưng nói, "Hồ Đồ, Quan Châu là thất phẩm văn tu, cùng nhiều người có biết, ngươi hình thể cùng hắn cách biệt quá lớn, tất nhiên bị nhìn xuyên, không bằng dễ dung thành người khác." Cũng vậy. Chương 343, con đường phía trước làm hai gặp mệnh hải. Trầm Tiểu Y xoay tay phải lại, lấy ra một con viên thuốc nuốt xuống, mà hậu chiêu bên trong bỗng dưng thêm ra một chỉ lớn chừng bàn tay màu trắng bạch tuộc, thẳng tắp đập tại trên mặt. Đùng kịt. Bạch tuộc biến hình hóa tan thành mặt nạ dưỡng da, không lâu lắm, Trầm Tiểu Y biến thành một cái tuấn tú công tử ca, thân hình nhất truyện, y phục phục đổi thành đạ ngoại trừ hình thể tương tự, hoàn toàn không nhìn ra là một người. Lý Thanh Nhàn trận mở linh nhãn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác Trầm Tiểu Y khuôn mặt có sức mạnh nào che chắn, nghĩ đến nghĩ, từ càng khôn chạc bên trong lấy ra hát xa khăn đấu đồng, đưa tới. Cảm tạ. Trầm Tiểu Y hai tay vịn đấu đồng, chỉ lộ ra cảm, liên thanh thanh âm đều hoàn toàn thay đổi, càng thêm thô, càng thêm dày nặng. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi viết một phần gia nhập của chúng ta thế sách. Được. Trầm Tiểu Y viết xuống mệnh thể, chính thức gia nhập đội ngũ. Trầm Tiểu Y truyền nói, lúc nào dùng phép thuật. Sớm khả năng bị phát giác, tinh dễ dàng bị cướp. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói Ta thôi diễn quá, đế Tinh tất nhiên sẽ tại trời tối vào hoàng thành sau dáng lâm. Tiến vào hoàng thành, chúng ta lập tức bắt đầu. Người trước chuyển cho ta ép dòng thuật, ta lại nhìn nhìn mệnh tài có đủ hay không, thực tại không đủ, chỉ có thể dùng vạn dùng ngọc bội thay thế. Được. Trầm tiểu y chuyển cho Lý Thanh Nhàn phép rồng thuật, sau đó hai người từng cái kiểm kê mệnh tải, Lý Thanh Nhàn không có mệnh tài, Trầm tiểu y cung cấp, cuối cùng còn thiếu một cái then chốt mệnh tải, dòng sừng. Kỳ thực, chỉ cần ngàn năm trở lên lớn thú sừng liền có thể, nhưng thực tại không tìm được. Vậy chỉ dùng vạn trùng ngọc bội. Ta lại nói một cái thi thuật trải qua, ngươi chỉ điểm một cái. Lý Thanh Nhàn khẩu thuật, Châm Tiểu Y nghe, tình cờ vạch ra một ít cần phải cải tiến địa phương. Còn lại 22 người cùng ở phía sau, Tống Bạch Ca nói, này hai cái mệnh thuật sư tại phía trước rọ rọ to cục, khẳng định lại đang suy nghĩ hạ người. Không hẳn, khả năng chỉ là thương lượng làm sao ly khai quỷ. Không, ta quá giải Diệp Hàn, chuyến âm hàn nguyên nửa ngày, khẳng định có ý đồ xấu. Tống Bạch Ca nói, ngươi nha, đều là đem người nghĩ hư như vậy. Không, là ta đem hắn nghĩ được quá thông minh. Khưu thở dài, nói, Châm Tiểu Y vừa là mệnh thuật sư, lại là giang nam thương hội thiếu trưởng quỹ, khí vận mạnh, không kém mấy người các ngươi. Mặc dù như vậy, đều bên trong quỷ, cần bảo vật bảo mệnh, thuyết minh thế đó, đi lại liên tục khó khăn. Vương bất khổ nhưng nói, ta trái lại cảm thấy được, tiến nhập hoàng thành sau sẽ càng an toàn. Vì sao? Dọc theo con đường này, tất cả đều là quỷ sức mạnh, vạn tượng đồ cùng Thiên mệnh tông, chỉ vượt dưới một ít mệnh tinh, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến nhập hoàng thành, vạn tượng đồ cùng Thiên mệnh tông sức mạnh phát huy, đoạt về quyền khống chế, đẩy ra người con leo lên trạng nguyên vị trí. Sợ là sợ, quỷ không nghĩ để Thiên mệnh tông người con làm nguyên. Tống Bạch ca nói, mọi người sử sở, dồn dập tình nộ. Khiu Diệm nói, đúng đấy, Đây chính là vấn đề nơi. Quỷ nếu xâm chiếm nơi đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Cuối cùng, vẫn là muốn làm quá một hồi, Thiên mệnh tông thắng rồi, người còn chẳng nguyên. Quỷ thắng rồi, chúng ta đều có cơ hội đoạt giải nhất đầu. Mọi người còn mắt một lượng. La Tỉnh nhưng cười nói, người ít vẽ bánh mì loại lớn. Ta dù sao cũng nghe dịp Hàn, nơi này đầu tiên là quỷ, sau là thanh văn thí. Nay chẳng nguyên, các người ai yêu cạnh tranh ai cạnh tranh, ta dù sao cũng không cạnh tranh. Ta chỉ nghĩ sống khỏe mạnh đi ra ngoài, dựa vào chúng ta một đường lấy được khí vận, tu luyện mấy năm, lên cấp chúng phẩm, an an ổn ổn sống cả đời không như ở tại đây đưa mạ cường." Lao thành lời, Xác thực, lòng tham đồng thời, sinh tử vĩnh cửu cách. "Sợ là sợ, chúng ta không có lựa chọn khác." Vương Bất Khổ nói. Mọi người sững sở, Hàn Ý trong lòng lên. Tống Bạch Ca thở dài, nói, "Chúng ta này chút thí sinh, vốn chỉ là bị Thiên Mệnh Tông cùng Triều Đình bài bố, hiện tại lại thêm một cái quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ sẽ chọn ra nhiều cái thí sinh, cùng Thiên Mệnh Tông người còn tranh cướp chẳng nguyên. Cái này chẳng nguyên, rất phòng tay. Không cạnh tranh, quỷ trước tiên muốn của chúng ta mẹ. Cạnh tranh đến rồi, Mệnh Tông sẽ liên tục nhìn chằm, chằm vào." Ai dám đệ thiên mệnh tông nhớ? Mọi người lắc đầu. Không giải tử của ca. Các người nói, quỷ đến cùng tại sao xâm nhập lần này vạn tượng độ? Là nhằm vào triều đình, nhằm vào thiên mệnh tông, nhằm vào chúng ta, còn là thuần túy trùng hợp. Này trên chỗ nào biết đi, cái kia hai mệnh thuật sư hốc tử đều phải chuyển ra ngoài, cũng không nói ra được kết quả. Mọi người chợt cảm thấy đau đầu, việc này thực sự là nghĩ không minh bạch. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y Hàn Huyên hồi lâu, định xuống ép dùng thuật, sau đó thu hồi truyền âm phù, cùng mọi người đồng thời đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Tiểu Y trước người nhấc tay ra hiệu ngừng lại, sau đó Lý Thanh Nhàn cũng phát hiện không đúng. Chúng người lặng lặng chờ đợi. Quá một hồi lâu, một cái 10 tầng lầu cao lớn đại nhân ảnh xuất hiện tại sương mù nơi sâu xa, vô thanh vô tức hướng trước bay lượn, giống như chân không chạm đất. Túi Đầu không thể nhìn. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, "Mọi người vội vàng túi đầu, kinh hồn bạc vía." Dư quang bên trong, tiêu gặp người khổng lồ kêu bóng đen thân thể đột nhiên bốc lên rất nhiều bạch quang điểm, phảng phất vô số tinh thần, lại dường như con mắt trải rộng toàn thân, Trước mắt sau, bạch quang điểm chuyển hóa thành màu máu thần quang, đột nhiên phun trào. Lấy ngàn mà tính hình đường thẳng thần quang điên cùng hướng bốn phương tám hướng quét loạn, phát sinh kỳ lạ âm thanh. Thần quang đảo qua, vạn vật bốc hơi lên. Phòng ốc, đại địa, đường phố, trực tiếp hòa tan. Người khổng lồ kia làm như hướng nơi này liếc mắt nhìn, sau đó thẳng tắp hướng trước bay lượn, biến mất không còn tâm hơi. Quá một hồi lâu, Trầm Tiểu Y thở phào nhẹ nhóm, nói: "Đi qua, là siêu phẩm mệnh hải." Lý Thanh Nhàn cau mày nói: "Không đúng, ai chưa từng nghe nói vạn tượng đồ có nhiều như vậy siêu phẩm mệnh hải, chúng ta đã gặp phải hai cái. Có lẽ là quỷ sống lớn kích thích đến mệnh hải." Trầm Tiểu Y nói. Tống Bạch Ca thấp giọng nói: "Các ngươi dư quang nhìn thấy không? Mệnh hải thật đáng sợ, rất có thể chỉ là tùy tiện công kích, vạn ngàn thần quang kết lực này, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta tiếp tục đi. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, rất nhanh nhìn thấy Liên Miên Thành Tiên lâu Vũ phòng ốc bị tàn nát, mặt đất khác nào bị đại đao vạch qua đầu mục mở dạng, vết rách sâu không thấy đáy. Vương Bất Khổ liếc mắt nhìn mặt đất dấu vết, thở dài nói, lực lượng này không có gì kỳ xảo, nhưng uy lực kinh người, nhị phẩm cao thủ e sợ cần phải toàn lực mới có thể làm được như vậy. Các ngươi nhìn nhìn, thần quang cắt tiến vào mặt đất ít nói mấy chấm trợượng, tuyệt đối nhất phẩm cao thủ mới có thể làm được dễ dàng. Thương mệnh hài mạnh như vậy, thế giới của bọn họ, làm sao lại bị trở thành tử giới cơ chứ? Cha ta nói, các triều đại lịch đại đại quốc vương quốc, hơn nửa đều là chính mình tìm đường chết. Nhất giới chết, không chừng cũng là bọn hắn chính mình tìm đường chết." Tống Bạch Ca nói. "Đi thôi, cẩn thận một chút." Lý Thanh Nhàn nói. "Mệnh Hải sát thực lợi hại, Thiên Mệnh Tông không làm gì được bọn họ, nhìn rằng, dớp, quỷ bắt bọn họ cũng không có cách nào." Vương bất khổ cẩn thận quan sát cũng ghi chép thượng của Mệnh Hải lực phá hoại. Lý Thanh Nhàn nói, "Các ngươi Hắc Đăng Ti cũng nghiên cứu thượng của Mệnh Hải. Nghiên cứu, chỉ cần có thể đối phó quỷ, chúng ta đều nghiên cứu." Thượng cổ Mệnh Hải sức mạnh đặc biệt, tuy rằng không thể giải quỷ, nhưng có thể ảnh hưởng quỷ. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y y, nói: "Ngươi nhận biết mệnh thuật sư cũng săn bắn thượng cổ mệnh hài từng. Kỳ thực truyền thuyết sai lầm, đại đa số mệnh thuật sư săn bắn thượng cổ mệnh hài, không phải là vì mệnh tinh, chỉ là thôi diễn ra thượng cổ mệnh hài là hoa nguyên, cần phải giải quyết đi." Tống Bạch Ca cười gần nói: "Thiên mệnh tông chấp trưởng vạn tượng đồ, nhưng không giết trong này mệnh hài, khẳng định có vấn đề. Cũng có thể bọn họ không giải quyết được. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đi qua bị thượng cổ mệnh hài hủy diệt phong trường, cũng không lâu lắm, đi ra đường phố, đi tới một mảnh đất trống, phía trước, Mối Tinh cửa thành đứng vững. Chương 344 đến hoàng thành bi hoan ly hợp, tương độ hóc môn, môn đinh lãnh lượng, ngõi vàng che đỉnh. Đến hoàng thành, mọi người nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Rộng rãi cửa thành quảng trường trước không có một tia khói sám, tới trước một ít người 3322 phân tán tại các nơi. Lý Thanh Nhàn tùy ý quét qua, cùng trước hai tòa cửa thành trước cảnh tượng so với, một trời một vực. Bên trong cửa thành thời điểm, những đội ngũ kia hơi một tí 20, 30 người, thậm chí có không ít đội ngũ nhân số hơn trăm. Có thể hiện tại, hơn phân nửa đội ngũ thấp hơn 10 người, rất nhiều đội ngũ chỉ còn 2, 3 người. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhạ sân rộng trên, tính toán đâu ra đấy 1000 người xuất đầu. Có mấy người số nhiều đội ngũ, dĩ nhiên đều là chức ngã tư đường đồng thời hợp tác qua. Các đội viên lẫn nhau nhìn nhìn, chậm rãi đi về phía trước. Những hợp tác qua kia đội ngũ lập tức chủ động nên đón. Theo thời gian đưa đẩy, người càng ngày càng nhiều từ các con đường đến nơi hoàng cửa thành. Toàn bộ trước cửa quảng trường Phảng phất đã biến thành so với thảm đại hội, quá bán thí sinh thân thể vị trí hoặc nhiều hoặc ít bị quỷ hóa. Trước bị quỷ hóa người, chỉ là thân thể nào đó bộ phận biến mất, có thể hiện tại rất nhiều người phi thường quá dị có chỉ có thể đứng trồng ngược dùng hai tay cất bước, có cổ xoay chuyển 180 độ, có trên mặt bộ phận đều biến mất hết chỉ còn một con mắt, có đầu lưỡi bị rút ra hoàn tại trên cổ, có toàn thân bốc lửa xì xì vang vọng kéo dài kêu thảm thiết, người thịt cháy hổ vị trùng quanh tung bay. Có cả khuôn mặt biến thành vặn bẹo giả cười, lẩm bà lầm bẩm khoa tay múa chân, không coi ai ra gì, dường như phách rồ. Có biến thành vặn vẹo độc vật, sợ hãi rụt rẻ, bọn họ sợ, người khác cũng sợ. Còn có mấy cái thí sinh dĩ nhiên biến thành hài tử, không ai dám tới gần, sợ bị buộc làm du hí. May mà chúng ta có Diệp Hàn. Tống Bạch Ca nói. Các đội viên yên lặng gật đầu, trong lòng cảm kích. Một nhánh hơn 20 người đội ngũ tới gần, cầm đầu mạnh khỏe xuyên muôn vàn cảm khái nói, còn có thể gặp được các người, không dễ dàng a ngươi xem chúng ta, 2, 300 người, chỉ còn lại như thế điểm. Hào Vận Sinh nhìn quét Lý Thanh Nhàn mọi người, nghi hoặc nhìn thoáng qua người bị mặt, lại cố ý sẹt qua Vương bất khổ, cuối cùng nhìn Lý Thanh Nhàn, cười nói, Diệp Hàn, lại gặp mặt, ngươi quả nhiên lợi hại, các ngươi đội ngũ thành viên đa số tại. Hào Vận Sinh nói xong, chau mày, tổng cảm thấy được nơi nào khó chịu, khó chịu đến trong xương, có thể lại không biết nguyên nhân, trong lòng không lý do càng căm ghét người trước mắt. Là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả, cùng ta quan hệ không lớn. Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm lượng." Mạnh Hoài Xuyên nói: Lý Thanh Nhàn lại đột nhiên nhìn quét Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ, kinh ngạc nói: "Tiểu Y đây." Lý Thanh Nhàn các đồng đội cũng là sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn sẽ chủ động hỏi, Cao. Hảo Vận Sinh sắc mặt không hề thay đổi, Mạnh Hoài Xuyên thì lại mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, nói: "Lôi của ta, ta bất ngờ bên trong quỷ, mời Hảo Vận Sinh giúp ta." Nhưng vậy mà cái này bảo vật có đánh đổi, đem ta bên trong quỷ rời đi cho Tiểu Y, Tiểu Y trên người cần phải cũng có bảo vật, có thể bên trong quỷ sau không cách nào dùng đến, bị quỷ mang đi. Lý Thanh Nhàn cau mày nói: Hảo vận sinh, ngươi sẽ không lại cùng tại Quỷ thôn một giặc chứ? Hảo vận sinh vội vàng biện giải nói, tuyệt đối không có. Ta đã trải qua Quỷ thôn, đã sớm minh bạch quỷ khó lường, sao lại hại nước người? Ta tuyệt đối không có nhằm vào Trầm tiểu y ý, ý tứ, dù sao ta cùng với hắn không thù không oán. Cũng chính là nói, ngươi tại Quỷ thôn, thực sự là tích chữ lòng hại người." Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Hảo vận sinh mặt đỏ lên, bận điều nói, nói sai, nói sai, đều không có, ta ở đâu cũng không muốn hại người. Nói xong lén nhìn Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên trợn dài nói, tư nhân đã qua đời, tuyệt đối không phải chúng ta mong muốn chúng ta cũng không cần lại chiến đấu. Hiện tại chúng ta người cũng không nhiều, không bằng hợp làm một đội." Tống Bạch Ca xuyên khẩu nói, "Hay lắm, chỉ cần Hảo Vận Sinh không gia nhập, chúng ta hoàn toàn có thể hợp làm một đội, cho tới là Nam Hương Hậu Tiên Phong vẫn là Diệp Hàn Tiên Phong, đều không sao." Mạnh Hoài xuyên lắc đầu nói, "Không được, Hảo Vận Sinh đối với ta có đại ân, chúng ta không thể tách ra." "Đó cũng không có biện pháp." Tống Bạch Ca nói, "Các ngươi thật không thích Hảo Vận Sinh." Lý Thanh Nhàn giả ý nhìn phía đội ngũ mọi người. Khưu Diễm nói, "Chúng ta nghe quá ngươi tại Quỷ Tôn sự, Hảo Vận Sinh người này, tốt xấu thiện ác trước tiên không nói, nhưng cũng rõ ràng khắp người ở bên cạnh." Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ đội ngũ chết đi hơn 200 người cùng Trầm Tiểu Y, ấy, đều là hắn khát chết. Trầm Tiểu Y cùng ta cũng coi như hiểu biết, chúng ta vốn chuẩn bị hợp tác khai thác mỏ, hiện tại, Ai, ta không nguyện ý cùng Hảo Vận Sinh làm bạn. Mọi người dồn dập biểu thị không thích Hạo Vận Sinh. Vương Bất Khổ hạ thấp xuống đầu không nói lời nào. Hạo Vận Sinh thể diện đường đỏ, không dám phản bác. Mạnh Hoài xuyên bất đắc dĩ nói, các người đã đối với hắn có phiến diện, cái kia hợp làm một đội việc, thì thôi. Bất quá, chúng ta như tại hoàng thành gặp gỡ, to lớn hợp tác làm sao? Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta đây đồng ý dù sao đi vào hơn 3 và người. Tới đây chỉ còn 3400, tiến nhập hoàn thành, khó khăn trùng trùng, chỉ có hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự lên chiến đấu, ngươi và ta đều có thể có thể vạn kiếp bất phục." Mạnh Hoài Xuyên nói, "Vậy chúng ta tiếp tục bên trong cửa thành sự, cộng hưởng dư hí quá trình." "Được." Lý Thanh Nhàn nói. "Mời, mời." Hai chi đội ngũ cùng đi đến cửa thành vị trí, Mạnh Hoài Xuyên dẫn âm hấp dẫn mọi người, sau đó, Lý Thanh Nhàn lấy ra Mạnh Hoài Xuyên trước đưa tặng sương ngủ bản, vỏ sọ bên trong phun trào sương ngủ, hóa thành màu trắng màn hình. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, "Bên trong cửa thành ở ngoài, chúng ta củng cường quán dư Hiện nay, chúng ta làm chuyện giống vậy. Nói vậy mọi người tại Bất Đồng Ngã Tư đường Quảng trường, làng quá tương đồng hoặc tương tự chính là Du hí, ta tựu đại biểu chúng ta sống sót 1000 người, nói một chút của chúng ta quá trình. Chờ chút, các ngươi Ngã Tư đường Quảng trường trên, tổng cộng có bao nhiêu người? Đại khái hơn 100. Lý Thanh nhận nói. Cuối cùng sống sót 1000. Đúng. Tổng cộng chết rồi không tới 200 người. Đúng. Làm sao có khả năng? Địa chuyện tăng kéo. Các nơi thí sinh rộn dập kêu la. Bác Lục Lâm tôn Kình Thiên cùng toàn bộ đội 34 người, có thể chứng minh. Tôn Kình Thiên hô lớn. Tùng Sơn phái khuất vọng tức cùng toàn bộ đội 43 người, có thể chứng minh. Khuất vọng tức mỉm cười nói: Mặt Quốc, Thiên Ma môn." Trước cùng Lý Thanh Nhàn hợp tác đội ngũ dồn dập hô lớn: "Mọi người cẩn thận một nhìn, phát hiện này chút ra mặt đội ngũ có chung một cái đặc điểm, chính là nhân số rất nhiều, vượt xa đại đa số đội ngũ. Các người làm cái gì? Nói nhanh lên. Không thể chỉ là số may." Những người còn lại cũng lên, dồn dập mở miệng. Lý Thanh Nhàn nói: "Chúng ta tại chơi đêm trước, nhờ có khuất vọng Tôn Kình hai người ra mặt, cùng mọi người thỏa thuận, không muốn nội chiến." thậm chí để từ bỏ gian thần trung thần du Hí. Phía sau, mọi người chúng ta nhất trí giữ gìn hoàn cảnh này, tức chúng ta đều là nhân tộc, mạng người quan này, tuyệt không đọ đấu, nhất trí đối ngoại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, có đầy mặt bi thương, có bỗng nhiên tình mộ, có lòng tràn đầy hối hận. Đạo lý đơn giản như vậy, nhưng không nhìn đấu. Chuyện đơn giản như vậy, nhưng không có thể làm đến. Sau đó, Lý Thanh Nhàn chậm rãi giảng giải, làm nói đến không trả giá phân phát truyền âm phụ thời điểm, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn, không hổ là Cương Phong con trai. Đáng tiếc Phía sau, Lý Thanh Nhàn nói đến chính mình mượn dùng thế mệnh mục đồng tham dò quy tắc trò chơi. Thông qua di động phân cách mèo thủ lĩnh tới cứu người, tất cả mọi người càng là khó có thể tin tưởng. Làm sao sẽ có người như vậy? Nguyên Lai, like, đây mới là tránh thoát mèo thủ lĩnh chính xác phương thức, nhưng nhất định muốn có người trả giá, ai có thể đồng ý nắm mạng của mình thăm dò. Chúng ta vừa bắt đầu cũng rất mạnh mẽ, nhưng từ mèo thủ lĩnh bắt đầu, suốt sáng. Mèo thủ lĩnh không ngừng hấp thu sức mạnh của chúng ta, không ngừng trở nên mạnh mẽ tăng nhanh, cuối cùng vòng tròn triệt để băng màn. Đáng tiếc a. Tràng khoác tang y, nương cửa Phật, bỏ cả hùng bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn Chương 345, trời tối. Cuối cùng, Lý Thanh nhàn dạng giải chính mình liệu mình làm cải trắng, cuối cùng đánh đuổi chồng dao người, bất quá biến mất quỷ mẫu cùng bảo bối trở sự. Nhiều Dũng vô song a. Lợi hại à, dĩ nhiên dùng quy tắc trò chơi đi đối phó quỷ, như kế ngược lại là thứ yếu, phần này chú ý, khiến người gãy phục. Trạng nguyên chi từ a. Cương Phong tiên sinh có người nối nghiệp. Đặc biệt là sống sót văn tu, ca ngợi từ giật ở nói biểu, không chỉ có không có đố kỵ, trái lại đặc biệt vui mừng. Trái lại ma môn tà tu, ngoại trừ hợp tắc qua, đa số sắc mặt không thích. Cái kia toàn thân rách dưới cốt huyết tự càng là hận được nhìn răng chính mình cùng Minh Tử Minh Sơn người đấu được Hóa Ma Sơn thất phẩm còn dư lại không có mấy, cái này Lý Thanh Nhàn ngược lại tốt, thu hoạch tràn đầy. Ta phái khắp bía người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ vào Lý Thanh Nhàn đối với người ở bên cạnh nói, người này không phải người thường. Xích Tử Chi Tâm, đáng quý. Đứng sau lưng Mạnh Hoài xuyên Lâm Chấn Nguyên hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng gõ đầu. Hảo vận sinh sắc mặt chìm xuống, Lâm Chấn Nguyên vẫn đối với chính mình lại nhạt, dĩ nhiên lớn khen Lý Thanh Nhàn. Không học kiếm đáng tiếc. Cách đó không xa, một cái lấy một thức vào kiếm vì là châm gái tóc kiếm tu nhẹ nhàng thở dài. Che mặt trầm tiểu ý hồi tưởng chính mình trải qua loại loại chỉ có một tiếng thở dài. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhắc nhở mọi người chú ý thượng của bệnh hải. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn nói, "Mạnh hình, các người nói một chút." Chú Mạnh Hoài Xuyên một mặt xấu hổ nói, "Chúng ta có thể không mặt mũi nói cái gì, người đã đem ném khăn tay, điểm pháo cùng mèo vẩn chuột làm được tốt nhất, chúng ta nói ra chỉ có thể là điều xấu." Mọi người rồn rập gật đầu. Trước mắt sau, Mạnh Hoài Xuyên đột nhiên tự giễu nở nụ cười, nói, "Cũng không đúng, chúng ta thật có nói. Ta có thể nói vòng tròn tan bữa sau, nên làm sao ứng đối, người đây khẳng định không hiểu." Mọi người cười rộ lên, trong nụ cười tràn đầy bất đắc cùng thay đắng. Mạnh Hoài xuyên mở đầu, lục tục có người giảng giải du hí trải qua, nhưng ba người phía sau liền không ai lên trước. Bởi vì phía sau tất cả mọi người phát hiện, có thể nói, đều nói, hoặc là minh tranh ám đấu, hoặc là lẫn nhau phá, hoặc là hại người hại mình, hoặc là chỉ cầu tự vệ. Vì mình lợi ích, cuối cùng hại người hại mình, nhân gian thảm sự cùng nhân gian thiệt ác, nhiều lần tái diễn, chưa từng mới mẻ sự. Chúng ta sai rồi. Mạnh Hoài xuyên cuối cùng thở dài một tiếng. Rất nhiều người hạ thấp xuống đầu, không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng không biết làm sao phản bác. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, các ngươi biết chúng ta tại sao có thể làm tốt sao? Không phải là bởi vì hợp tác đoàn kết sao?" Một người nói. "Vậy ngươi biết ta tại sao muốn kiên trì hợp tác đoàn kết?" Cái kia người lắc đầu. Lý Thanh Nhàn nói, "Các ngươi cẩn thận nghĩ một nghĩ, tại tiến nhập trước đại môn, có phải là bọn nhỏ đều đang hát tiến vào hoàng thành làm trung thận?" Mọi người sử suốt, nháy mắt minh bạch lý Thanh Nhàn ý tứ. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, "Kỳ thực, với bắt đầu, chúng ta cũng giống như các ngươi, xui xẻo hồ đồ. Nhưng sau đó phát hiện, bất kể là làm người, làm việc vẫn là khảo sát trí, nhất định muốn có một cái sáng tỏ mục tiêu, không đủ nhất, cũng có thể có một cái không sai biệt lắm phương hướng." thứ nữa, mục tiêu cũng tốt, phương hướng cũng tốt, nhất định nếu như tốt, đúng, thiện, nếu như là hư, sai, ác, coi như có cũng vô dụng, chắc chắn hại người hại mình. Vì lẽ đó, chúng ta tiểu suy đoán, làm trung thần có phải hay không là trò chơi này chủ yếu phương hướng. Vừa bắt đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta cảm thấy được, làm trung thần chuyện như vậy, bất luận ở bên ngoài vẫn là tại thanh vân thí, đều hẳn không sai. Bởi vì thế là tốt rồi, đúng, thiện. Làm sao làm trung thần? Đây là một cái phi thường khó có thể trả lời vấn đề. Tại chỗ khác, ở các hoàn cảnh lớn, ta khả năng không biết làm sao làm. Dù sao ta không có thống trị quốc gia kinh nghiệm, nhưng tại quỷ, bất kể như thế nào làm trung thần, đều cần phải thủ vững một điểm, tức mạng người qua ngày. Chỉ cần nhiều cứu người, cái kia nhất định chính là trung thần. Vì để càng nhiều người sống tiếp, vì làm tốt trung thần, ta phân phát truyền âm phủ, ta lấy thân mạo hiểm thử quy tắc. Kết quả, các người cũng nhìn thấy, ta sống sót, càng nhiều người sống sót. Vì lẽ đó, ta không dám nói làm trung thần nhất định đúng, nhưng làm trung thần, ít nhất sẽ không để sự tình bại bại. Mọi người rồn dập thở dài, Lý Thanh Nhàn hướng này chắp tay, tiếp tục nói, chúng ta tắm tại Thiên cổ minh quân nay trên hào quang dưới. Chúng ta tiếp thu nay trên giáo hấn, chúng ta muốn càng phải dựa theo nay trên giáo hấn là người, làm việc. Chúng ta không chỉ có muốn ở trong triều đình làm trung thần, không chỉ có muốn tại thanh vân thí làm trung thần, tại quỷ, cũng có thể làm trung thần. Vì là hoàng thượng tận trung, vì là bách tính tận trách, là chúng ta mỗi người bột phận. Mọi người sắc mặt có bất đồng riêng, một đám người trong lòng thầm mắng quỷ lĩnh bỡ. Nhưng càng nhiều người nhưng đăm triều, tại quỷ, mạng người đều không người quản, nhưng nhất định muốn nói câu nói như thế này, có thể thấy được tề quốc đến rồi mức độ cỡ nào. Một cái ma môn tu sĩ cười gần nói, các người này chút trung thần, thích nhất coi chúng ta là tà ma mèo nói, trừ ma yên tâm, chúng ta làm sao cùng các người đoàn kết hợp làm. Lý Thanh nhàn dừng dương nói, ngoại trừ tốt, đúng cùng thiện, còn có chưa đủ tốt, không đủ đúng, không đủ thiện, này chút cũng có thể tồn tại, trung thần nhiều nhất là phản đối hoặc quan thúc, mà không phải trừ ma yên tâm. Nhưng nếu như là xác thực không thể nghi ngờ hư, sai cùng ác, trực tiếp thương tổn thậm chí xấu tính mạng người, đương nhiên phải trừ ma yên tâm. Khôi tu hỏi, cái kia chưa đủ tốt, không đủ đúng, không đủ thiện, cũng không trực tiếp hại tính mạng người, không, có gián tiếp hại người, trung thần nhưng loạn ngón tay. Vậy làm sao bây giờ? Đó là ngu xuẩn, là tự cho là, cùng trung gian không quan hệ. Đột nhiên, Nam Tiểu Quốc một người nói, như quân không quân, cái kia trung thần làm sao tận trung, làm sao làm thần? Vấn đề này hỏi thật hay a, chỉ có thời gian cùng tự chúng ta mới có thể trả lời. Lý Thanh Nhàn nói xong, thu hồi xương ngủ bản, ly khai vị trí trung tâm, trở lại đội ngũ. Tống Bạch Ca cười nói, thật gà tặc. Phí lời. Lý Thanh Nhàn nhìn lão Hữu một chút. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Vương Bất Khổ nói. Mọi người đồng thời nhìn đen kịt cửa lớn đóng chặt. Chậm rãi chờ, chậm rãi chịu được. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, "Đúng đấy, luôn có người sẽ chờ đến sáng sớm, cũng luôn có người vĩnh viễn đọa lạc vào đêm đen. Hy vọng chúng ta có thể chờ đến sáng sớm." Đột nhiên, tất cả đứa bé cùng nhau vô tay hát lên, "Lao lang, lão lang khi nào?" Trời tối, tất cả mọi người bên thai nội vang, đáy lòng gõ ra một tiếng sấm sét cổ. Một ít người hoang mang trung quanh, trong miệng thậm chí mắng ra thô tụ. Lòng người bàng hoàng. Thần đô thành, Chu Xuân Phong đứng dậy, nhìn đêm đen nhanh không, nói, "Hôi chuẩn, ngươi trước đi thị trưởng, ta ngồi xe ngựa, sau đó liền đến." Thuộc hạ nghĩ buổi tiếp đại nhân. Cút. Hôi trầm mặc hồi lâu. Quỳ trên mặt đất, hướng Chu Xuân Phong dập đầu ba cái đầu, hóa thành chuẩn chim, bay ra Xuân Phong cư. Xe ngựa chậm rãi ung dung chạy khỏi dạ vệ nha môn, chạy khỏi kinh thành. Hình bộ. Chu Xuân Phong ra khỏi thành. Ra. Đến nay không có tìm ra cái khác chứng cứ, chứng cứ chỉ có thể là hắn cái này người. Bên kia, không thể kéo dài một chút, có thể bắt chúng ta mà kéo. Thôi. Bắt ta tay lệnh, bắt sống loạn đảng Chu Xuân Phong. Bắt sống. Tuân lệnh. Trưởng khoát tăng Y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hùng bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma hạ Chương 346: Các bệnh thuật. Văn Hoa Điện phía Tây. Nội Các, Thủ phụ phòng. Một lao giả đứng ở trước cửa trên bậc thang, nhìn vô xa. Lão nhân thân hình trung đẳng, không cao không lùn, không mập không ốm, dâu tóc xám trắng, trên mặt nếp nhăn sâu cạn đàn sen, da rẻ thô giáp, màu da như tương, như bỏ đi nhất phẩm tiên hạ cao tím quân bào, như no trải qua dầm mưa dãi nắng lao nông. Bên ngoài xấu xí, kỳ thế không cường tráng. Liên hai mắt của hắn đều vận dục như sau cơn mưa vũ bùn. Hồi phủ, đổi một thân áo thô. Quỷ thành. Mọi âm thanh không hề có một tiếng động, bầu trời phảng bát tô đồng ngược. Nguyên bản mở mịt này, chết để đen xuống. Khói sảm tan hết, đêm đen nồng qua khói sảm. Bầu trời chỉ một viên biên giới tản ra đạm tử quang tinh thần, soi sáng toàn thành. Trái tim tất cả mọi người, ở trong con ngươi sâu sắc chìm xuống. Trương Tiểu Y bản năng giật qua một bên bước chân, bả vai chạm tại Lý Thanh Nhàn cánh tay. Hoành thành trước đại môn, đế tinh soi sáng. 3, 4000 người mở to mắt, tiến tính một cách chết chóc. Mặc dù mất đi hài tử thí sinh, cũng nghe đến trời tối âm thanh. Hoành thành cửa lớn ầm ầm mở lớn, một nhóm trên người mặc sáng kim sắc khôi giáp thị vệ lao ra. Mọi người ánh mắt hướng lại, không còn là hài đồng, mà là người trưởng thành. Một người cầm đầu mở ra túi long văn vàng chói chú cuốn, cao giọng nói, Hoàng thành có gian thần, Thâm cung giấu mệnh hải. Rất lệnh, mọi người phụ chỉ trừ gian xúc ác, bắt lấy gian thần, tru diệt mệnh hải. Có công thì lại thưởng, vô công thì lại phạt. Lại lệnh, Thâm cung tầm tầng, tầng, không được nhiễu loạn. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, làm sao liền quỷ cũng vừa muốn lại muốn. Sau đó, đông đảo màu vàng áo giáp thị vệ xoay người đi vào cửa thành. Ầm Cửa thành đóng. Mọi người mê, tại sao lại đóng? Xa xa cửa hông, chậm rãi mở ra. Mấy cái ngân giáp thị vệ đi ra đứng tại cửa Tống Bạch ca đột nhiên cười gần nói ta vốn cho là quỷ thành là bọn nhỏ làm chủ đến rồi nơi đây mới biết ai mới là chủ nhân đúng đấy một đường trên chúng ta đều oán giận hại tử hiện tại mới Minh bạch hoan có đầu nợ có chủ ta tính nói một chút làm thế nào Tống Bạch ca thở dài nói này cũng khó ta tại Bắc Thần Thành nhiều năm đã thấy rất nhiều triều đỉnh vô Liêm sỉ sự các người nói đầy triều đỉnh nhất vô Liêm Sỉ địa phương là nơi nào không người trả lời một người hỏi ngược lại nói đương nhiên là dân gian đều là chúng ta nàyốt điêu dân nhất vô Liêm xỉ Triều đình các lao ra làm sao sẽ vô liêm sỉ?" Vương Bất Khổ nói, "Phòng trường chúng ta còn có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Chưa tiến vào hoàng thành, khó có thể tưởng tượng, ta không biết làm thế nào." Người đều không biết, chúng ta đi đâu biết đi." Lục Cao Minh cũng theo lắc đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra cách tân phủ, nhìn về phía trầm tiểu Yiye, nói, "Ta trước lúc tới, dùng 3000 đường tiến vào hoàng thành sau, 3000 đường có thể dùng, nhưng ta cảm giác kém chút gì, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có không có gì đại mệnh thuật?" Trương Tiểu Y kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói: "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể dùng ra 3000 đường, xem ra ngươi đối với khí vận khống chế trên ta xa." "Cảm giác của ngươi rất chính xác, Hoàng Thành cùng những nơi khác bất đồng, 3000 đường là tìm thiên hạ, mà Hoàng Thành là thiên hạ đỉnh, không đường có thể tìm ra." Giải Hoàng Thành mệnh cách, tìm mệnh tông đại mệnh thuật hữu dụng nhưng không lớn, hữu dụng hơn rất nhiều, ta chỉ biết ba nhà." Nói, Lý Thanh Nhàn nói: "Một cái đương nhiên là Tiên Mệnh Tông mệnh thuật, chém hết mà, Mệnh Tông bất Thứ hai là Sơn Mệnh hoặc sông Mệnh tông, tại Hoàng Thành lập núi hoặc khai hạ." tự mở một thế cục, đẩy lên đại khí vận, bất quá chúng ta chưa tới trung phẩm không làm được, coi như có thể làm được, cũng không có núi mệnh thuật cùng sông mệnh thuật. Thứ ba cái chính là nhị lưu mệnh tông đoạt mệnh tông thủ đoạn, lấy hoàng thành vì là mệnh phủ, tạm đoạt vận. Lý Thanh Nhàn tức giận trừng Trầm Tiểu Y một chút, còn tại rực dây chính mình đoạt vận. Khẳng định còn có khác biệt, ngươi hãy nói một chút. Lý Thanh Nhàn nói, khẳng định có a, nhưng tiểu giống ngươi 3000 đường một dạng, hiệu quả không tốt. Truyền cắt cục đây. Lý Thanh Nhàn Tiểu Y môi, nói, hạ phẩm nếu có thể dùng truyền cắt cục, còn dùng kéo dài tới hiện tại. Ngươi biết truyền các cục cần bao nhiêu pháp lực và khí vận sao? Chúng chi đây chính là Quỷ Thành, một cái tứ phẩm mệnh thuật sư đến cũng chưa chắc đủ. Lý Thanh Nhàn nói, không làm đại các cục, làm tiểu các cục. Là dễ dàng điểm, bất quá, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi thật có thể làm, ta tiến ngươi một bộ đầy đủ các mệnh thuật, đây chính là Cắt Mệnh Tông bộ phận lớn truyền thừa, đương nhiên, hiện tại rất nhiều tông môn đều có như thế một bộ, không đáng giá. Tống Bạch Ca không nhịn được hỏi, các ngươi nói chút người lời, cái gì truyền các cục, cái gì đại cắt tiểu cát? Chúng ta nghe không hiểu. Lý Thanh Nhàn kiên trì giải thích nói, mệnh lý có các hùng, giống năng, trợ, úy, vương kết hợp, hóa sẽ trở thuộc về các có thể trợ giúp người. Liên Cửu diễn sinh ra một ít người, nghiên cứu này chút cát mệnh, cuối cùng hình thành các mệnh tông. Đơn giản tới nói, các mệnh tông giỏi về sử dụng các mệnh, giỏi về gặp dự hóa lành, bất kể là cá nhân, vẫn là thế cục. Nay hoàn thành không thể cho rằng một người đến nhìn, chỉ có thể làm toàn thân thế cục, muốn nghĩ gặp dự hóa lành, liền muốn làm một cái chuyển cát cụ. Đại khái hiểu. Mọi người rồn rập gật đầu. Lý Thánh Nhàn tiếp tục nói, đại các cục, căn bản là bốn cát đủ lâm, hình thành hội, tạo thành 6 cát. Mặc dù là chuyển một người đều vô cùng gian nan, đừng nói toàn bộ hoàn thành Nhưng chúng ta có thể chỉ chuyển một cách, có tổng so với không có tốt. Người kinh nghiệm phong phú, người nói một chút chúng ta nếu như chuyển tất cục, cần phải chuyển cái nào loại tiểu cát? Trầm Tiểu Y phòng đoán chốc lát, nói, "Quý, vượng này chút đại các không nói. Nâng, trợ cũng khó, dù sao chúng ta sức mạnh không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại thích hợp, tức hóa cục, tức hóa giải thế trong cuộc đối với chúng ta tương khắc sức mạnh. Tuy rằng không thể hóa giải hết thảy, nhưng ở lúc nấu chốt, thường thường có thể bảo mệnh." "Cái này tốt." Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn đưa tay, nói, "Cắt mệnh thuật đến một bộ. Ta không dùng được, ngươi xác định ngươi biết dùng." học được tương cục thuật. Học được. Dùng qua. Dùng qua. Nếu như khả năng, ta còn có thể khai sơn, làm một cái đơn giản bệ núi. Ngươi ở đâu ra núi mệnh thuật?" Trầm Tiểu Y kinh ngạc hỏi. "Dùng thân nguyên rùa đổi." Lý Thanh Nhàn nói. "Chẳng thể trách." Trầm Tiểu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ lại sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn, "Bí mật trên người của ngươi không ít ta." Nói được lắm giống bí mật trên người của ngươi rất ít tựa như. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta chuyển cho ngươi các mệnh thuật, thương lượng một cái chuyển hóa cục cách dùng, sau đó mới vào thành." Trầm Tiểu Y ra nhỏ và dài thực chỉ, nhẹ chút Lý Thanh tâm truyền pháp. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm nghiền, tự gặp trong linh đại tường tờ một kim ngọn nguồn chữ màu đen trang giấy như thu diệp bay xuống, chồng lên nhau, cuối cùng đóng sách thành thật giấy bốn quyển sách, tên là Cắt Mệnh Thuật. Trong Tiểu Y nói, ngươi trước nhìn quy tắc chung, lý giải cắt mệnh thuật đại đạo cùng pháp lý, sau đó học tập chuyển hóa cục, trong đó hết thể đặc biệt cách triển khai phép thuật, ta lại chỉ ra, ngươi chuyên môn học tập. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhanh chóng học tập. Lên cấp thất phần sau, Lý Thanh, thanh đầu óc hơn xa từ trước, lại thêm này chút ngày không ngừng học tập mệnh thuật, đối với mệnh lý lý giải sâu sắc thêm, mặc dù như vậy, vẫn là tiêu hao một cái khí vận cá, hòa vào linh hải tăng nhanh tốc độ học tập. Tại khí vận ra thân một sát na, Lý Thanh Nhàn nội tâm đột nhiên bay lên một tia không tên sầu lo. Tràng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hùng trận, bỏ cả ta. Cầu Nguyệt Ma môn hạ một huynh. Chương 347, mời ra chân long trấn nghịch long. Tình huống như thế, như là trong truyền thuyết tâm huyết dâng trào, dựa theo mệnh thuật sư lời giải thích, là chính mình phát hiện nào đó một số chuyện không đúng, nhưng trước sau không đủ rõ ràng sáng tỏ, điều này sẽ đưa đến trong lòng vẫn trong bóng tối ghi nhớ, nghị muốn giải khai. Theo thời gian đưa đẩy, một khi nghi thông suốt hoặc gặp phải chuyện nào đó, đem sự tình nối liền cùng nhau mới có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thôi, ta cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, hiện tại chủ yếu là sống mà đi ra thành phân thí. Lý Thanh Nhàn bình tĩnh lại, nghiêm túc học tập các mệnh thuật. Chỉ dùng một phút, Lý Thanh Nhàn liền học được chuyển hóa cụ thuật, dù sao chuyển hóa các hung là mệnh thuật sư cơ bản, Luyện Mệnh tông tiểu có thật nhiều lẻ tẻ các mệnh thuật, chỉ là không thành hệ thống mà thôi. Hai người lại thấp giọng thương lượng một trận, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Lý Thanh Nhàn bắt đầu chế tác thế mệnh ngọc đồng. Tại Lý Thanh Nhàn chuẩn bị thời điểm, Trương Tiểu Ý ngồi chồm hổm xuống cùng Phương Phương tán chuyện, hai cái người cười cười nói nói. Mọi người nhớ tới trước con trâu, không còn hài tử bình thường có thể nghe được hài tử nói chuyện, chỉ là không nghe được mấu chốt nhạc thiếu nhi. Tại trời tối 2 khắc sau, mọi người chuẩn bị thỏa làm, chính thức hướng cửa hồng đi đến. Còn lại thí sinh đều nhìn sang, đa số nhẹ giọng thở dài. Tiếng kia trời tối, thực tại hù được quá nhiều người, đến nay rất nhiều đội ngũ do dự không tiến lên, còn đang thương lượng. Rất nhiều giải giác đội ngũ, một lần nữa tổ hợp thành mới đội ngũ. Lý Thanh nhàn nắm Phương Phương tay trái, Trầm Tiểu Y lôi kéo Phương Phương tay phải. Hai người thương lượng xong, nếu như bắt đầu hát, Phương, phương tiểu kéo Trầm Tiểu Y tay hoặc y phục nhắc nhở. Mọi người đến nơi cửa hông, ngân giáp vệ binh chỉ là liếc mắt nhìn liền chuyển quay đầu lại. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, thâm nhập đen nhánh cổng tò võ. Xuyên qua mực đậm giống như hắc ám, phía trước ánh sáng nhẹ điểm điểm. Đế tinh hào quang một lần nữa soi sáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người sửng sốt một cái. Phía trước là một mảnh hình chữ nhật cái ao, rộng hơn 30 trượng, dài hơn 200 trượng, trong ao đục ngầu nước dập dờn đồng bình dạng, hai bên mặt cỏ như đệm, mặt cỏ ở ngoài cây cối cao vót. Hướng cái ao ngay phía trước nhìn tới, cách xanh biết mà cỏ, dựng đứng một tòa cao lớn màu xám trắng tàn tạo phương pháp, đột một xem trọng giống như bia đá. Tàn trên tháp nửa bộ biến mất không còn tăm hơi, không chọn vẹn chập trùng. Bởi niên đại xa xưa, hơi ố vàng, tan tháp cực lớn, dưới đáy bông, biên dài hẹn 78 trượng, cao vượt hơn 20 trượng, như hoàn hảo chí ít cao 50 trượng. Như cẩn thận nhìn tàn tạ khẩu, mơ mơ có thể thấy được cầu thang có thể cung cấp bò lên phía trên. Trong ao nước, phản chiếu tan tháp. Lý Thanh Nhàn nhíu lại đầu lông mày. Vương bất khổ thấp giọng nói, ta vốn tưởng rằng này hoàng thành cùng chúng ta hoàng thành một dạng. Dù sao cũng là tử giới hoàng thành, ngươi nhìn xa xa kiến trúc, lấy màu trắng chiếm đa số. Bất quá, cái kia một bên giống như cùng chúng ta hoàng thành một dạng, tường độ ngói vàng. Mọi người pháp lực chân nguyên tụ ở hai mắt, cẩn thận quan sát. Đêm đen dưới, xám đá trắng bia phảng phất đường trung trực, đem to lớn hoàng thành hai phân. Bên phải mặt tường đỏ ngói vàng, cùng thể quốc tương tự, nhưng bên trái mặt đều là màu xám trắng tử giới kiến trúc, hình dáng tướng mạo cùng thể quốc rất khác nhau. Mọi người nhìn phía trước lên người. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn chuẩn đi." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhìn xung quanh, quyết định cuối cùng đi trước bên phải mặt trong rừng tây. Tiến nhập rừng tây, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y hợp tác, trước tiên sử dụng cắt mệnh thuật, đảm đông thế cục biến hóa. Sau đó, chuẩn bị ép dung thuật. Ngươi xác định có thể làm?" Trầm Tiểu Y cuối cùng truy hỏi. "Làm." Chương tiểu Y đem một phương ngọc tỷ giao cho Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn thì lại đem ngọc tỷ hút vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn trước tiên bày thả ra tế bàn, lệnh kỳ, Mộ Phiên, để tiễn kiếm chờ chút các loại pháp khí. Sau đó, dựa theo phương vị bắt quái, phân biệt ném ra 8 cái pháp khí, sau đó phân biệt đặt 8 đạo thánh chỉ. Lý Thanh Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được không thích hợp làm, liền tại mỗi đạo thánh chỉ trên lại điểm 2 tầng, tổng cộng ở ngoài phóng 24 đạo thánh chỉ, cũng tại mỗi cuốn trên thánh chỉ phụ ra một cái khí vận cá. Nghĩ đến nghĩ, lại cho mỗi chỉ lại phụ ra hai cái khí vận cá. Tiếp đó, Lý lấy ra luyện vận sinh phù ngẫu làm bằng gỗ thân thể, bị màu vàng hồng văn bữa chú tầng tầng bao vây, đầy đủ ngàn tầng đồ vàng. Đem Hạo vận sinh phủ ngẫu đưa để xuống tế trên bàn. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y. Trầm Tiểu Y đứng ở bên ngoài, dùng sức gật đầu nói, bước thứ nhất mời Chân Long phi thường trọng yếu, có thể hay không áp chế Hạo vận sinh, áp chế bao lâu, toàn bộ nhìn bước đi này. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận, Chân Long quá mạnh, ngươi khả năng bị liên lụy. Đạo này thuật, phi thường đặc biệt. Hết rồi, tổng so với bị trở thành con tọ vò tử để hắn làm chết ta cường. Lý Thanh Nhàn kiến thức quan châu kết cục, càng ngày càng cẩn thận. Ngươi nhất định làm, ngươi là ta thấy quá nhất có mệnh thuật tiên phú người. Châm Tiểu Y khuyến khích tiếp sức. Ngươi cũng rất lợi hại, ngươi là ta thấy quá nhất có ánh mắt mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nói. Châm Tiểu Y bĩu môi, đối với bên người Phương Phương nói, ngươi ca thật không biết xấu hổ. Ta cũng thấy được. Phương Phương một mặt nghiêm túc. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn qua tầng tầng rừng cây, nhìn phía trong bóng tối hoàn thành, cái kia tường đỏ ngói vàng, màu trắng, kia không đỉnh, cái kia sáng đá trắng địa. Sau đó, túi đầu liếc mắt nhìn bên hung đồ vật. 10 cái thế mệnh mục đồng giống như trang sức phẩm, xuyên tại trong giây lừng, cảm giác an toàn tràn đầy. Hảo vận sinh a, hảo vận sinh, không phải ta muốn hạ ngươi, là ngươi khí vận quá mạnh, lại rất có thể là người con, vì câu tự vệ, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nơi đây chính là hoàn thành, mặc dù là tử giới hoàn thành, cũng tàn tật tồn không ít vận nước hoặc đế vận, tất nhiên sẽ gọi ra trời lòng, đến thời điểm, cũng đừng trách ta. Lý Thanh Nhàn yên lặng nhắc tới xong, nhanh vừa mở mắt, cầm trong tay lôi kích một kiếm, bước cương đả đấu, trong miệng nói lẩm bẩm. Bên trái mang nam đầu, bên phải lâm Bắc cực, trước hô thiên cương, sau địa sát. Thiên địa chí đạo bất nét, lấy đông vì là tây, phía nam vì là bắc. Vang thần càng trướng, giết quỷ trừ hại. Chúng xin kỳ vọng, Bao La. Cao Thiên kiên quyết, Minh chiếu ngập đại, chư phương thần lòng, nghe ta hiệu lệ. Mời thập phương đế, mời chư thiên rồng. Lý Thanh Nhàn nói xong, tay phải xét đánh kiếm gỗ đào hướng lên trên một trọn, một đạo lôi quang hổ quang mãnh ma tăng lên, không ngừng bị lớn, khác nào một đường cối hoa, trực thăng trên không. Mọi người ngước đầu nhìn trời. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen quẫy động. Từ gặp bên trái bầu trời xé rách, thành biến ảo chập ra một con đầu thân rồng lớn ảnh, đỉnh, ngược, giữa máu như nước, cuồn cuộn hồ hồ, lơ lửng ở cao ngày, xa xa vừa nhìn lớn như một thành. Sau đó, phía bên phải bầu trời xe rách, tương tự hóa thành một đạo hắc quang lam ảnh không ngừng vận bẹo muôn hộ, muôn hộ bên trong, dò ra một đầu khói xám hoàng long, đỉnh đầu phi sắc rồng, kỳ pháp phối, kỳ thể dâng trào, cùng cái kia bên trái ương rồng bình thường to lớn, giống như một thành treo ngày. Trầm Thiếu Y nhìn thấy song long tụ hội, trong lòng hồi hộp một cái, một con rồng là chuyên tốt, có thể hai cái rồng không hẳn. Này hai cái long tử giới khí tức cực kỳ nồng nặng, hiển nhiên là tử giới khí nước ngưng tụ mà trở thành sự thần rồng, long. Trầm Thiếu Y năm phương vung càng thêm dùng sức. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy hai đầu cái long trong lòng bất an, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể tiếp tục. Kính ngợi thần long ép mì lòng, hiến ta cung phụng thượng thần long. Lý Thanh Nhàn nói xong, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng Trầm Tiểu Y đồng thời hơi biến sắc mặt, sắc mặt phát trắng. Trước chuẩn bị, đều là một rồng chuẩn bị, ai biết này tử giới dĩ nhiên gọi ra song long, vạn nhất không đủ làm sao bây giờ? Tráng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. cầu Nguyệt Ma môn hạ một huynh. Chương 348, thiên ân tiên quý hộ thân này. Lý Thanh khí định tần nhàn, lấy ra hai viên vạn dụng ngọc bội, lấy, phân biệt lấy ra hai cuốn thánh chỉ một quyển mười tấm, sau đó, tả hữu các dâng ba viên mệnh tinh cùng mười cái khí vật cá. Chuẩn bị kỹ càng cung phụng, Lý Thanh Nhàn đem hai cái thi pháp tế hiến. Tiêu gặp một trắng một đỏ hai đạo hào quang, phân biệt ngưng hai đám cung phụng, bay đến hai vị thần long trong miệng. Hai vị thần long cùng nhau nuốt xuống, bên phải thần long mở miệng hướng xuống dưới phụt lên một đoàn vàng chói hào quang. Bên trái thần long bảo hiếu hồi lâu, làm như bất đắc di phụt lên vàng nóng ánh hào quang. Hai đạo hào quang hòa vào nhau, giống như thủy hỏa gặp gỡ, lẫn nhau ma sát xoay tròn, phát sinh thanh âm thai, xỉ xỉ vọng, tinh nhi. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 thi pháp Tiểu gặp hai đám hoàng quang thẳng vào hảo vận sinh phù ngâu bên trong. Trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng uy thế khủng bố hạ xuống từ trên trời, giống như người khổng lồ chân to tham tích, mạnh mẽ giống tại đỉnh đầu của mỗi người. Rất nhiều người bả vai không tự chủ được chìm xuống. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bị người khổng lồ đạp một chân, đầu váng mắt hoa, đồng thời cảm giác với bản thân khí vận mạnh tiêu tan. Lý Thanh Nhàn ám đạo không ổn, khó nói xảy ra sự cố. Nhưng chớp mắt phía sau, lại cảm thấy khí vận mãnh vộng, càng hơn từ trước, Lý Thanh Nhàn thậm chí cảm thấy được một dòng nước gấm sông thẳng chắn, ấn đường xuyên thấu qua quang, đầy đến mệnh phủ không cách nào chứa được bắt đầu phun máu nuôi trình độ. Châm Tiểu Y bấm chỉ tính toán, chỉ cảm thấy bữa lớn mạnh mẽ va tại đầu trán, mãnh ngửa ra sau, lỗ mũi chầm rãi máu tươi chảy ra. A, Phương Phương che miệng thở nhẹ. Không sao cả. Châm Tiểu Y lau mũi dưới vết máu, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn, khí vận của hắn lúc nào đột nhiên như vậy lĩnh lĩnh. Chính mình chỉ là thôi diễn ra khuôn hồ kết quả, tựu gặp phải vệ, mặc dù là tầm thường phẩm quan to cũng không làm được như vậy. Loại này khí vận, càng như là bốn cát tụ hội, mơ hồ có vấn định chí tôn khủng bố khí vận. Trong tiểu y buồn bột thời điểm, lý thanh nhàn trong lòng sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn, giống như toàn bộ thiên hạ không có bất kỳ sự có thể làm khó chính mình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lý thanh nhàn như lãnh tuyết mặt, nháy mắt tỉnh táo. Không thể bị tức vận mang theo. Ai biết cái này số mệnh thật hay giả? Ta mệnh cách bình thường, có thể không có cách nào giống Hạo vận sinh như vậy dựa vào cường đại mệnh cách trấn thủ loại này đại khí vận, nhất định muốn duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Ép song Hạo vận sinh khí vận, ta khí vận tăng trưởng có thể lý giải. Nhưng vì cái gì tăng trưởng nhiều như vậy, là tốt rồi giống, khí vận của hắn tạm thời chuyển đến trên người ta tựa như. Quái lạ, chẳng lẽ ta thực sự là con tọ vào tử? Lý Thanh Nhàn làm không minh bạch, nếu ép rồng thuật hoàn thành, cũng sẽ không nhiều nghĩ, thu hồi tất cả mọi thứ. Được rồi, chúng ta tiếp tục tham gia thanh vân thí phá cuộc." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người còn không có từ xong long phủ xuống chấn động tràn diện bên trong tỉnh táo, một cái trước mắt, bầu trời xong long biến mất không còn tăm hơi. "Chúng ta đi tòa nào hoàn thành?" Tống Bạch Ca nói. Bên trái màu trắng hoàng thành rấtคุ quen, không nên đi. Có thể bên phải mặt hoàng thành lại quá quen thuộc, có lẽ là cả bẫy. Khưu Diệm nói: "Ta cảm thấy được bên trái mặt màu trắng hoàng thành khá hơn một chút, ngươi nhìn, đều là lớn mặt cỏ, kiến trúc rất ít. Bên phải mặt cung cấm nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có tường đỏ phong obstáculos, tầng tầng lớp lớp, sợ là thủ vệ nghiêm ngặt. Không hiểu hư thì lại thật, kỳ thực hư sao? Đều là quỷ, có thể tốt đến nơi nào? Càng là ở bề ngoài nhìn thấy được tốt, thực tế càng nguy hiểm. Để hai người bọn họ mệnh thuật sư chọn đi." Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y. Ấy. Trầm Tiểu Y nói: "Ngươi dùng 3000 đường thi tổng không so sánh được sử dụng tốt." Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi còn nhớ cho ta sẽ khai sơn thuật việc này sao?" Nhớ được a, ngươi ở ngoài cửa nói quá cùng sơn mệnh tông đổi núi mệnh thuật, khai sơn, hái mạch cùng xây dựng núi ba pháp đều học được. Chỉ có điều chỉ học xong khai sơn, hái mạch cùng xây dựng núi chỉ học được cái gia long. Lý Thanh Nhàn hướng cao lớn tàn tháp dương lên cằm, nói, ta đem cái kia tàn tháp làm núi cho mở ra, thành lập mệnh núi mô hình, làm sao? Châm Tiểu Y tóc gáy dựng lên, nói, ngươi điên rồi. Cái kia tàn tháp rõ ràng cho thấy hoàng thành trọng yếu đồ vật, ngươi dám mở ngọn núi này? Lý Thanh Nhàn sở, vội vàng từ khôn trạc bên trong lấy ra lạnh nước, nâng lên nhào tại trên mặt chính mình. Ta khí vận quá mạnh, có chút thu lại không được. Cầm ngươi giúp ta hộ pháp, ta tiến vào mệnh phủ nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn nói xong cũng điệu bạn ngồi, niệm vào mệnh phủ. Vừa vào mệnh phủ, tựu gặp mệnh phủ như băng ngày, một mảnh quang minh, vô lượng lượng bạch quang từ bốn phương tám hướng soi sáng. Mệnh phủ bề ngoài hết thể đều hiện ra ngọc quang, dù cho là yếu nhất mệnh tinh, uy lực cũng tăng cường gấp mấy lần. Lý Thanh Nhàn hơi thêm vô diễn, càng thêm nghi hoặc. Này chút hào quang, như là đại mệnh thuật sư đối với ta sử dụng siêu cường mệnh thuật. Cái cảm giác này, giống như là có một đại nhân vật lọt mắt ở ta, thậm chí đưa hắn thân phận dùng để che ta. Nhưng này chút hào quang thực tế bắt nguồn từ hào vận sinh. Lý Thanh Nhàn trầm bệ bất đắc kỳ giải. Tính, khẳng định cung ép rồng thuật có liên quan, cụ thể nguyên nhân không ổn, nhiều nghĩ nghĩ làm sao lợi dụng. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mới được quân vận trùm sáng cùng phía dưới tứ tướng Phương Tôn. Đồng thao tứ tướng Phương Tôn cùng quân vận trùm sáng cũng không biến hóa, nhìn dáng dấp đều không thể hấp thu này tia sáng sức mạnh, chỉ là lâm thời bị hào quang tăng cường. Cái kia Phương Trầm tiểu y cho mượn chiều cũng Ngọc tỷ cũng giống vậy, đều là lâm thời bị thần qu soi sáng. Ngoài ra, hết thảy đều không có thực chất tính biến hóa. Chờ chút, Lý Thanh con mắt một lượng, sử dụng mệnh bản cấp tốc thôi diễn, cũng đầu nhập từng cái từng cái khí vận cá. Này Lý Thanh Nhàn trên mặt hiện ra khó có thể áp chế sắc mặt vui mừng. Quái lạ, thôi diễn kết quả là, ta chính đồng thời bị hai vị cát mệnh thần thiêm hộ. Một vị cát thần là trong truyền thuyết Thiên Ân, chính như kỳ danh, được này mệnh thần thêm hộ, như được thiên ân, chỉ có trong truyền thuyết khí vận con trai mới có thể nằm giữ, có thể so với trên Ân mệnh thần cường đại gấp trăm lần. Đồng thời, bị Thiên Quý mệnh thần thiêm hộ. Này thì càng có ý tứ. Nếu như nói Thiên Ân sức mạnh bắt nguồn từ không lượng được vận mệnh lượng, cái Thiên Quý nhưng là bị đương thời sức mạnh, mạnh mẽ nhất thiêm Như hoàn thật, Thiên Mệnh tông Siêu phẩm môn phái chờ chút, chỉ đứng sau hoàn toàn vận nước thêm bảo vệ thiên vận mệnh thần. Nay loại đỉnh cấp mệnh thần, có một cái, tiểu đã định trước nổi tiếng thiên hạ, thậm chí, liền đương thời nhất phẩm cao thủ, cũng chưa chắc có này loại cao cấp nhất mệnh thần, ít nhất siêu phẩm, hoàng thượng hoặc thiên mệnh tông tông chủ cùng số ít người, mới nắm giữ loại tầng thứ này mệnh thần. Ta bây giờ lại một lần được hai, hạnh phúc tới thật đột nhiên. Quá kỳ quái, chẳng lẽ là thiên mệnh tông tác phẩm? Có thể, nhưng giống như không hẳn tất cả đều là. Không không không, trọng điểm không phải tìm kiếm nguyên nhân. Trọng điểm là, này hai vị mệnh thần sức mạnh nếu là tạm thời, ta nhất định phải sử dụng tốt nhất lợi dụng. Quá thôn này không có cái tiệm này, cơ hội mất đi là không trở lại. Lý Thanh Nhàn tâm tư linh hoạt lên, vứt một cái khí vận cá cho linh này, tăng cường sức mạnh, suy nghĩ các loại chiếm tiện nghi. Không, là sử dụng tốt nhất mệnh thần che chở phương án, không thể để hai vị bảo vệ mình mệnh thần thất vọng. Lý Thanh Nhàn nhớ tới chính mình trước khoác lạc giống như muốn mở tàn tháp làm mệnh núi. Trong trong mắt, hào quang càng ngày càng lượng. Cái kia tàn tháp vị trí, tại hoàng thành cửa chính, lại có khí thế như vậy, rõ ràng cho thấy trấn quốc đô vận, thậm chí rất có thể chính là tương tự Sơn Hà đỉnh, tiên tử ngọc tỷ các nước vận trọng khí. Mặc dù là tàn phá, đó cũng là nửa cái vận nước trọng khí. Vừa ra cái phong du tiểu quốc Ngọc Tỷ, uy lực. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn nhìn chẩm tiểu ý đưa tặng Triều Quốc Ngọc Tỷ. Tràng khoác tang y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hùng trấn, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ một huynh. Chương 349, cặn bã nam xin thể. Cái này Ngọc Tỷ bắt nguồn từ Thượng Triều. Tề Quốc trước là An Triều, An Hướng trước là Nhã Triều, nhà hướng trước nhưng là Thượng Triều. Truyền thuyết thượng hướng trước, đủ lục hỗn loạn tương mừng, thượng phương mà đến, dựa vào sức mạnh to lớn nhất đại lục. pháp khí cùng Ngọc, là thượng hướng tiêu chí, đời sau đủ lục kế thừa, lấy Ngọc là tôn. Cái kia thời đại thiên tài nhất tu sĩ không kém chút nào ở hiện đời, nhưng nhân khẩu cùng tu sĩ tổng sản lượng đều kém xa hiện tại, vì lẽ đó vận nước tổng sản lượng cũng kém xa Tây Quốc. Cái này Ngọc tỷ cũng không phải thượng hướng mấy vị chư danh đế vương Ngọc tỷ, lại thêm niên đại xa xưa, sức mạnh trôi đi nghiêm trọng, nhưng dù vậy, cũng mạnh hơn cái phong du đưa tặng tiểu quốc Ngọc tỷ. Bất quá, phổ thông đế vương Ngọc tỷ lại mạnh, cũng còn kém rất rất xa trấn thủ toàn quốc, xuyên qua toàn bộ triều đại vận nước trọng khí. Lý Thanh Nhàn làm sơ tôi diễn, phát hiện cái kia tàn tháp chính là vận nước trọng khí. Nay tử giới Cố Đô Phi thường cường đại, đã từng độc bá nhất giới, mạnh hơn nhiều thượng triều đủ để cùng nhất thời kỳ cường thịnh tế quốc sánh vai. Mặc dù niên đại xa xưa, mặc dù không chọn vẹn, này đàn tháp ẩn chứa sức mạnh, cũng như cũng vượt qua tầm tiểu ý thượng hướng ngập tỉ. Mấu chốt nhất là, đàn tháp chính là kiến trúc loại vận nước trọng khí, có thể bị núi mệnh thuật luyện chế thành mệnh núi. Mệnh núi bản thân tự cường đại, lại phối hợp nửa cái cường quốc vận nước trọng khí, sau đó có thể tự thành một mạch, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Lý Thanh Nhàn không ngừng ở trong lòng cân nhắc. Núi, sẽ tạo tử sức mạnh lại thủ, nhưng đó là mệnh quý mệnh sự, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Ta Lý Thanh Nhàn bất quá là đem tạm thời tiên ân tiên quý che chở, chuyển hóa thành vĩnh viên vận nước mệnh núi. Không cần hoàn toàn luyện thành, chỉ cần hoàn thành khai sơn, chẳng khác nào suy yếu tử giới cố đô sức mạnh, đồng thời tăng cường chính mình sức mạnh, cớ sao mà không làm. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, xuyên thấu qua cây diệp vọng hướng tần háp. Quá hồi lâu, Lý Thanh Nhàn nhìn Trầm tiểu Y một mặt thâm trầm nói: "Tiểu Y giúp ca một chuyện." Người bất đi, Châm Tiểu Y tức giận nói. Phương Phương che miệng cười trộm. Lý Thanh Nhàn hạ giọng nói: "Ta dùng tìm mệnh tông mệnh thuật diễn, kết quả rất không ổn. Chúng ta như phải sống ly khai, tốt nhất khai sơn tần lấy làm căn cơ, đẩy lên mệnh cục, Phương có thể tránh khỏi bị quỷ cùng Thiên Mệnh Tông song trọng tính toán, Phương có thể tránh khỏi bị trở thành con tọ vỏ tử kết cục. Ta không tin." Châm tiểu Y âm thanh giòn xinh, xinh. "Nếu không như vậy, ta trước được tốt mệnh tình, đưa ngươi một viên, tặng không. Ta không đòi không người khác đồ vật, giúp ta không coi là muốn không?" "Không." Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Ta là vì báo thủ cho ngươi. Ngươi bắt đi." Lý Thanh Nhàn đưa qua truyền âm phủ nói, "Ta chuẩn bị đoạt mệnh hào vận sinh, ngươi xin thể." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, chính mình rồng thuật vừa ra, Tạm thời thu được Hảo vận sinh khí vận, cũng thuộc về đoạt mệnh phạm chủ. Ta xin thề, nếu ta không đoạt Hảo vận sinh mệnh, ngày xét đánh bổ, ngũ luân doanh. Lý Thanh Nhàn dơ tay lên, giống như cặn bã nam. Không sai, cái kia ta giúp ngươi khai sơn tàn tháp. Bất quá, ngươi xác định không nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn nói, ta tính qua, nơi này mặc dù là hoàn thành, nhưng không tính hoạch tâm khu vực, chỉ có tiến vào hồng trắng trong hoàng cung, mới coi như tiến vào hoàn thành. Nơi này mịt cục, ngươi không có tính sao? Vô cùng an toàn. Ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần chúng ta ở lại chỗ này, người khác nhiều chết điểm, chúng ta rất có thể bình yên thông qua thanh Vân thí. "Ừm, ngươi mệnh thuật quả thật không tệ. Vừa nãy ta cũng thôi diễn quá, nơi này sắp tự an toàn, nhưng tả hữu hai tòa hoàng cung bên trong rất nguy hiểm. Ta có tàn thác về núi, càng thêm an toàn." Lý Thanh nhắn nói. "Bất quá, khai sơn hao tốn to lớn, đặc biệt là khí vận, ngươi đến cùng tích trữ bao nhiêu? Ta đều không thể điều động nhiều như vậy." Trầm Tiểu Y nói. "Đều là Chu Thúc chuẩn bị cho ta, hắn không chỉ có đưa ta vương tứcấn vàng, còn đưa rất nhiều thánh chỉ, thậm chí còn giúp ta mua mạng đáp cầu rất mối, đáng tiếc, kém ta không ý mua, tốt mấy vị kia, cũng đang lo lắng, nói chờ ta dưới răng nam trước sẽ trả lời." Lý Thanh Nhân nói, châm tiểu y trước mắt một lượng, cười nói, "Thanh Vân thí sau khi kết thúc, ta cũng về Giang Nam, chúng ta đồng thời nam giới a." "Tốt, một lời đã định." Lý Thanh Nhàn cười nói, Lý Thanh Nhàn tu hồi truyền âm phủ, nhìn phía còn lại 22 người, nói, "Ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái xấu tin tức." Mọi người sốt sắng mà nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. "Tin tức tốt là, ta tìm được tăng cường chúng ta khí vận phương pháp. Xấu tin tức đây." "Xấu tin tức là muốn đẩy đổ tòa kia thần tháp." Lý Thanh Nhàn một chỉ xám trắng tàn tháp. "Ngươi tại sao lại tìm đường chết?" Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói. Mọi người đồng dạng một mặt bất đắc dĩ, vật kia bất kể như thế nào nhìn, đều giống như hoàng thành tự trưng, đi vòng cũng không kịp, còn dám gian vặn. Ta có thể bảo đảm quá trình vô cùng an toàn, cũng không cần các ngươi động thủ, các ngươi chỉ cần giúp ta hộ pháp liền được." Lý Thanh Nhàn nói. "Không có biện pháp khác." Vương Bất Khổ hỏi. "Có a, chỉ cần các ngươi từng cái từng cái đưa chết, sống đến sau cùng nhất định là ta." Lý Thanh Nhàn nói. "Trước khí vận thứ 2 đếm ngược hiện nay khí vận thứ nhất đếm ngược võ tu lập tức nói, ta cực kỳ chống đỡ tiên phong. Những khí vận kia người không tốt này mới phản ứng lại, dồn nói, "Ta cũng chống đỡ tiên phong." Trần Công Tử Ngươi cảm thấy thế nào?" Tống Bạch ca hỏi. "Không sai." Trầm Tiểu Y nói. Tống Bạch ca nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, "Nếu hai vị mệnh thuật sư đều đồng ý, cái kia ta cũng không phản đối. Bất quá, hiện tại có những người khác đi vào, chúng ta đợi ra tháp, có thể hay không quá rêu rao? Cành nhanh càng tốt, đã muộn, rất có thể bị người khác chiếm hết tiên cơ." Lý Thanh Nhàn nói. "Cái kia hiện lại xuất phát." Vương Bất Khổ nói. "Mọi người lập tức hướng Tàn Tháp chạy đi, một đường trên, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y trò chuyện khai sơn thuật. Khai sơn 12 quyết, ngươi đều nắm giữ. Chưa từng dùng, chất phẩm là có thể dùng." Khai Sơn thuật cần phải phối hợp Sơn Mệnh tông Khai Sơn Đao Mệnh khí, hoặc là tương tự chính là Cường Đại Mệnh khí, ngươi có? Ta không có Khai Sơn Đao, bọn họ không nguyện ý truyền cho ta. Dù sao Khai Sơn Đao tùy thuộc bọn họ hoàn chỉnh lớn truyền thừa, vậy thì không dễ làm, Mệnh thuật giới vượt qua Khai Sơn Đao Mệnh khí, ít rồi. Lý Thanh Nhàn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chính mình chỉ có thể dùng đại trạm Lý kiếm Khai Sơn, chỉ khi nào dùng đến, người khác không nhìn thấy, nhưng mình muốn mượn Trầm Tiểu Y sức mạnh, tất nhiên bị phát hiện. "Liên," Lý Thanh Nhàn nói, "ta có, đại trảm Lý kiếm." Trầm Tiểu Y vừa bắt đầu không phản ứng chút nào, đi rồi một bước vẫy mừng lại. Dùng ánh mắt khó thể tin nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhan. "Ngươi, thật sự?" Châm Tiểu Y không thể tin được. "Đương nhiên." Lý Thanh Nhan nói. Châm Tiểu Y thở thật dài một cái, tiếp tục cất bước hướng trước, nói, "Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Chẳng lẽ, ngươi mới là Thiên Mệnh Tông người con?" Nói xong lời cuối cùng, Trầm Tiểu Y con mắt hơi co nhỏ, sau đó xoay đầu, nhìn phía phương xa tầng tháp. "Ngươi vừa nói như thế, thật có thể." Châm Tiểu Y khóc cười không được, lại chuyển quay đầu lại nói, "Cho ngươi cái cây thàng, ngươi tựu theo bỏ." "Làm sao có được?" Các ngươi đối với Thiên Mệnh Tông địch ý như thế lớn? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đã từng có một thời thịnh trị uy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 350, Đại tu gia chiêu. Không tính đích ý, chỉ là lý niệm không hợp. Thiên mệnh tông muốn làm mệnh giới đế vương, mình ta vô địch, nhưng chúng ta rất rõ ràng, mệnh giới một khi xuất hiện đế vương, chính là mệnh thuật sư ngày tận thế. Mệnh thuật sư sở dĩ bách hoa cùng phóng, cũng là bởi vì không có quá nhiều giằng buộc. Một vị đại mệnh tuật sư nói quá, mệnh tuật giới Giống như là một tấm không ngừng hướng bốn phương tám hướng dọc theo lưới, một đường kia đứt đoạn mất, ở bề ngoài chỉ là không có hơi có chút, nhưng trên thực tế, bị gãy vô số điều đường. Đạo lý này ta minh bạch, không chỉ có bằng đứt đoạn mất vô số điều đường, còn bằng loạt vô số điều cá, càng khả năng bởi vậy xuất hiện càng nhiều hơn phá khẩu. Đúng đấy, vì lẽ đó ngươi nếu như Thiên Mệnh tông người, cái kia sự hợp tác của chúng ta đem sẽ ngừng ở đây lần thanh quân thí." Trầm Tiểu Y thở dài nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ngươi cảm thấy được, Tương Phong con trai có thể trở thành Thiên Mệnh người sao?" Con la nói, "Triều Đình Nghiên Tâm Thiên Mệnh người tại dạ vệ từng bước tháng trước." Vậy ngươi lại chạm lý kiếm. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, chính mình có thiên mệnh nghi tại, nhất định phải xa cách Thiên Mệnh Tông, như vậy thu được mệnh giới một phương thế lực khác chống đỡ, tiểu phi thường tất yếu. huống chi, Trầm Tiểu Y lập xuống mệnh thể, không cách nào tiết lộ. Lý Thanh Nhàn tự giải, nói, ngươi đoán, ta tại sao tin tưởng ngươi phản đoán, cho rằng Hảo Vận Sinh rất có thể là Thiên Mệnh Tông chọn người con? Chiếm được Hảo Vận Sinh. Trầm Tiểu Y nháy mắt minh bạch. Lý Thanh Nhàn hơi thêm che giấu, nói quỷ thôn cùng Hảo Vận Sinh giao dịch chuyện kết minh, nhưng không nói đổi lấy mệnh tình, chỉ nói đổi lấy dòng máu của hắn chờ mệnh tại. Châm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, mặt mày lộ vẻ cười, rũa ra ngọc chỉ chỉ vào Lý Thanh Nhàn, nói: "Không nghĩ tôi à, ngươi lá gan rất lớn. Ngươi ngay cả vận nước trọng khí cũng dám mở, gặp phải hảo vận sinh chủ động cầu viện, đoạn sẽ không chỉ đòi mạng hắn tại, tất nhiên chặt đẹp hắn một đao." Ta nghĩ nghĩ, ta nếu như ngươi, sẽ đổi hắn cái gì? Nhật nguyệt thăng hằng, độc đẩm tiềm lòng cùng vạn mãi thành tài đều cũng không phải là lựa chọn hàng đầu, nói đi, ngươi lấy hắn cái nào viên tinh?" Châm Y hai mắt thành Nhi, tính được minh, minh trắng. "Không nói." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. "Nói mau." Châm Tiểu Y càng ngày càng hiếu kỳ. Đừng nói, thật sẽ treo người khẩu vị. Trầm Tiểu Y chừng Lý Thanh Nhàn một chút, sau đó hé miệng nở nụ cười. Phía sau mọi người thấy hai người bí mật chuyển âm đầu mày cuối mắt, dùng mập mờ ánh mắt nhìn nhìn, sau đó ngắm nhìn một phía. Mọi người đi ra rừng rậm, vòng qua hình chữ nhật cái ao, bước lên lớn mặt cỏ, tiến về phía trước tàn tháp. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y ngừng lại nói giỡn, quan sát bốn phía. Bên ngoài hoàng cung tầm mắt rộng rãi, trừ hai bên rừng rậm, chính là cái ao, mặt cỏ, tàn tháp cùng với số ít kiến trúc cùng bụi cây. Tiêu gặp mấy ngàn người phân tán tại các nơi, đa số cách rất xa nhau. Nam Vương Hậu Mạnh Hoại xuyên đội ngũ lại cường tráng lớn đến hơn 50 người, chính mang người hướng Tàn Tháp đi, Hảo Vận Sinh phát hiện Lý Thanh Nhàn đám người thẳng đến Tàn Tháp, thấp giọng thì thầm. Mạnh Hoại xuyên gật gật đầu, xoay người thay đổi phương hướng, hướng phía bên phải đại tế phong cách hoàng cung đi đến. Hảo Vận Sinh xa xa liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn, cau mày liếc mắt nhìn mông mặt người, cuối cùng lắc lắc đầu, thầm nói, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Diệp Hàn liền sinh ra khó có thể ắt chế phẫn nộ, thậm chí còn lẫn lộn khủng hoảng, có lẽ là của mình mệnh cách muốn chính mình xa cách lại người, nếu thật sự gặp gỡ, nhiên rối sẹo. Cuối cùng, Hảo Vận Sinh khẽ than thở một tiếng, xa cách Tàn Tháp. Chư hảo vận sinh đội ngũ, nam, sáu chi đội ngũ hướng tàn tháp đi đến, thậm chí còn có một nhánh hẹn hơn 60 người đội ngũ, đứng tại tàn tháp trước. Này chút người cùng một màu xanh đen quần áo, ma môn con cháu. Cô Thế Tử Đình Đình đứng hàng trong đó. Chư vị cẩn thận. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Mọi người lên tinh thần. Tống Bạch Ca hơi nheo lại mắt, nói, "Chư vị, chúng ta trước quỷ thành hành trình, quá mức thuận lợi, tiếp đó sẽ gặp phải chân chính thành vấn thí." Mọi người dồn dập đầu, lấy ra Lý Thanh Nhàn mượn cho bọn hắn khí, cũng tay cầm Lý Thanh Nhàn đưa ra linh phủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn đội ngũ hành tung đã bị những đội ngũ khác phát hiện. Những nguyên bản kia tiến về phía trước tàn tháp đội ngũ hoặc là thay đổi phương hướng, hoặc là nghỉ chân quan sát. Thiếu trại chủ, chúng ta xem cuộc vui còn là như thế nào?" Một người hỏi dò Tôn Kinh Thiên. "Diệp hắn thắng, chúng ta ly khai." Hắn như thua, "Chúng ta đi vào chợ quyền." Nhưng đối phương là đại tu cốt thế tử. "Ta là ma nhãi con trai." Bác Lục Lâm mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Cốt thế tử lãnh đạo ma môn mọi người cùng nhau xoay người, nhìn phía Lý đám người, phát hiện bọn họ chân nguyên pháp lực khởi động, pháp khí linh phù đủ, nhất thời đội sắc mặt. Ma đệ tử tuy nhiều, Nhưng bao quát cốt đế tử ở bên trong, mỗi người đều trải qua du hí thất bại, thân thể bất đồng trình độ bên trong quỷ. Có thân thể vặn vẹo như méo cỗ cây, có miệng dài tại trên trán các loại sai vị, có thể trái lại lý thanh nhàn đáng người, mỗi người hoàn hảo không chút tổn hại. Song phương cách nhau hơn 10 trượng thời điểm, cốt đế tử lạnh rên một tiếng, pháp lực truyền âm, như tiếng sấm lan tới. "Chư vị là muốn cùng ta chờ làm quá một hồi sao?" Cốt đế tử hỏi. Lý Thanh Nhàn đồng dạng tiêu hao pháp lực cao giọng nói, "Ta chính là giả vệ, ngươi tại hình bộ, vốn là làm quan cùng triều, tại sao làm quá một hồi câu chuyện?" Ma môn mọi người vừa nghe, tối tối thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói ra triều đình thân phận, mà không phải môn phái đấu nhau, thuyết minh đối phương cũng không nghĩ xung đột. Cái kia các ngươi tới đây, chỉ vì kiểm tra." Lý Thanh Nhàn móc ra Chu Xuân Phong yêu bài, nói, "Phụ tuần bổ ti ti chính Chu Xuân Phong Chu đại nhân mệnh, thanh tra tàn pháp, tính xin hình bộ huynh đệ tạo thuận lợi, nhường ra một con đường." Ma môn chúng lỗ mũi người kém một chút tức điên, nguyên lai like ở chỗ này chờ, chỉ được nhìn phía cốt thế tử. Cốt thế tử đầy đầu gai xương biến mất, cùng minh hư răng rắp, đen vừa rừng, được Lý này, ruột ruột ruột, việc xấu người đều không biết xấu hổ như vậy. Diệp huynh, nơi đây chính là Thanh Vân Thí, ngươi lấy dạ vệ ti chính em người, không khỏi quá." Cố Thế Tử nói. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng xoa xoa bên hông 10 cái thế mệnh mục đồng, trầm rãi nói, "Cái kia xương huynh là chuẩn bị để ta thay cái thân phận." Nói xong, Lý Thanh nhàn phía sau thành quang ngút trời. Ma môn mọi người chỉ nhìn thấy 6 đạo thanh khí tăng lên trên, lập tức đoán được là 6 cái mệnh khí. Sau đó, Châm tiểu y phía sau dòng giá 18 đạo thanh khí phóng lên trời, lại không có ở ngoài phóng mệnh khí. Một cái vừa gia nhập Cố Thế Tử đội ngũ mệnh thuật sư ba chân bốn tới Thế Tử trước người, dùng sức bám vào Cố Thế Tử tay áo, gấp nói: Người bịt mặt kia phải là nhất lưu Mệnh tông đệ tử, tuyệt đối không thể xung đột. Còn có cái này Diệp Hàn, Hán mệnh khí, tu mệnh tinh nhiều nhất. Còn lại ma môn đệ tử bản chỉ lo lắng, nghe lời này một cái, trong lòng mỗi người đánh tới chống nuôi quân. Cố Thế Tử hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Nhường ra nơi đây có thể, lẳng ngày ta đón ngươi một chiều, hôm nay, ngươi tiếp ta một thứ." Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, mơ hổ cảm thấy một tia uy hiếp, lập tức ý thức được, đây là thiên Ân Mệnh thần cùng Quý Mệnh nhắc nhở, có hiếp, nhưng không phải rất thượng. Lý Thanh Nhàn nói, "Tốt, ta không sẽ chủ động kích, nhưng ngươi như đã không được ta lực lượng phản đạn, cái kia không nên trách ta." Không sao." Cố Thế Tử cao cao ngẩng đầu. "Làm được hả?" Trầm Tiểu Y lo lắng hỏi. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, "Có thể, các ngươi tránh ra." Tàn Tháp bên dưới, hai chi đội ngũ người dồn dập hướng hai bên tránh ra, đem ở giữa để cho Lý Thanh Nhàn cùng Cố Thế Tử. "Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm." Chương 351: Đại tu chiến thượng giới lực sĩ. Chương 351: Đại tu chiến thượng giới lực sĩ. Tàn Tháp bên giới. Hai người cách nhau mười mấy trượng mà đứng. "Cô Thế tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, này tàn tháp vốn cũng không phải là ngươi, ngươi ly khai cũng không tổn thất cái gì." Lý Thanh Nhàn lòng tốt phân bảo. Cô Thế tử mở miệng liền nói, "Lần trước, kiến thức ngươi đạo môn đại thuật, hôm nay, liền để cho ngươi gặp một lần ta ma môn đại thuật." Cô Thế tử xanh biết con mắt bên trong, bước lên mây đen giống như bạo ngược, dường như muốn đem bị thượng giới chỉ thần chú trọng thương, bị minh tử cùng quỷ du hi kiềm chế không cách nào sử dụng sức mạnh, toàn bộ phát tiết. Trầm tiểu ý vội vàng truyền âm nói, "Cẩn thận, cô Thế tử là ta ma tử, một khi liều mạng, không chỉ có sử dụng ma môn đại thuật, rất có thể sẽ mời tà thần, tà ma hợp nhất, quỷ dị nhất. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, nheo mắt lại, hết sức chăm chú nhìn chấm chấm Cốt Thế tử. "Ta từng hiến bộ lông." Cốt Thế tử nói xong, toàn thân nguyên bản mất đi tóc, lông mày, dấu mép chờ toàn thân bộ lông dĩ nhiên từ trong da bứt lên, hiện ra xanh lét vẻ, giống như phỉ thú, căn căn như châm. Mỗi sợi lông phát đi mừng, hiện ra một con nho nhỏ khinh thường cầu, trôi nổi du đãng, từ từ chuyển động. Mọi người toàn thân sợ hãi, không rét mà run. Cốt Thế tử xương cốt toàn thân vững rèn, thân hình tăng vọt ba thước. "Ta từng hiến móng tay." Hán tay chỉ cùng ngón chân mất đi móng tay cấp tốc trưởng thành phát sinh kéo kẻ tâm thành, biến lớn và bẹo, 20 trên ngón tay, các ngồi xếp bằng một vị đầu chọc tà ma, quối đen lượn quanh. Cố Thế Tử thân hình lại lần nữa tăng gọn, đầy đủ có một trượng ba thước, giống như nhỏ người khổng lồ, nhìn xuống Lý Thanh Nạn. Trầm tiểu y lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không chiếu cố đón lấy Thanh Vân thì sao? Cố Thế Tử hơi nhướng mày, từ bỏ sử dụng không gian người sức mạnh. Cố Thế Tử lên tiếng, trong miệng không có hàm răng, nhưng có vô số màu đen xúc tu nhúc nhích. Vạn ma, thượng tông. Ngoan. Mọi người bên thải nổ vàng, tiếng trống, bát tiếng, bát tiếng, tiếng kèn chờ chút các loại nhạc khí khác nào đại tế đột nhiên giáng lâm. Cố Thế Tử bầu trời, thêm ra hình một vòng tròn hố đen, đường kính 10 trượng, khắp trời màu đen cánh hoa từ bên trong tâm tích. Cố Thế Tử trong thất thiếu, dẫm đạp chằng chịt nhỏ ma trùng tụ tập thành khói đen tăng lên trên, cùng màu đen cánh hoa đan dệt dung hợp, sau lưng hắn, nương tụ thành từng cái dáng vẻ khác nhau ma vật. Có dường như trẻ con vật mèo, có giống như cây khô lão nhân, có như vạn sà bẫy lượng, có giống lợn giống xếp. Vô số ma vật sau lưng Cố Thế Tử ngưng tụ, cuối cùng hình thành một mặt đầy đủ trăm cao vạn ma hang đá. Hang đá giống như miệng lớn, miệng lớn bên trong trên vách đá, vạn ma màu sắc rực rỡ điêu giống sát, cùng nhau nhìn thẳng Lý Thanh Hàn. Những người còn lại chỉ nhìn cái kia vạn ma hang đá một chút, liền tâm thần rung động, dục vọng hành sinh, không thể không lùi về sau, chuyển đầu không nhìn. Trong lòng mọi người kinh hãi, trước chỉ biết đại tu cường đại, hiện tại mới biết, cái gọi là đại tu, gặp chi tắc tổ thương, cường hàn đến đây. Hiểu rõ người của ma giáo càng là xa xa tránh ra, cái kia vạn ma hướng tông nhưng là điển hình trung phẩm đại thuật, uy lực mạnh, hạ phẩm không thể chống đối. Chỉ có một ít văn tu nhìn thẳng vạn ma, trong đầu tóc bước lên màu cam văn khí, không ý kỵ tí nào. Diệp Hàn, Tống Bạch Ca nắm chặt pháp khí bút, "Các ngươi lui lại." Lý Thanh Nhàn thản nhiên đối mặt Vừa dứt lời, cô Thế Tử đưa tay ra cánh tay, hướng Lý Thanh Nhàn hơi điểm nhẹ. Hàng đá bên trên, Vạn Ma Thoát Ly, hội tụ thành bảy, khắc nào Vạn Ma hải hét dài, lại dường như đen kịt báo cát, khắp trời bao phủ, đánh về phía Lý Thanh Nhàn. Mười cuốn điện phụ cổ lục sĩ, Lý Thanh Nhàn đưa tay nắm đi, lôi cuốn bay ra. Đông, tung tung đông. Từng trận nổi trống tiếng vang lên, một đời không ai bị nổi Vạn Ma hải hét dài thế tới đột nhiên chậm, đông đảo ma vật trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ma tự phương nào đến? Lôi hóa thành cao mấy chục trượng lôi cánh cửa lớn. Ầm Hai cái cuốn đẩy lôi đình đồng theo bàn tay khổng lồ tách ra cửa lớn, một cái ở trần lực sĩ đạp bước mà ra, một cốc rơi xuống đất, đại địa nổ vang. Đầy đủ 3 tầng lầu cao đồng chau bắp thịt người khổng lồ đứng ở trước mặt mọi người, xa cao hơn nhiều cốt thế tử. Phía sau hắn, một mặt cao 30 trượng hồng biên đế trắng hoa văn trống lớn treo ngài, bên trên hoa văn chuyển động, dần dệt thành hình dạng xoắn ốc hắc long, lưu chuyển không thôi. Người này đỉnh sau di chuyển tròn quang, tròn quang ở ngoài phóng 12 sắc lông nhọn, hai cánh tay vờn quanh thô lớn lôi đình, khác nào giải băng, sau lưng hắn vặn vẹo nào. Tại chỗ tu sĩ nhìn tròn quang cùng 12 quăng sắc, giật mình không thôi. Một ít người nghi hoặc không giải, đây chính là thượng giới tiên thần vẻ bên ngoài, mặc dù thượng phẩm cũng khó có thể chịu hoán. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ nhìn vạn ma kéo tới, nếp miệng mỉm nở nụ cười, hơi thấp người, hai tay nắm lấy nhau, hai cái lôi điện đột nhiên hợp hai thành một, xì xì vang rền. Oeng! Đại địa nổ lên mùi mù, quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ cao cao nhảy đến không trung, sau đó, hắn thân thể loạng một cái, chia ra làm hai. Một người vung vậy xong quyền lệnh kích hắc long trong lớn. Tên còn lại lại lần nữa nhảy một cái, nhảy đến vạn ma hất chiều bầu trời, mạnh vậy xong quyền dưới. Tại hắn tăng tích một sát na, Bát Vương Các có một đạo trăm trưởng lôi đỉnh kéo tới, nổ tại hắn xung quanh bên trên, khắp trời điện quang lập loé, dường như vị hắn phụ thêm lôi đỉnh chiến bảo. Ầm ầm ầm. Hắn cùng với Bát Phương Thiết, cùng nhau vây tại Vạn Ma Hắc Triều bên trên. Cùng lúc đó, Hắc Long trống lớn vang lên. Keo cuốn Bát Phương Điện, gánh vác kinh thiên cổ. Đông. Không thể địch nổi phá ma thanh âm hùng đãng, thanh thế thật lớn phá tà lôi nổ tung, thần quang ngạn lần rượu, xé rách Vạn Ma Hắc Triều, tận ma trùng. sĩ xuống đất, Vạn Ma lùi tán, hang đá đổ nát, cơ thể tử thân hình lay động. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nhấc đầu liếc mắt nhìn phía trước cốt thế tử, trong hai mắt, Lôi Đình nghịch lưu, lần thứ hai nhảy một cái, một quyền trực kích hướng cốt thế tử mặt. Cốt thế tử nheo lại mắt, tay phải bỗng dưng lấy ra một vị khói đen bao phủ điều giống, đang muốn sử dụng, lại thu hồi. Hắn vừa mở miệng, dầm dạm chẳng chỉ thô lớn xúc tu mang theo nước bùn, khắp nào hoành hướng đại thụ dễ cây một dạng dâng trào, đón lấy cuốn điện phụ cổ lực sĩ Lôi Đình vòng quanh một quyền. Oen! Lôi trụ nổ tung, khói đen nổ tung, khắp trời điện lưu là vọt. Hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài, cốt thế tử tại tàn tháp trên bậc thang, hãm sâu trong đó, chi thể vặn mèo. Xương ngực vỡ vụn, lít nha lít nhít hắc trùng tuôn ra, hóa thành chất lỏng, chữa trị thân thể. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ rơi sau lưng Lý Thanh Nhàn, hai tay ôm ngực. Đồng trong thân, càng không nửa điểm vết thương. Ma môn mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn bên người ba tầng lầu cao lực sĩ, nhìn ngó núi nhỏ tựa như hắc long điện cổ, kinh hại đến cực điểm. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Thật không tiện, các người cũng nhìn ra, ta lôi tu thiên phú thoáng có một chút như vậy mạnh, gọi ra bên trong thần thông có một chút đặc biệt, vì lẽ đó chưa khống chế lại, xin hãy tha lỗi." Ma mọi người vội vàng đảo ra cốt thế tử. Cốt thế tử điểm một cái đầu, nói, "Thất phẩm đại tu." Hôm nay nhiều hơn nữa một người. Sau đó, Cốt Thế Tử dẫn dắt một đám ma tu cùng cái kia mệnh thuật sư ly khai, cũng không có hướng Nam Hương Hậu Mạnh Hoạ xuyên một dạng đi bên phải mặt đại tế phong cách hoàng cung, trái lại đi cái kia tử giới Cố Đô màu trắng hoàng cung. Mệnh thuật sư lưu tại cuối cùng, còn hướng Lý Thanh Nhàn cùng trầm tiểu y ôm quyền cáo tử. Mọi người nhìn theo quốc Thế Tử ly khai. Vừa nãy cuốn điện phụ cổ lực sĩ một đòn biết bao cường đại, đừng nói thất phẩm, chính là lục phẩm cũng sẽ trọng thương. Cái Thế Tử toàn bộ người rơi vào trong tiềm đá, sau lưng hầu như nát, nhưng chính là như vậy, cũng là mấy hơi có vui, liền có thể hành động như thường. Mọi người vây lại, Vương Bất Khổ nói, ngươi thấy hắn sau cùng tượng thần sao? Lý Thanh Nhàn gật đầu. May là hắn không có lấy ra tà thần, bằng không hậu quả khó liệu. Hắn rất thông minh, không sẽ vào lúc này dùng ra ép lấy hòm. Chương 352, Khai Sơn gặp Bạch Tham pháp tổ. Chương 352, Khai Sơn gặp Bạch Tham pháp tổ. Tống Bạch Ca nói, ngươi ngay cả ép hắn hai lần, lần sau lại gặp nữa, hắn e sợ sẽ lấy ra tà thần điều giống. Đến thời điểm, ngươi định phải chú ý, không thể cùng hắn đơn độc chiến đấu. Mấy người chúng ta văn tu xuất thủ trước, lấy văn khí suy yếu tà thần sức mạnh. Được, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Ta muốn mở này đi vỡ, lấy luyện mệnh núi." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa. Chúng ta tuy rằng không hiểu mệnh thuật, nhưng cũng biết một ít. Vở ấy không hề tầm thường, mệnh núi càng là không bình thường, nếu không khắp nơi cũng sẽ không đứng xếp hàng tìm Sơn Mệnh Tông mua mạng núi, ngươi mới thất phẩm." Tống Bạch Ca lo lắng nói. "Ngươi yên tâm, có tiểu y tại, sẽ không có việc." "Chuẩn bị đi." Lý Thanh Nhàn nói. "Mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phân biệt tiến về phía trước tản tháp mỗi cái phương hướng dừng lại, thủ vệ hai người." Lý Thanh Nhàn thì lại cùng Trầm Tiểu Y đồng thời lôi kéo phương phương tay, leo lên bậc thềm, đi tới tản tháp phía dưới. Vườn quanh các bước. Tàn tháp là điển hình phong tháp, từ từng khối từng khối đá cầm thạch lớn gạch kiến tạo mà thành. Tàn dưới tháp bốn phía, khối lớn đống đá vụn điệp, vui lấp vào tháp môn. Đi vòng một vòng, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị khai sơn thuật. Khai sơn 12 quyết, muốn chỉnh chỉnh thi pháp 12 lần. Lý Thanh Nhàn trước tiên đưa tay ra, theo tại trên tảng đá, thi pháp hỏi núi. Đang làm phép xong một sát na, Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, phản Phật đứng tại thế giới xa lạ, khắp trời lôi hỏa hạ xuống từ trên trời, sau khi hạ xuống liên tiếp nổ tung, thôn hết thảy. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn thu tay về. Làm sao, làm được hả? Châm Tiểu Y phát hiện Lý Thanh Nhàn sắc mặt có chút khó nhìn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, không thành vấn đề. Hỏi núi là cùng khe suối thông, như không phản ứng chút nào, trái lại phiền phức. tan Tháp có đáp lại, dĩ nhiên hỏi núi thành công. Người cẩn thận chút, dù sao cũng là quỷ cùng tự giới, một cái đã đủ khó đối phó, hai cái cùng nhau, rất có thể có ngoài ý mớn. Phi Phi, nhìn ta này miệng sủi xẻo, hai ta hợp lực, nhất định không có chuyện gì. Châm Tiểu Y vội vàng hướng về về tròn. Lý Thanh Nhàn cười cợt, bắt đầu lục tục thi pháp. Hỏi trước núi, hỏi này, hỏi. Sau giữa núi, cổ núi, đỉnh núi. Lại mạch Tuyệt mạch Th thủ Sơn cuối cùng ba bước chính là tịnh Sơn khai Sơn thu núi 6 vị trí đầu bước hết thể thuận lợi đoạn mạch bắt đầu xuất hiện biến hóa Đoạn mạch chém gây tàn thắp cùng tử giới đại bộ phận liên hệ tiền mạch chém gây chiếm thắp cùng tử giới chủ yếu nhất cũng là sau cùng liên hệ Th thủ Sơn đem tàn thắp triệt để cô lập ngăn cách đoạn mạch bắt đầu cần phải tiêu hao đại lượng khí vận may mắn chính là mệnh chỉ bên trong khí vận cá vượt qua tưởng tưởng bởi nội thành ngoại thành chết đith sinh vượt qua ba vạn rất nhiều người khí vận còn tỉnh vừa xa phổ thông tác phẩm Dẫn đến Lý Thanh Nhàn được khí vận càng ngày càng nhiều, mệnh trì khí vận cá tổng số vượt qua 5000. Không may, từ đoạn mạch bắt đầu, tiêu hao pháp lực cũng thuận theo tăng lên. Lý Thanh Nhàn nếu không đoạn nhìn nghĩ khôi phục pháp lực, mặc dù dựa vào bốn tôn đồng tử cùng lôi long hỏa ẩn cường đại năng lực, pháp lực cũng giật gấu va vai, khôi phục càng ngày càng chậm, không thể không ăn một ít bổ sung pháp lực đang lượng. Tuyệt mạch, Thù Sơn, Thịnh Sơn, Tĩnh Sơn song xuôi, Lý Thanh Nhàn toàn bị mồ hôi đấm, ngồi dưới đất, thở hộp, trắng, pháp lực khô cạn. Còn lại Khai Sơn cùng núi, có thể kiên trì ở sao? Trầm tiểu ý hỏi. Lý Thanh Nhàn cười khổ nói, "Thất sách, ta vốn tưởng rằng chính mình có một cái khí vận bảo vận, có thể đẩy lên đến. Kết quả, khí vận còn có, pháp lực không còn. Ta có thể chuyển cho người pháp lực." Trầm Tiểu Y nhi nói, Lý Thanh Nhàn lắp đầu nói, người cũng không phải không biết, người khác chuyển tới pháp lực hao tổn thật lớn, trừ phi có nhiều cái bốn ngũ phẩm cao thủ, bằng không đem toàn bộ đồ echo cũng không đủ." Ai? Pháp lực của ta tốc độ khôi phục đã theo không kịp, một phút bên trong pháp lực không đủ, pháp quyết không cách nào tiếp theo trên, thì lại khai sơn thất bại. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, chính mình vẫn là phán đoán sai. Không ní tới Này địa vỡ còn thừa lại sức mạnh, không thấp hơn phổ thông chiều cũng hoàn chỉnh vận nước trọng khí. Rất hiển nhiên, tại Cố Đô tử giới, này tháp đổ nát ý nghĩa không hề tầm thường. Cũng không nghĩ tới, Thiên ân mệnh thần cùng Thiên quý mệnh thần sức mạnh kém như vậy, vốn tưởng rằng có này hai loại mệnh thần gia trì, sẽ không xảy ra vấn đề, có thể cuối cùng vẫn là khô cạn pháp lực. Người chỉ thiếu pháp lực." Trầm Tiểu Ý hỏi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ gật đầu. Trầm Tiểu Y khỏe miệng hiện ra một vệt cười yếu ớt, nói, "Ngươi quả nhiên khí vận của hắn. Nếu như vậy, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng thất bại." Trầm Tiểu Ý nói. Trong tay thêm ra giải một thức bạch ngọc kim phượng văn hộp, đưa tay đục vào, thẻ đắt một tiếng, khóa vàng mở ra. Nắp hộp chưa mở, nồng nặc người tham dự pháp lực khí tức từ trong khe hở tràn mát. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, nhanh hô hấp, chỉ một khẩu hô hấp, pháp lực tốc độ khôi phục liền ra tăng gấp đôi. Bạch tham pháp tổ. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin tưởng nhìn Trầm Tiểu Y. Kể. Trầm Tiểu Y hé miệng nở nụ cười, nói, không thể cho ngươi, chỉ có thể mượn ngươi dùng một lát. Ngươi không tiếc. Trầm Tiểu Y nói, vật ấy chính là ta gia truyền bí bảo, người ngoài căn bản không thể biết được. Ngươi rõ ràng thiếu pháp lực nhưng dám khai sơn, tất nhiên là ngươi khí vận của hắn. Khí vận tăng mạnh, phán đoán ta có vật ấy, có thể trợ ngươi. Nhưng là, vật này là dùng để xung kích thượng phẩm hoặc là thượng phẩm bảo mệnh đồ vật. Nhanh lên một chút khai sơn, dùng hết đưa ta. Trầm Tiểu Y đem kim vượng văn bạch ngọc hộp kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Từ trước đến nay chưa từng dùng. Lý Thanh Nhàn hỏi: "Tiện nghi ngươi?" "Hử?" Trầm Tiểu Y giả vờ không muốn. "Tốt." Lý Thanh Nhàn nhìn Trầm Tiểu Y một chút, tiếp nhận hộp ngọc, phóng ở trước người. Tay trái nhẹ nhàng theo tại trên mặt, nhưng không có mở ra. Bạch Tham pháp tổ, nổi tiếng thiên hạ. Vật ấy trước tiên tinh luyện 100 nhánh 100 năm người tham. Đem sở hữu tinh hoa hòa vào một cây ngàn năm người tham, sau đó sử dụng các loại bảo vật thiên tài, thậm chí bao gồm siêu phẩm lớn Tú Huyết Thịt, chế ra người tham bộ dáng nhân ngẫu. Lại mời siêu phẩm cao thủ tiến hành lần đầu rốt pháp khai mạch, đem người tham nhân ngẫu cho rằng một người, lục tục mở ra sở hữu kinh mạch cùng đan điền. Phía sau, thượng phẩm cao thủ lại nhiều lần hướng đan ruộng đưa vào cú pháp lực, cuối cùng chứa đựng pháp lực tổng sản lượng tương đương với một vị hoàn chỉnh thượng phẩm cao thủ. Có Bạch Tham pháp tổ, liền tương đương với mang theo người một cái thượng phẩm cao thủ pháp lực. Vật ấy lần đầu sử dụng sau, sẽ thu được một cái từ Bạch Tham tinh khí tạo thành biện pháp. Biện pháp lấy linh khí hình thái tiến nhập người sử dụng trong linh hải, chậm rãi hòa tan, mở rộng đan điền, mở rộng kinh mạch. Lý Thanh Nhàn chậm rãi lấy tự thân pháp lực xúc động bạch tham pháp tổ. Hộp chưa mở, trong khe hở bốc lên từng tia từng sợi khói trắng, tụ thành hai đạo, tiến vào Lý Thanh Nhàn lỗ mũi, nhảy vào linh hải. Lý Thanh Nhàn nhất thời đầy mặt đỏ chót, da rẻ dưới trong mạch máu, khí huyết lao nhanh, nổ vang như dàn chiều. Vẹn vẹn trước mắt sau, Lý Thanh liền không chịu nổi cường đại xung kích, tay trái ly đình chỉ hấp thu. Lý Thanh rõ ràng nhìn thấy, mình trong linh đài, thêm ra một cái béo trắng người em bé nhân sơ em bé. Chính không ngừng ở ngoài phòng tuần trắng tinh khí. Thuần trắng tinh khí từng tia từng sợi, lẫn vào pháp lực, theo pháp lực dâng trào tại tự thân kinh mạch cùng trong linh hải. Pháp lực nháy mắt va kín, thậm chí bắt đầu tản ra. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong hai mắt, mây khói bốc lên, sau đó nhìn phía Trầm Tiểu Y dùng sức gật đầu. Trầm Tiểu Y lập tức tế ra mình mệnh khí, ưu gặp đỉnh đầu tê trắng sóng màu lốt đen ô lớn phóng lên trời, che khuất bốn phương tám hướng. Phương lại, lại người. Trường 353: quân. Lý Tinh Nhận nhấc đầu liếc mắt nhìn trầm tiểu y Che Meio, nhìn phía tán tháp, vẻ mặt nghiêm túc. 5000 khí vật cá, tán tháp nuốt chừng 3000. Chính mình một ngày cũng chỉ có thể được một cái, đổi thành bình thường, muốn tập hợp 9 năm mới được. Không chỉ có như vậy, thiên ân cùng thiên quý mệnh thần khí thức, đang ở từ từ yếu bớt, thuyết minh hảo vận sinh khí vận đang ở thay mình không ngừng chống lại tử giới cố đô. Dù sao, này địa vỡ căn cơ cùng tự nhiên sơn hà không giống nhau, cùng tử giới cố đô cùng một địa tở. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Khai sơn quyết, phân pháp. Phân biệt muốn núi, mời thần cùng núi, cuối cùng dùng mệnh khí Chính thức khai sơn, chiết để chém gây tàn tấp cùng tử giới Cố Đô sở hữu liên hệ. Trong đó, rời núi phi thường trọng yếu, nếu như phổ thông ngọn núi, căn bản không khó, có thể này tàn tháp gánh chịu vạn nước, chuyển không phải là phổ thông núi, mà là Cố Đô vạn dặm non sông, mặc dù là thượng phẩm mệnh thuật sư, cũng chưa chắc có thể thành. Trước ta phán đoán sai, lần này, quyết không thể phán đoán sai. Ta nghĩ nghĩ. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, cảm nhận được cuốn điện phụ cổ lực sĩ muốn ly khai, trong lòng hơ động, xoay người nói, vị đạo hữu này, ta muốn nghe được một chuyện. Chuyện gì? Cuốn điện phụ cổ lực sĩ thu hồi chân phải. Lý Thanh Nhàn một chỉ tàn áp, Nói, thượng giới có thể có đại lực sĩ có thể vận chuyển vật ấy. Quấn điện phụ cổ lực sĩ cười khẩy, chỉ là dị tộc đồ vật, bản lực sĩ có thể đàn chỉ nâng lên. Thật sự, Lý Thanh Nhàn vui mừng khôn xiết. Vậy mà hắn lại nói, ta là nói chân thân. Nơi này chỉ là phân thân, làm sao nhờ nâng nửa quốc vận nước. Ngươi lần sau một hơi nói xong, Lý Thanh Nhàn nói, vậy ai phân thân có thể làm? Thượng giới có lấy lực lượng xưng tiên thần sao? Quấn điện phụ cổ lực sĩ nghĩ đến nghĩ, nói, tiên môn cao cao lại trên, sợ là sẽ không hạ phàm cho tới lấy lực lượng xương tiên thần, đúng là có rời núi thần khen nga thị, trấn áp thập phương vạn giới sân thần, hai tử đồng dạng thần lực vô cùng. Thửu khen nga thị. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Bất quá, bọn họ chỉ thiện giọi núi, ngươi như đứng hàng thượng phẩm, bọn họ có thể ung dung di chuyển thập này, đáng tiếc ngươi phẩm cấp quá thấp, khen nga thị chế ngự cũng không xê dịch nổi một quốc gia non sông. Ngươi lần sau có thể hay không đừng nói chuyện nói một nữa." Lý Thanh Nhàn nói. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ dường như không nghe, tiếp tục nói, "Đã như thế, ngoại trừ những khó kia mời thượng tiên đại thần, có thể lấy thất phẩm phân thân di truyền tầng cần phải chỉ còn hai vị, đã từng tồn đế lệnh mà đi." Tuyệt địa thiên thông, đừng nói thất phẩm, mặc dù cựu phẩm cũng có thể ung dung nâng lên tầng tháp. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, theo dõi hắn. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ nhìn Lý Thanh Nhàn không tiếp lời, lắc lắc đầu, nói: "Hai vị kia, một vị là Ti Thiên Thần Quân Nam chính trọng, một vị khác chính là Ti Thần Quân Bắc chính lê dân, hai người bọn họ nếu có thể hạ phàm, tất nhiên có thể nâng lên tầng này." Lý Thanh Nhàn tiếp tục nhìn chằm chằm quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ trưng mắt nhìn, một mặt vô vị nói: "Hai vị này tôn vị quá cao, chính là nhân gian siêu phẩm, cũng tuyệt đối không thể gọi." Lý Thanh Nhàn như cũng không phát một lời nói. Châu Tiểu Y cùng Phương Phương nắm tay nhau, nhìn nhau nở nụ cười. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ than nhẹ một tiếng, nói: "Bất quá, ngươi như nhờ Ngọc Thanh chân vân tên, liền có thể mời ra hai người bọn họ." Lý Thanh Nhàn này mới nói: "Ta có một đạo thỉnh thần thuật, đạo hưu có thể nguyện giúp ta làm sơ cải chỉnh. Ngươi đúng là sẽ chiếm tiện nghi." Theo lý thuyết, ta chỉ có thể chuyển cho ngươi biến thiên tụ vân dẫn lôi kích cổ thập nhị thần chú, không phải lôi pháp công thủ, bất quá ngươi giờ khắc này tình cảnh đặc biệt, cũng có thể ngoại lệ, nắm đến đây đi, ta thay ngươi sửa lại một chút mời thần chú." Châu Tiểu Y hung cho Lý mắt, để Lý nắm lấy cơ hội. Lý Thanh Nhàn tâm linh thần hội, người thần chú thuật là nhân gian pháp thuật, hơn nữa truyền thừa sâu xa, đã sớm tăng cảnh, nguyên rủa thức hỗn độn, nếu có thể được thượng giới tiên thần sửa chữa, vậy tất nhiên uy lực tăng mạnh, lên cấp thần chú. Liền, Lý Thanh Nhàn cấp tốc lấy ra giấy lớn cùng số lớn bút lông loại lớn, viết tay thỉnh thần thuật đưa cho cuốn điện phụ cổ lực sĩ. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ tiếp nhận trang giấy, khẽ cau mày, vung tay phải lên, ưu nhìn tới mặt bút vẽ một lần nữa sắp xếp thành quy quy củ củ chính khai, mới triển khai đầu lông mày. Một pháp hồ đồ. Hắn lại lần vung tay phải lên, ưu nhìn tới mặt chữ màu đen tiêu tan, từng cái từng cái kim biên chữ đỏ hiện ra trên giấy tiện tay ném một cái, trang giấy tung bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nhìn, chú văn nhiều hơn rất nhiều, chỉnh chỉnh tề tề phân thành 5 bộ phận, cách thức hay ngắn. Ta đạo hữu, khách khí. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ phía sau hiện ra cánh cửa cực lớn, thân thể lùi về sau, tiến nhập môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Khi vận cường chính là tốt. Trong tiểu y đầy mắt tức giận, thượng giới thiên thần tự mình chỉ điểm chú pháp, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Thanh Nhàn tay phải ấn tại chú văn trên, tựa gặp kim biên chữ đỏ khác nào nước chảy, theo hắn ra rẽ hướng lên trên lưu động, tiến nhập vi tâm, cắm rễ linh hải. Sau đó Nghiêm Túc Phỏng Đoán này chút chú văn. Tân Thần Nguyên Dụ Trình Tể phân thành 5 đoạn, đối với tương quan thần chú đều có chỉ đạo cùng dẫn dắt tác dụng. Cung phổ thông mời thần chú bất động, nay mời thần thần chú không chỉ có đầy đủ, cũng càng khách khí, cùng nói là pháp thuật, càng như là nào đó loại lan truyền cho thần tiên tấu chương. Lý Thanh Nhàn mơ hồ có điều nộ ra, đối đãi không đồng vị cách thần linh, sử dụng thần chú khác biệt to lớn. Không chỉ có là thần chú văn tự, thần chú ngữ điệu, ngưng ngắt, thông thả và cấp bách có bất động riêng. Cốt nhất chính là pháp cùng thần dụng, không có này chút, nắm giữ chú cũng không cách nào thi pháp. Cân nhắc xong xuôi, Lý Thanh Nhàn bắt đầu sử dụng mối mời thần thần chú. Một đoạn vì là tụ thần, thẳng mời cao nhất thiên thần. Ngọc Thanh Đại Chân Vương, cao ở Cựu Trọng Tiên, mối ngay ngắn thần tiêu phủ, mắt mong tinh hạ xuyên. Nhi đoạn vì là hộ thần. Chu Thiên Tinh đấu thiên quan, chư giới vạn pháp y phục, ngàn nói tường vân nhẫn lý, ngàn tỷ ngày đem hộ người. Tam đoạn mà rất thần, ngựa cao nhất thiên thần vị trí, mời ra cần thiết thiên thần. Chân Vương hạ quốc lệnh, tất cả tiên điệu dẫn âm. Với mời nam chính trọng, lại mời bắt chính lễ dân. Bốn đoạn vì là sự, thuyết minh ý. Cố đô tồn đại khí, trọng như núi. Rất mời trên trời thần hạ giới làm quý thể, 5 đoạn vị là sát lệnh, cùng tầm thường chú pháp tương tự. Kinh thiên chiêu xuống đất chấn động phong lôi, thập phương phổ minh phá quỷ mị, vạn thần vây quanh nghe nén thiên nhân, long xả khởi lục tà ma phá. Lý Thanh Nhàn cảm nghiệm càng không đúng, tổng cảm thấy được này chú pháp uy lực quá mạnh, liền đưa tay phóng tại kim phượng văn trên hộp ngọc, cuối cùng đọc xong, toàn thân pháp lực nháy mắt bị lấy sạch. Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn liên thông bên trong hộp ngọc bạch tham pháp ra. Thần chú một thành, đế tinh lay động, tinh quang chớp loạn, quỷ thành rung động. Châm tiểu y nhẹ nhàng há mồm ra, dương cao đầu nhìn trời. Lý Thanh Nhàn đội ngũ mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ám đạo làm lớn lên. Quỷ thành các nơi, bất kể là thí sinh vẫn là quỷ thành sinh linh, thậm chí các nơi mệnh hải, đều mãnh ngẩng lên đầu nhìn trời. Từ gặp trên bầu trời, thình linh xuất hiện hai vị núi liền trời đất hình người màu đen lớn ảnh. Này Hai vị lớn ảnh pháng phất không nên tồn tại ở thế gian này, cho tới chúng sinh con mắt không cách nào coi toàn cảnh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, đen nhánh trời phát họa ra hình người đường Chương 354, vận giao lộng chè thu chẳng khí. Bọn họ ngu quan, áo bảo, trang sức chờ chút phảng phất cũng không phải tồn tại ở đời, cho tới tất cả đều thay thành từng viên một tinh thần. Man trời vì là thần, tinh quang vì là mặt, nhìn xuống thiên địa. Nhất giới tịch không hề có một tiếng động, quỷ thành nghe lá rụng. Nguyên bản Newton liên thông tần tháp, chấn phong Lý Thanh Nhàn tự giới cố đô sức mạnh đột nhiên thu hồi, giống như kẻ cấp chuyên nghiệp đưa tay nhưng phát hiện xung quanh đứng cạnh một vòng dạ vệ. Lý Thanh Nhàn nguyên bản bị tử giới cố đô áp chế khí vận, gọn, chí so với trước kỳ tăng 3 phần, giống như vận sinh lại mượn cho nhiều hơn khí Trong tiểu nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu Thình linh bước lên đỉnh đầu vàng chói lọc tre từ từ xoay tròn thơ đông bay loạn vẫn may phủ đầu vẫn giao lọc tre trong tiểu y vừa sợ vừa hỉ đây chính là khí vận cực hạn biểu hiện nghĩ lại một nghĩ trong tiểu y liền liềnỗng nhiên tình ngộ này hai vị thần quân vị cách quá cao chân chính tiên thần vị cách tương đương với siêu cường quốc vận nước giáng lâm còn lại sức mạnh ngoại trừ tránh lui chứ không có cách nào khác Hừ. một tiếng thông thiên triệt địa tiếng hừ lạnh lạnhă lên sau đó tự gặp tạo thành hai vị thần quân khắp trời tinh thần lớpo cũng không thấy bọn họ có động tác gì tàn tháp vụt lên từ mặt đất kể cả tàn dưới thắp phòng dưới đất trung bậc ềm thậm chí đãụ từ, từ lên cao Tại mặt đất lưu lại to lớn hố, tan tháp phía dưới, đùi bẩm tăng tích như thác nước, ào ào ào vang lên. Tan tháp trung quanh đá vụn phảng phất tiến nhập thời gian nghịch lưu bên trong, nghịch chuyển bay lên, lục tục rơi tại tàn đỉnh tháp ưng, một lần nữa trở về tại chỗ. Bất quá mấy hơi thở, tan tháp dĩ nhiên một lần nữa dựng, chỉ là bộ phận tường thể tổn hại. To lớn phương tiêm tháp trôi nổi tại giữa không trung, hơn 50 trượng cự vật cao chỉ bầu trời. Lý Thanh Nhàn dụng hết toàn lực vận dụng đại trảm lý kiếm, gặp một đạo kim quang ra, chém tại phương tiên tháp cùng đại địa trong đó. Lý Thanh Nhàn Tâm Thần đột nhiên có một loại trận hung cảm giác, là tốt rồi giống dụng hết toàn lực vùng vẩy to lớn đũa chặt, lưới búa còn không có động trạng, đại thủ két két trực tiếp ngã xuống đất, đúa quá không khí. Đại Trảm Lý Kiếm không trở ngại chút nào bay lượn, cả tòa phương tiên tháp sớm đã bị nhổ tận gốc, đoạn tuyệt cùng tử rơi cố đô hết thể liên hệ. Lý Thanh Nhàn thu hồi đại trạm lý kiếm, niệm tụng tu núi thần chú. Thần chú đọc xong, tay phải bấm quyết một chỉ. Tiểu gặp rất vất vả mới có thể thu song phương tiên tháp, dĩ nhiên nhanh chóng co nhỏ, cuối cùng hóa thành cao 3 tấc nhỏ phương tiên tháp, rơi tại Lý bàn tay. Lý Thanh bàn tay thoáng chìm xuống không thể không hấp thu Bách Tham Pháp Tổ Pháp lực, cũng tiêu hao dòng dã 10 cái khí vật cá, đem thu vào mạch phụ. "Oan." Kỳ dị thanh âm vang lên, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm trọng, túi đầu một nhìn, hai chân ham sâu, đầu gối đi vào đại địa, xương cốt hơi vang vọng. Lý Thanh Nhàn vừa sợ vừa hỉ, sợ chính là mình thân thể kém một chút không chịu nổi tòa này phương Tiêm thác mệnh núi, vui chính là, này phương Tiêm thác mệnh núi dĩ nhiên có uy năng như thế, vượt xa trước tưởng tượng. Lý Thanh Nhàn lại nhấc đầu, tiêu gặp trên trời hai vị thần linh biến mất không hơi, nhưng Lý Thanh Nhàn vẫn còn cung kính nói, "Đa tạ thần quân vị lâm giúp đỡ." Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm bầu trời đế tinh ngây người. Nguyên bản đế tinh treo cao cao vạn trượng không, có thể hiện tại, đế tinh tâm tích 9000 trượng. Bị hai vị thần quân sinh sinh ép xuống, lại phán đoán sai. Lý Thanh Nhàn chà sát một thanh cái trán mồ hôi nước, đem pháp lực còn giữ lại không nhiều kim vượng văn hộp ngọc đưa trả cho Tiểu Y. Châm Tiểu Y tiếp nhận, than nhẹ nói, nói chuyện cũng tốt, ít nhất tử dưới cô đô sức mạnh còn sót lại, không dám tìm làm phiền ngươi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Ai, không thể không nói, hai vị thần quân ánh mắt giống như ngươi tốt." Châm Tiểu Y nhìn Lý một chút, nói, "Mệnh nối làm sao? Ta đi nhìn nhìn." Lý Thanh Nhàn rút ra hai chân, xếp bằng trên mặt đất, niệm vào mệnh phủ. Nhấc đầu một nhìn, khẽ mỉm cười. Mệnh phù bầu trời, màu vàng óng lọng tre từ từ xoay tròn, khắp trời màu quan cánh hoa tâm tích, bay bay là tà, đẹp không sao tả xiết. Bốn cát tụ hội, vẫn giao lọng tre, không sai. Lý Thanh Nhàn nhìn phía mệnh phù cửa. Phía bên phải màu đen voi lớn thổ mệnh khí trấn phủ địa, bên trái mặt phương tiêm tháp mệnh núi sừng sững. Đỉnh tháp tán ra màu sắc rực rỡ nhọn, soi sáng cả tòa mệnh bình tăng thêm một phần lực lượng kỳ dị. Lý Thanh hơi thêm diễn, nhẹ nhàng gõ đầu. Không thành trung phẩm có có thể kích phát phương tiêm tháp mệnh núi sức mạnh, nhưng ta mặc dù thành trung phẩm, cũng chưa chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực. Dù sao, đây chính là vận nước trọng khí, vốn chỉ là tàn tháp ngược lại cùng tôi, hiện nay đã là toàn bộ tháp, kỳ uy có thể, sợ là không kém chiều Cú An quốc mặt trời tháp, Vũ thần giống cùng cáo chết ngay mình. Chỉ yếu hơn đế quốc bây giờ vận nước trọng khí, có vật ấy trấn thủ mệnh phủ, ta liền yên tâm rất nhiều. Lý Thanh Nhàn vừa cẩn thận nhìn nhìn mệnh phủ, liếc mắt một cái mệnh chỉ bên trong còn giữ lại không có mấy khí vật cá, dường như như không. Đừng nói còn lại một ít, coi như dùng toàn bộ khí vận cá đổi vận nước trọng khí cũng đáng được. Lý Thanh Nhàn ly khai Mệnh phủ, trầm tiểu y vội hỏi, "Như thế nào, Mệnh núi tại ngươi Mệnh phủ an ổn sao?" "Rất an ổn. Bất quá, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào điều động. Không tồi, không tồi. Dù sao cũng là vận nước Mệnh núi, chính là tầng thứ cao nhất Mệnh núi, mặc dù là Thiên Mệnh Tông, cũng không có mấy tỏa. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết ra ngoài, đi ra ngoài, nếu không Thiên Mệnh Tông liệu mạng đắc tội thiên hạ người đọc sách, cũng sẽ lấy ngươi Mệnh núi. Nhiều người như vậy đều thấy, làm sao che lấp?" Lý Thanh Nhàn nói, "Đừng quên nơi này là Thành. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, rất có thể chỉ nhớ được tàn phác." nhiều nhất biết tàn thác biến mất, rất khó nhớ được ai được. Đột nhiên cảm thấy được, bên trong quỷ cũng có bên trong quỷ tốt. Đứng lên đi, chúng ta muốn vào hoàng cung. Trầm Tiểu Y đưa tay ra, Lý Thanh Nhàn tự nhiên tiếp nhận tay, Trầm Tiểu Y lôi kéo, Lý Thanh Nhàn mượn lực đứng dậy. Tay nhỏ còn rất non. Lý Thanh Nhàn liếc một cái Trầm Tiểu Y tay. Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, lôi kéo Phương Phương tay nói, chúng ta đi. Chờ chút, hoàng cung vô cùng nguy hiểm, ta lại muốn chuẩn bị một phen. Lý Thanh Nhàn nói. Chuẩn bị cái gì? Ta lên cấp bắt phẩm thời điểm, tuy không có sắp phong bên trong thần, hiện tại lên cấp thất phẩm, phải lập tức giải quyết ta cảm thấy được, tiến nhập hoàng cung phía sau, chỉ bằng vào cuốn điện phụ cổ lực sĩ cùng những chú pháp khí, khó có thể ứng đối. Lý Thanh Nhàn nói, "Chờ chút, lực sĩ không phải là bắt phẩm sách phong sao? Ta hiểu, siêu vị sắp phong, không sai, rất tốt." Trầm tiểu Y Ô lựu lựu con ngươi chuyển động, trên giới đánh giá Lý Thanh Nhàn. "Ngươi tại tính toán cái gì?" Lý Thanh Nhàn nói. Trầm tiểu Y mỉm cười nói, "Không có gì, sau đó có nhiều chỗ tốt, hiện tại không thể nói." "Giả tin ngươi cái quỷ." Lý Thanh Nhàn nói, tiện tay quăng vãi các loại sắc phong bên trong thần pháp khí, chuẩn bị sắc phong bên trong thần Cửu phẩm sắc phong đồng tử, bát phẩm sắc phong luật sĩ, thất phẩm sắc phong thị vệ, lục phẩm sắc phong thiên tướng. Trầm Tiểu Y cười nói, trung phẩm bên trong thần cùng hạ phẩm bên trong thần, như cách một trời một vực, bao nhiêu lôi tu bởi vì lên cấp trung phẩm sau không cách nào sắc phong bên trong thần, dẫn đến cải tu nó pháp. Nói như vậy, sắc phong trung phẩm bên trong thần sẽ chuẩn bị tế phẩm, người có từng chuẩn bị kỹ càng? Thần quân vừa rồi giáng lâm, hy vọng lục phẩm thiên tướng đừng không biết cần nhắc. Trầm Tiểu Y cười khẽ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ. Dàn nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên vạn tộc. Chương 355, Thiên tướng ban xuống cùng tụ pháp. Lý Thanh Nhàn cùng lần trước sắc phong bên trong thần thời gian mở rộng, dọn xong tế bản, phóng pháp khí tốt, ngâm tụng dược hư tử, cuối cùng cao tụng sắc phong bên trong thần mới thần chú ngữ. Huyền Hoàng chưa sử thời gian, thanh trọc mới phân ngày, hồng nông có tướng suất, nguyên thủy thượng đế hiện. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mờ mờ ào ào, đầu nhìn phía trên không. Trên bầu trời, chói mắt mây trắng bậc thang tầng, tầng lên cao, mỗi một tầng mây trắng trên cầu thang đều đứng trên người mặc khôi giáp thị vệ. Hạ tầng trên người mặc đồng tao giáp, tay trái giơ lên chắp cánh phi thiên hổ đồng kiên, tay phải nắm thần thép bồ. Trung tầng trên người mặc áo giáp bạc giáp, tay trái nâng thao thiết nghịch thiên, cầm trong tay thần hành hương. Thượng tầng trên người mặc thật dày màu vàng áo giáp, bao trùm toàn thân, chỉ lộ hai mắt, quanh thân sáng lượn lượi, cầm trong tay nghi trượng gỗ dịu. Tầng lớp cao nhất, đứng thẳng bà tôn thị vệ. Hai bên đứng phi thiên hổ gái, một thân y phục rực rỡ, lụa trắng dài băng pháp tay như ngó sen, ở phía sau nhẹ bến, cầm trong tay xanh nhạt quạt ba tiêu, trên chết lên, phát sinh vạn trưởng quang. Ở giữa một người anh mi cường hình, kim thân, giơ một cái. Cây gỗ bên trên, đỉnh đầu vàng chói thêu 10 long hoa xây giống như âu lớn, lại dường như lều vải cao cao đẩy lên. Cùng hạ tầng thị vệ bất đồng, này ba tôn thị vệ cùng Lý Thanh Nhàn trước bên trong thần mật trạng, tương tự đỉnh sau di chuyển trở quang, chiếu sáng 12 sắc. Lý Thanh Nhàn hướng tầng cao nhất ba người chắp tay nói, gặp qua đạo hữu. Ba người kia cùng nhau túi đầu đắp lễ, sau đó, hóa thành ba đạo lưu quang, tiến nhập linh ải. Lý Thanh Nhàn niệm vào linh đại, gặp in dấu lửa biên, 4 vị đồng phun ra nuốt vào pháp lực. Hai vị lực sĩ chỉ quấn điện cổ sĩ vẫn còn, cái ôm kiếm mại lực sĩ bị phái đi. Bên trên đứng cạnh ba tôn mới bên trong thần. Theo thứ tự là Dung gió nâng Lam bên trái vệ, Dung gió nâng Lam bên phải vệ, Nâng Tiêu Nhở Vân thị vệ, ba người đều hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được hai đạo pháp thuật tiến nhập chính mình thần nghiệm bên trong, một quyển pháp thuật tên là Cao thượng thần Tiêu Ngọc Xu trạm khám ngũ lôi pháp gió lôi thiên, một đạo pháp thuật vì là năm long đế đỉnh trấn giới thuật. Lý Thanh Nhàn thoáng nhìn nhịn, liền lui ra linh đài. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bắt đầu sắc phong lục phẩm bên trong thần, toàn bộ quá trình hầu như đều giống nhau, bất đồng chính là, tại cuối cùng, Lý Thanh Nhàn dâng mười cái khí vật cá. Thân chủ Song Xu thiên giai thang mây lợi ra các trời thiên tướng căn cứ vị cách tự trên mà xuống sắp xếp. Nay chút thiên tướng so với trước đồng tử, lực sĩ cùng thị vệ cao lớn uy mãnh, trên người mặc nhiều loại thần giáp, cầm trong tay muôn hình muôn vẻ vũ khí, đao thương kiếm kích đúa rìu câu xin có đủ mọi thứ, cũng không thống nhất. Lý Thanh nhàn thẳng mong tầng cao nhất. Tầng cao nhất mỗi một vị thiên tướng sau đầu đều hiện ra hoàng sánh sánh tròn quang, bất đồng chính là, tròn quang ở ngoài phóng ra 14 sắc, so với trước kia bên trong thần nhiều hai màu. Đám mây bên trên, 10 tôn dáng vẻ khác nhau thiên tướng đứng, sau lưng bằng dập dờn, nữ sinh đẹp yêu kiều, nam hoặc đẹp trai hoặc tô lỗ Đường cao nhất đích thiên tướng không có nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, mà là nhìn phía bầu trời. Cái hỗn kia, chính là nam chính trọng cùng bắt chính lê hai vị thần quân trước chỗ đứng. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư, nay 10 cái thiên tướng hình dáng tướng mạo khác nhau, cùng trước kia bất đồng, hiển nhiên không thể toàn bộ triệu hoán, chỉ có thể chọn một người. Đến cùng chọn cái nào? Lý Thanh Nhàn hồi ức hương ấu phi đưa cho mình tiên tiêu phái đạo thư, hồi ức hương ấu phi dạy qua nội dung. Cuối cùng, tính ra một cái bất đắc dĩ kết luận. Tại đồng dạng vị cách tình huống dưới, yêu thích cái nào chọn cái nào, không có bản chất bất động. Cái gọi là sắc phong bên trong thần, là mượn dùng thượng giới sức mạnh hình thái, trên bản chất vẫn là tiêu hao tự thân pháp lực, người bình thường sắc phong bên trong thần, càng như là không có thần linh ngoại hình pháp thuật. Nhưng mình trên người chịu thần tiêu lôi loại, dẫn đến lôi pháp khác với tất cả mọi người, bên trong thần đặc biệt phá lệ. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, có quấn điện phụ cổ lực sĩ cận chiến, có dung gió nâng lam thị vệ cùng nâng tiêu nhờ Vân thị vệ bảo vệ, có thể chọn một tam hiểu khoảng cách xa công kích. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía một vị lãnh váp. Nguyên bản chỉ nhìn thấy cái kia người váp lấy một cây cùng, vậy mà nhìn chăm chú một nhìn, thiên tướng sau lưng hình bóng tầng tầng, nhìn như một mảnh bóng mờ. Kỳ thực tại không gian kỳ dị bên trong treo đầy nhiều loại cung nhỏ mũi tên, hàng trăm hàng ngàn. Thiên tướng ngước đầu nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Thanh Nhàn này mới phát hiện, này thiên tướng sinh có trọng đồng, một đôi trong hai mắt, chiếu bốn cái con mắt, hai hắc hai kim, có chút dò người, lại có chút thần dị. Cùng với những cái khác võ trang đầy đủ thiên tướng bất đồng, người này trên người mà cáo ra, trước người bách thú ra thú may, phía sau bách điểu màu vũ trên chúc, quanh thân ánh sáng nhẹ lóng lánh. Lý Thanh Nhàn lập tức biết được người này thần tên, tên là Trục Quang Sạ Nhật tướng. Lý Thanh Nhàn khẽ cười, chắp tay nói, gặp qua đạo hưu. Trụ Quang Sạ Nhật Thiên tướng nhẹ nhàng gõ đầu, thân hóa lưu quang, đầu nhập trong linh đài. Khắp trời mây trắng cùng thiên tướng nhóm tản đi. Lý Thanh Nhàn tiến nhập linh đài. Yưu gặp Trụ Quang Sạ Nhật Thiên tướng giống như điều giống đứng tại chỗ có bên trong thần bên trên, hai mắt nhắm nghiền, áo da lông thú cùng lông chim nhẹ nhàng dập dờn. Phía sau hắn, thinh linh đứng thẳng một mặt quẽ dị vách tường. Đột ngột một nhìn, chỉ cao hơn hắn một điểm, nhưng cẩn thận nhìn, vách tường kia mảnh niên phóng đại, bên trên treo đầy nhiều loại cung cùng mũi tên, hình thái khác nhau, chất liệu nhiều. Sau đó Này chủ quang xạ nhập thiên tướng chuyển đến một bộ thân pháp, chính là cao thượng thần tiêu ngọc xu trảm khám ngũ lôi pháp hỏa lôi thiên. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn nhịn, cuối cùng trang cùng trước một dạng, cũng lưu có một đạo thượng giới pháp. Lý Thanh Nhàn đang muốn ly khai linh đài, tiểu gặp chủ quang xạ nhập thiên tướng mi tâm bay ra một đạo linh quang, lại chuyển tới một bộ công pháp, nương tụ thành thư tịch rằng: "Giáp Ngọc Thanh Thanh cảnh bắn ngày pháp." Lý Thanh Nhàn lật sách kiểm tra. Thật không nghĩ tới, thiên tướng bên trong thần lại như này khác với tất cả mọi người. Bộ công này, chính là thượng giới Ngọc vệ công pháp tu luyện, từ lúc ban đầu phổ thông tu pháp, đến thập phẩm thậm chí nhất phẩm, đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng ẩn tàng rồi cao thâm hơn nội dung, nhưng đây là Thiên binh thiên tướng phương pháp tu luyện, hơn nữa bao hàm sở hữu thuật bắn, bất kể là nội công tâm pháp vẫn là ngoại công thuật bắn, bất kể là cung tiến chế tạo vẫn là cung tiến quân trận, bất kể là cơ bản cung tiến ngũ kỹ xảo vẫn là tuyển chọn cung thủ phương pháp, có đủ mọi thứ. Chỉ này một bộ sách có thể sáng tạo một nhánh cung tiến đại quân hoặc một tòa cung tu môn phái. Lý Thanh Nhàn nhớ tới, cung tu là võ tu chi nhánh, có thật nhiều môn phái nhỏ, ở trong quân cũng có tương đối lớn thế lực, nhưng đến nay không có xuất hiện truyền tu cùng tên siêu phẩm, ngoại trừ số ít mấy người, Sở Hữu Am hiểu sử dụng cung tên võ đạo cường giả đều là chủ tu cái khác kiêm tu cùng tiến. Nhân tộc đến nay không có sáng chế đặc biệt yêu tú cung tu công pháp. Bộ công pháp này triệt để bù đắp cung tu không đủ. Thứ của ta. Lý Thanh Nhàn không có thời gian suy nghĩ làm sao sử dụng, nhưng đem việc này ghi ở trong lòng. Ly Khai Linh lại, trầm tiểu y mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi sắp phong bên trong thần thành công, làm sao?" "Hài lòng." Hai người bỏ chạy tất cả pháp khí. Hoàn thành. Phía ngoài Tống Bạch Ca cùng mọi người bước nhanh xuống lại. "Chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Mọi người nhìn chăm chú một nhìn, chỉ cảm thấy Lý quanh thân mơ hồ hỗn độn khí tức kỳ lạ gợi ra không gian xung quanh quện sóng, như lựa trại bầu trời không khí chạy xuôi, mắt Trần có thể thấy, cảm giác kinh ngạc. Chúng ta đi tòa nào hoàng cung? Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn quét hai tòa hoàng cung, hỏi, các ngươi thì sao? Chương 356, trước mọi người hướng về xã Tam Yếu. Chúng ta không nắm chắc được. Màu trắng tiêu cung điện thành lập tại trên sân cỏ, tương đối rộng rãi, nhìn thấy được không sai. Bất quá quái gì là, Ma môn tà phái càng đều đi bên kia. Bên kia tường đỏ hoàng cung lâu Vũ nằm đặc, nhìn thấy được càng tính ngoại. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta bề ngoài thấy, cùng trên thực tế, rất có thể có sự khác biệt. Tỷ Như trên sân của hoàng cung nhìn thấy được càng bằng phẳng, nhưng này kỳ thực còn có khác một khả năng, chính là bọn họ là vì nắm giữ tốt đẹp chính là tầm nhìn, bất cứ lúc nào nên tiếp ngoại bộ chiến đấu, cũng vì càng tốt mà tiến công địch nhân. Tỷ Như thảo nguyên tộc quần tụ ở, ở tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ so với những tộc khác bầy càng có có tiến công tính càng dã man. Cái kia đối diện tường thành san sát, nói thế nào? Tường thành mục đích thành lập, không phải hạ người, vừa vặn là bảo vệ mình người. Ta hỏi các ngươi, dài thời gian ở lại tại an toàn trong thành, cùng dài thời gian ở lại tại không có bảo vệ thảo nguyên trên, cái nào một bên đợi sau tính chất công kích sẽ càng thấp hơn? Thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn giải thích nói, chúng ta nhìn sự vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn nhìn căn nguyên, nhìn càng trường kỳ ảnh hưởng. Bị tương thành người bảo vệ, ngoại trừ số ít binh sĩ, đại đa số người cũng không tiếp xúc chiến đấu, nằm ở càng an ổn trạng thái, bọn họ rất ít dự trữ vũ khí, rất ít sẽ công kích người. Trái lại Thảo Nguyên thức mặt có thức nơi ở cung điện, mất đi ngoại giới phòng hộ, tất nhiên sẽ nghĩ muốn thông qua thủ đoạn khác bổ túc cảm giác cá toàn, tất nhiên sẽ trong phòng đặt càng nhiều vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tính chất công kích càng cường. Đây là thiên tính của người này, rất khó khắc phục. Họ có lẽ là Thảo Nguyên săn bắn dân tộc trong máu chạy xuôi xâm lược cùng chiến đấu, vì lẽ đó bọn họ bất lưu. N chuyển tới nơi nào, đều càng yêu thích Thảo Nguyên hoàn cảnh. Vì lẽ đó, chúng ta không muốn cảm thấy được bên kia cung điện nhìn tốt nhìn, liền cảm thấy được nơi đó an toàn, trên thực tế, bên trong tòa cung điện kia ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao. Cái kia ma môn tả phái đi nơi đó, sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Cụ thể nguyên nhân tà cũng không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói. Trầm Tiểu Y nhưng nói, ma môn tả phái là vì tìm kiếm bên trong mệnh hải cùng lưu lại tự giới sức mạnh, nơi đó cần phải có ma sức mạnh hấp dẫn bọn họ. Vậy thì nói xuôi được. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Bất quá, cái kia không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Như đối phương không trêu chọc chúng ta, chúng ta không thèm quan tâm, nếu bọn họ lựa chọn là địch, thành tường kia cửa lớn chính là chỉ về địch nhân mưu đầu. Chúng ta đi." Lý Thanh Nhàn cất bước hướng đi phía bên phải tường đỏ ngõi vàng cung điện bảy. "Vẫn là chúng ta này vừa nhìn càng tốt hơn." Lục Cao Minh nói, mọi người rồn rập gật đầu. "Vậy mà Lý Thanh Nhàn như nói, ta vừa rồi nói, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bên ngoài. Tầng thứ nhất bên ngoài là mặt cỏ tốt ở thành, phía dưới còn có tầng thứ hai." chính là mặt có cư dân so với trong tường thành cư dân càng có tính chất công kích. Bên này tiểu nhất định so với kia biết tốt. Này không lại trở về tầng thứ nhất sao? Trong tầng thứ hai, còn có ta chưa nói xong, tỉ như trong tường thành quy củ, tất nhiên so với mặt cỏ nhiều. Bởi vì có người Tịu nhất định có mâu thuẫn, không thể dùng vũ lực giải quyết, vậy cũng chỉ có thể dùng các loại các dạng quy củ dàn buộc, đặc biệt là những ẩn tính kia. Vì lẽ đó, hai tòa hoàng cung không có có sự khác biệt về mặt bản chất, một vài chỗ một chút thời gian, cũng có thể an toàn, cũng cũng có thể nguy hiểm. Nhớ ca, chúng ta thảo luận không phải tốt xấu đúng sai là tính chất công kích cùng hưu hào tính, là nhiều quy củ vẫn là quy củ ít. Có lúc, tính chất công kích có thể bảo toàn tự thân, quá độ hữu hào sẽ suy yếu tộc quần. Nhiều quy củ có quy tắc nhiều ưu khuyết điểm, quy củ ít đồng dạng tồn tại ưu khuyết điểm. Trầm Tiểu Y gật đầu nói, nói được lắm, nguyên khí vận tăng mạnh sau, nhìn vấn đề thấu chết hơn. Bọn họ đều tiến nhập hoàn cung, chúng ta cuối cùng tiến bảo, có thể hay không có chút chậm. Tống Bạch Ca nhìn trung quanh, không nhìn thấy một người. Không đội vã. Lý Thanh Nhàn nói, cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, riêng phần mình ở ngoài phóng mệnh khí. Tiêu gặp nhiều món mệnh khí trôi nổi bầu trời, hoặc tôi diễn, hoặc cha sét. Hắc Giông Đao. Từng tia từng sợi mệnh lý dấu vết bị phát hiện, không ngừng bị hai người phân tích. Trầm Tiểu Y vung tay phải lên, một cái thuần lụa trắng mang bay ra, một đầu liền tiếp mình mệnh bản, khác một đầu liền tiếp Lý Thanh Nhàn mệnh bản. Nhìn kỹ lại, màu trắng kia ra mang từ vô số sợi tơ tạo thành. Sợi tơ bên trong, ánh sáng nhẹ phun trào. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được mệnh bản tiếp thu đến số lượng cao tin tức, làm ra rõ ràng hơn tối diễn. Thiên Cơ Ti. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Thiên Cơ Ti, lại đem chính mình tối diễn kết quả đạo cho Tiểu Y, Tiểu Y con mắt một lượng, tăng nhanh tối diễn. Hai người mệnh bàn không ngừng độc lập thôi diễn lại lẫn nhau lan truyền tin tức. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mệnh bàn ở ngoài phóng hào quang, dàn dựng thành muôn hình muôn vẻ bóng người, đều là trước đông đạo thí sinh dáng vẻ, bọn họ phân biệt tiến về phía trước phương hướng khác nhau, tại trên đất lưu lại bất đồng dấu vết, thậm chí còn có quan điểm mô phỏng bọn họ tản mát khí tức cùng sức mạnh. Đội ngũ mọi người nhìn được cả người sợ hãi, đám này mệnh thuật sư thật lợi hại. Trầm Tiểu Y năm chiều nói, người yêu thích có thể thấy được hóa. Đồ là rất ít mệnh thuật sư yêu thích như vậy, bởi vì càng rõ ràng, càng khó khăn, càng quân hổ, càng đơn giản ta không để ý khó khăn hoặc đơn giản, ta chỉ chú trọng chính xác hay là sai lầm. Nếu như là chính xác, khó khăn một điểm thì lại làm sao? Nếu như là sai lầm, đơn giản thì có ích lợi gì? Khí vận một mạnh, đầu góc cũng càng linh quang, hy vọng ngươi trong mệnh cách không có hung tinh, nếu không khí vận càng mạnh, càng dễ dàng đi cực đoan. Trầm Tiểu Y nhìn phía Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, vàng chóe lọng che biến mất, không thể không, mà là bị ẩn giấu. "Sẽ không, ta kiến thức qua độc đậm tiềm long cương đại." Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y gật, gật đầu. Lý Thanh Nhàn ánh mắt hơi tối sầm lại, bởi vì phát hiện một ít chuyện đồng mối, đáng tiếc chính mình thân tại Quỷ Thành thân nghĩ được càng nhiều càng loạn. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định có thể giải quyết, hiện tại không thể phân tâm. Lý Thanh Nhàn hai mắt dần dần thành mình, nói, chúng ta sử dụng gia tốc linh phủ, nhanh một chút tiến cung. Mọi người lập tức sử dụng các loại linh phủ, quanh thân thanh phong vờ quanh, thẳng đến tường đỏ hoàng cung. Hoàng cung chính cửa đóng chặt, thậm chí ngay cả cửa hông đều đóng, chỉ có hai bên cửa nách mở ra. Lý Thanh Nhàn làm sơ thôi diễn, nói, phía bên phải là thái miếu, bên trái là xã tắc miếu. Ta nghĩ, các ngươi biết làm sao chọn? Đương nhiên chọn xã miếu, xã tắc miếu là tế tự tổ địa thần cùng ngũ cốc thần địa phương, thái miếu cũng phụng cỗ đâu người chết rất có thể tồn tại mệnh hải. Tuy rằng lấy được chỗ tốt nhiều, nhưng xác suất lớn chết tại bên trong. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, nếu ta chỉ là chính mình, có lẽ dám đi thái miếu nhìn nhìn, nhưng vì đội ngũ an toàn, nhất định phải đi xã Tắc miếu. Mọi người hướng đi bên trái cửa nách. Tống Bạch Ca Đâm chiêu nói, ta có phải hay không có thể nói, tiếp đó, chúng ta trong hoàn cung sẽ gặp phải đông đảo quỷ cũ. Giống như cùng, bên kia cung điện bên trong sẽ gặp phải trực tiếp nguy hiểm. Không sai, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ biến sắc, nói, có thể hay không hoàn toàn là quỷ địa quỷ cũ? Mọi người trong lòng chìm xuống. Trầm Tiểu Y nhưng nói, các ngươi không có có cảm giác, nhưng chúng ta mệnh thuật sư có thể rõ ràng phát hiện, càng hướng về nội bộ, quỷ địa sức mạnh càng yếu. Ta hoài nghi, ở trong hoàng cung, quỷ địa, từ giới Cố Đô cùng Thiên Mệnh tông Triệu đỉnh sức mạnh, ba người đặt thành nào đó loại cân bằng, bất kỳ một loại sức mạnh đều không thể triệt để chiếm cứ hoàng cung. Vì lẽ đó, hoàng cung Quý củ, chúng ta muốn tuân thủ, nhưng không đến nỗi giống bình thường quỷ địa như vậy, một khi trái với quy củ, ỷ sẽ cao ngộ nghiêm trọng phạt thậm chí tử vong. Trước 357, tự thành một thể thể của mây. Mọi người một bên giao lưu, một bên đến nơi xã miếu cửa nách. Cửa tả hưu các 10 cái ngân giáp vệ binh thủ vệ, bọn họ nhìn Lý Thanh Nhàn mọi người một chút, liền tiếp tục mắt nhìn phía trước. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát này chút ngân giáp sĩ binh, ăn mặc đồ trang sức vũ khí đều cùng phổ thông cung đình thị vệ rất giống, chỉ là phong cách cùng quốc hơi không giống. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn phương, phương chỉ vào dẫn đầu ngân giáp sĩ binh bên hông yêu bài, cười nói, mội mội, cái này yêu bài làm sao được. Mọi người cùng nhau nhìn chầm chầm cái kia yêu bài. Phương Phương con Chúng ta người ngoài làm sao được yêu bài." Ngân Giáp Sĩ binh lộ ra cười ôn hòa dung, đưa tay sở một cái Phương Phương đầu, nói, "Của chúng ta hộ quân yêu bài tại Long Tông môn trao tặng, cho tới có thể ở bên trong cung cất bước thân quân yêu bài, cần phải đi thân quân nội vệ nơi lĩnh." "Cảm ơn ca ca." Phương Phương giòn xinh xin nói. Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, tiến nhập cửa nách. Đi ra cửa nách, ở gần rừng cây thấp thoáng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước xã tác đàn, lớn quảng trường chờ kiến trúc. Mọi người thấp giọng giao lưu, rất nhanh quyết định, trước tiên nghĩ biện pháp đi thân quân nội vệ lĩnh tốt nhất yêu bài, không có yêu bài, trong này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta tiến vào xã Tắc đàn, nhất định phải tiến hành tế tự, các ngươi ai hiểu? Lý Thanh nan hỏi. Vương Bất Khổ nói, ta từng tham dự qua 3 lần tế tự Sa Tắc, quá trình nhớ được rõ rõ rằng, ràng, giảng, bao quát lên thần, thang đàn, trên tế phẩm, tấu nhạc, hiến múa, dâng hương, đọc khuê chờ chút. Mọi người lại hỷ. Ta trước đây chỉ cho là khổ sai sự không có tham gia, không nghĩ tới, thật có tác dụng lớn." Khiu Diêm nói. Vương Bất Khổ sau đó nói, ngươi nhìn bọn họ, là ở chỗ đó tế tự. Mọi người theo cây khoảng cách nhìn sang, tiểu gặp hai đội người đang ở tế tự, nhìn thấy được ra dáng. Có bất khổ tại của chúng ta tế tự nhất định thuận lợi." Tống Bạch Ca nói. "Vậy mà Vương Bất Khổ lắc đầu nói, ngươi bất giác cho bọn họ tế tự có vấn đề sao?" Mọi người nhìn quét những người kia, Lý Thanh Nhàn lập tức nói, "Tế phẩm." "Đúng. Trong bọn họ có người hiểu tế tự, nhưng tế phẩm không đúng. Không chỉ có muốn tam sinh ba cầm, còn cần ngũ gốc, phúc rượu chờ chút các loại tế phẩm, mấu chốt nhất là ngũ sát thổ. Ta hoài nghi, chiếu bọn họ như vậy, tế tự cũng không có tế tự khác nhau không lớn." Vương Bất Khổ nói, nhìn phía Lý trong tay càn khô "Vậy làm sao bây giờ?" Mọi người cau mày, ai không có chuyện gì mang nhiều như vậy đồ ngang. Rất nhiều chứa đồ bảo vật không gian vốn là có hạ. Ta đều có, bao quát ngũ sát thủ. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, đầy mắt dấu chấm hỏi. Ta cũng có một chút. Châm tiểu y cơ cơ thủ đoạn vòng ngọc, chúng ta đều làm mệnh tài mang theo. Lý Thanh Nhàn giải thích nói, vậy thì quá tốt rồi. Mọi người lại hỉ. Đoàn người đi tới xã tắc đàn thời điểm, còn lại đội ngũ đã tế tự xong xuôi ly khai. Dưới sự chỉ điểm của Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn cùng trầm tiểu y lấy ra đông đảo tế phẩm, thuận lợi hoàn thành một bộ đầy đủ xã tắc đàn tế tự. Tế tự xong xuôi, mọi người đứng dậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi tới một bên. Thế nào? Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y, ấy. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, khẽ mỉm cười, cùng nhau nhìn xã tác đàn phương hướng. Tiểu thấy kia bên trong bước lên gọn sóng xích điểm sáng màu vàng nõn, rơi trên bầu trời mọi người. Trước những đội ngũ khắc cúng thế thời điểm, cũng không có loại hiện tượng này. Hai người mệnh bản đều thôi diễn ra, được lợi từ lần này tế tự, toàn bộ đội ngũ khí vận chưa từng có tăng vọt, lại thêm phương tiêm tháp mệnh núi tác dụng, đội ngũ dĩ nhiên đã tạo thành bước đầu thế của mây. Lý Thanh nhấc đầu liếc mắt nhìn bầu trời, tại đỉnh đầu của mọi người, thêm ra một đoàn thế của mây. Thế cục mây biên giới là màu trắng, tầng bên trong là màu xanh biếc. Ở giữa một cây ốm dài màu tím mây khói tung bay, cao lức ba thước, màu chỉ thô. Ngoài ra, còn có một chút cái khác khuân hồ màu sắc, nhìn không đúng cắt. Trầm tiểu y lấy tương cục thuật liếc mắt nhìn, vui mừng truyền âm nói, "Đội ngũ thành thế cục, trong mây ngậm chu tử, xong rồi." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta cũng không nghĩ tới. Ta vốn tưởng rằng của chúng ta thế cục mây, nhiều nhất là nồng đậm màu trắng, biểu thị hạ phẩm thế cục. Ai từng nghĩ, dĩ nhiên ẩn chứa màu xanh lục, phổ thông thị trấn nhỏ thế cục mây, như không có lượng lớn chúng phẩm, cũng không quá nửa lục nửa trắng. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta hùng có trung phẩm thế lực nội tình." cho tới cái kia một tia tử vân, rất có thể bắt nguồn từ phương tiêm tháp mệnh núi sức mạnh. Chúng ta những người này, đoạn không thể ngưng tụ tử vân." Trầm Tiểu Y nói, "Chúng ta thế cục mây có chút cổ quái, có một ít thế cục mây biến hóa thất thường, ta không thấy rõ, ngươi có thể thấy rõ sao?" "Ta cũng không thấy rõ, nhưng đều là giúp đỡ sức mạnh." Lý Thanh Nhàn nói. "Trầm Tiểu Y nói, "Đáng tiếc, nếu có thể thấy rõ, vẫn là có chỗ tốt." Tố Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, tiêu hao khí vận cá, vận dụng tương cụ thuật, lần thứ 2 quan sát thế cục mây. Nguyên bản khuôn hồn bộ phận mây khói nháy mắt rõ ràng. Một đạo màu vàng nóng, lấy đỏ đậm làm chủ, màu vàng là phụ một đạo màu vàng xám, cùng vị tức điên tương tự. Còn có một đạo tử kim sắc, từ bên trong xuyên thấu qua kim lại mang một ít hắc. Tại nhìn thấy tử kim sắc một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hai mắt đâm nói, vội vàng thu lại sức mạnh. Lý Thanh Nhàn tâm nói, quái, này tử kim sắc từ đâu tới? Loại sức mạnh này đem tới cho ta cảm giác, hào không kém hoàng thất sức mạnh. Cái kia màu vàng xám hẳn là quỷ giới lực lượng, màu vàng nóng tử khí dập dờn, hẳn là Cố đô tử giới sức mạnh, là chúng ta hoàn thành tế tự sau lấy được. Cái tử kim sắc, đặc biệt quái dị, rõ ràng không để ta nhìn nhìn, làm như cùng ta đối lập, có thể lệch thiên vị giúp ta. Chẳng lẽ là vì muốn tốt cho ta? Khí tức này đã nhỏ dưới, chờ sau đó gặp gỡ, nhất định làm báo đáp. Các ngươi hai cái, chuyện gì cao hứng như thế? Tống Bạch ca hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn trầm tiểu y một chút, nói, cũng không phải là không thể nói, đội ngũ chúng ta, dĩ nhiên ngưng tụ thế cục mây, tự thành một thể. Thật sự? Vậy cũng quá tốt rồi. Mọi người tuy rằng không hiểu mệnh thuật, nhưng thế cục các loại từ ngữ có thể thường xuyên nghe được, hữu và khí vận mệnh cách một dạng, là một loại tập thể khí vận, mệnh cục đối ứng cá nhân, thế cục đối ứng đoàn thể. Lấy đi tản tấp sau, mới có thể ngưng tụ thế cục chứ. Vương Bất Khổ thay Lý Thanh Nhàn giải thích. Lý Tinh nhàn giật đầu. Mọi người vui mừng khôn xiết. Khu Diệp thì nói, nếu như nói trước chúng ta là đám người ô hợp tại đơn đả độc đấu, nhưng có thế cục Mây liền không giống nhau. Chúng ta sẽ bị vô hình thế cục che chở, hư bị suy yếu, tốt bị tăng cường. Những đội ngũ khác nhân số nhiều hơn nữa, cũng khó có thể ngưng tụ, trừ phi sử dụng đặc biệt thế cục bảo vật. Ngưng tụ thế cục, tâm tự an. Đúng đấy, trước chỉ tương đương với chính mình khảo sát khí, hiện tại tương đương với một thành hoặc một phái khảo sát khí, không thể giống nhau. Mọi người dồn dập gật đầu, tâm thái tự nhiên chuyển biến. Chúng ta đi Long Tông môn phủ cận, tìm kiếm nội viện nơi Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y hợp lực thôi diễn con đường, cũng để Phương Phương vẫn khả ái hỏi đường, mọi người một đường phi thường thuận lợi ở trong hoàng cung khắp bước, cũng đem hoàng cung mỗi cái cung điện thăm dò nghe rõ ràng, vẽ ra bản đồ. Tất cả mọi người phát hiện, quỷ thành hoàng cung rất nhiều nơi cùng đại tế hoàng cung kiến trúc xưng hô giống như lúc, cũng không dám nhiều lời. Không lâu lắm, đội ngũ đến nơi nội vệ nơi. Cùng những nơi khác không giống nhau, nội vệ nơi đại môn đóng chặt, hai người lính gác đứng tại cửa, bất luận mọi người hỏi thế nào, đều ngậm miệng không đáp. Mọi người đứng ở bên trong vệ nơi cửa, thấp giọng nghị luận. Chương 358: Trong bóng tối mơ hồ người hồ đạo. Có thể hay không nơi này căn bản không thể đi vào. Vậy chúng ta cần phải đi nơi nào? Chúng ta phân tích một cái. Nơi này hoàng cung, cần phải cùng đại thể lớn không kém lớn. Đại khái chia làm ở ngoài đỉnh trái phải giữa ba đỉnh cùng bên trong đỉnh trái phải giữa ba đỉnh, phi thường phức tạp. Không có yêu bài, với bắt đầu sẽ thuận lợi, nhưng đón lấy rất có thể sẽ có ngoài ý muốn. Chúng ta cầm yêu bài, muốn đi nơi nào? Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn cùng trầm tiểu ý nghĩ. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta cẩn thận nói một chút. Ở ngoài đỉnh chủ yếu ba đại khu vực, Thái Hòa điện khu vực, Vũ Anh điện khu vực, Văn Hoa điện khu vực. Thái Hòa điện khu vực ở vào hoàng cung ở giữa Hoàng thượng làm việc công địa phương, khẳng định không thể đột vào. Đó là Cố đô hạt nhân nơi, chúng ta nếu mà đến, chắc chắn phải chết. Mọi người gật đầu. Phía sau chính là Vũ Anh Điện khu vực cùng Văn Hoa Điện khu vực, hai địa phương này, kỳ thực cũng có thể đi. Vũ Anh Điện phụ trách các loại nghi thức điển lễ, Văn Hoa Điện nhưng là nội các trở ở ngoài quan nơi ở chúng ta nếu như chỉ nghĩ bảo mệnh, hoàn toàn có thể tại hai địa phương này hỗn, trốn tránh bị tóm, đồng thời giải quyết một ít khả năng xuất hiện phổ thông mệnh hải. Nhưng vấn đề ở chỗ, chuyện đến nước này, chúng ta rất có thể không cách nào tiếp tục sống. Hơi hơi không nỗ lực, tiếp theo dẫn đến bài thi bút vẽ là hậu, cuối cùng bị loại bỏ xác thực. Như vậy, chúng ta chỉ có thể đi trong hậu cung đỉnh sông vào một lần. Bên trong đỉnh, chủ yếu phân từ Ninh cung khu vực, Ninh Thọ cung khu vực, Khôn Ninh cung khu vực, Đông Lục cung khu vực, Tây Lục cung khu vực, cùng với Ngự Hoa Viên, cộng 6 địa phương. Từ Ninh cung là thái hậu chỗ ở, Ninh Thọ cung là thái thượng hoàng chỗ ở, Khôn Ninh cung là hoàng hậu chỗ ở, nghĩ cũng không cần nghĩ, này ba cái địa phương đều không dễ trêu chọc. Mọi người gật đầu, rất tán thành. Phía sau chính là Đông Lục cung cùng Tây Lục cung, nhìn có thể đi, nhưng nhất định muốn thu được cái gì bằng chứng, như có thể ra vào bên trong đình thân vệ yêu bài. Mà Ngự Hoa Viên Tựa hồ là có thể yên tâm đi địa phương, chí ít so với hoàng thượng hoàng hậu cho ở an toàn. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người trầm mặt không nói, lúc đó tại Quỷ Mẫu ra lúc ăn cơm, Quỷ Mẫu nhắc qua Ngự Hoa Viên. Rất hiển nhiên, mọi người tốt nhất tiến về phía trước Ngự Hoa Viên, mà Ngự Hoa Viên tại hoàng cung phía sau cùng, nhất định muốn trải qua hậu cung, thân vệ yêu bài ác không thể thiếu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, huống chi, chúng ta tiến vào trước hoàng cung, thánh chỉ mệnh lệnh là không được nhiễu loạn hậu cùng, nhưng muốn bắt gian thần bắt mị hại. Như vậy, tương tự cũng thuyết minh, đi Ngự Hoa Viên cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Kỳ thực, cũng có thể đi Ninh Thọ cung. Tống Bạch Ca ánh mắt một tròn. Mọi người trợn tròn mắt, cháu trai này thật là cái gì lời cũng dám nói. Ninh Thọ Cung cũng có Thái thượng hoàng thời điểm là Thái thượng hoàng ở lại, không có, chính là Thái phi hoặc Thái hoàng thái phi nhóm chỗ ở. Hoàng thượng khẳng định không thích Thái thượng hoàng, đối với Thái phi cũng không quan tâm, vì lẽ đó, Ninh Thọ Cung đều thuộc về tựa hồ có thể nhiễu loạn hậu cung. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta cũng nghĩ tới điểm này, nếu như chúng ta là vì tìm kiếm bảo vật, hoặc có lẽ là nếu như nơi này không phải quỷ địa, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đi Ninh Thọ Cung, sau đi Ngự Hoa Viên. Nhưng, quỷ địa thần diệu khó lường, cái nhìn của ta vẫn là những nơi khác đều không đi trực tiếp đi ngự hoa viên. Vương Bất Khổ nói, "Ta cũng đồng ý Diệp Hàn. Bất quá, lý do của ta không giống nhau, lý do của ta là, quỷ rất có thể biết thiên mệnh tông ý đồ, cuối cùng tất nhiên muốn tại chỗ đặc biệt làm qua một hồi. Chúng ta phẩm cấp như cao điểm, tất nhiên sẽ tại thái hòa điện bảo hòa điện các loại đại điện chiến đấu, nhưng hữu chúng ta này thất phẩm bị cấp, tại lớn như vậy chẳng diện chiến đấu cũng không hiện thực. Tổng hợp loại loại suy tính, ngự hoa viên rất có thể là chúng ta cuối cùng quyết chiến địa phương." Mọi người gật đầu. Vương Bất Khổ do dự một chút, nói, "Các ngươi còn nhớ được về trưởng sinh quy thúc sao?" Đương nhiên nhớ được. Mọi người hồi ứng Chính là chuyện tối ngày hôm qua, về trường sinh đưa cho Vương Bất Khổ một bản khinh công bí tịch, người càng nhận thức cho hắn. Châm Tiểu Y kinh ngạc nói, Vương Bất Khổ nói, quy thúc đã từng căn dặn ta, như tiến nhập vạn tượng thanh vân thí, tuyệt đối không thể đối địch với người con tận lực tránh ra. Nhân làm người như khí vận, trận đậy, không người nào có thể địch. Người con như khí vận là khó, thiên mệnh tông người hộ đạo liền sẽ xuất thủ. Người khác không biết, hai vị mệnh thuật sư nhất định có thể phát hiện, cấp giật mệnh tinh thời điểm, nhất định có một ít mệnh thuật sư phi mạnh, đúng không? Sắp thực như vậy, Lý Thanh nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, trong đó tất nhiên có người con người hộ đạo Quý thúc nói, cái kia người hẳn là thiên mệnh tông ngoại môn đệ tử, hoặc có lẽ là ám tử. Người con không được khó, người hộ đạo vĩnh viên ẩn ngấp trong bóng tối." Vương Bất Khổ nói xong, hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn Vương Bất Khổ, đăm chiêu, sau đó liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y. Trầm Tiểu Y tay cầm chuyển âm phù, nói, "Giải quyết người hộ đạo." "Hả? Người hộ đạo bất tử, chết đúng là người cái này trộn đoạt người con khí vật người." "Huống chi, người con không thể giết, nhưng người hộ đạo có thể giết. Nếu có thể giết chết người hộ đạo, ta đồng ý đưa ngươi hai bộ mệnh khí phương pháp chế cùng tương quan tài." "Lại muốn để ta sử dụng như thương?" là cứu người mạng của mình. Lý Thanh Nhàn trầm mặc, trán của mình khách xáo vận, nếu chiếm được hảo vận sinh, người hộ đạo kia một khi ra tay, chính mình rất có thể gặp xui xẻo. Lý Thanh Nhàn nói, người hộ đạo tất nhiên hành tích bí ẩn, đến nay cũng sẽ không để cho chúng ta phát hiện, đừng nói mọi người khó tụ tập cùng một chỗ, coi như tụ tập cùng một chỗ, mấy ngàn người, như có thể ẩn dấu, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Người có hảo vận sinh huyết, mấy giọt, có đủ hay không chín giọt? Xem nhà ta, ngươi nên hỏi có đủ hay không chín bát. Trầm Tiểu Y chần mày một cái, đột nhiên cảm thấy được hảo vận sinh lần trước quỷ tôn tao ngộ khả năng so với tưởng tượng muốn hảm. Ngươi có tầm tiên phong, trưởng tìm mệnh thuật, ta có các loại pháp khí, nhất định có thể tìm được." Châm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Các người có bi pháp nhằm vào thiên mệnh tông người?" "Không thể nói." Châm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Có thể. Nhưng ở trước đó, chúng ta muốn xác định, người hộ đạo lúc nào ra tay, sẽ dùng phương thức gì ra tay. Hắn sẽ trực tiếp giúp đỡ Hạo vận sinh, vẫn là diệt trừ Hạo vận sinh đối thủ? Hắn ở trong hoàng cung, có thể được tiên mệnh tông bao nhiêu giúp đỡ?" Châm Tiểu Y nghĩ đến nghĩ, nói, "Ta nói mấy cái khả năng. Người hộ đạo, tất nhiên trên người chịu thiên mệnh tông bảo vật mà thích hợp nhất thất phẩm bảo vật sẽ không quá nhiều. Nếu ta sắp xếp người hộ đạo, ngoại trừ muốn để cho tu luyện đại trảm lý kiếm, còn sẽ dành cho hắn vạn tượng bút, có thể tại vạn tượng đồ bên trong rất nhiều nơi ngang qua, chí ít được tử giới cố đô cùng thiên mệnh tông song trọng thế lực che chở. Độ khả thì rất lớn." Lý Thanh nhàn nói. "Ngoài ra, hắn tất nhiên đã năm giữ ẩn ngất loại mị cách, thậm chí ngưng tụ thành nhận mệnh thần. Ngoại trừ sẽ thêm truyền thụ cho hắn một ít lớn truyền thừa, hẳn còn cho hắn bản, có thể mượn dùng một lần Ngụy tinh sức mạnh. Ngày tinh bản, truyền thuyết dùng quốc vận trọng khí chế tạo thành Uy lực ngươi hẳn nghe nói qua. Đương nhiên nghe nói qua, được xương đẩy về trước và cổ, sau tính trong đời, chưa bao giờ phạm sai lầm. Hắn hẳn là sẽ không có mệnh núi, nhưng nhất định sẽ có xu hướng ổn định non sông cái này mệnh khí. Phổ thông tông môn không đỡ dùng này loại mệnh khí, nhưng thiên mệnh tông thượng phẩm mệnh thuật sư có nhiều, tạm thời bỏ qua tu vi chuyển hóa thành xu hướng ổn định sân hạ, để người hộ đạo nắm giữ tử khí thế cục. Chương 359, tìm kiếm thăm dò đều không lạ. Lý Thanh Nan nói, hắn ngoại nắm giữ này chút đại kiện, tất nhiên tại cái khắc pháp khí, mệnh khí hoặc sức mạnh kẻ bên người chứ. Đương nhiên, ta chỉ nói là biệt Chúng ta trên người chịu mệnh khí, đối phương đại đa số đều có." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía viên kia biên giới tỏa ra đạm tử ánh sáng rực rỡ đế tinh. "Làm sao vậy?" Trầm Tiểu Y hỏi. Người nói, người hộ đạo kia có thể hay không cấp giật mệnh tinh?" Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y. Ấy. "Ý của người là?" Trầm Tiểu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta có lúc chính là tự cho là thông minh, trên thực tế, hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ. Thiên mệnh Tông người hộ đạo thực lực không hề tầm thường, hắn tất nhiên có thể cướp được mệnh tinh." Mệnh tinh tổng cộng thì nhiều như vậy, bài trừ những có danh tiếng kia mệnh vật sư, bài trừ ngươi nhận biết, tất nhiên có thể xác định đối phương đến cùng đến cùng dùng cái gì mệnh khí, đi ngang qua phương vị gì, tiến tới suy đoán ở đâu cái đội ngũ, cuối cùng suy đoán hắn lớn thể thân phận. Đúng rồi, từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, ta vẫn dùng mệnh bàn ghi chép hết thảy. Tỷ như, Thanh Vân thí mở cửa thời điểm tất cả đứa bé du hí, ta đều ghi chép xuống, đây là chúng ta đội ngũ có thể thuận lợi đến đây một trong những nguyên nhân. Châm Điểu Ý chậm rãi gật đầu, nói, này loại bất cứ lúc nào ghi chép quen thuộc, không sai. Ta chỉ ghi chép trọng yếu nội dung, nhưng bởi vậy quên thứ yếu. Đến, ta đem hết thể ghi chép truyền đưa cho ngươi, chúng ta đồng thời thôi diễn. Dù sao, ngươi nhận biết mệnh thuật sư xa nhiều như ta. Được. Hai người mệnh bản cấp tốc giao lưu lần chuyển. Mệnh ban ở ngoài phóng hào quang, đan dệt ra mấy lần cấp giật mệnh tinh chảng diện, đông đảo quang ảnh mệnh khí trôi nổi tại bầu trời. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, những rất yếu kêu mệnh khí biến mất. Trong Tiểu Y thì lại tình cờ phất tay, một bên xua tan một ít mệnh khí quang ảnh, một bên giải thích, cái này mệnh khí chủ nhân ta biết, không sẽ là người hộ đạo. Cái này mệnh khí tên tuổi ta cũng đã từng nghe nói. Không giống như là người hộ đạo, ta trước tiên đánh, đánh dấu, sau đó xóa đi, nếu như sau đó không tìm được, làm tiếp biện chọn. Cuối cùng, bầu trời còn lại 3 người mệnh khí. Sau đó, hai người bắt đầu mới thôi diễn, bởi vì giống nhau mệnh khí xuất hiện tại chỗ bất đồng, có thể nối liền khuôn hồ quy tích, mà bất đồng đội ngũ từ con đường khác cùng phương hướng cất bước, có thể bằng mượn lời của bọn họ, tiến nhập các nơi phương vị chờ làm ra khuôn hồ phán đoán. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y xác định hai cái mệnh thuật sư nơi đội ngũ, sau đó, mệnh bản phun trào quang ảnh, đàn dệt thành hai chi đội ngũ tất cả mọi người mặt. Đó lấy sử dụng đơn giản mệnh thuật, liền đem mặt cùng mệnh khí đối đầu. Chỉ còn cái cuối cùng mệnh thuật sư, chúng ta sử dụng phương pháp bài trừ." Lý Thanh nhàn nói, trực tiếp đưa vào một cái khí vật cá. Mệnh bàn bắt đầu điên cùng thôi diễn các nhánh đội ngũ nhân vật, cất bước quy tích, mệnh thuật sư khả năng chờ chút chi tiết nhỏ, không ngừng bài trừ Văn tu, Võ tu, Tà tu cùng Khôi tu, chỉ tại đạo tu cùng Ma tu bên trong tìm kiếm. Bởi vì mệnh thuật sư chỉ thích hợp kiêm tu nói cùng ma, rất khó kiêm tu cái khác. Mệnh bàn cấp tốc chuyển động, Châm Tiểu Y thoáng trợn mắt lên, không cam lòng yếu thế, đánh ra một đạo pháp quyết, tăng nhanh mình bản, kết quả phát hiện hai cái hiệu suất kém lần. Châm Tiểu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Ta nói tại sao chúng ta phổ thông mệnh thuật sư không có dùng ngươi phương pháp này, không phải chúng ta đần độn, là chúng ta không có này các loại bí pháp." Người ra cái giá. Châm Tiểu Y ngữ khí quả quyết, phản phật đang nói kiếp này lớn nhất muốn bán. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ngươi là hiểu bí pháp, bất quá, đây là ta đặc biệt năng lực, không phải bí pháp, không thể chuyển thụ cho ngươi. Hơn nữa, chỉ muốn của ta mệnh bản có thể suy diễn ra, ngươi không giống nhau có thể thôi diễn sao?" Đáng tiếc, chờ lúc nào có thể đổi, nhớ được tìm ta, tuyệt đối giá vừa ý. Dễ bản." Châm Tiểu Y nói. Người này đã không tính là thôi diễn mệnh lý, càng như là tính toán, chỉ cần đầu góc thật lợi hại, thời gian đầy đủ, cũng có thể hoàn thành. Nhưng, quá ủy lại năng lực của ngươi, đại bộ phận mệnh thuật sư không làm được. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Tính toán ra tin tức càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng ngày càng loạn. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia người là người hộ đạo, tất nhiên quan tâm hảo vận sinh, chúng ta lại từ trong những người này tìm kiếm chú ý nhất hảo vận sinh người. Kết quả, ba cái mệnh thuật sư đều không có rõ ràng khác nhau. Trầm Tiểu Y nói, như vậy đã đầy đủ được rồi, hiện tại, thử có thể dùng ta bí thuật, xác định cái nào cùng hảo vận sinh quan hệ thiết. Hai người dẫn dắt những người khác ly khai nội vệ phủ cửa chính, tiến nhập hơi hơi địa phương quán vẻ. Trầm Tiểu Y lấy ra một mảnh màu vàng liễu diệp, nói: "Này loại mệnh tài có thể giúp ta triển khai tìm kiếm Thiên Mệnh Tông người bí thuật, ta chỉ có 5 lá. Năm lá tra ba cái, đủ rồi." Hai người liên thủ thi pháp. Thi pháp kết thúc, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái thứ ba cái mệnh thuật sư đều không phải là. Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói: "Cái kia mệnh thuật sư, e sợ căn bản là không có có cấp giật bất kỳ mệnh tinh. Chúng ta vẫn là xem nhẹ Thiên Mệnh Tông." Trầm Tiểu Y thở dài nói: "Tại người con chưa gặp sự cố trước." Hắn rất có thể vẫn ẩn nhẫn, mãi đến tận thời khắc mấu chốt ra tay. Mới vừa nỗ lực toàn bộ nguồn phí, không hẳn. Trải qua quy mô lớn sàng lọc, ta đã chọn ra tất cả đạo tu cùng mà tu. Hơn nữa, cái kia người nếu thu được Thiên Mệnh Tông cùng tử giới Cố Đô che chở, chí ít tại ngoại thành thời điểm, nhất định thông qua quỷ du hí, nhất định sẽ được bảo bối, bọn họ đội ngũ thành viên, tất nhiên không có quỷ hóa, đây là hắn không sửa đổi được. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, mệnh bàn phun chào hào quang, đan thành sở hữu ngoại thành thời kỳ đội ngũ, đến hàng mấy chục ngàn người phân tán tại các nơi. Tay phải một vật Lực lớn tại ngoại thành đã bị quỷ Du hy ảnh hưởng đội ngũ biến mất, sau đó mệnh bản phun trào mới hào quang, xuất hiện bên trong ngoài cửa thành mấy ngàn thi sinh. Lý Thanh Nhàn lại nói, cẩn thận nhìn nhìn những đội ngũ này. Đầu tiên, cùng ngươi và ta hợp tác qua đội ngũ, không thể tồn tại chưa bị phát hiện mệnh thuật sư, thân là đồng hành, có vài thứ không gạt được ngươi và ta. Trầm Tiểu Y gật đầu. Những bị kia quỷ Du hy ảnh hưởng nghiêm trọng đạo tu, không có khả năng là hắn. Hắn nơi đội ngũ, chỉ có thể có hai trường hợp, một loại là bọn họ đội ngũ người còn sống sót số khá nhiều, một loại chính là bọn họ đội ngũ những người khác khả năng quỷ hóa nghiêm trọng, nhưng hắn quỷ hóa hơi nhẹ làm hắn trên người trị vạn tượng bút thời điểm, bất luận hắn là hay không đồng ý, vạn tượng đồ đều sẽ trợ giúp hắn, tiện đà chống lại quỷ thành sức mạnh. Đương nhiên, còn có một loại cực đoan tình huống, hiến tế đồng đội, pháp lực vô biên, một mình hắn sống sót. Sở hữu chỉ còn một người đội ngũ, cũng muốn đánh dấu. Lý Thanh Nhàn vừa nói, một bên loại bỏ không phù hợp đội ngũ. Trong Thiểu y một bên tìm kiếm một bên nói, đội ngũ này tại bắt đầu có hơn 50 người, đến nơi hoàng chức cửa thành thời điểm còn lại 17 người, trong đó nhiều người quỷ hóa nghiêm trọng, có 3 người quỷ hóa hơi nhẹ, phù hợp điều kiện. Còn có đội ngũ này. Hai cái người không ngừng lập ra sàng lọc điều kiện không ngừng tìm kiếm kẻ khả nghi nhất. Đang xuất thủ trong quá trình, hai người cảm thấy rõ ràng mệnh lý nhiễu loạn, dẫn đến một ít thôi diễn thất bại hoặc là khuôn hổ. Tất nhiên là người hộ đạo sức mạnh cùng Thiên Mệnh Tông sức mạnh quái dị. Cuối cùng, hai cái người khóa chặt 14 người. Hai mảnh là cây, nghiệm thế nào chứng 14 người. Thiên Mệnh Tông không hổ là Thiên Mệnh Tông. Lý Thanh Nhàn cảm thấy vướng tay chân. Trong tiểu ý nhưng không khỏi nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, một lát sau, nói, "Kỳ thực, còn có một cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Chương 360, lục trời soát đất lấy tính mạng. Ngươi không phải đoạt hảo vận sinh khí vận sao? Trên lý thuyết, ngươi tất nhiên có một bộ phận khí vận cùng người hộ đạo liên kết, tìm mệnh tông khẳng định có bí pháp để cho ngươi cảm ứng được người hộ đạo phương hướng, tiến tới xác định người hộ đạo là ai. Trầm Tiểu Y ánh mắt yếu ớt. Lý Thanh nhàn liếc mắt nhìn đã sớm biết nhưng mới mở miệng trầm tiểu y, ấy, rốt cục minh bạch, cái tiêu tử kim sắc khí vận là cái gì? Thiên mệnh tông thế cục khí vận. Chính mình nằm ở trong cuộc, bị thiên mệnh tông sức mạnh che đậy cơ, không cách nào cảm thấy, nhưng trầm tiểu y nhưng rất sớm đoán được loại khả năng này. Trầm tiểu y vẫn không nói, vẫn là hoài nghi mình cùng thiên mệnh ít nhiều gì có chút quan hệ. Lý Thanh Nhàn trong lòng nhìn trầm tiểu y một chút, chính mình ngoại trừ học được đại trảm Lý kiếm, có thể cùng Tiên Mệnh tông có quan hệ gì? "Ân, đại trảm Lý kiếm, quan hệ là không cạn. Ta tới đi, tìm Mệnh tông có tìm kiếm phương pháp." Lý Thanh Nhàn nói, "Sử dụng tìm Mệnh thuật. Không tra không có gì, này tra một cái, nhất thời giống chọc vào tổ ong vọ vẽ một dạng." Tiêu gặp Tử Kim Thế cuộc trong mây, bay ra dòng dã 18 cái mạo tuyến, phân biệt liên tiếp 18 người. Bao trước nhìn thấy Tùng Sơn phái khuất tức, bao trước vạc lớn bao lớn khắp biên người, bao quát hảo Vận sinh, bao nhạc lâm Nguyên, bao nam hương Xuyên, bao quát Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y, thì hề, trong lòng thầm mắng. Trầm Tiểu Y thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ngươi biết, Thiên Mệnh Tông sức mạnh cường đại, không hề tầm thường. Nếu như ở bên ngoài, đừng nói ta không có mạnh như vậy khí vận, coi như có, cũng sẽ bị Thiên Mệnh Tông sức mạnh che đậy. Nhưng nơi này, quỷ thành cùng tử giới Cố Đô sức mạnh áp chế Thiên Mệnh Tông, vì lẽ đó, ta mệnh thuật thành công, tra ra rất nhiều người." Trầm Tiểu Y lập tức nói, "18 người?" "Là?" gừng càng ra càng tay, đây là 18 tử gần vương thế cục, ta thậm chí hoài nghi, Hảo vận sinh cũng chưa hẳn là chân vương. Thiên mệnh Tông là thật tác động." cũng thật không tiếc. Bởi vậy, người con bất luận tao ngộ bao nhiêu khó khăn, đều sẽ ít nhiều gì bị mặt khác 17 người giúp đỡ, mặc dù không lấy được chẳng nguyên, cũng có thể giữ được tính mạng. Tại Quỷ Thành, này trái lại so với cạnh tranh chẳng nguyên, cạnh tranh phân sai người thế cục càng cao hơn. Lý Thanh Nhàn tự giải nói, đám lao ra kia cả ngày không có chuyện gì cân nhắc tính toán người, trước một ít suy đoán, cũng muốn biến hóa. Người hộ đạo kia, khả năng không phải bệnh tu sĩ, cũng có thể kiêm tu cái khác. Ta đây." Châm Tiểu Y đột nhiên hỏi, "Thật thông minh, ngươi cũng là 18 tử một trong. Người tại cục ngoại." Không nghĩ tới đi, Lý Thanh Nhàn cười nói, Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Ngươi quả nhiên là bị quỷ tìm đến cùng Thiên Mệnh tông người còn đánh lôi đài." Trầm Tiểu Y nói. "Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, Thiên Mệnh tông có 18 tử, quỷ thành cần phải cũng sẽ không chỉ tuyển ta một cái, thậm chí khả năng có 18 quỷ tử. Bất quá, ta dám ở tại đây thôi diễn Thiên Mệnh tông người, không dám thôi diễn quỷ bộ cục." Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, "Ta hoài nghi, quỷ thành bên kia cũng không nghĩ tới ngươi có thể đem sự tình làm như thế lớn, lại là ép rồng lại là cướp đoạt phương Có phương tiên tại, ngươi chính là nơi đây nửa chân vương." Hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong lập loé đố Trầm Tiểu Y đột nhiên không nhịn được cười rộ lên, nói: "Ta hiểu, Thiên Mệnh tông thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không phải ngươi coi không ra người hộ đạo, là người hộ đạo hiện tại nhất định hồ đồ. Rõ ràng là hộ hảo vận sinh hoặc ai, nhưng vì cái gì ngươi khí vận đột nhiên thành người con, chẳng lẽ ngươi mới là chân vương? Ta có một món bảo vật, có thể cho ngươi dùng, nhưng ngươi được nói cho ta 18 tự danh sách." "Bảo vật gì?" Giả cư miếu. Trầm Tiểu Y thu lại tiểu dung nói: "Lý Thanh Nhàn tâm thần chấn động, đây chính là rất hiếm thấy bảo vật, nói, ngươi thật không tiếc." Trầm Tiểu Y dưng như không nói, lần này Thanh Vân thí không hề tầm thường chỉ cần có thể phá hoại thiên mệnh tông người con khí vận, một cái giả cửa miếu lại đáng là gì? Lão bản đại khí. Lý Thanh Nhàn mở miệng nói, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Không tới lúc nấu chốt, ta không muốn dùng. Giả cửa miếu dùng ở tại đây, có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao, đó là thượng phẩm cũng có thể sử dụng bảo vật. Ta chỉ dùng để đổi 18 tự danh sách, về phần giả cửa miếu dùng như thế nào, ngươi tự quyết định. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, các người đám này mệnh thuật sư, đều thích chơi phóng thả dây giãi câu cá lớn, sẽ không sợ ta được chỗ tốt không cần câu. Không cần ngươi câu chị cần ngươi không đứng tại Thiên Mệnh Tông bên kia, ngươi càng mạnh, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta cùng Thiên Mệnh Tông bất đồng, chúng ta phóng tầm mắt toàn bộ nhân tộc, ngươi là nhân tộc, ngươi không cùng Thiên Mệnh Tông cùng Ma Môn Thông đồng là vậy, vậy chúng ta trợ giúp ngươi theo lý thường nên. Giống như cùng, ngươi tại ném khăn tay lớn Du Hi làm những chuyện kia. Ngươi làm ngươi phải làm, chúng ta làm chúng ta phải làm. Trầm Tiểu Y khẽ mỉm cười. Không sai, Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, cho ta danh sách. Lý Thanh đem 18 tử danh sách đưa cho Tiểu Y, trong đó 3 người không biết tên. Lý Thanh dùng ở ngoài phóng qua hiện rõ ba người. Châm Tiểu Y đưa ra một vật, dường như Sơn Hồng Kim Biên miếu nhỏ làm bằng gỗ mô hình, cao một tấc dưới, một tay có thể nhấc nâng, miếu cửa đóng chặt. Châm Tiểu Y thở dài một hơi, chỉ về ba cái quang ảnh bên trong một người, nói, người hộ đạo là hắn. Lý Thanh nhàn nhìn về phía cái kia bình thường không có gì là người, không có bất kỳ ấn tượng. Cái kia người làm như một cái không có bất kỳ đặc điểm nào người trung niên, mặt mày bình thường, miệng mũi bình thường, sắc mặt bình thường, thân hình cũng rất tầm thường, làm sao nhìn đều là một cái đặc biệt người bình thường, cùng người hộ đạo thân phận cách nhau rất xa. Thế nhưng, đem hắn phóng tại 18 tử ở giữa, biến được đột đột lên. Cái kia 18 tử, hoặc là giống tiểu ý như vậy mì thanh mục tú, hoặc là diệp hàn cái kia loại anh tuấn tiêu sái, hoặc là mạnh hoài xuyên cái kia loại lỗi lạc quý công tử, những người khác cũng giống vậy, khi thế các không tầm thường. Tại hoàng cửa thành trước, người này đồng đội toàn bộ chết sạch. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, chính mình cũng thấy được người này hiềm nghi nhất lớn, liền hỏi, người làm sao chắc chắn chứ? Mệnh tuật sư trực giác. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia ta cũng có trực giác của ta. Mệnh ban ở ngoài phóng một cái quang ảnh, một cái vóc người khôi ngô võ tu lại hắn. Chúng ta trước cha xét nửa ngày, nhìn như vô dụng, trực giác của ta nói cho ta, người này rất đặc biệt. Thế nhưng, ta không nói ra được đặc biệt ở nơi nào. Cảm giác gì? Giống như người này không quá giống người, khuôn khuôn hồ hồ, có loại dã thú ảo giác. Lý Thanh Nhàn nói. Châm Tiểu Y một chút suy tư, nói, cảm giác như vậy. Ta nghe nói qua. Ồ, nửa yêu. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tình ngộ, nói, không sai được. Thật không nghĩ tới, yêu tộc có thể tránh thoát triều đỉnh cha xét, tiến nhập thanh vân thí. Đây nếu là chuyến đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, ta bắt được một con cá lớn không thể đánh rắn động cỏ. Đương nhiên, đây là các ngươi dạ vệ sự, ta không tiện đúng tay." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Chúng ta giải quyết thế nào người hộ đạo? Giả cửa miếu có thể để người hộ đạo sai coi ngươi là chân vương, nếu ngươi không muốn rủng, vậy ngươi tiểu đoạt người hộ đạo thân phận, dù sao cũng ngươi có đoạt người còn khí vận kinh nghiệm." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Thiên Mệnh Tông các lao ra nếu như biết rồi, lục trời soát đất cũng muốn lấy tính mạng của ta." Chương 361: Mời thần mời dân gặp tiểu đỉnh. Vì để tránh cho người hộ đạo hại chúng ta, nhất định phải như vậy. Xem ra Vương Bất Khổ cũng là đại khí vật người, được về Trường Sinh chỉ điểm, ở lúc mấu chốt nói ra, nếu không sẽ phi phức. Trầm Tiểu Y nói, Lý Thanh Nhàn không ngừng kích thích qua ảnh, nói, thông qua thôi diễn ra các đội ngũ quý tích cùng hình tượng, chúng ta có thể phản kháng ra, người hộ đạo tại ngoại thành rất khả năng có được qua một cái bà bối, ở bên trong thành cũng rất khả năng có được qua một cái bà bối, hắn bây giờ trong tay chí ít có một cái bà bối, nhiều nhất ba cái. Hắn đồng đội chết quang, một thân một mình tiến nhập hoàng thành, vào là chúng ta bên này tường đỏ hoàng cung. Những khác đội ngũ, tại tiến nhập sau Ít nhiều gì lưu có mệnh lý khí tức, hắn mệnh lý khí tức cũng rất nhanh tiêu tan không gạo, này cũng có thể chứng minh hắn có cường đại mệnh thuật tu vi. Như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, Châm Tiểu Y tiếp khẩu nói, như vậy, hắn rất có thể lèn vào hoàng cung, làm người bố cục. Đúng. Nếu như ngươi là Thiên Mệnh Tông trưởng lão, ngươi phái ra người hộ đạo che chờ người con, ngươi biết để người hộ đạo tại hoàng cung làm cái gì? Lý Thanh nhắn hỏi. Châm Tiểu Y một chút suy tư, nói, tự nhiên là lên đại thế cục, tiểu như cùng ngươi lựa chọn đoạt tàn tháp đây là nhất vương đạo mệnh thủ pháp, cái khác hết thảy đều chờ mà lần bất quá chỉ là thất phẩm mệnh thuật sư, còn không làm được khởi thế cục, trừ phi mở ra thế cục. Hai người chăm miệng một lời nói. Lý Thanh Nhàn nói, ta tuy rằng thông qua Sơn Mệnh Tông học được một ít thế cục tri thức, nhưng thời gian tu hành quá đông, sở học quá ít, còn phải dựa vào ngươi. Trong Tiểu Ích gật gật đầu, học lý Thanh Nhàn dặn, "Dốc, để mệnh bạn ở ngoài phóng Hào Quang, rất nhanh hiện hiện ra một cái khuôn hồ hình vuông hoàn thành, chỉ bộ phận địa phương đánh dấu tên gọi, rất nhiều tỉ mị nơi đen kịt một màu. Thế cục thay đổi khó lường, chủng nhiều, nhưng mệnh tông hiểu, thích hợp tại tử giới cô độ, thích hợp hoàn có thể trợ giúp người con thế cục, thất phẩm có thể mở ra, mà vững chắc không dễ sai được, cũng không nhiều. Trầm tiểu Y một chỉ hoàn thành quang ảnh trung tâm, nói, này tòa hoàng cung thế cục đủ, như quốc hiện tại, thì lại sẽ hình thành ba ngày, tam địa, ba rồng cộng chín đạo đại thế cục, cũng chính là trong truyền thuyết cựu đỉnh trấn quốc 9 tầng đại thế cục. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi đây đã biến thành tử giới cô đô. Như vậy, cựu đỉnh trấn quốc 9 tầng đại thế cục tất nhiên có không tròn vẹn. Nhằm vào này chút không tròn sẽ làm ra tương ứng thế cục chuẩn bị, giúp đỡ người con Chúng ta muốn đẩy diễn xuất không chọn vẹn thế cục, sau đó căn cứ thiên mệnh tông phong cách hành sự, thôi diễn ra bọn họ làm ra thế cục, lại căn cứ làm ra thế cục, suy đoán ra thế giếng, cục mắt cùng khí vận sông. Chỉ có làm đến bước này, chúng ta mới có cơ th. Biết làm như thế nào bước kế tiếp. Người hộ đạo có giao thiệp khả năng sao? Tuyệt đối không thể. Lấy thiên mệnh tông thủ đoạn, tìm ra người hộ đạo, tất nhiên trung thành cực kỳ. Người không cần giả cửa biểu, hắn tuyệt đối không thể nhận sai ngươi. Dù sao người con là mệnh thuật sư độ khả thi rất nhỏ. Hắn hiện tại, cần phải còn đang nghi ngờ, chỉ có thể mở ra thế cục. Trờ thế cục mở ra, Người con bảo vị, ngươi đoạt được khí vận sẽ bị người tự thu hồi." Châm Tiểu Y nói ra then chốt, "Ngươi có thể thôi diễn ra không chọn vẹn thế cục sao? Ta trước mắt không có năng lực đẩy này loại 9 tầng đại thế cục." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta không được, ngươi cũng không được, nhưng ngươi ta hợp lực có hy vọng. Ngươi hẳn là đã quên ngươi Phương Tiêm Tháp mệnh núi. Đây chính là tử giới Cố Đô vận nước trọng khí, coi đây là căn cơ, thôi diễn cô Đô thế cục không hướng về bất lợi." Lý Thanh Nhàn nói, "Cái này Cố Đô nắm giữ hai tòa hoàn cung, như là đối lập, ta dùng Phương Tiêm Tháp mệnh núi chẳng phải tự tìm đường chết?" Châm Tiểu Y nhưng cười nói, Phương Tiêm Tháp nếu như này tòa hoàng cung đối nghịch, ngươi trực tiếp đạo dễ lão đi, ngươi nói này phương hoàng cung làm sao? Đừng quên, trước chúng ta tế tự này tòa hoàng cung đã tất thần thời điểm, thành công thu được che chở. Nhưng có thể, vậy chúng ta thí một thí. Ta đã nắm giữ tương cục thuật, tiếp đó, phải làm sao? Lý Thanh nan hỏi. Trầm Tiểu Y nói, nếu muốn nhìn chín tầng đại thế cục, không có thượng phẩm tu vi, tuyệt đối không thể. Nhưng ngươi có phương Tiêm Tháp, ta có mệnh khí chồng sao, mặc dù nhìn không đấu, cũng có thể phát hiện vấn đề. Ta truyền cho ngươi một đạo pháp quyết, ta tâm niệm liên kết, có thể nhìn một hơi thở thế cục. Tốt, ngươi nói tưởng thật nói. Châm Tiểu Y truyền cho Lý Thanh Nhàn pháp quyết, cũng tỉ mỉ giảng giải, Lý Thanh Nhàn rất nhanh lĩnh ngộ. Liền, hai người giá lập pháp đàn, bố trí xuống pháp khí, sau đó sóng vai. Châm Tiểu Y nói, nếu muốn nhìn đại thế cục, chúng ta liền muốn mời Cố Đô Thần cũng mời Cố Đô dân. Trước ngươi sử dụng ép rồng thuật thời gian, mời rồng, rất có thể là Cố Đô Long Thần, lại thêm tế tự xá tác thần thuận lợi, ngươi tới mời Cố Đô Thần, ta thì lại mời Cố Đô dân. Được. Hai người ngâm tụng pháp chú, một người mời thần, một người mời dân. Lý ngâm tụng xuôi, trước mắt không có như lần trước như vậy hiện ra Long Thần, mà là xuất hiện trước xá tác đàn, vi đồ sộ chỉ là sinh khí mỏng manh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y, phát hiện cũng đã mời vạn dân sóng xô chỉ là sắc mặt tái xanh, không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp tục. Trầm Tiểu Y nói, hai người dựa theo thi pháp trình tự từng tái làm, cuối cùng Lý Thanh Nhàn tay phải một điểm mỹ tâm, phía sau thanh khí phóng lên trời, phương tiêm tháp mệnh núi theo thanh khí lao ra. Để cho hai người không nghĩ tới chính là, phương tiêm tháp đỉnh, dĩ nhiên nâng một tòa khuôn hồ tứ tướng vương tôn. Ngươi quả nhiên một thân bảo vật. Trầm Tiểu Y môi, trong miệng tụng, đưa tay một chỉ, tụ gặp dòng giá 36 đạo thanh quang một chữ rời ra, 36 món mệnh khí phóng lên trời làm thành một hoàn, xoay quanh tại phương tiêm tháp mệnh núi phía sau. Xa xa nhìn tới, phương tiêm tháp cùng 36 món mệnh quý phảng phất tạo thành một tòa tinh quang đồ quay từ từ xoay tròn. Người cũng không ít. Lý Thanh Nhàn tức giận liếc mắt nhìn trầm tiểu y. Hai người lần thứ hai niệm chú, sau đó cùng nhau chắp tay nói, hậu sinh văn bố, xin gặp tiên nhân. Cùng lúc đó, 10 cái khí vận cá tràn vào phương tiêm tháp mệnh núi bên trong, phương tiêm tháp hoa quang mãnh liệt, soi sáng cả tòa hoàn thành. Hai tòa trong hoàng thành mệnh thuật sư cùng nhau xoay đầu, nghi hoặc mà nhìn hai người vị trí trên không. Làm sao vậy? Mạnh Hoài xuyên hỏi bên cạnh mệnh thuật sư. Nơi đó mệnh thuật gợn sóng cực kỳ nồng nặng, gần như thượng phẩm mệnh thuật sức mạnh phát động, chỉ có điều thiền cơ che đậy, không nhìn thấy cụ thể là cái gì. Có thể suy diễn ra sao? Không dám tôi diễn. Mạnh Hoài xuyên gật gật đầu, dư quang nhìn thấy Hảo Vận Sinh nhẹ nhàng bưng trái tim, bận điều nói, "Làm sao vậy?" Hảo Vận Sinh lắc đầu nói, "Không biết tại sao, vừa nãy hãi hùng kia vía. Khả năng ngươi là bị mệnh thuật dị tượng kinh động đến, thuyết minh ngươi khí vận đặc biệt, là chuyệt tốt." Mạnh nói, "Có lẽ là." Hảo Vận Sinh miễn cưỡng nở cười, nhìn phía phương xa. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y sửu sốt, bởi vì trong khoảnh khắc đó Hai người dĩ nhiên nháy mắt thấy rõ chỉnh tòa hoàng cung tầng canh, mỗi một tòa địa các, mỗi một viên nền ngói, đều rõ ràng trước mắt, chỉ là cực kỳ trống trải, không nhìn thấy bất luận người nào. Hai người thấy không hoàn toàn tương đồng. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, hoàng cung chín địa phương bầu trời, trôi nổi chín tòa hư hại ba chân hai thai đỉnh đồng tàu. Trong đó bảo tồn hoàn hảo nhất một cái, cũng tàn tật thiếu hai thai. Thảm nhất một tòa đỉnh, dĩ nhiên chỉ còn một nửa. Chỉ này một nửa đỉnh, cũng cao tới trong trượng, giống như núi nhỏ. Cùng với những cái khác tám đỉnh bất động, này nửa đỉnh bên trong đỉnh, lặng lặng cuộn lại một cái kim văn đại xạ. Chương 362, Cựu văn kim mãng xà cấp đoạt chính quyền vận. Đại xà sau lưng đen kịt, bụng kết trắng, toàn thân kim văn vần quanh, đỉnh đầu cổ ra hai cái bọc nhỏ. Đại xà này hình thể cực lớn, bàn tại tàn phá trung đình, đầy đủ cao hơn 10 trượng. Kim văn đại xà mãnh ngẩng lên đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nheo lại mắt, thịt hà zzzhizzzz phun ra đợt thắm lưới. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khó thở, thấy hoa mắt, hoàng cung toàn cảnh tối sầm lại. Trầm tiểu ý cầm lấy Lý "Đáng tiếc, kém một chút, ta chỉ cảm ứng được khuôn hồn 9 tầng đại thế khí đây." Lý nói, Ta thấy chính con không chọn vẹn lớn đỉnh. Làm sao có khả năng, ngươi cũng không phải." Trầm Tiểu Y kinh hãi nhìn Lý Thanh Nhàn, gương mặt khó có thể tin tưởng. "Ta lại không phải là cái gì? Không có chuyện gì." Nói một chút ngươi thấy cảnh tượng. Lý Thanh Nhàn nói rồi cựu đỉnh dáng dấp, cuối cùng nói cái kia Kim Văn đại xà. "Ngươi quả thực, ta thật không biết nói làm sao khen ngươi, quá ngoài dự đoán của mọi người." Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn cười khúc khích, một mặt ngây thơ. "Cái kia Kim Văn đại xà, chính là Thiên Mệnh Tông bày đại thế cục." Trầm Tiểu Y cười nói, "Ở đâu là cái gì đại xà, đó là Cựu Vân Kim Mãng xà, chứ danh lớn thủ." Thiên Mệnh Tông đây là lấy Cửu Vân Kim Mãng xà vì là mệ tải, bố trí xuống Kim Mãng xà trộm rồng thế cục. Ngươi thực sự là thật lợi hại, mặc dù là thượng phẩm mệnh thuật sư ở tại đây, cũng chưa chắc có thể giống như ngươi trực tiếp nhìn thấy. Có lẽ là Phương Tiêm Tháp mệnh núi môn nhân, cũng có thể là ngươi thần bí kia đồng tao tứ tướng Phương Định." Trầm Tiểu Y nói. "Nói đi, cái này thế cục làm sao?" Trầm Tiểu Y tinh thần sáng lắm nói, "Đây là rất nổi danh thế cục, cũng phi thường phù hợp Thiên, thiên hướng liền tồn tại, họ thích làm nhất sự chính là tại các quốc gia khí vận suy yếu thời gian, bố trí xuống trộm loài rồng thế cục." Trải qua thượng hướng cùng nhã hướng nhiều năm tích lũy, Thiên Mệnh Tông đánh các lượng lớn vẫn nước, tại An hướng nhảy một cái thành là thứ nhất Mệnh Tông. Có người nói, tại An hướng thời kỳ cuối, Thiên Mệnh Tông ăn cấp rất nhiều vẫn ước, cũng nâng rồng thành công, thu được đại tế thái tổ tín nhiệm. Lý Thanh nhàn gật gật đầu. Châm Tiểu Y tiếp tục nói, chúng ta nghiên cứu Thiên Mệnh Tông nhiều năm, vì lẽ đó ngươi nói chuyện Kim Mãng xà, ta tiểu biết không sai được. Hơn nữa, như thế nào phá Kim Mãng xà trộm rồng thế cục, ta thậm chí còn học được. Ngươi và ta có thể phá. Đương nhiên không phá được. Ý của ngươi là, không phá được, không đại biểu không đổi được. Ai, thực sự là tiện nghi ngươi. Ha, Châm Tiểu Y lắc đầu thở dài nói, thật không biết nói ngươi từ đâu tới đại khí vận. Muốn đổi kim mãng xà trộm long cục, cần hai cái người, một người đổi thế cục, một người nhận thế cục, ngươi sẽ không đổi, chỉ có thể từ ta tới, hơn nữa, ta khí vận kém sang ngươi, cũng không cách nào gánh chịu thiên mệnh tông ăn cắp vật nước. Thật sự, đương nhiên. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng một ho, giả vờ dụ nhẹ nói, này nhiều thật không tiện, nếu không, ta chia lại ngươi một điểm vật nước. Châm Tiểu Y nhưng biến sắc, nói, bất quá, ta có thể nói cho ngươi tốt. Hơn. Nay tử giới cô đô vật nước, không phải tốt như vậy nhận người sống dùng tử giới khí vận, đặc biệt phạm vào kỵ huy, chỉ có thiên mệnh tông này loại lúc đó đại tông môn, hoặc cực kỳ cá biệt kỳ lạ mệnh tu sư mới có thể chịu được. Điểm này ta thật không hiểu." Lý Thanh Nhàn nói. Châm Tiểu Y thở dài, nói, "Ngươi nếu dùng tiền triều vẫn nước, cũng không sao, dù sao chúng ta đều là an luật người. Nhưng tử giới không phải giới này, nếu như thu được vẫn nước, cũng biết gánh chịu một ít cố đô kêu ca, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ bị một điểm ảnh hưởng. Bất quá, ngươi có phương thiên tháp mệnh núi, có thể rất lớn trình độ hóa giải. Ngươi phải kỹ." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Chuyện đến nước này, gia đã không còn đường quay đầu. Làm, quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Bất quá, chúng ta không cách nào trực tiếp đổi thế cục, nhất định muốn giải quyết người hộ đạo, sau đó sẽ sửa đổi thế cục. Đúng rồi, nếu như không ngoài dự đoán, cái kia Kim Mãng xà cùng nửa đỉnh ở vào phía đông tới gần vị trí giữa chứ. Lợi hại, làm sao ngươi biết? Châm Tiểu Y một chỉ mệnh bằng thả ra quan ảnh, nói, Kim Mãng xà trộm rồng thế cục, bất kể là quái vị, diễn vị vẫn là bản thân lên pháp, đều thích hợp tại Đông cung khởi thế, lấy trộm Long khí. Dục Khánh cung chính là thái tử ở lại vị trí, thế tất nhiên ở trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, người hộ đạo tất nhiên sẽ tại dục khanh cung. Chúng ta tiếp đó, kiểu phải nghĩ biện pháp bắt lấy hắn, hoặc là giết chết. Trương Tiểu Y nói hai chữ cuối cùng thời điểm, khinh miêu đạm tả. Điều kiện tiên quyết là thu được thân vệ yêu bài. Lý Thanh Nan nói, nếu như không được, ta thử để Phương Phương mang chúng ta đi tìm cậu trẻ. Người khí vận mạnh như vậy, như còn không cách nào được thân vệ yêu bài, cũng chỉ có thể tìm người cậu trẻ. Hai người rút lui dưới phòng hộ, Vương Bất Khổ đám người vội vàng đi tới. Có một nhánh đội ngũ tiến nhập nội viện phủ, đến nay không có đi ra. Vương Bất Khổ nói, có lẽ bọn họ có đầu mối. Chúng ta đi. Mọi người lập tức trở lại nội vệ cửa phụ khẩu, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở rộng, tụ gặp đoàn người đi ra. Mọi người vừa thấy mặt, rộn rã ỗ quyền. Lý Thanh Nhàn cũng nhận thức được mấy chút người, trước đều tham dự qua Du Hy chia sẻ, mấy chút người cơ hội là cùng một màu Vân Quý con trai, cùng khiêu diệp bọn người có biết. Cầm đầu chính là Khánh Vương con trai truyền lễ. Khánh Vương đã từng giúp đỡ Thái Ninh Đế đăng cơ, là đương triều hợp nhất thân vương. Từ Thái Ninh Đế đăng cơ đến nay, như cũng được Thái Ninh Đế sủng thư. Khánh Vương dòng nhiều Này Tuấn Lễ tuy rằng tại Khánh Vương phủ cũng không bị sủng, nhưng cuối cùng là hoàng thượng cháu trai, được phong phụ quốc công, rất nhiều thí sinh bên trong địa vị cực cao. Tuấn Lễ nói: "Các người hướng về phía thân vệ yêu bài tới, chúng ta cũng là đáng tiếc thất bại." Cưu Diệp cùng hắn quán biết, nói: "Ấn Lễ, có thể nói một chút sao? Không có gì không thể nói. Chúng ta cũng muốn thân vệ yêu bài, bên trong bên trong đại thần nói làm, chính là Nam Ba bên kia xuất hiện mệnh hải, để cho chúng ta đi bắt. Chúng ta đi một chuyến, khá lắm, đều là trung phẩm mệnh hải, thương lượng một trận, được rồi, không lấy được thân vệ yêu bài, cầm một thông thường hộ quân yêu bài cũng được." Ta cảm thấy được các ngươi có thể làm, đi thí thí. Chúng ta làm việc trước, chờ hồi kinh sau mấy anh em uống một cốc ca. Trần Lễ cười vừa chấp tay, mang người ly khai. Mọi người nhìn nhau, bây giờ minh mạch, trước người khác linh cơ xấu, vì lẽ đó chính mình không bảo được. Liền, mọi người tiến nhập nội vệ, bái kiến bên trong đại thần. Bên trong đại thần nhìn dáng dấp cùng người giống như lúc, không biết là người, là quỷ vẫn là mệnh hải cái gì, lý thanh nhàn cũng không tốt là nhìn. Đối phương cùng Trần Lễ nói một dạng, cho một khối lâm thời yêu bài, nói chỉ cần đi nam ba bên kia bắt lấy hoặc giết Liễu Mạn Hải, hữu cho phép mọi người vào cung đích thân mệ. Đoàn người đi ra nội vụ phủ để, Tống Bạch Ca nói, "Còn được, rốt cục không chơi game, vẫn là đao thật thật thường càng tốt hơn." Vương Mất Khổ nói, "Vốn lẽ bọn họ có thể không ra bình thường hơn quý, võ tu nội tình cũng không thể, bọn họ đều không trêu chọc nổi mệnh hải, chúng ta cũng không thể xem thường. Bọn họ trong đội ngũ mệnh thuật sư không được, đội chúng ta ngũ hai mệnh thuật sư, ta cảm thấy được làm." Tống Bạch Ca một mặt tự tin. Lý Thanh Nhàn mặc kệ Tống Bạch Ca, vừa đi biên hỏi bên người trầm tiểu ý đi, "Ngươi săn bắn quá mệnh hải sao? Gặp được chỉ là con chuyến, năm đó ta vừa vào bát phẩm, không dám tới gần." Ta một điểm không hiểu săn bắn mệnh hải thủ đoạn, lượng mệnh tông hoàn toàn không có tương quan mệnh vật." Lý Thanh Nan nói. "Chương 363, mệnh hải cố đồ thai biến." Trong Tiểu Y nói, "Những khác hạ phẩm mệnh thuật sư không dám nói, nhưng ngươi gặp phải trung phẩm mệnh hải, phần thắng rất lớn." "Nói thế nào?" Lý Thanh Nan hỏi. "Mệnh hải lại mạnh, trên bản chất cũng là bị mệnh tinh thôi hóa có rồi. Chỉ cần xác định mệnh hải mệnh tinh, sau đó xác định phía sau hắn tiên mệnh hải sức mạnh, lại lấy mệnh thuật áp chế, tất nhiên có thể đem suy yếu." Phần bọn họ sở dĩ từ bỏ, là bọn họ trong đội ngũ mệnh thuật sư không tính ra cái kia mệnh hải mệnh tinh là cái gì. Đương nhiên cũng có thể bọn họ gặp phải mệnh hải quá mạnh mẽ. Trung phẩm mệnh hải dễ dàng đối phó như vậy. Lý Thanh nhàn nhớ tới trên đường gặp phải siêu phẩm mệnh hải, một điểm không dám kính thị. Chỉ cần có thể thôi diễn rõ ràng, mệnh hài đối với mệnh thuật sư tới nói, kỳ thực cũng không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phẩm cấp cách biệt không lớn. Bất quá, sợ là sợ bọn họ sau lưng tiên mệnh hải quá mạnh mẽ. Vương Bất khổ nói, những trung phẩm kia mệnh hải, ỷ lại ở thượng phẩm mệnh hải hoặc siêu phẩm mệnh hải. Vì lẽ đó, trung phẩm mệnh hải tự nhiên cũng là bị thượng phẩm mệnh hải mệnh tính giúp đỡ. Ta không hiểu quá nhiều mệnh thuật, nhưng ta tại Hắc Đăng Ty học được làm sao săn bắn mệnh hải. Lý Tinh Nhàn nhìn nhìn trầm tiểu y cùng Vương Bất Khổ, mỉm cười nói: "May là có các ngươi hai cái, nếu không, chúng ta rất có thể hai mắt tối thui." Vương Bất Khổ một chỉ Tống Bạch Ca, nói: "Còn cần tất phẩm văn tu chính khí." Bởi vì sở hữu mệnh hài đều ẩn chứa tà ma sức mạnh, tà khí, ma trùng, ma khí chờ chút, chỉ có nho ra hảo nhân chính khí song khác. Cuối cùng cũng coi như không cần cùng tại mệnh thuật sư phía sau ăn cùng, võ tu nhóm đây. Tống Bạch Ca một câu nói trêu chọc được mọi người khóc cười không được. Vương Bất Khổ nói: "Võ tu còn thật hữu dụng, phụ trách bảo vệ mệnh tu sĩ cùng tu." Mọi người một đường đi về phía trước, một đường thương lượng đối sách. Triệu Tiểu Ích cùng Vương Bất Khổ giảm giải bệnh hái cùng Phương Tức chiến đấu, Lý Thanh nhàn nhớ lại lúc trước sở học, chậm rãi sâu hơn giải. Mọi người đi ngang qua Đông cung thái tử ở dục hay cùng, lại hướng về trước chính là Hiệt Phương Điện khu vực. Lấy Hiệt Phương Điện làm trung tâm phụ cận khu vực, tục xưng Nam Bà, ở vào ở ngoài đỉnh cùng bên trong đỉnh trong đó, là hoàng tử hoàng nữ môn chỗ ở. Một đường trên, không nhìn thấy nửa cây, đều là tường đỏ xanh, cuối cùng, đường tại Hiệt Phương Điện ngoài cửa lớn, phủ tường đỏ nói, so với nơi khác nhiều hơn một chút hoa giáp thị vệ đứng, đưa ra Lâm Thời yêu bài, mọi người tiến nhập. 20 mấy người vào cửa còn không có xuống bài cấp, toàn bộ đứng lại, mỗi người sắc mặt dại ra. Tiểu gặp viện tử bên trong, hai cái cao một trượng nhỏ người khổng lồ đang chậm rãi cất bước. Người khổng lồ trên người mặc thật dày sắt thép áo giáp, toàn thân dị xét lo lỗ, áo giáp trong khe hở, trải rộng màu xanh lục cỏ sỉrê. Hai cái mệnh hài thân hình cực kỳ to lớn, cánh tay như đuổi người, hai cái chân quả thực giống hai căn đỉnh trụ, nhưng bước chân rơi xuống đất tiếng rất nhẹ. Trong đêm tối, mọi người nheo lại mắt nhìn kỹ sát, tiểu gặp hai cái người khổng lồ phía sau vác lấy hai thanh vũ khí. Một thanh hình cung đại đao, một thanh rất lớn nỏ mũi tên, trước ngực có khắc khuôn hổ màu xanh lục hình tam giác đồ án. Hai mắt của bọn họ liều lĩnh nhàn nhạt lu quang, bàng như khôi lỗi một dạng, lung tung không có mục đích cất bước. Trầm Tiểu Y nói, đây chính là điển hình trung phẩm Mệnh Hải, chỉ cần chúng ta không tới gần, đối phương biến sẽ không phát động tấn công. Ngươi và ta hiện tại vọng khí nhìn mệnh, xác định hai cá nhân mệnh tinh. Ngươi bên trái, ta phải bên cạnh. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhìn phía bên trái Mệnh Hải. Trước tiên sử dụng vọng khí thuật, không nhìn thấy bất kỳ khí vận, sau đó nhìn mệnh, cũng không nhìn thấy mệnh phụ, chỉ có thể nhìn thấy tại Mệnh Hải đầu lâu vị trí, mơ hồ một điểm màu trắng ánh nước. Lý Thanh nhàn lấy ra mệnh bàn, bắt đầu đẩy mệnh, cũng không có tiêu hao khí vận cá. Không lâu lắm, đẩy ra khuôn hồ kết quả, là thủ mệnh, hơn nữa mệnh tinh cùng tầm thường mệnh tinh bất đồng, làm như hơi có dị biến. Ngoài ra, thôi diễn không ra bất kỳ tin tức. Một lát sau, Trầm Tiểu Y thở dài nói, quả nhiên, mệnh hại không khó giải quyết, khó khăn là đợi mệnh. Ta chỉ có thể thôi diễn ra đối phương là thủ mệnh, trên người chịu sắc khí, làm như có máu nhọn dị biến, nhưng khác, tiểu không được. Người đây, ta cũng gần như, tiếp tục đi, từ từ đi, nhất định có thể có kết quả. Những người còn lại vừa nghe lời của hai người, trong lòng muội đoạn. Vương Bất Khổ đối với mọi người giải thích nói, mệnh hại tuy rằng chỉ có một viên mệnh tinh nhưng cuối cùng là trung phẩm mệnh hại, giống như cùng hạ phẩm mệnh thuật sư thôi diễn trung phẩm cao thủ, trung phẩm không đồng ý, hạ phẩm mệnh thuật sư cũng rất khó đẩy ra chuẩn xác mệnh tinh, chỉ có thể thôi diễn ra đại khái. Nếu như thôi diễn không ra cụ thể mệnh tinh, chỉ có thể dùng trước ngươi chiến pháp, lần lượt từng cái dò xét. Chỉ có thể như vậy, Hắc Đăng Ti cũng là như thế. Vì lẽ đó, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, chúng ta có thể phải không ngừng thăm dò mệnh hại sức mạnh, để mệnh thuật có thể xác định bọn họ mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn thực tại thôi diễn không ra, đang muốn sử dụng khí vận cá, nhìn sang hai cái mệnh hại, trong lòng hơi động. Vận dụng phương tiên tháp mệnh núi, thôi phát sức mạnh, ba phủ bên trái mệnh hải. Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn liền nhìn thấy bên trái mệnh hải bệnh tinh ánh lửa tản đi, hiện lộ ra một viên bể ngoại trải rộng màu đỏ tia máu mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn trong lòng nhảy một cái, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy này loại mệnh tinh. Phổ thông mệnh tinh xuyên thấu qua sáng như pha lê sắc ngoài, ủy mệnh tinh bên trong một mảnh vàng xám sương ngủ, này mệnh hải mệnh tinh, dĩ nhiên trải rộng máu, có chút thấu qua tơ dưới, Lý bên trong. Bên trong, địa nước, từ trong ra, khói đen lên, ba thiên địa. Đại địa trung tâm, một cây đại thụ cháy đen, bên ngoài đốt cháy khét rạn nứt. Này, Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn liền coi như ra, này Mệnh Hải Mệnh Tinh, vốn là rất tốt Mệnh Tinh, tên là Hậu thủ Cao Cây, thuyết minh người này sinh trưởng tại một cái phi thường ưu viện hoàn cảnh bên trong, bất kể là hoàn cảnh địa lý vẫn là hoàn cảnh xã hội, đều vượt xa bình thường, hơn nữa quốc gia phi thường cường đại. Thế nhưng, cái này Mệnh Tinh đã trải qua 3 lần biến hóa. Một lần là cúp biến, dẫn đến đại địa rạn nứt. Thôi diễn không ra là cái gì gây ra, chỉ có thể thôi diễn ra, Mệnh Hải nơi cúp ra, xuất hiện to lớn nhân họa. Tiếp theo là thiên tai Nhân họa cùng thiên thai ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng gợi ra lần thứ hai quốc biến, dẫn đến người này mệnh tinh triệt để dị biến. Mệnh tinh, mà dâng lên hắc diễm, hung. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn về phía phía bên phải mệnh hải, giống như cái này, đều làm mà dâng lên hắc diễm mệnh tinh, hai cái người, đều đã trải qua người thường khó có thể tưởng tượng lớn đại thai biến. Lý Thanh Nhàn xác định phía sau, chậm dài nói, mà dâng lên hắc diễm, hai cái đều là, người quả nhiên bất nhất giống như, chậm tiểu y sau đó nói, cần phải chính là này hai loại mệnh tinh xem lo Hai người này khi còn sống vẫn sống đến tử giới diệt thế thời kỳ cuối, cuối cùng tử vong, bị cường đại thiên mệnh hải tỉnh lại. Bất quá, cái này mệnh tinh có chút khó. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, theo lý thuyết một khắc thổ, nhưng hắc hỏa phản khắc mộc. Nước có thể khắc hỏa, nhưng đại địa lại phản khắc nước. Chẳng thể trách trước thí sinh Ly Khai, bọn họ coi như quân hồ tinh tới, cũng không dám loạn trên. Huống chi, theo lời ngươi nói, này loại mệnh tinh mệnh hải, liền sức mạnh đều bị mệnh tinh đồng hóa, vừa ra tay, chỉ sợ sẽ là lự độc mặt, là khó dây dưa nhất. Ngươi xem cuộc chiến tiền bối là như thế nào săn mệnh hải. Trầm Tiểu Ích khẽ mỉm cười, nói kinh nghiệm của bọn họ, có chút có thể nói, có chút nói cũng vô ích, thì như trong truyền thuyết đại mệnh thuật sư mới có thể nắm giữ dịch tinh đội cục, ngươi có nghe nói qua? Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt ngồi quay xe. Chương 364, thanh nhàn dùng sức quá mạnh. Nghe nói qua, nhưng không biết cụ thể làm sao thao tác. Mời châm huynh chỉ giáo. Lý thanh nhàn tràn ngập hiếu kỷ, chuẩn bị nghiêm túc học tập. Cái gọi là dịch tinh hoa cục, chính là căn cứ địch nhân mệnh cách hoặc sức mạnh khác bất động, lâm thời làm ra thay đổi, bất kể là mệnh hải, lư thú, yêu ma, những tu sĩ khác thậm chí đại mệnh thuật sư Nhưng Dịch Tinh Hoán Cục có rất nhiều tiền đề, là tối trọng yếu hai đại tiền đề là, một có đầy đủ nhiều mệnh tinh, hai đối với mạng của mình cách rõ như lòng bàn tay. Đại mệnh thuật sư nhóm đều là trải qua mấy thập niên không ngừng thử đối sau, mới hoàn toàn mò thấy mạng của mình cách, tiến tôi có thể làm được trong truyền thuyết thích làm gì thì làm không vượt khuôn cảnh giới. Lý Thanh Nhàn ngây tại chỗ. Trầm tiểu Y mỉm cười nói, không sai, ngươi rất khiêm tốn, không có cái mạnh. Rất nhiều trung phẩm mệnh thuật sư cũng từng thử Dịch Tinh Hoán Cục, nhưng muốn sao đối với chính mình mệnh cách hiểu rõ không đủ rõ ràng, muốn sao đối với mệnh tinh thôi diễn không đủ chính xác, dẫn đến nhiều lần thất bại. Lý Thanh Nhàn nhưng tâm nói, Này dịch tinh hoán cục, không chính là mình mỗi lần xin thể trước đều phải làm sao? Tuy rằng không đủ nghiêm cẩn, không có thôi diễn thành cục, nhưng chính mình giống như rất sở trường. Ngoài ra, còn có biện pháp gì nhằm vào mệnh hải? Lý Thanh Nhàn khai thoại đề, trong lòng nhưng cân nhắc dịch tinh hoán cục, những khác mệnh thuật sư sở dĩ rất khó làm được dịch tinh hoán cục, là bởi vì bọn hắn nhìn không tới, chỉ có thể thôi diễn, có thể thôi diễn sẽ rất khó bảo đảm trăm chuẩn xác, chỉ có năm này tháng nọ dùng mệnh thuật tử lỗi, mới có thể chậm xác định. Trâm Tiểu Y nói, rất nhiều phương pháp, mạnh hơn như cục lực ác, thì như mệnh khí tầng như hầu như tại bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng tế mệnh tinh. Tỷ như nhiều tầng sinh khác. Châm Tiểu Y giảng giải chúng nhiều phương pháp. Lý Thanh Nhàn một bên ghi chép, một bên phân tích, rất nhanh quyết định thủ đoạn của chính mình. Ngươi và ta một người một cái." Lý Thanh Nhàn hỏi. "Ồ, ngươi tìm tới khắc chế phương pháp." Châm Tiểu Y không nghĩ tới nhanh như vậy. "Ngươi biết được làm mà dâng lên hắc diễm thời điểm, tiểu đã biết đối sẽ đi." Không sai. "Kế hoạch chúng ta một cái, đội ngũ chia ra làm hai, một đội 20 người, ngươi có quan chiến mệnh hải kinh nghiệm, để bất khổ cùng Tống đây đến tại trong đội." Lý Thanh Nhàn nói. "Đội ngũ làm sơ thương lượng, liền chia ra làm hai. Võ tu tại trước" Những người còn lại tại bên trong, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y đều tại đội ngũ sau cùng mặt. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gõ đầu, đồng thời thi pháp. Lý Thanh Nhàn niệm vào mệnh phù, bước thứ nhất, dịch tinh hoàn cục. Trước mua cùng câu một ít mệnh tinh, tiến nhập quỷ thành sau, cũng thu hoạch đông đạo mệnh tinh, đến nay không có phân phối, đều tại mình mệnh phù bên trong. Từng viên một mệnh tinh bay ra mệnh phù, sau đó, từng viên một mệnh tinh bay vào mệnh phù. Chỉ chốc lát sau, dịch tinh hoán cục kết thúc. Toàn bộ quá trình, Lý Thanh Nhàn thấy rất rõ ràng, đối với sinh khắc quan hệ rõ như lòng bàn tay, đem sở hữu bất lợi cho mệnh cách mệnh tinh bài trừ ở bên ngoài. Cuối cùng Hai tòa mệnh bên trong, cất trôi nổi bốn viên mệnh tinh. Thiếu niên mệnh toàn bộ đổi thành một mệnh tinh, bốn loại một mệnh tinh, hợp thành mệnh cục 10 xuân sinh. Thanh niên mệnh toàn bộ đổi thành nước mệnh tinh, bốn loại nước mệnh tinh, hợp thành mệnh cục 4 lưu hội tụ hải. Lui ra mệnh phủ, bắt đầu trận cục. Trước tiên sử dụng vị hoàng long chim làm chủ mệnh tài, sử dụng mệnh thuật hỏi xuân phủ, tiểu gặp một con thủy điểu đầu nhập bên trái mặt mệnh, trong, mệnh Sau đó, lại dùng thần đô thành ở ngoài sông đảo vệ thành nước làm tài, sử dụng Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn lấy mũi quan mày mỡ, quan ấn công văn trở vật, liên tục sử dụng hai đại mệnh thuật, đầu tiên là chấn sơn thuật, kêu gặp một tòa nửa trong suốt núi nhỏ rơi tại mệnh hải trên vai trái, sau đó, mệnh cục 10 xuân sinh ở ngoài phóng mờ mịt hào quang, chiếu tại phía trên ngọn núi nhỏ, trên núi nháy mắt buốc lên vô số cây cối. Lại dùng chấn hỏa thuật, kêu gặp một con cá chép văn trậu nước rơi tại mệnh hải vai phải, mệnh cục 4 lượng cá chép văn trậu biết mang, Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa pháp cứ gặp mệnh phủ bên trong sở hữu một mệnh tinh cùng nước mệnh tinh phân biệt tụ làm hai đám, ở ngoài phóng hai đạo dương xuống ngày bạch quang, chiếu tại mệnh tinh mà dâng lên hắc diễm bên trên. Phía sau, Lý Thanh Nhàn ở ngoài phóng nhiều món mệnh khí, một đạo mệnh khí ở ngoài phóng một đạo hào quang, một đạo hào quang lột bỏ một tầng mà dâng lên hắc diễm sức mạnh. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn sử dụng nguyên rủa mệnh thuật, các loại máu chó, huyết bố chờ ô uế mệnh tài cùng ra, đan dệt thành bảy đạo bẩn mùi rửa, rơi tại mà dâng lên hắc diễm trên. Liên tục làm xong dịch tinh hóa cục, trấn cục, tròng sao F7, mệnh, mệnh khí tầng tức cùng nguyên rủa mệnh bẩn nguyên rủa năm bước, Lý Thanh Nhàn nhìn phía trầm tiểu ý đi. Trầm Tiểu Y chỉ sử dụng mệnh khí tâm tước, gọt đi dòng giá tầng 36, chính nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Nhưng giờ khắc này không tiện nói, Trầm Tiểu Y điểm một cái đầu, biểu thị có thể bắt đầu. Lý Thanh Nhàn cũng thuận theo gật đầu, sau đó rút ra ba căn tay chỉ, cuốn lên một căn, lại thu hồi một căn. Làm thu hồi cuối cùng một ngón tay đồng thời, hai người đồng thời kích phát sở hữu mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn cộng thêm một cái khí vận cá. Tất, hai người túm chỉ vì là kiếm, chỉ hướng đối mặt mình mệnh hải. Trái tim tất cả mọi người nhắc đến của họ, vừa gặp hai cái mệnh thân thể loản một cái. Phía bên phải mệnh hải mãnh xoay đầu, Khắc nào sâu xa vào đầm lầy một dạng, chập dị dị hướng đi chậm tiểu y y. Bên trái Mệnh Hải lệch đi đầu, két két một tiếng, cái cổ gãy vỡ, đầu lâu ẩm đập xuống đất, vội va lăn. Không đầu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc nát, khác nào bị gió thổi qua các người một dạng, hóa thành cát bụi từ từ rơi xuống, tung bay. Đầu lâu kia lăn mấy lần, sụp đổ, cũng từ từ hóa thành các bụi. Lý Thanh Nhàn bên này người đều bối rối. Đây chính là trung phẩm Mệnh Hải, một thân tà ma sức mạnh, đừng nói tiến công, coi như tới gần đều có nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao lại chết như vậy? Lý Thanh Nhàn làm cái gì? Lý Thanh Nhàn cũng có chút ngông, rất nhanh tỉnh lại, ý thức được là chính mình quá dụng lực mạnh, kỳ thực không cần khí vận cá vừa vặn. Cái này mệnh hải quá yếu, các ngươi không cần phải để ý đến, giúp tiểu ý chính là cái kia. Ồ. Oh. Mọi người vội vàng tấn công về phía cái kia hành động chậm chạp mệnh hải. Trương Thiếu Ý nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, tràn ngập hiếu kỳ liên tục đặt câu hỏi, ngươi đã làm gì? Ngươi mới vừa mệnh thuật ta thấy rất rõ ràng, trước tiên trấn cục, sau ép mệnh, lại mệnh khí tầng cuối cùng mượn mệnh, tổng cộng bốn lấy cái gì trấn cục? Ngươi dùng cái gì ép mệnh? Lý Thanh Nhàn dương nói: Ngươi chẳng lẽ đoán không ra ta, vì sao trước có thể thôi diễn ra mệnh hải mệnh tinh?" Châm Tiểu Y trầm tư một chút, nói: "Phương tiêm tháp mệnh núi." "Đúng, chính là dựa vào vật ấy." "Trực giác của ta nói cho ta, ngươi gạt ta." Châm Tiểu Y cũng không lo đồng đội đang cùng mệnh hải chiến đấu, đương nhiên bỏ thêm một ít độc môn bí thuật, đáng tiếc đều không thể truyền ra ngoài. "Bất quá, ta cảm thấy được quan trọng nhất là ta khí vận." "Nói vậy, nhanh lên một chút ra tay đi, bị mệnh hải thương tổn được đồng đội sẽ không tốt." Lý Thanh Nhàn hướng đứng yên mệnh hải một khều xuống Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, sau đó liên tiếp thi pháp tiểu gặp 36 món mệnh khí treo cao bầu trời, phảng phất đan dệt luật cũ trận, không ngừng ở ngoài phóng bạch quang, rơi tại mệnh hải trên người. Cái kia mệnh hải vốn là bị mệnh khí cùng phương tiên tháp mệnh núi áp chế, lại thêm vương bất khổ chỉ huy, Văn Tu lấy hạo nhiên chính khí không ngừng công kích, không lâu lắm, chu phẩm mệnh hải na xuống. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 365, quán nhị bình phật uy. Bên trái mặt mệnh hải hóa thành tro bụi, cái gì cũng không lưu lại. Bên phải mặt mệnh sau khi chết, nhưng chỉ là thi thể tép Tất cả mọi người như gặp lại địch, ngưng trợ, chặt chẽ nhìn chăm chú mệnh hài. Tiêu gặp Mệnh Hải trong khe hở có sĩ rêu chậm rãi hóa thành đen tuyền, đó lấy, cực đậm màu xanh đen xương ngủ tuôn ra, mang vào nhỏ nhẹ tiếng ông ong, dường như tạo thành nguyên vụ chính là vô số thật nhỏ sâu. Tống Bạch Ca vung tay phải lên, văn khí hóa thành màu trắng tinh hạo nhiên chính khí rơi tại Mệnh Hải trên người. Nguyên bản tiếng ông ông đột nhiên hóa thành chít chít loạt tiếng. Màu xanh đen xương ngủ dường như tuyết gặp diễm dương, cấp tốc tiêu tan. Mệnh hài trong khe hở, như cũ bước lên màu xanh đen xương ngủ. Hạo nhân chính khí kéo dài rơi tại Mệnh Hải bên trên, mãi đến tận màu xanh đen xương ngủ khí tiêu tán, Tống Bạch Ca mới thu tay lại. Mọi người nhìn mệnh hài hai loại tuyệt nhiên bất đồng chết khô kiếp, trăm vẻ bất đắc kỳ giải. Vương bất khổ một chỉ mệnh hài thi thể, nói, cái kia là bình thường mệnh hài tử trạng, sau khi chết có tà ma khí tức tàn mát, trải qua hạo nhiên trình khí tội sau, đầu lâu bên trong còn tồn tại một viên mệnh tinh, mệnh thuật sư có thể sản bắt. Cho tới bên này mệnh hài tự trạng, không nghe nói. Mọi người nhìn phía bị Lý Thanh Nhàn giết chết mệnh hài nơi đó, các mịn đã bị gió thổi đến cơ hồ biến mất, mặt đất chỉ lưu một ít vết tàn. Trầm tiểu y liếc mắt nhìn Lý Nhàn, đang muốn mở miệng, nhưng cũng đổi thành bí mật âm. Bên này mệnh hài sau khi chết, hóa thành cát mịn cũng không có bước lên khỏi động, Thuyết Minh tạ ma sức mạnh cùng Mệnh Hải cùng tiêu vong. Ngươi nói một chút xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chư vị cũng nhìn thấy, ta lấy được phương tiêm tháp sức mạnh, cái này Mệnh Hải chính là bị ta phương tiên tháp sức mạnh tiêu diệt. Thì ra là như vậy, đây chẳng phải là nói chúng ta hoàn toàn không sợ trung phẩm Mệnh Hải. Tống Bạch ta hỏi. Khó nói, cũng có thể là cái này Mệnh Hải quá tàn tạ, trùng hợp để ta độ tới. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, các ngươi trước tiên đừng lục lích, Bạch Ca, nhiên chỉnh khí bao vây ta, ta, đi kiểm tra Mệnh thi thể. Tại Vương Bất Khổ kiểm tra thời điểm, Trầm Tiểu Ít lại truyền âm nói: Nói đi. Nói xong. Lý Thanh Nhàn truyền âm nói. Ngươi hổ lộ người khác làm, không gạt được ta. Ngươi nhất định vận dụng bí pháp đặc biệt, sức mạnh hoặc bảo vật. Trâm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, xác thực, bất quá, ta không thể nói. Ngươi ít nhất nói đại khái, ta cũng không phải là mơ đước bí mật của ngươi, mà là đối với ngươi ta đều tốt. Chúng ta giang nam thương hội, không thiếu bảo vật. Trâm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn tâm tư bách chuyển, không thể nói khí vận, không có khả năng nói chính mình có thể dịch tinh hoang cục, cái kia. L Nhớ tới Càn Khôn Trạc bên trong có một cái mình băng liệt văn bạch long nhỏ trong quán nhĩ bình, lập tức kiểm tra, sau đó sửng suốt. Trước quán nhĩ bình mờ mịt, như là xanh bình sứ bên ngoài, bao trùm một tầng thật mỏng màu xám lưu ly, bất diểu, chỉ là bề ngoài vết rạn nước hết sức tốt nhìn. Hiện tại, càng Khôn chạc bên trong quán nhĩ bình, màu xám tiêu tan, tỏa ra mờ mịt hào quang, thân bình xuống nước dập dờn đồng bình dạng, bạch long bơi lội. Nguyên bản đồ án dĩ nhân sống. Cùng lúc đó, quán nhĩ bình bên trong, trôi nổi hai đám lượng sương ngủ, hình cầu trong sương ngủ, nương tụ một điểm vàng lạo ánh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn, nay màu vàng óng rất quen thuộc. Không phải là từ quỷ thành mệnh tinh bên trong hấp thu vận nước sức mạnh sao?" Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, Hắc lượng xương mù khí tức cùng Mệnh hài giống như lúc, tuyệt đối không sai. Rất có thể là Mệnh Hải chết rồi, kích phát rồi quán nhĩ bình sức mạnh, cũng bị quán nhĩ bình hấp thu bộ phận sức mạnh. Ồ, Hắc lượng xương mù đang từ từ hướng xuống dưới chảy xuôi, cuối cùng rơi tại đáy bình, dường như nước đen, khói đen rơi xuống, vàng nóng ánh vận nước thì lại càng ngày càng lượng. Chỉ chốc lát sau, hai đám hắc lượng xương mù toàn bộ rơi tại bình, giống như hắc lượng sắc hồ nước. Lý Thanh Nhàn nhìn hai điểm vàng nóng ánh vận nước sức mạnh, thử thăm dò dùng thần niệm tiếp xúc. Cũng trước kia vận nước khí tức giống như lúc. Sau đó, đem dẫn vào mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy cái kia hai đám vận nước thẳng đến tứ tướng phương tôn bầu trời quân vận trùng sáng, hai cái dung hợp là một. Một luồng không giải thích được khí tức nhẹ nhàng chấn động, giống như một trận gió thổi qua. Lý Thanh Nhàn bản năng cảm giác được, mình mệnh phủ xảy ra căn bản tính biến hóa. Thế nhưng, nhưng cũng không tìm được thực chất khác nhau, chỉ có thể mơ hồ cảm giác quân vận trùng sáng khí tức biến hóa, có thể lại không lắm rõ ràng. Chính mình học qua mệnh thuật bên trong, không có tình huống như thế. Lý Thanh Nhàn tâm nói: Nếu hai điểm vàng nóng ánh thực sự là vật nước, cái kia quán nhĩ bình tác dụng cũng là rõ ràng. Nó có thể hấp thu tử giới cô đô sức mạnh, đồng thời thanh trừ màu đen. Nếu không rõ ràng sức mạnh kia gọi cái gì, nhìn không phải người lương thiện, liền gọi ác lực đi. Hấp thu tử giới sức mạnh, hấp thu ác lực, tách rời vật nước, vậy đại khái chính là Bạch Long nhờ sóng quán nhĩ bình chính thức tác dụng. Lý Thanh Nhàn nguyên bản còn nghĩ coi cái bình này là mượn cớ nói cho Trầm Tiểu Y biết, hiện tại biết do không thể nói. Nếu như món bảo vật này tác dụng truyền tin, không cần nói mệnh tòa giới, toàn bộ nhân tộc đều sẽ khiếp sợ. Trước đó không có bất kỳ bảo vận hoặc sức mạnh có thể hấp thu tử giới cố đô sức mạnh, dù cho tả phái ma môn sức mạnh bắt nguồn từ tử giới cô đô, đó cũng là từng điểm từng điểm tìm tòi ra tới, cũng không phải là giống như vậy trực tiếp hấp thu. Cái bình này bí mật, kiên quyết không thể tiết ra ngoài. Chờ chút, cái bình này là bị Hạo vận sinh nhìn chúng. Khá lắm, nếu như nói trước hắn chính thành chính có thể là người con, cái kêu bây giờ có thể kết luận, hắn nhất định là người con. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bị ta nửa đường. Đức giả cư tri. Thiếu điều, may là vật này không có ở trong tay hắn, nếu không, hắn rất có thể dựa vào vật này hấp thu đến đầy đủ tử giới cố đô văn nước. Trôi phát khí vận, phản khắc ép rồng thuật. Vạn nhất ta ngược lại bị phép rồng, chắc chắn phải chết. Nhờ có Chu Thúc đi với ta định nam vương phủ, không có Chu Thúc, ta một người thật khả năng không tranh nổi hảo vận sinh. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, lắc lắc đầu, quen mở cái khác tâm tư, thử đem quán nghĩ bình thu vào linh đài, thất bại. Lại thử thu vào mệnh phủ, thành công. Người nghĩ gì thế? Trầm Tiểu Ý hỏi. Lý Thanh Nhàn biết lại nghĩ lấy cớ để không kịp, thuận miệng địa chuyển nói, cái này bí thuật là ông ngoại dạy, hắn nói, chỉ có thể nói cho người trong nhà. Ngươi? Trầm Tiểu Ý mạnh mẽ oan Lý Thanh Nhàn một chút. Cất bước hướng Mệnh Hải thi thể đi đến, Lý Thanh Nhàn cũng cùng đi theo qua, cùng mọi người cẩn thận quan sát Mệnh Hải. Vương Bất Khổ nói, "An toàn, này Mệnh Hải sức mạnh tiêu hao hết, tà ma lực bị hảo nhiên chỉnh khí tinh chế. Diệp huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Ồ, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Vương Bất Khổ, "Có thể hay không đem Mệnh Hải phóng tới ngươi càng khôn trại bên trong, mang về cho Hắc Đăng Đi? Dựa vào này là Mệnh Hải thi thể, ngươi có thể đổi một bản tốt Mệnh sách. Nếu như ngươi có thượng phẩm Mệnh Hải thi thể, thậm chí khả năng đổi một đạo lớn truyền thừa." Vương Bất Khổ nói, Lý Thanh Nhàn vừa tâm, tiểu ý mỉm cười nói, "Vương huynh, thật không tiếc." Này là mệnh hải là đội chúng ta săn thú, từ đội chúng ta xử lý. Mặt khác, ta mệnh thuật sư các trường lối cũng cần mệnh hải, tiểu không phiến phất hắc đăng ti. Vương Bất Khổ sững sốt một cái, mỉm cười nói, là ta đường đột. Lý Thanh Nhàn nói, vật này lại không phải là cái gì yêu thích trò chơi. Này là vốn là tiểu y săn được, ta không đúng tay vào. Cho tới Bất Khổ nghĩ hắc đăng ti cũng rất tốt, như vậy đi, nếu như ta có thể lại săn tìm một bộ mệnh hải, sẽ đưa đi hắc đăng ti đội mệnh sách, làm sao? Cảm tạ. Vương Bất Khổ cười nói. Chương 366, Quỷ công chúa triệu kiến. Mọi người nhìn nhìn Vương Bất Khổ cùng Trầm Tiểu Y, phát hiện hai người cũng không để ý, nhẹ nhàng gõ đầu. Lý Thanh Nhàn nói, săn giết hai đầu mệnh hải, cũng coi như hoàn thành bên trong đại thần mệnh lệnh, chúng ta đón lấy. Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, đi gặp hai cái cung nữ từ trong nội viện đi ra, hướng mọi người nhẹ nhàng quỳ gối làm một vạn phúc lễ, nói, công chúa điện hạ nghe nói có nghĩa sĩ thành công săn giết nhiều loạn cung đình mệnh hải, rất mời mấy vị đi vào nội viện ôn lại. Mọi người nhìn nhìn hai cái cung nữ, mơ hồ bất an, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dùng quỷ mắt nhìn, hai nữ thân hình như vàng dám sương ngủ. Lý Thanh Nhàn dùng sức điểm một cái đầu. Mọi người một nhìn, lập tức minh mạch, đây là hai cái quỷ. Mấy cái người nhát gan tê cả ra đầu. Lý Thanh Nhàn vừa chắc tay, cầm bên trong đại thần yêu bài nói, chúng ta phụ nội vệ phủ mệnh đến đây diệt trừ mệnh hải, hiện tại phải đi về phủ mệnh. Chờ phục mệnh phía sau, như công chúa điện hạ lại triệu kiến, chúng ta định làm tuân tử. Mọi người lúc này mới hiểu, Lý Thanh Nhàn đây là trước tiên lấy thân vệ yêu bài, tốt tiến hành tự vệ, nếu không, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trong đó một cái cung nữ mỉm cười nói, cũng không thể để công chúa chờ chứ. Không bằng như vậy, những người khác trở lại phủ mệnh, ngươi cái này miệng mồm linh lợi, theo chúng ta gặp công chúa. Đừng làm phiền, không mẹ nhau nữa, công chúa sẽ tức giận. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng một tiếng, cho Phương Phương liếc mắt ra hiệu, nói, ngươi theo tiểu Y Kaka trở lại phủ mệnh, nếu là bị làm lỡ, phải đi tìm cậu trẻ, ta khả năng đi cậu trẻ nơi đó. Phương Phương xông Lý Thanh Nhàn một nháy mắt nha, cười hì hì nói, ta hiểu được. Sau đó nắm lấy Trầm tiểu Y tay. Trầm tiểu Y vẻ mặt nghiêm túc địa điểm một cái đầu, nói, ta cũng minh mạch. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng tràn ngập cảm động. Lý Thanh Nhàn rõ ràng có thể mang theo mọi người cùng đi, nhưng vì để tránh cho cả nhánh đội ngũ gặp chuyện không may, vì lẽ đó chính mình nhận gánh phi hiểm. Ta với ngươi đi. Tống Bạch Ca nói, Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, nói, "Ta là tiên phong, các ngươi trở về nội viện phủ, đây là ta mệnh lệnh. Nhớ được mang theo eo của ta bài trở về." Vương Bất Khổ rũi năm tay Tống Bạch Ca, nói, "Ngươi chú ý thêm, chúng ta đi đến liền về. Ngươi một cái người, khả năng càng có thể triển khai mở." Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, "Các ngươi nhìn, vẫn là điểm điểm hiểu chuyện." Vương Bất Khổ nguýt một cái Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn xoay người hướng đi hai cái cung nữ. "Mời nhã sĩ theo chúng ta đến." Hai cái cung nữ trên người mặc xanh nhạt váy áo, đưa thướt tha dáng người tại phía trước dẫn đường. Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ, vừa cùng ở phía sau. Quỷ thôn cùng quỷ thành loại loại ở trước mắt không ngừng sẽ qua, chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn liền thành tĩnh lại, bởi vì nghi thông suốt trong đó quá nhiều. Hầu như có thể xác định, này công chúa chính là cái quỷ công chúa. Quỷ công chúa địa vị, tuyệt đối không kém gì quỷ mẫu, thậm chí càng cao hơn, cũng là mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Nhưng, quỷ giới lần này tiến nhập vạn tượng đô, bất kể như thế nào, đều cùng Thiên Mệnh Tông đối lập, mà chính mình rõ ràng tại cản trở Thiên Mệnh Tông người con, chỉ cần quỷ thành muốn tìm người áp chế Thiên Mệnh Tông, cái này quỷ công chúa tựu không đến nỗi hại chính mình. Hung chi, chính mình vẫn là phẫu dưa mà sinh. Trên lý thuyết, chính mình cũng là một quỷ. Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng bước, vội vàng tiến nhập Mệnh phủ, đổi mệnh cách, đem sở hữu xu cát tị hùng, ẩn nấp tự thân mệnh tình toàn bộ để lên, sau đó liếc mắt nhìn hai viên quỷ mệnh tinh, ly khai Mệnh phủ. Hai cái cung nữ đã xa hơn một chút, Lý Thanh Nhàn một bước cũng làm hai bước theo sau, lòng nghĩ nếu quả thật phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp thay quỷ mệnh cách thí thí, tổng mạnh hơn chết rồi. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa suy nghĩ, bình thường ở bên trong đình cung chúa, muốn sao ở tại mẹ trong cung, muốn sao cùng cung chúa khác đồng thời ở lại, dù cho tương đồng hướng đời cũng có thể ở lại tại chỗ bất động nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như cái này công chúa ở tại Nam Ba hoặc Tây Nam, địa vị cũng không như ở tại những phi tần kia trong cung công chúa. Hai người mang theo Lý Thanh Nhàn thất quệ bác quải, không lâu lắm, đi tới một chỗ rất thông thường tri viện, ngoại trừ tường đỏ lục nói đại khí trang nghiêm, những nơi còn lại so với tầm thường nhà phú hào lớn không kém kém. Đến rồi cửa cổng sân, hai cái cung nữ ngừng lại, nói, công chúa tiểu trong phòng cho ngươi, không thể thất lễ. Là, Lý Thanh Nhàn trong lòng làm tốt bất cứ lúc nào từ cản khôn trạc bên trong thuyên truyền linh phủ chuẩn bị, sau đó thử thăm dò cất bước tiến vào viện. Đơn giản liếc mắt nhìn, lập tức biết chính mình này trước nghĩ làm rồi. Viện tử này không giống như là chỗ ở, rất có thể là quỷ công chúa Lâm thời tìm địa phương. Đặt lên chính giữa đá vút đường, Lý Thanh Nhàn mong hướng về phía trước rộng mở cửa phòng, phòng khách tận đầu 77 đặt hai tấm ghế thái sư, trên ghế không có một bóng người. Ghế thái sư sau trên vách tường mang theo một bức vẽ. Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì bất luận chính mình làm sao nhìn, đều không nhìn thấy cái kia vẽ lên vẽ ra cái gì. Lý Thanh Nhàn hơi cúi đầu, bước lên bậc thềm, đứng tại ngưỡng cửa ở ngoài. Thân Hàn, tham kiến công chúa điện hạ. Lý Thanh Nhàn cũng không biết tại sao, lúc này cảm thấy phải nói tên của chính mình đặc biệt thuận miệng. Nghệ sĩ mời đến Không cần câu nệ. Một cái lanh lảnh như chuông bạc âm thanh vang lên, âm thanh tràn ngập phong trấn, thậm chí còn mang theo một tia ma bác. Lý Thanh Nhàn ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này, vốn cho là sẽ âm khí âm u, cùng lần đầu gặp gỡ quỷ mẫu mở hồ dạng. Tuyệt lệ. Lý Thanh Nhàn bước vào cửa, men theo thanh âm chuyển tới bên trái nhìn tới. Yù gặp bên trái cửa bức rèm che rủ xuống, lờ mờ nhìn thấy bên trong một nữ tử trên người mặc màu vàng nhạt cung trang cổ dài, đang ngồi tại một thanh trên ghế dựa lớn. Bức rèm che dày đặc, nhìn không đúng cách. Lý Thanh Nhàn không dám càng đi về phía trước, đừng nói là quỷ thành, coi như tại tể cung cũng không thể tiến vào bức rèm che bên trong phòng. Ta nghe người ta nói, ngươi dẫn dắt mọi người, san giết hai đầu mệnh hải, là toàn bộ đội trung sức hợp tác thành quả, ta chỉ là tiếp phong, tác dụng lớn nhất còn là bằng hữu ta Trầm Tiểu Y đi. Ồ, như bạn cũng muốn ban thượng, chỉ ban thưởng Trầm Tiểu Y sao? Quỷ công chúa âm thanh mang theo gợn sóng y cười. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, đội ngũ chúng ta bên trong tất cả mọi người công lao ngang ngửa. Không biết tại sao, Lý Thanh Nhàn trong lòng tối tối thở nhẹ nhõm, bản năng cảm thấy được cái này quỷ so với cái khác quỷ khá hơn một chút, cảm giác càng giống người. Ta chỉ là tò mò. Ngươi làm sao có thể tiêu diệt trung phẩm mệnh hải?" Quỷ công chúa trong giọng nói ý cười biến mất. Lý Thanh Nhàn trong lòng căng thẳng, lập tức nói, "Tại hạ tự nhỏ được mệnh thuật sư trưởng bối dốc lòng giáo bồi, lại rất có mệnh thuật thiên phú, bởi vậy học mấy đạo đặc biệt mệnh thuật. Trong đó có một ít mệnh thuật vừa vặn nhắm vào mệnh hải." Huống chi, tại hạ bị ngoài cửa phương Tiêm Tháp coi trọng, lại được xã tắc thần chiếu phật phương có thể giải quyết mệnh hải. Phương Tiêm Tháp, "Nguyên lai tòa kia có quan, trách." Lý Thanh một cái, nói xảy ra chuyện gì, chính mình đoạt phương Tiêm tháp, trong hoàng cung quỷ không biết toàn bộ quá trình. Lý Thanh Nhàn trầm mặc, nói một chút quá trình. Quỷ công chúa nói, Lý Thanh Nhàn khuôn khuôn hồ hồ nói, quá trình này, ta cũng như rơi năm dặm mù sương, ta chính là đi tra xét phương tiêm tháp, sau đó trong cõi u minh có sức mạnh nào điều động ta, ta dùng mệnh thuật tưởng thức thí, liền được phương tiêm tháp một ít sức mạnh. Cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Thanh Nhàn tâm nói chính mình không có nói láo, toàn bộ quá trình vốn là xui xẹo hồ đồ. Chương 367, bà nội tay, muội muội thanh âm. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, quỷ công chúa âm thanh từ phía sau bức rèm che truyền đến. Điều này cũng đúng. Tán thập chính là Cố Đô vận nước trọng khí, ngươi trung quy chỉ là bác phẩm." "Ồ, đã thất phẩm." "Là?" Lý Thanh Nhàn nói, "Bản cung triệu kiến ngươi, là nghĩ hỏi rõ một chuyện, tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm." Lý Thanh Nhàn khách khi nói, "Thiên mệnh tông người còn là ai?" Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy vang lên bên thai sấm nổ. Lý Thanh Nhàn nằm ngậm cũng không nghĩ tới, Quỷ công chúa trực tiếp như vậy. Như không xác định, ngươi nói một chút hoài nghi mục tiêu, bản cung thì sẽ chấm trước. Quỷ công chúa thanh âm chắc chững ngọc Lý Thanh Nhàn làm sơ trầm tư, nói, "Tại hạ đã xác định, Thiên người còn chính là Hạo vận sinh." Hạo vận sinh. Nha, đi cùng với ngươi Chu Vi thôn chính là cái kia người. Lý Thanh Nhàn tóc gáy nổi lên, cái này quỷ công chúa trong hồ lô muốn làm cái gì, không biết gần ngay trước mắt tàn tháp, nhưng đối với xa cuối chân trời quỷ thôn rõ như lòng bàn tay. Chính là hắn. Thú vị. Ngươi đoạt khí vận của hắn. Quỷ công chúa âm thanh nhắc đến cao một chút, giống như càng thêm có hứng thú. Lý Thanh Nhàn có chút không cách nào thích hứng trực tiếp như vậy đối thoại, có thể lại không dám tại quỷ trước mặt nói dối, chỉ có thể ngậm ngậm hồ, hồ nói, ta là mệnh thuật sư, biết một chút mệnh thuật. Ngươi nói một chút một đường trải qua. Quỷ công chúa trong thanh âm mang theo gợn sóng ý cười. Lý Thanh Nhàn chỉ được đem một đường trải qua thuyết minh, ngoại trừ tự thân bí mật, nói ra hết. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, bức rèm che bên trong khẽ than thở một tiếng. Nhưng là hiếm thấy Nam Nhi tốt. Quỷ công chúa tán thưởng nói: "Hạ quan chỉ là làm nên làm việc, trên đầu ngươi gian chữ là phiền phức." Lý Thanh Nhàn chỉ là ánh mắt hơi động, mình pháp thuật khả năng giấu giếm được phổ thông quỷ, nhưng khẳng định không gạt được này loại cao cấp quỷ. Lý Thanh Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được vẫn là bảo đảm mạng trọng yếu, liền nói: "Công chúa điện hạ có thể có diệu pháp. Quả nhiên là một gia mã dày." Quỷ công chúa ý cười như gió thổi ra ngoài liêm. Lý Thanh Nhàn tối tối thở phào nhẹ nhõm, chí ít trước mắt mới chỉ, chính mình đã đoán đúng, Quỷ công chúa đối với chính mình không có ác ý, tới thì mình, rất có thể là nghĩ đến giải lần này thanh vân thí. Đưa ta một viên quả đào, để lên bàn." Quỷ công chúa nói. Lý Thanh Nhàn không minh bạch Quỷ công chúa có dụng ý gì, lấy ra trước du hí lấy được một viên quả đào, để lên bàn. Sau đó, Quỷ công chúa nói, "Ngươi có thể thấy rõ bộ kia vẽ sao?" "Không thấy rõ." Lý Thanh Nhàn thành thật trả lời. "Ngươi cầm lấy quả đào, đầu nhập trong đó." Lý Thanh Nhàn cắn cắn, "Được rồi," cánh tay xoay bất quá quỹ bắt đùi, cầm lấy quả đào. Cẩn thận từng ly từng tí một tìm đến phía khuôn hồ vẽ. Quả dao đụng chạm tiếp xúc vẽ liền biến mất, vẽ dáng dấp vẫn không thay đổi, khuôn khuôn hồ hồ, phản phất vũ mùn, lại dường như khói đen, càng như là ở trong mơ bình thường, rõ ràng đang ở trước mắt, có thể bất kể như thế nào nhìn, đều nhìn không đúng cắt. Đột nhiên, trong tranh phun ra một vật, loảng xoảng bang một tiếng rơi tại trên bàn. Lý Thanh Nhàn lùi về sau nửa bước, cảnh giác nhìn vật kia. Cẩn thận một nhìn, dĩ nhiên là một phương quy nụ Ta dùng vật ấy đổi cho người quà đảo." Quỷ công chỗ nói. Lý Thanh không lúc nức. Ngươi người này, độ cẩn thận Ngươi đem vật thấy theo tại gian chữ trên, liền có thể đem dần chữ chuyển tới lại, lại vận chuyển pháp lực, liền có thể đưa hắn nhân hóa làm dần thần. Lý Thanh Nhàn lập tức nói, "Ta công chúa giúp đỡ." Sau đó, liền cầm lấy quy Mew ngân ngân, con dấu dưới bóng loáng như gương, không hề có một chữ. "Cũng không phải là ta trợ ngươi, là ngươi dùng quả quàđào đổi." "Là?" Lý Thanh Nhàn đại nao điên cùng chuyển động, suy đoán Quỷ công chúa ý đồ chân chính. Quỷ công chúa lại nói, "Ngươi điểm ra hảo vận sinh chính là người con, đối với bản trợ giúp thập lớn, nếu chỉ cho ngươi thân vệ yêu bài, đồ hiện ra được bản cung chiếm ngươi tiền nghi." "Ngươi đi thiến nơi đó." lấy một khối ba chờ thị vệ yêu bài, như có người hỏi, tiểu nói là bản cùng phong thượng. Đa tạ công chúa điện hạ. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào giải quyết trung phẩm mệnh hải? Quỷ công chúa làm như hướng hỏi. Lý Thanh Nhàn đã sớm suy nghĩ xong lời giải thích, nói, bắt nguồn từ phương tiêm tháp sức mạnh. Quỷ công chúa gật gật đầu, nói, các người đối với tiên mệnh tông bố cục, hiểu rõ tới trình độ nào? Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói rồi chính mình cùng đồng đội một ít suy đoán, cũng nói rồi 18 ẩn vương thế cục, thậm chí nói ra kim mãng thế cục. Nói xong, Lý Thanh chầm chầm cửa. Kim mãng xà trộm rồng, thật là to gan. Quỷ công chúa một tiếng hừ nhẹ. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức ở trong phòng bốc lên, nguyên bản hoạt bát trầm thanh, nhiều không ít dày nặng uy nghi. Lý Thanh Nhàn động linh cơ một cái, nói: "Thiên mệnh tông đêm nay thế cục thế giếng đứng ở đông cung, chúng ta nếu muốn phá cuộc, áp sẽ đi dục hảnh cung tìm tỏi hư thực." Người chờ trong lát, Quỷ công chúa nói. Lý Thanh Nhàn lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một đạo sáng quang tại rèm cửa nội thi động, sau đó, cái kia quỷ công chúa vung tay lên, một cuộn giấy cuốn tách ra bức rèm che, bay ra ngoài. Tại bức rèm che tách ra một Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một con trải rộng nếp nhăn tay già đời, mu bàn tay giải rác điểm điểm ra đốm ngồi. Lý Thanh Nhàn trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, này tay, so với trước kia loại dương người, quỷ mẫu cùng chồng giao người gọi quỷ phụ nhân bình thường nhiều. Bà nội thân thể muội muội thanh âm, còn được, không sợ sệt. Cái kia tay thoáng một cái đã qua, cuộn giấy nhẹ nhàng bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một nhìn, dĩ nhiên là nội vụ phụ bổ nhiệm, mệnh chính mình điều tra dị nhân đánh cấp hoàng cung khí vụ việc, như có thể bắt lấy đến dị nhân, tầng tầng có thượng. Đồng thời Tấm này ủy nhiệm trong sách còn đề cập, Thái tử cho phép Lý Thanh Nhàn tại dục khánh trong cung tùy ý cất bước, không bị bất luận người nào có thuốc. Tin vui tới quá đột nhiên, Lý Thanh Nhàn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Người hộ đạo kia trên người trị vạn tượng bút, nắm giữ vạn tượng đồ bên trong một ít sức mạnh, nguyên bản phi thường khó làm, là so với người còn khó đối phó hơn tồn tại. Không nghĩ tới, Quỷ công chúa đột nhiên giúp đỡ. Người có vạn tượng bút, ta có Quỷ công chúa. Lý Thanh Nhàn ý mừng lẽ lên liền qua, càng ngày càng định chính mình trước đoán không sai, Quỷ Thành tông, coi như không đối lập, cũng khẳng định có đấu. Đồng thời, mơ hồ cảm thấy được, vị này Quỷ công chúa Đối với chính mình rõ ràng không giống nhau, chẳng lẽ là quỷ mẫu quan hệ. Quỷ công chúa âm thanh từ rèm cửa bên trong chuyên gia, có nội vụ phủ công văn, ngoại trừ đế hậu vị trí, này hoàng cung ngươi tùy ý có thể đi. Thái tử giờ khắc này không ở trong cung, ngươi tận lực làm. Đi thôi, tranh thủ đoạn cái chẳng nguyên. Hạ quan cáo tử. Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ quỷ công chúa mỗi một câu nói, một bên xoay người lì khai, từ cung nữ Thiến Nhi trong tay muốn một khối ba trở thị vệ yêu bài, ngậm dù vậy đi ra Hiệt Phương điện cửa chính. Phía ngoài đồng đội đã lấy yêu bài, đang ở chờ đợi, nhìn thấy Lý ra ngoài, phần phần xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi giờ. Ca ngươi không sao chứ? Phương Phương ôm lấy Lý Thanh Nhàn chân, dương cao đầu nhìn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Thanh Nhàn còn có chút ngượng ngùng. Làm sao lại được một khối ba trợ thị vệ yêu bài? Thân vệ yêu bài xem như là trong hoàng cung cao cấp binh sĩ thân phận, đều là thập phẩm hoặc tử phẩm. Có thể ba trợ thị vệ, tuy rằng tại Quỷ hoàng cung không xác định cụ thể mấy phẩm, nhưng tuyệt đối là trung phẩm thân phận. Quỷ công chúa rốt cuộc là ý gì? Má khác, tổng cảm thấy được cái này Quỷ công chúa có chút không giống nhau. Chương 368, trong đông cung, trời đêm. Ngươi vẫn tốt chứ? Trầm tiểu y nhìn Lý Thanh Nhàn. Mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, không có chuyện gì, chính là quá trình cùng ta nghĩ tới không giống nhau. Làm sao không giống nhau?" Tống Bạch cá hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta còn là không nói, tóm lại, không tính là dở sự. Dù sao liên quan đến quỷ, sợ các ngươi nghe xong không tốt. Không cần phải nói, không cần phải nói. Mọi người dồn dập biểu thị lý giải. Khó khăn cho ngươi." Châm Tiểu Y đồng tình nhìn Lý Thanh Nhàn. Mọi người yên lặng gật đầu, thông thường quỷ hải tử đều đủ doa người, càng đừng nói đơn độc bái kiến quỷ công chúa. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói ra nội vụ phủ ủy nhiệm sách, nhưng nghĩ lại một nghĩ, âm thầm ẩn dưới mỉm cười nói, nội vệ phủ yêu bài cho. Đương nhiên, Tống Bạch Ca đưa ra thuộc về Lý Thanh Nhàn yêu bài. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận thân vệ yêu bài, lại không có lấy ra ba trở thị vệ yêu bài, nói, đi, chúng ta trực tiếp đi Dục Khánh cung, đi tìm người hộ đạo. Không cần chuẩn bị một cái. Đó dù sao cũng là thái tử chỗ ở. Không sao, thái tử không tại. Lý Thanh Nhàn nói. người làm sao biết? Lý Thanh Nhàn cười cận, cất bước hướng Dục Khánh cung đi đến. Mọi người nhìn nhau, thấy một chuyến quỷ công chúa, liền biến được thần thần nói đạo. Tống Bạch Ca nhỏ giọng dọn cuộc. Hắn tự có đạo lý của hắn, chúng ta theo chính là Vương Bất Khổ nói: "Đêm tối trong hoàng cung, đoàn người cùng sau lưng Lý Thanh Nhãn, đi chưa được mấy bước, tựu gặp một nhánh đội ngũ đi ngang qua. Mọi người đột ngột một nhìn, sau lưng lạnh cả người, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tụi gặp đội ngũ kia quỷ ảnh tầng tầng, bạch cốt san sát, lục quang lấp loé, xương ngủ hững hực, âm trầm. Đi tại đội ngũ nhất hai người trước mặt, một người nữ tử hắc y liễu, một người nam tử trang phục, sắc mặt khô cảo, huyền như Mọi người nhìn chăm chú nhìn, mới thấy là Khôi Tu đội ngũ, thở phào nhẹ nhõm. Một đội này vô thường nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gõ đầu, Lý Thanh Nhàn cũng như vậy, xem như là chào hỏi." Cái kia y. nữ vô thường đưa tay điểm một cái đầu trán, mới ly khai. "Chờ Khôi Tu đội ngũ đi rồi, Tống Bạch ca nói, bọn họ cũng rất thảm, không ít người bị quỷ hóa. Nhưng Hắc Bạch vô thường giống như không có biến hóa rõ ràng, lợi hại. Khôi Tu so với ma tu cùng tà tu đáng tin, này có cơ hội có thể hợp tác." Cái kia nữ vô thường đưa tay điểm một cái đầu trán, sợ là phát hiện của chúng ta gian thần dấu ấn. Không có nói rõ, xem ra cũng không muốn cùng chúng ta xung đột. "Đúng đấy." Mọi người một đường nói, đến nơi Dục Khánh cung ngoài cửa lớn. Lý Thanh Nhàn lấy ra thân yêu bài, vừa chấp tay nói, "Phiền phất báo một cái." Chúng ta phụng mật lệnh đến đây." Cửa hộ vệ cau mày nói, "Ma công công tổng quản dục hành cung, chuyện quan trọng bận rộn, không hẳn nhìn thấy." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta phụng nội vụ phụ mật lệnh làm việc." Nói, lấy ra ba trợ thị vệ yêu bài. Hộ vệ lập tức xoay người, làm ra tư thế mời. Lý Thanh Nhàn cất bước tiến nhập, những người còn lại tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn cái kia khác với tất cả mọi người yêu bài. Thân vệ yêu bài đều là thông thường thiết bài, nhưng Lý Thanh Nhàn trong tay yêu bài dĩ nhiên là bài. Mọi người nhịn xuống hiếu kỳ, cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời vào dục Khánh cung. Mọi người một bên cất bước, một bên thấp giọng thương lượng. Lý Thanh Nhàn thì lại ở ngoài phóng Tẩm Tiên Phong tra xét xung quanh, sau đó lợi dụng mệnh bản vẽ cặn kẽ địa đồ. Tòa cung điện này so với tưởng tượng to lớn, các loại đình đài lầu các phi thường phức tạp. Tốt tại có nội vụ phủ ủy nhiệm sách tại thần, Tẩm Tiên Phong có thể thấy rõ các nơi khuôn hồ kiến trúc, rất nhanh vẽ xong đại khái địa đồ. Dục Khánh cung là ba vào đại viện, dùng chung ba tòa đại điện, ở ngoài đến bên trong theo thứ tự là đôn bản điện, Dục Khánh cung cùng kế đường, xung quanh còn thật nhiều những kiến trúc khác ốc, tổng số hơn trăm. Lý đầu liếc mắt nhìn trời, nói, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết người hộ đạo, chậm thì sinh yến. Nói xong, cứ bước hướng phía trong đi, gặp được một cái nhỏ hòa quan, liền lấy ra ba trở thị vệ yêu bài, để hắn mang chính mình đi tìm nơi này hầu giám thủ lĩnh, cũng chính là tục Xương thủ lĩnh Thái giám. Đoàn người tại tiểu Thái giám dẫn dắt dưới, bày lượn quanh đám rễ, rất nhanh đến nơi một chỗ thiên điện. Tiêu gặp một cái cởi tủm tìm gầy Thái giám ngồi ở trong phòng chính đường, sau đó vách tường mang theo một bức vẽ. Vẽ lên tối đen như mực. Tiểu Thái giám bận điều nói, vị này chính là chúng ta dục khánh cung thủ lĩnh Thái giám, Mao Vũ trưởng Mao công công. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu ra hiệu mọi người lưu sau lưng tự mình, một thân một mình đi về phía trước. Đi tới ngưỡng cửa, Lý Thanh Nhàn lấy ra ba tờ thị vệ yêu bài, nói: "Ba chờ thị vệ Diệp Hàn cầu kiến." Ừm. Mao Vũ Trường nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, trong mắt xen qua vẻ nghi hoặc. Vào phòng, Lý Thanh Nhàn lấy ra nội vụ phủ ủy nhiệm sách. Cái kia gầy teo thái giám mãnh chuyển mắt lên, tiếp nhận cẩn thận một nhìn, hai tay giơ ủy nhiệm sách đưa trả, bả vai lùn hai tấc, hơi hơi không người, mỉm cười nói: "Nô tài hết thể nghe từ đại nhân dặn dò." Chính đường bên ngoài mọi người sợ hết hồn, lẫn nhau nhìn nhìn, không dám tin tưởng. Lý Thanh thu hồi ủy sách, mỉm cười nói: "Mao công công không cần khí, đều là thượng, vì là nội vụ phủ làm việc." Sau đó, Lý Thanh Nhàn mở ra linh nhãn, nhìn phía Thái giám Ma Vũ Trường. Người trước mắt lập tức biến hóa, khác nào màu vàng xám xương khói tạo thành. "Quỷ, mời đại nhân dặn dò." Ma Vũ Trưởng nói. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, thấp giọng phụ tại Ma Vũ Trường bên tai, tinh tế căn dặn. Ma Vũ Trưởng nghi hoặc không giải, nhưng không điểm được đầu, biểu thị nghe hiểu. Nói xong phía sau, Lý Thanh Nhàn cho Ma Vũ Trưởng một tấm truyền âm phù, để hắn lại một lần nữa lời của mình, vạch ra một ít sai lầm cùng yếu điểm, liền để hắn đi chuẩn bị. Ma Vũ Trưởng vội vã đi ra ngoài, Lý Thanh Nhàn thì lại cười hướng đi mọi người. "Ngươi làm cái gì?" Tống Bạch Ca một mặt hiếu kỳ, Lý Thanh Nhàn đem truyền âm phủ phân phát cho mọi người, nói: "Sau đó trọng yếu sự truyền âm. Tiếp đó, chúng ta chơi một cái trò chơi. Mọi người sởn cả tóc gáy. Ngươi đừng náo." Vương bất khổ một mặt sợ dung. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn, Sở Hữu Thí Sinh có một cái tính một cái, tựu không có cái gì người giống Lý Thanh Nhàn như vậy. Người làm những khác cũng cho qua, tại quỷ thành còn dám chơi game. Không muốn xuống nữa." Tống Bạch Ca cười mà nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói: "Không chơi game, dùng như thế nào phương pháp nhanh nhất tìm ra người hộ đạo." Mọi người sững số một cái, nhiên tỉnh ngộ. Lợi hại Vương bất khổ than thở nói trong tiểu y cười tủm tìm nói chẳng thể trách người để cho chúng ta thương lượng phương pháp cũng đều nói không tốt nguyên lai like người có tốt hơn không tồi không tồi. tâm hát tới trình độ nào mới có thể nghĩ ra này chiều đừng nói người hộ đạo coi như thiên mệnh Tông trưởng lao ở tại đây cũng không dám không đi ra chơi game A ta nếu như người hộ đạo biết người dùng phương pháp này tìm hắn đi ra tổ tông 18 đời đều có thể mang một cái Tống Bạch ca nói mọi người tưởng tượng cái kia chẳng diện dồn là cười chúng ta điục Khánh công chức bố trí mộten L lý Thanhàn mang trước người hướng vềục Khánh công trước bố trí xuống trận pháp cùng các loại thủ đoạn sau đólyai Một lát sau, liền nghe được dục khánh cung các nơi nhỏ hoãn quan vừa chạy một bên hát nhạc thiếu nhi. Đông cung Đông, Đông cung Tây, Đông cung Nam, Đông cung Bắc, đồng thời đứng tại trong đông cung, tìm tìm Đông Tây và Nam Bắc. Mọi người mau tới dục khánh cung trước đại môn, đồng thời chơi trò chơi với nhau. Không chơi game đánh đòn nhà. Đông cung Đông đang ở thiên điện mọi người cả người sợ hãi. Tống Bạch Ca ngửi một cái, nói, nhiều tổn hại a, liền nhạc thiếu nhi đều biên được rồi. Chương 369, Mao Sĩ Cao vứt hờ đạo. Ta sẽ nói một chút uy tắc trò chơi, các ngươi muốn theo ta phối hợp tốt, mỗi người đều phải kể một ít sự Lý Thanh Nhàn giải thích cặn kẽ quy tắc cho chơi, mọi người nghe xong dõng nhiên tỉnh ngộ. Mọi người làm sơ diễn luyện, liền tiến về phía trước dục khánh cung. Vào cửa, tụ họp dục khánh cung trước đại điện quảng trường, đứng cạnh rất nhiều người, thị vệ, cung nữ cùng thái giám, nhiều vô số hơn 40 người. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, cuối cùng phát hiện hai cái thí sinh. Một cái chính là cái kia người tướng mạo bình thường người hộ đạo, giờ khác này hắn trên người mặc thái giám trang phục, cùng thái giám đứng chung một chỗ. Một cái khác thí sinh người hơi mập, mặt tròn, nhưng sắc mặt cứng ngắc, nghiêm mặt. Lý Thanh Nhàn gặp cái này thi sinh nhưng không có ấn tượng, chỉ biết người này tại ngoại thành cùng nội thành đều có đội ngũ, nhưng tại tiến nhập trước hoàng cung, cô Linh không đích, giống như người hộ đạo, hắn đội ngũ người đều chết hết. Trước hoài nghi người nọ là người hộ đạo, nhưng cuối cùng tôi diễn ra không có quan hệ gì với Thiên Mệnh Tông, cũng không phải là 18 tử một trong. Trong Tiểu Y bí mật truyền âm nói, người này dùng dễ dung pháp khí, thậm chí ngay cả con mắt đều thay đổi. Không rõ ràng là ai, nhưng không cảm giác được các ý, ta vừa nãy dùng mệnh khí thăm dò, hắn cũng không có phản ứng gì, hẳn là sẽ không cản trở chúng ta. Lý Thanh Nhàn đầu. Mao Sí cao ngồi tại Dục khánh cung đại điện ngoài cửa chính trên đế. Phía sau hai cái tiểu thái giám hầu hạ. Mao Sĩ Cao bên cạnh người, đứng vững vàng một tòa hình dạng có chút kỳ quái sư tử bằng đá, cao hơn một người, dương đen nhánh nụ lớn. Trong tay hắn nắm tự xa hồ, chậm rãi nhìn quét tất cả mọi người, dùng nhọn nhỏ cổ họng nói, "Phụng thái tử mệnh, chúng ta dục khánh cung muốn chơi cái trò chơi, gọi tìm Từ Phương." Tất cả mọi người tản ra. Mọi người không rõ vì sao, dồn dập lùi về sau, phân loại quảng trường ba bên cạnh. Mao Sĩ Cao nhìn quét mọi người, chậm nói, "Thí sinh ra trận." Lý Thanh đám người do dự một cái, chậm rãi đi tới trong sân, cái kia mặt thí sinh cũng cùng đi theo qua. Những người còn lại không núp đích. Mao Sí cao cười lạnh, nói: "Chữ mệnh đã dưới, như có người bất tu tử, vậy cũng đừng trách chúng ta mời ra thái tử lệnh bài, chấn áp tiêu nhỏ. Còn không ra." Mao sĩ cao khẽ quát một tiếng, cái kia mặt không thay đổi người hộ đạo đầu lông mày hơi động, chậm rãi đi ra, đi tới Lý Thanh Nhàn đám người một bên, một mặt chất phát. Đột ngột một nhìn, mặt tròn thí sinh cùng người hộ đạo đều giống nhau, đều nghiêm mặt, khuôn mặt cứng ngắc. Mao Sí cao nhìn lướt qua người hộ đạo, cười gần nói: "Tiểu diệp tử, ngươi cũng nghi chơi game." "Nô tài nghe thái tử lệnh." Người hộ đạo nói. Mọi người liếc mắt nhìn người hộ đạo, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Hai người đều họ Diệp. Châm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, chuyến âm nói, "Quái, thế nào lại là khác họ hộ đạo? Theo lý thuyết, hẳn là cùng họ hộ đạo, ta cho rằng người hộ đạo họ Hách. Người cẩn thận chút, có chút không đúng." Lý Thanh Nhàn không nói một lời, vừa liếc nhìn người hộ đạo. Người hộ đạo kia vẫn ngây người chất phác, ai cũng không nhìn. Mặt tròn thí sinh nhưng nhìn không được, lén lút nhìn nhìn họ Diệp người hộ đạo. Mao Sĩ cao nói, "Sở Hữu thị vệ phân loại bốn phía, nếu ai phá hoại quy củ, nghe chúng ta, loạn đao phân thây. Bọn thị vệ lập tức rút đao ra kiếm binh khí, bảo vệ tử. Còn lại thằng Khỉ gió cùng các cung nữ đều đi ra ngoài đi. Những thái giám kia cung nữ nghi hoặc không giải, dồn dập ly khai. Cuối cùng, Mao Sĩ cao trước người chỉ còn 8 cái tuổi nhỏ thái giám cùng cung nữ, 4 cái áo lam thái giám, 4 cái lục y cung nữ. Mọi người nhìn thấy, tự gặp 4 người trước ngực cùng sau lưng, đều viết chữ, theo thứ tự là đông tây nam bắc, mỗi hai cái người tương đồng. Mao Sĩ cao nói, "Này bốn đứa bé, mỗi người trong tay có một cái khăn tay." 8 tấm khăn tay, 4 tấm không trắng, mặt khác 4 tấm phân biệt viết đông tây nam bắc. Các người kia đó, muốn hay phiên chọn một người tham dự du hí lựa chọn trong đó một cái khăn tay cùng trên người chưa giống nhau hai tử. Chọn đối với ba lần, đem thu được thái tử điện hạ khen thưởng, cũng tặng một trở thị vệ. Một trợ thị vệ, vậy cũng so với chúng ta thân phận càng cao hơn. Mao Sĩ cao dừng lại chốc lát, nhìn quét mọi người, tiếp tục nói, như sai rồi, hướng đi sư từ trước, đưa tay bỏ vào, mình lựa chọn đoạn thân vẫn là vân tâm. Nếu như trên đường từ bỏ, có thể lựa chọn một cái khác, nhưng không thể lần thứ hai thay đổi. Mặt tròn thí sinh nhẹ nhàng trước mắt, hô hấp của ổn. Người hộ đạo đầu lông mày tụ lại lại tiêu tan. Lý Thanh bí mật quan sát, nhìn thấy hai người vẻ mặt biến hóa liên biết nói hai người vẫn là tin tưởng chiếm đa số. Tốt, Du Hi bắt đầu. Mao Sĩ cao nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tiêu gặp bốn tên thái giám cùng bốn cái cùng nữ đứa nhỏ tụ tập cùng một chỗ, 16 con tay đồng thời nắm 8 tấm khăn tay, chậm rãi xoay quanh, trong miệng hát bài hát, đông cùng đồng, đông cùng tây. Hát xong phía sau, 8 đứa bé hợp lại ngăn trở mọi người, sau đó đều nắm cuốn thành đoàn khăn tay, chạy tứ tán, cuối cùng phân loại trước điện quảng trường Bắc Vương, cong đối với mọi người, trong tay nắm chặt tay. Mao Sĩ cao nhắm mắt lại, tiện tay bắt một cái hạch đảo, hướng bầu trời đi. Đùng một cái một tiếng, hạch đảo rơi xuống đất. Mọi người không nhúc Toàn thân cứng ngắc. Mao Sĩ cao mở mắt ra, chỉ vào Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ một người nói, "Ngươi cách hoạch đảo gần đây, ngươi đi." Cái kia người vẻ mặt đưa đám, mang theo cầu viện ánh mắt nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhiều người nhẹ dọng tờ dài, không dám mở miệng. Cái kia người không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi, đi rồi một hồi lâu, chỉ vào một cái sau lưng viết nam chữ Tiểu Thái dám nói, "Là hắn." Tiểu Thái dám cười hì hì chuyển đầu, cười híp mắt nói, "Ngươi chọn sai nhà." Nói, mở ra khăn tay, trên đó viết bắt chữ. Cái kia người một mặt xấu khổ, lại lần nữa nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Đi thôi, đưa tay bỏ vào sư tử trong miệng." Mao Sĩ cáo nói. Cái kia người thở dài, túi đầu đủ rũ đi tới sư tử bằng đá trước mặt, đưa cánh tay bỏ vào trong miệng, tim đập đột nhiên tăng nhanh. Đoạn thân vẫn là Vân Tâm. "Vân Tâm, cái kia người nói." Lúc này, sư tử trong miệng phát sinh một cái thanh âm kỳ quái. "Mẹ ngươi của hồi môn nha đầu Kim Linh, nhưng là người làm bẩn sau, đem giết chết." Cái kia người sắc mặt kỳ biến, hạ thấp xuống đầu, con đối với mọi người không lúc đích. Những người còn lại lẫn nhau nhìn nhìn, mắt lộ ra sợ dung. Mặt tròn suy nghĩ một hồi, đương nhiên tình nộ Bình thường gia tộc lớn cùng hầu gái tư thông rất bình thường, nhưng nếu là của hồi môn nha hoàn, cái kia cơ bản xem như là cha hắn trong phòng người, như tử trộm nữ nhân của lão tử, đây chính là đại nghịch bất đạo, như truyền đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là người làm bẩn Kim Linh cũng đem giết chết, là, hoặc không phải. Thanh âm kia chỗ chống nặng nghề, phản phất trong sơn đậu ra. Qua một hồi lâu mà, cái kia người thở dài, nói là "Trở về đi." Mao Sĩ cáo nói. Cái kia người từ từ xoay người, sắc mặt lại xanh lại trắng, hạ thấp xuống đầu đi về tới, không dám nhìn mọi người. Tiếp tục Mao Sí cao lần thứ hai vứt hạch đảo tùy người, lần này lại chọn Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ một người, tương tự tìm lộ người, cũng đồng dạng lựa chọn vuân tâm. Người có từng cùng ngươi chị dâu thông dâm, thậm chí từng thương lượng hại ngươi với trưởng. Sư tử khẩu lần thứ hai phát sinh trống rống âm thanh. Người này nuốt một khẩu nước bọn, qua hồi lâu mới bất đắc gì nói là: "Xuất sinh." Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ một người thấp giọng mà nói. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua mọi người, phát hiện muốn sao mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, muốn sao một mặt kinh ngạc, muốn sao mặt lạnh, muốn sao nhẹ nhàng lắc đầu, từng cái từng cái hành động cao thông. Mao Sí cao liên tiếp vứt đảo, thứ tư đảo vứt ở đâu mặt tròn thí sinh trước mặt. Chương 370, người hộ đạo lưu thủ cánh tay. Mặt tròn thí sinh cứng ngắt mặt, lựa chọn một cái cùng nữ. Dĩ nhiên chọn đúng. Mọi người cực kỳ hiếu kỷ, mặt tròn thí sinh đúng dung trở về chỗ cũ đưa. Đến viên người thứ tư, Khiu Diệp, tuyển thủ khăn thất bại. Sư tử bằng đá mở miệng hỏi nói, đang đùa ném khăn tay trò chơi thời điểm, có hay không muốn hại chết đội hưu của ngươi. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Mặt tròn thí sinh trong mắt xẹt qua một màn ý cười. Trước vấn đề, dù như thế nào, cũng cùng lần này Thanh Vân thí không quan hệ, chỉ là một người riêng tư. Nhưng lần này vấn đề, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Tôi không lưu ý, ảnh hưởng toàn bộ đội. Khiêu Diệp nhưng thản nhiên trả lời nói, "Đúng, ta cảm thấy được, đây là nhân chi thường tình, ta chỉ là nghĩ qua để đồng đội thay ta chết, nhưng không có thật làm." Nói vậy, tất cả mọi người cũng cùng ta cũng như thế. Không khí của hiện trường đột nhiên lung túng, mọi người trầm mặt không nói. Một cái lại một cái người làm du hí, toàn bộ đều thất bại, tất cả mọi người lựa chọn vấn tâm. Mao Sĩ Cao lần thứ 9 tung hỏa đảo, rơi tại người hộ đạo trước mặt. Người hộ đạo hơi nheo lại mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, không cần Mao Sĩ Cao mở miệng, liền niệm chú thi pháp, sau đó nhìn phía phía sau viết tây nữ, thuận thở đi tới chỉ về cung nữ nói, "Ta chọn nàng." Người chọn sai rồi." Cung nữ xoay người, trong tay khăn tay chia ra, một mảnh không trắng. Người hộ đạo con mắt mãnh phóng đại, sau đó nghi hoặc nhìn thoáng qua Mao sĩ Cao, không nói một lời, đi tới sư tử trước muồm, đưa cánh tay bỏ vào. Sau đó, hắn cảm thấy tay cánh tay bị lạnh như băng khí tức bao vây, cùng bị sức mạnh giống như lúc. "Ta chọn vấn tâm, Người có thể nghĩ tại dục khánh cung phát động kim mãng xạ trộm rồng thế cục." Sư tử mở miệng hỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía người hộ đạo, Lý Thanh đội ngũ mọi người trong dạ có thật, bởi vì bọn họ đều không biết người này mới là người hộ đạo. Mặt tròn thí sinh trước mắt một lượng. Người hộ đạo ngừng thở, hít mắt, toàn thân đột nhiên căng thẳng, khác nào sắp đi săn hổ báo. Hắn xoay đầu nhìn phía Mao Xidao. sĩ cao mỉm cười nói, "Tiểu diệp tử, đây là thái tử Du hí, không có quan hệ gì với ta." "Thái tử? Cái gì đều biết?" Người hộ đạo hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Là." Nói xong, người hộ đạo rút tay ra, xoay người đi về trong đội ngũ. Mọi người nhìn chằm chằm người hộ đạo, người hộ đạo nhưng nhìn thẳng phía trước. Rất nhanh, đến phiên Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ đồng dạng thất bại, đưa tay vào sư tử trong miệng. Ngươi có từng đối với bằng hữu của ngươi hảo vận sinh thất vọng? Vương Bất Khổ sững suốt một cái, hơi cúi đầu. Người hộ đạo nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ. Lý Thanh Nhàn đem này hết thảy đặt ở trong mắt. Là, Vương Bất Khổ cúi đầu, thở dài một tiếng. Người hộ đạo lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn phía Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn cũng thuận theo nhẹ nhàng thở dài, làm như tiếc hận, vừa tựa như là tiếc nuối. Không lâu lắm, trong đội ngũ Lục Cao Minh đền người thất bại, lấy tay bỏ vào sư tử trong miệng thời điểm, sư tử bằng đá đột nhiên hỏi, "Nghe nói ngươi vân thì sao, chuẩn bị giết kẻ thù cả nhà, muốn dùng phương thức gì đạo thủ?" Mọi người khó có thể tin nhìn Lục Cao Minh. "Cao Minh." Lục Cao Minh thở dài một tiếng. Cắn răng một cái, nói: "Ta lựa chọn lần nữa đoạn thân." Két két. Sư tử bằng đá khẩu cắn xuống. Tê. Lục Cao Minh đưa tay che gáy mất cánh tay trái. Mọi người nhìn tới, trên mặt không gặp một giọt máu tươi, nhưng cũng bị gợn sóng bất tỉnh xương mù màu vàng bao vây. "Đáng ra không?" Khiu Diệp thở dài nói. "Có giá trị." Lục Cao Minh yên lặng bề phản, mọi người giúp hắn băng bó cẩn thận. Có sắn bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nghề. Hắc đào lại lần nữa rơi xuống, rơi tại người hộ đạo dưới chân. Người hộ đạo cau mày đầu, lần thứ 2 tuần người, tương tự sai lầm, hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay vào sư tử trong miệng. Ngươi chuẩn bị vào lúc nào dùng phương thức gì trợ giúp người con tranh cướp phân sai người vị trí?" Sư tử bằng đá mở miệng nói. Người hộ đạo ngây tại chỗ, ở lại một hồi đây, nhanh rút ra tay trái, tay phải từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một nhánh ngân cái hắc đầu bút lông. Cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng rơi trên người hắn, ý đồ phong cầm hắn. Ngân cái bút lông đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu, hình thành một đạo vòng bảo vệ, ngăn cách ánh sáng, bảo vệ hắn thân thể. Người hộ đạo vung lên bút lông, trước người xuất hiện một đạo đen kịt cửa lớn và vào. "Tốt một cái diệp hàn, đây là ngươi bố trí cục diện chứ?" "A cánh tay của ta." Cửa lớn một tiếng vang ầm đóng. Người hộ đạo bên người cũng không có con. Mặt tròn thí sinh một mặt kinh hãi, sau lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Lý Thanh Nhàn, vào lúc này, hắn mới minh bạch, Lý Thanh Nhàn nhiều người như vậy, chớ như thế cái giả du hí, là vì gây sự với người hộ đạo này. Tống Bạch Ca cầm trong tay truyền âm phù nói, không hổ người hộ đạo, dù sao cũng là thiên mệnh tông tận tâm bồi dưỡng, phát hiện chúng ta rất bình thường. Chỉ tiếc, không có thể bắt ở hắn. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta bố trí ở chỗ này trận pháp, thậm chí ngay cả Mao Công Công cũng vận dụng bị lực, kết quả vẫn là không ngăn được hắn. Cùng ta suy đoán một dạng, trong tay hắn vạn tượng bút, so với chúng ta tưởng tượng cường đại, Ta đã sớm biết, trực tiếp bắt lấy hắn, căn bản không như thực. Thế nhưng, chúng ta có thể từng bước từng bước suy yếu hắn. Thì như, Lý Thanh Nhàn chỉ về sư tử khẩu. Mọi người nhìn tới, nơi đó rõ ràng lưu có cổ tay, miệng vết thương bóng loáng bằng phẳng, bị quỷ lực niêm phong lại. Tiên đốc Mao Công Công, đều là thái tử làm việc, phải. Mao Công Công đứng dậy khom lưng, nâng lên cánh tay, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đem hộ đạo cánh tay của người thu vào càn không trạng, sau đó nhìn phía cái kia mặt tròn thí sinh. Nguyên khí vẫn rất mạnh, bất quá, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, hy vọng ngươi và ta giếng nước không phạm nước sông, làm sao Có thể. Mặt tròn thí sinh lôi kéo bên người Hải tử tay, xoay người rời đi. Lập lập lời thể, không được tiết ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nói. Mặt tròn thí sinh thở dài, dỡ tay lên, lập xuống mệnh thể, mà sau đó xoay người lý khai. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn phân tích nói, trước ta cùng với tiểu y thương lực qua. Kim mãng xà trộm rồng thế cục, không hề tầm thường, đừng nói người hộ đạo chỉ là thất phẩm, coi như là thượng phẩm, cũng cần chậm rãi kích phát. Chúng ta cắt đứt hắn quá trình, như vậy, hắn muốn sao trốn đi bẩm bệnh, muốn sao nghĩ biện pháp đổi chúng ta ra đồng cùng? Ta đã sớm ngờ tới loại khả năng này, cũng là ta lấy cánh tay hắn nguyên nhân. Chỉ cần cánh tay hắn ở chỗ này của ta, coi đây là mệnh tài, hắn có vạn tượng bút, ta có phương tiêm tháp, tất nhiên có thể tính đến hắn nơi. Nhưng là, hắn có thể không ngừng chạy trốn. Nơi này là vạn tượng đồ, nhưng không nên quên, nơi này cũng là quỷ thành, cũng là tử giới cố đô. Ta không tin tưởng một cái chỉ là thất phẩm tu sĩ, có thể vô hạn vận dụng vạn tượng bút. Tiếp đó, chúng ta phải làm, cũng không phải là truy sát hắn, mà là xác định vị trí của hắn sau. Vậy nhiêu hắn, ép hắn không ngừng sử dụng vạn tượng bút sức mạnh chạy trốn, mãi đến tận vạn tượng bút lực lượng tiêu hao hết, chính là chúng ta thu lưới thời điểm. Nhưng hắn cuối cùng là thiên mệnh tông người, có thể hay không có hậu thủ? Lý Thanh Nhàn cười cợt, nhìn phía Mao Sĩ Cao, nói: "Mao công công, dị nhân cấu kết thiên mệnh tông, lưu toán đoạt thái tử vận, ngươi thân là đồng cung thủ lĩnh thái giám, không thể cái gì đều không làm chứ?" Diệp đại nhân yên tâm, nô tại coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải bắt cho được cái này Sĩ Cao âm nói: "Mọi người sững sờ bỗng nhiên tỉnh ngộ." Lý Thanh Nhàn mục đích căn bản chính là cho người hộ đạo chụp lên một cái nhiều loạn hậu cung chụp mũ, triệt để đứt đoạn mất người hộ đạo đường lui. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lẻ luôn. Chương 371, Thái giám lấy mạng. Mao Sĩ Cao sau đó nói, người này chúng rồi đại nhân tính toán, chúng ta có một tia sức mạnh lưu lại trên người hắn, chỉ muốn tới gần, hắn coi như hóa thành xám, cũng có thể nhận ra đến. Lý Thanh Nhàn nói, ta thôi diện hắn nơi, sau đó làm phiền Mao công công tự mình đi bắt người. Đại nhân xin yên tâm. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y, hề, nói, chuẩn bị đổi thế cục. Trầm Tiểu Y gật, gật đầu. Hai người phân loại trước điện quảng trường hai bên, Lý Thanh Nhàn thi pháp tìm mỹ thuật, lợi dụng người hộ đạo huyết nục cùng y phục phục lạm chủ mỹ tài, thôi diễn người hộ đạo phương vị cụ thể. Sau đó, dùng mệnh ban ở ngoài phóng hoàng cung địa đồ, cẩn thận đối chiếu một cái, chỉ vào một chỗ địa phương, trên mặt lập tức lấy ra điểm đỏ. Mao Công Công, người này là gan quá lớn. Mao Sĩ Cao cẩn thận một nhìn, tóc gáy đứng thẳng, tức bệ phổi. Dĩ nhiên trốn tại nội vụ phủ dưới đất trong bạ khố. Chúng ta này tiểu đi cả người. Mao Sĩ Cao cũng không để ý thật giả, thân thể hóa thành tàn ảnh, bay nhanh ra dục khanh cung. Vương bất khổ lắc đầu nói, người hộ đạo này đắc tội ngươi. Thật sự là gặp vận đen tắm đời." Tống Bạch Ca cười nói, "Mệnh thuật tìm địch, lao quỷ lấy mạng, hắn lại có thể chạy, cũng chạy không được bao lâu." Lý Thanh Nhàn nói, "Các ngươi không muốn nhỏ nhìn Tiên Mệnh Tông, người hộ đạo năng lực có hạn, nhưng thiên Mệnh Tông sức mạnh bất nhất giống như." "Đúng rồi, các ngươi đi cửa cánh gác, chỉ cần là thí sinh, cấm chỉ vào bên trong, bất kể là bất luận người nào, hiểu chưa?" Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, cuối cùng tại Vương Bất Khổ trên mặt dừng lại chớp mắt. Vương Bất Khổ hơi cúi đầu, sau đó giơ lên, "Yên tâm đi, ngươi cùng tiểu Y mạng, chúng ta không thể cản trở. Đi rồi, các anh em, xem trọng cửa lớn." Tống Bạch Ca kéo qua Vương Bất Khổ bà vai, mang theo đại đa số người đi ra dục khánh cùng khu vực, đi ra đôn bản điện, đứng tại cửa chính trên một thang, chặn cửa, chỉ lưu 4 người tại trước điện quảng trường chiếu nhìn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái trầm tiểu y ấy, còn tại chuẩn bị thay đổi thế cục mệnh tại phát khí, liền lặng lặng nhìn nhìn. Hết thể chuẩn bị kỹ càng, Trầm tiểu y bắt đầu triển khai mệnh thuật, Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, toàn bộ trên hoàng thành trống không khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cả tinh cũng nhanh mấy lần. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến nhẹ tiếng ồn nào. Các ngươi ở lại chỗ này nhìn, nếu như tiểu y có tình huống thế nào, lập tức gọi ta. Lý Thính Nhàn phân phó xong, đi tới cửa chính. Một đội người quen cũ đứng ở ngoài cửa. Nam Hương Hậu Mạnh Hoài xuyên đội ngũ, Hảo Vận Sinh, Lâm Chấn Nguyên bọn người tại. Diệp Hàn, người cuối cùng cũng coi như đến. Không đến nỗi chứ? Đều là bằng hữu, làm sao cũng không trở thành ngăn cửa không cho vào a? Mạnh Hoài xuyên một mặt bất đắc dĩ. Tống Bạch Ca cười gần nói, nguyên bản dễ bản tốt thương lượng, Hảo Vận Sinh mắng chúng ta người thật là tốt không làm làm giữa cửa, làm chúng ta nghe không hiểu sao. Hảo Vận Sinh nhất thời tình thế cấp bách, ta đã để hắn nói xin lỗi, ta cũng xin lỗi, không đến bám vào không phòng chứ. Mấu chốt là Chúng ta thật có việc gấp vào Dục Khánh cung, nếu như chậm, chúng ta đều nguy hiểm." Mạnh Hoài xuyên chỉ mong Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói: "Mạnh huynh, xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa bắt đầu cho tới yêu bài, chuẩn bị đi phụ cận cung điện đi dạo, tìm kiếm mệnh Hải, nhìn nhìn có biện pháp gì. Ai biết gặp phải một cái hoàng tử, nói Dục Khánh cung ra nhiễu loạn, để chúng ta tới đây bên trong đóng giữ, chờ giải quyết sự cố sau đó mới ly khai." Mạnh Hoài xuyên nói. Lý Thanh Nhàn cười nói: "Nguyên lai là chuyện này. Dục Khánh cung thủ lĩnh Thái giám Mao Sĩ Cao đã phân công tốt nhiệm vụ, mấy người chúng ta ở lại trong cung, những người còn lại ở bên ngoài đóng giữ." Chư vị tạm thời lưu ở ngoài cửa đóng giữ, chờ Mao Công công trở về, lại an bài. Hai vị hầu vệ đại ca, Mao Công công trước khi đi, có thể nói cái gì? Mao Công công trước khi đi, nói chúng ta đều nghe ngài. Hai cái thị vệ vội vàng hành lễ. Ta cũng được nghe Mao Công công a. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn phía Mạnh Hoài Xuyên. Hào vận sinh thân thể thoáng khuynh hướng Mạnh Hoài Xuyên, môi khinh động, làm như truyền âm. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ nói, của chúng ta mệnh lệnh là tiến nhập dục thành cung, vạn nhất không làm được, chúng ta đều phải bên trong quỷ. Diệp Hinh, tạo thuận lợi. Chúng ta chỉ là đến chu đóng, còn lại hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta. Lý Thanh Nhàn mấy người ánh mắt khinh động, cái này còn lại, tối chỉ gia thần, Mạnh Hoài xuyên hiển nhiên rất bình tĩnh khắc chế, không có trực tiếp đưa ra giận thần. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hạo Vận Sinh, biết rõ không thể để hắn đi vào, bởi vì này kim mãng xá trộm lòng cục rất lớn có thể là chuẩn bị cho hắn. Một khi người cục gặp gỡ, rất có thể sớm kích phát, này, có lẽ chính là thiên mệnh tông hậu chiêu. Đây chính là 18 ẩn vương thế cục tác dụng, người con có nạn, tất nhiên có người giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn nghĩ lại một nghĩ, mỉm cười nói, nếu như là người khác, ta khả năng cựu để thị vệ ngăn trở, nhưng nếu là Mạnh huynh, không cho vào, không nên. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, Hoài Xuyên Huynh cùng Trấn Nguyên Huynh mặt mũi của, không thể không cấp. Không bằng như vậy, ta diệp hàn lùi về sau một bước giải mời Hoài Xuyên Huynh, Trấn Nguyên Huynh cùng mấy vị tin tưởng được hân quý bằng hưu đi vào. Cho tới hảo vận sinh đắm người, lưu ở bên ngoài, làm sao? Đây là ta có thể cực hạn làm được, dù sao, nơi này là quỷ thành, là thái tử địa phương, không phải những hoàng tử khác địa phương. Mọi người vừa nghe, lời này không đúng bị à, cho mạnh Hoài xứng Hào Vận Sinh hơi biến sắc mặt, vội vàng lại lần nữa bí mật truyền âm. Mạnh Hoài Xuyên trầm mặc không nói, "Ta đồng ý, đa tạ Diệp huynh." Cái tên núi nhỏ một dạng cao lâm trấn nguyên gật gật đầu, dĩ nhiên trước không nghe đội trưởng Mạnh Hoài Xuyên mệnh lệnh, trực tiếp đi vào cửa. Hào Vận Sinh mắt buốt lửa giận, "Dừng ra ngươi." Mạnh Hoài Xuyên khí được dầm chân một cái, sau đó nhìn phía Hào Vận Sinh, một mặt ngượng ngị, ngậm miệng không lời nói. Tống Bạch Ca cố nén ý cười xoay đầu, nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cũng làm bộ không thấy, chuyển đầu ngoật về phía nơi khác. Vương Bất Khổ thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên mỗi người đều là nhân tình. Lúc này Mạnh Hoài Xuyên trong đội ngũ một người nói, "Hảo Vận Sinh, quên đi thôi, không thể để hầu ra làm có dễ. Để hầu ra đi vào, ta tại này cùng ngươi." Hảo Vận Sinh mặt đen hơn, làm sao thành chính mình không để Mạnh Hoài Xuyên đi vào. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu nói, "Sắp trời tối rồi, mau công công để ta lưu thủ đại điện, ta không thể ở tại đây lưu lại quá lâu." Hảo Vận Sinh, ngươi cũng không nghĩ Hoài Xuyên huynh làm khó dễ chứ? Hảo Vận Sinh hít sâu một hơi, hướng Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, "Quá khứ như có mạ phạm, ta hướng Diệp huynh nhận sai. Xin tứ Diệp huynh cho cái cơ hội để ta vào cửa." Mọi người không ngừng nhìn phía hai người. Lý Thanh Nhàn thầm nói, Hảo vận sinh quả nhiên là mệnh trời người con, đều bị chính mình ép rồng đoạt vận, đều bị sỉ nhục thành như vậy, đổi thành trước muốn sao nổi trận lôi đình muốn sao xoay người rời đi, không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy tháng không gặp, dĩ nhiên như vậy giữ được bình tĩnh, không thèm quan tâm thể diện. Thế nhưng, nay cũng từ bên cạnh mặt phản ứng ra, cái này đâu cùng, cái này kim mãng xà trộm rồng thế cục hạng gì cho yếu. Lý Thanh Nhàn tự giải, nói, ta cũng không nghĩ không có tình người, nhưng Mao công công đã phân phó, tập nhân nhiễu loạn hậu cung, ý đồ mưu hại thái tử, không thể phóng quá nhiều người. Như vậy đi, chờ Mao công công trở về, ta nói với hắn nói, tận lực để cho ngươi đi vào, làm sao Đây đã là ta cực hạ làm được, dù sao, một nhóm lớn người tiến vào thái tử nơi ở, kỳ cục. Liền giống với, chúng ta hiện tại vọt vào như tổ ong càn thánh điện, không bị đánh ra mới là lạ. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chạy, đầu sẽ không rơi. Chương 372, Trừ Chư tử cân vương. Tống Bạch Ca nói, "Hảo vận sinh, ngươi cũng không muốn bởi vì chính ngươi, dẫn đến song phương ra tay đánh nhau chứ? Các ngươi nếu như lộ tụ Dù Khánh cung thị vệ thái giám có thể sẽ không đứng nhìn bản quan. Mọi người cùng nhau nhìn Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh sắc mặt tâm trầm, qua một hồi lâu, nói: "Mạnh Ca đi vào trước, ta lại chờ chút." Mạnh Hoài Xuyên thở dài, đưa tay vỗ vỗ Hảo Vận Sinh bà vai, nói: "Yên tâm, ta nhất định bồi thường ngươi." Sau đó, Mạnh Hoài Xuyên chọn mấy cái gia đời tốt bằng hữu, đồng thời cùng Lý Thanh Nhàn tiến nhập cửa lớn hướng vào phía trong đi. Mạnh Hoài Xuyên tờ dài nói: "Diệp Nha, Hảo Vận Sinh quá khứ chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, hiện tại đã không giống nhau, ngươi tiểu cho hắn một cái cơ hội thỉnh." Đi tới dục Khánh cung viện từ trước đại môn, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, cũng gọi nói, "Lâm Minh, đồng thời lại đây, tán gâu hai câu." Lâm Trấn Nguyên đi tới, vẻ giống như tháp sắt đứng lại. Mấy người còn lại thức thời đi xa, chỉ ba người đứng ở trước cửa. Lý Thanh Nhàn nói, "Có mấy lời, ta Nguyên bản không muốn nói, nhưng hai vị có thể hiểu một ít mệnh lý học." Mạnh Hoài xuyên cười nói, "Khi còn bé bị phụ thân buộc học được, sẽ không dùng, nhưng biết rất nhiều." "Ta không hiểu, nhưng nghe nhiều lắm." Lâm Chấn Nguyên nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Các ngươi nghe nói qua Thiên Mệnh 18 tử ẩn vương thế cục sao?" Hai người cùng nhau biến sắc. Đối với người bình thường tới nói, đây là bí mật, nhưng đối với này chút thế lực lớn người tới nói, cái này thế cục phi thường nổi danh, bởi vì Thiên Mệnh tông dùng qua nhiều lần. Lý Thanh Nhàn nói, tỉ mị nơi ta không tiện nói nhiều, thật giống như ta bản Lộng thị phi gì gì đó, có một số việc không phải nhìn thấy được đơn giản như vậy. Nơi này coi như là dục khánh cung, hai vị đứng ở chỗ này là tốt rồi. Cáo tử, Mạnh Hoài Xuyên còn muốn hỏi, nhưng thấy Lý Thanh Nhàn đã xoay người, lời đến miệng biên lại thu hồi. Nhìn Lý Thanh Nhàn tiến nhập trước điện quảng trường, Mạnh Hoài Xuyên hỏi, hắn nói thật hay giả? Lâm Trấn Nguyên cười nói, ngươi một đường trên không ngừng nói hào vận sinh khí vận phàm là đội ngũ cứu tinh, làm sao đến nơi này bên trong, hắn cũng nói giống nhau lời, ngươi nhưng không tin. Hảo vận sinh biết việc này sao? Hắn. Lâm Trấn Nguyên không tiếp tục nói nữa. Mạnh Hoài Xuyên nhìn càng đi càng xa Lý Thanh Nhàn bóng lưng, rơi vào trầm tư. Lý Thanh Nhàn tiến vào trước điện quảng trường, nhìn thấy Trầm Tiểu Y còn đang làm phép, sinh sắn mui bốc lên tỉ mị mồ hôi nước, đỉnh đầu tung bay gọn sóng màu trắng hơi nước. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, thiên mệnh tông thủ đoạn, quả nhiên bất nhất giống như. Lý Thanh Nhàn vận dụng tương thuật, ngẩng đầu bầu trời vừa nhìn. Cứu thấy kia nửa con phá đỉnh bên trong, kim lên thật cao đầu nhìn chòng chọc dưới thả trầm tiểu y đi. Từng đạo sức mạnh vô hình như quần quần nước sông tự trên mà xuống dâng trào. Châm tiểu y khác nào đưa thân vào phẫn nộ sóng bên trong người đánh cá, vất vả ứng phó. Lý Thanh Nhàn điên lặng yên tĩnh chờ, đột nhiên, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng hô nào. Lý Thanh Nhàn đi ra ngoài, Mạnh Hoài Xuyên cũng theo, đi tới cửa, Tiểu Gặp Hảo vận sinh nụ cười trên mặt lóe lên liền qua. Lý Thanh Nhàn hướng nhìn ra ngoài, Tiểu Gặp ba chi đội ngũ phân loại ba bên. Một nhánh đội ngũ đầu lĩnh là đỉnh đầu vỏ tóc tu, trên đường gặp được. Khác một nhánh đội ngũ là vừa rồi đã gặp Khôi tu đội ngũ, Hắc vô thượng ngồi tại giấy trắng lập tức. Thứ ba chi đội ngũ, dĩ nhiên là Ma Tu, đội chính chính là đi trước mặt có cung điện cốt thế tử. Tại bia vỡ trước, cốt thế tử bị cuốn điện phụ cổ lực sĩ trọng thương, nhưng thời khắc này cốt thế tử hoàn toàn khôi phục, đỉnh đầu mặc gai, hai mắt sáng ngắt, toàn thân nóng ánh bóng loáng như bạch ngọc, sở hữu thương thế toàn bộ cũng không thấy. Cùng trước kia bất đồng chính là, cốt thế tử ra rẻ dưới, phảng phất có vô số sâu đang bò trào, lớn như ngón tay cái chỉ móng tay, nhỏ dường như con rồi. Làn da của hắn dưới biến thành sâu nhóm đạo, chịt, nốt không ngừng di động, mãi, mãi không có ngừng. Lý Thanh toàn thân đứa ra nổi da nổi ra gà, cả da đầu Đại đa số người nhìn về phía cốt thế tử ánh mắt cũng giống vậy, trong sợ hãi mang theo không cách nào che dấu căm ghét.